Trường thiên tuyết. Trường thiên tuyết. đông cùng thiên nhận tuyết. Bị bị đông cùng thiên nhận Bị bị Bị bị sau một ngày võ hồn điện bên trong làm tình báo chuyên gia lạc nhi địch á l ạ p đã nhận được mại nhị tư truyền tin thiên lân cùng ninh vinh vinh bỗng nhiên xuất hiện tại canh tân thành đây chính là cơ hội ngàn năm một thở bình thường bọn hắn một mực đợi tại thất bảo lưu ly tông bên trong đi nơi xa nhất cũng chính là cách thất bảo sơn không có mấy dặm đường thiên đấu thành muốn đ ố i bọn hắn động thủ cũng không có cách nào nhưng canh tân thành thế nhưng là tinh la đế quốc địa bàn thất bảo lưu ly tông cũng không quản được nơi này thế là hắn lập tức hồi báo cho giáo hoàng bị bị đông c ù n g c á c đại trưởng lao giáo hoàng m i u y ễ n hạ quân thiên lân lập đàn đây chính là tuyệt không hai lần cơ hội tốt ta, chúng ta không thể bỏ qua nhất định phải triệt để bóp chết hắn một cái vóc người gầy cao trưởng lao hướng phía bị bị đông nói ra hắn chính là nguyên cựu đại trưởng lão một trong quỷ báo đấu la đương nhiên hiện tại chỉ có thể là thất đại trưởng lão bởi vì đâm đồn đấu la ma hùng đấu la đều bị thiên lân chém giết cùng sư đấu la lại chết bởi ngọc nguyên trấn chi thủ nguyên bản chín người biến thành sáu người cũng may thánh long tông tông chủ thác bạc hy đột phá cho bọn hắn bổ sung một chút máu mới giết chết chết ch linh diên đấu la chảo phúng nhìn xem quỷ báo nói ra nàng mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào dù sao nhiệm vụ này nàng là không muốn tiếp thiên lân có được cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng đối với nàng khắt chế quá lớn tu luyện tới phong hào đấu la sao mà không dễ nàng cũng không muốn chết coi như ta một người đánh không lại hắn chẳng lẽ chúng ta không có khả năng vây rết sao Quỷ báo cả giận nói chúng ta thất đại trưởng lão đều xuất hiện ta cũng không tin rết không chết một cái chỉ có hồn thánh đẳng cấp quân thiên lân đừng nghĩ quá đơn giản quỷ báo ủy mị thanh âm âm trầm văng lên ta cùng quân thiên lân đã từng quen biết hắn không phải là đồn đốc nếu hắn dám ở canh tân thành loại địa phương này trực tiếp cho thấy thân phận tất có chuẩn bị ở sau mà lại hắn cùng ninh vinh vinh làm thất bảo lưu ly li tông phó tông chủ cùng kế nhiệm tông chủ chẳng lẽ bên người sẽ không có người hộ đạo ta thậm chí hoài nghi trần tâm cùng cổ rong liền tại phụ cận bảo hộ lấy hắn căn cứ đại cung phụng tình báo chuyên về bây giờ kiếm đạo trần tâm đã đột phá chín mươi chín cấp hắn một khi xuất hiện sau đó cùng quân thiên lân liên thủ ngươi là muốn chúng ta thất đại trưởng lao bị bọn hắn tận diệt sao kia cung phụng đ i ệ đâu xin mời cung phụng các đại nhân xuất thủ như thế nào thật sự là hắn là quá vọng động rồi ủy mị nói rất có lý nói không chừng quân thiên lân chủ động bại lộ chính là tại dẫn bọn hắn đi sau đó tận diện rơi nhưng trưởng lão đoàn không được không phải còn có c u n g phụng điện sao nơi đó yếu nhất đều là siêu cấp đấu l a a điểm ấy các ngươi cũng đừng có suy tính ta c u n g phụng điện là sẽ không xuất thủ nhưng vào lúc này thiên nhận tuyết cất bước đi vào giáo hoàng điện mắt thấy bị bị đông nói vì sao quân thiên lân là ta võ hồn điện đại địch cơ hội tốt như vậy ngươi dự định bung tha hay là ngươi đối với quân thiên lân ý nguyên dư tình chưa hết đừng quên thân phận của mình nga ta tốt bội Bị bị đông âm tại h h a n l n lùng n h ó đối đ mặt bị bị ô ngươi ngươi lúc trước thiên tuyết lại toàn tỉ, bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh trên giải thi đấu nàng liền đã nhìn ra bị bị đông ngỡ thích phế vật kia nếu không lúc đó cũng sẽ không như vậy che chở hắn Cái nàng y c ũ dẫn đến thực i ê n nhận nhìn n tuyết g t i lực bây giờ sớm đã áp đảo tất cả trưởng lao phía trên bao quát chín mươi lăm cấp quỷ mị nguyên tắc nàng mới xuất hiện thời điểm là hơn bảy mươi cấp hồn thánh khi đó nàng liền đủ để đối kháng phong hào đấu la mà mấy năm này mượn nhờ t h i ê n tuyết chi lực tu luyện nàng kỳ thật sớm đã đột phá hồn đấu la mà lại là tám mươi lăm cấp trung giai hồn đấu la lại thêm hồn lực của hắn tinh thuần siêu việt phổ thông phong hào đấu la mấy lần trừ thiên lân loại q u á i thai này phổ thông hồn sư không đến siêu cấp đấu la cảnh giới tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng bị bị đông muốn bằng và o hồn lực uy hiếp nàng cũng căn bản không có khả năng thiên nhận tuyết hướng phía bị bị đông cười lạnh mặt lộ trào phúng giết ngọc tiểu cương dù sao cũng so sát thiên lân đơn giản đi có thể chuyên đơn giản như vậy chính ngươi đều làm không được có tư cách gì đi yêu cầu người khác nhìn xem đôi này đối chọi gây gắt tỉ mội những n à y đại quyền trong tay trưởng lão lại là một lời cũng không dám phát hai người này một cái là t r ư ớ c giáo hoàng c h i nữ đại cung phụng cháu trai một cái là t r ư ớ c giáo hoàng c h i đồ đương nhiệm giáo hoàng bọn hắn ai cũng không thể t r ê ưu vào a thiên nhận tuyết tiếp tục nói ta sở dĩ không đồng ý kỳ thật có hai cái nguyên nhân thứ nhất gia gia của ta đã từng hứa hẹn ta cung phụng điện không còn chủ động đối với thất bảo lưu ly li tông người động thủ lúc đó là lấy thiên sứ thần danh nghĩa phát hạ lời thể ta thiên gia tuyệt đối sẽ không vi phạm thứ hai ủy trưởng lão noi không sai thất bảo lưu ly li t ô n không có khả năng không phái người hộ đạo bảo hộ tiểu q u â n thiên lân cùng cái kia ninh vinh v i n h trần tâm rất có thể tại phụ cận mà ta cung phụng điện mạnh nhất hai đại cung phụng nhị cung phụng đã qua đời đại cung phụng lại trọng thương chưa lành còn có thể xuất ra bao nhiêu người tới đối phó trần tâm cho dù còn lại năm người dốc toàn bộ lực lượng cũng nhiều lắm thì cái lưỡng bại câu thương c h i cục thậm chí coi như tăng thêm các ngươi những trưởng lão này trần tâm một khi thi triển đốt mệnh kỹ năng trở thành bán thần thân thể thực lực viễn siêu cực hạng đỗ la chỉ sợ các ngươi đều phải chết đến lúc đó hai đại đế quốc như thừa cơ độc thủ lại nên làm như thế nào lại nói tụ tập toàn bộ võ hồn điện lực lượng chỉ là vì đối phó một người hai mươi tuổi không đến hai tử ta võ hồn điện còn muốn m à sao ngay vậy chúng phong hào đấu la đều cúi đầu thiên nhận tuyết lo lắng đều rất có đạo lý chỉ là mất mặt còn chưa tính nhưng nếu bị trần tâm chém cái kia nhiều hoan huồng a bọn hắn những người này mặc dù gia nhập võ hồn điện nhưng muốn nói nhiều trung tâm lại là chưa hẳn phần lớn cũng chỉ là vì võ hồn điện cho bọn hắn trí cao địa vị cùng cái kia hưởng chi không hết vinh hoa phú quý mà thôi về phần vì võ hồn điện đi chết vẫn là thôi đi cái kia chiếu ngươi nói như vậy chúng ta cái gì đều không cần làm một mực tùy theo bọn hắn rời đi là được rồi đúng không bị, bị đông chất hỏi không lần này liền do ta tự mình đi gặp h ắ n nếu như ta đoán không l hắn cố ý tại canh tân thành bại lộ thân phận chính là vì dẫn ta đi qua thiên nhận tuyết suy đo nói n quả nhiên trên đời này hiểu rõ nhất thiên lân người trừ linh phong trí bên ngoài trừ nàng ra không còn có thể là ai khác bị bị đông hơi nhún mày ngươi đi ngươi liền không sợ hắn ra tay với ngươi ngươi bây giờ đẳng cấp mặc dù bao trùm quân thiên lân nhưng ta cho là thật đánh nhau ngươi không phải là đối thủ của hắn thiên nhận tuyết kinh ngạc nhìn một chút bị bị đông nàng vừa mới là đang vì mình lo lắng sao trong mắt theo bản năng hiện lên một tia nhu tình thiên nhận tuyết nhị nó nói ngươi yên tâm đi hắn sẽ không đụng đến ta chương ba trăm hai mươi chín thiên nhận tuyết、đến. m ạ i nhĩ tư cáo trạng chương ba trăm hai mươi chín thiên nhận tuyệt đến m ạ i nhĩ tư cáo trạng thiên lân tại canh tân thành chờ đợi hai ngày trừ tu luyện bên ngoài đại bộ phận thời điểm đều đang dạy dỗ lâu cao luyện khí chi pháp lâu cao lúc đầu bái thiên lân vi sư mục đích chỉ là vì chú hồn dẫn linh bí thuật nhưng mấy ngày trao đổi đến hắn phát hiện thiên lân trên thân nắm giữ lấy không giới t r ă m t r ù n g khác biệt thần binh lợi khí rèn đúc chi pháp cùng các loại hắn chưa từng nghe qua chân quý khoáng thạch thu thập chỗ các loại nếu có thể đem thiên lân bên kia bản sự đều học được hắn kỹ thuận rèn nhất định có thể đạt tới trước nay chưa có cảnh giới Hắn, là hắn, hắn h i mặt i gọi khác lâu cao còn tụ tập một nhóm lớn cao đẳng thiết tượng chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ đi đầu trở về tông môn tu hành bất quá đắc ý đệ tử tư long lại bị hắn lưu lại bởi vì lâu cao đã đem thiết tượng hiệp hội chức hội trưởng truyền cho hắn dù sao hắn không thể để cho thiết tượng hiệp hội rắn mất đầu à, lâu cao cho tư long hạ một cái mệnh lệnh trừ phi hắn cũng bồi dưỡng được một cái đủ để kế thừa thiết tượng hiệp hội truyền nhân nếu không người hội trưởng này hắn nhất định phải tiếp tục làm mấy ngày nay lâu cao một m ự c thúc giục thiên lân cùng một chỗ về tông môn đi bởi vì thiên lân lần này mang tới chỉ có thuộc sơn thuật rèn đúc một phần rất nhỏ đầu to còn muốn trở lại tông môn mới có thể truyền thụ cái này khiến lòng nóng như lửa đốt lâu cao làm sao chịu được thế nhưng là không có cách nào thiên lân còn đang chờ một người bạn cũng may thiên nhận biết không để cho hắn thất vọng vẹn, vẹn không đến hai ngày liền đã tới canh tân thành tiểu thiên rốt c lần trước tại thất bảo lưu ly tông chúng ta là đối địch thân phận nhưng lần này có thể thẳng thắn đối thoại đi thiên nhận tuyết hiểu rất rõ thiên lân tính cách chỉ cần nàng không ôm ác ý đến kia thiên lân liền sẽ không xem nàng là địch chí ít vào hôm nay bọn hắn còn có thể cùng năm đó một dạng là thân mật vô gian bằng hữu về phần hai người săn hồn hành động lúc đại t h ủ đối thiên lân mà nói hắn đã đem người đột kích giết đến cơ hồ toàn quân bị diện người nhà của mình cũng đều thật tốt thủ có bao lớn hận đều đ ã báo mà đối với thiên nhận tuyết mà nói đơn giản hơn tại trong thế giới của nàng trên đời chỉ có hai loại người trong vòng tròn cùng vòng tròn bên ngoài người trong vòng tròn nàng sẽ thực tình đối đãi tỷ như da da của nàng lại tỷ như thiên lân khác biệt chính là thiên đạo lưu thuộc về trong vòng luẩn quẩn mà thiên lân thuộc về vòng tròn b i ê n giới bởi vậy khi hai người sinh ra xung đột nàng tất nhiên sẽ không chút do dự đứng tại da da mình bên kia dù cho muốn đối với thiên lân hạ sát thủ nàng cũng làm được nhưng dù vậy thiên lân cũng so vòng tròn người bên ngoài trọng yếu hơn vòng tròn người bên ngoài lại phân thành hai loại có giá trị lợi dụng c ũ n g không có giá trị lợi dụng lúc đầu thứ đồn ma hùng bọn người thuộc về có giá trị lợi dụng nhưng như là đã chết giá trị đương nhiên cũng liền không có nàng căn bản sẽ không bởi vì những này không có khả năng lại cho nàng mang đến lợi ích người đi cựu hận tại nàng trong vòng tròn thiên lân đối với người ngoài lợi ích trên hết quả quyết tàn nhẫn rất hiện thực đây chính là thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết mang theo xà long cùng quỷ báo hai người vào thành thứ đồn đã chết tại thiên lân trên tay bên người nàng một vị khát phong hào đấu la hộ vệ liền tạm thời đổi thành quỷ báo đi vào võ hồn chủ điện m ạ i n h ị tư lập tức tiến lên đón xà long cũng không nhiều lời trực tiếp đem chính mình trưởng lão lệnh ném cho hắn cho thấy thân phận ngươi chính là mãi nhĩ tư đi ta là xà mâu đấu la xà long nhận được ngươi truyền tin đến đây tham kiến xà mâu hôm nay có ngày tại quân thiên lân tất không được sống m ạ i nhĩ tư tự tin nói hắn kỳ thật cũng căn bản không tin thiên lân có thể lấy hồn thánh chi thân chém giết phong hào đấu la suy đoán của hắn cùng rất nhiều người m ở dạng khẳng định là thất bảo lưu ly li tông phong hào đấu la đem võ hồn điện phong hào đấu la đánh thành trọng thương đằng sau bị hắn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t không phải vậy làm sao lại xuất hiện hồn thánh chém phong hào loại này không thiết thực nghe đồn hiện tại chân chính phong hào đấu la tới nhìn hắn có thể c à n d ỡ đến khi nào mã nhĩ tư sau khi vào thành chúng ta nghe đến một chút không tốt nghe đồn ngươi không có cái gì muốn giải thích sao quỷ báo chất vấn nhìn xem Mại nhĩ tư. mấy ngày trước đây chuyện kêu h i ê n náo thật sự là quá lớn mại nhị tư nhận sợ hai hành vi cơ hồ đều nhanh thành bách tính trà dư t ự hậu để tài nói chuyện ai bảo hắn bình thường quá mức ngang ngược càn dỡ đâu mọi người trước đây có bao nhiêu sợ sệt nhiều chán ghét hắn giờ phút này liền có bấy nhiêu cười trên nôi đau của người khác nếu như chỉ là một hai người biết hắn mại nhị tư còn có thể giết người diệt h ậ u nhưng bây giờ toàn thành đều chuyển khắp hắn còn có thể đổ thành không thành kỳ thật hắn từng hạ xuống lệnh bất luận kẻ nào không được lại bàn luận việc này nhưng vấn đề là thiên lân không đi à hắn phái đi cảnh cáo dân chúng người đều bị thiên lân đánh trở về còn nói cái gì ngôn luận tự、do. hắn đủ khoa trương thiên lân so với hắn càng phết lối hắn còn có thể làm sao những ngày này cũng chỉ có cửa lớn không ra nhị môn không bước lần này tốt ngày đó sự tình t r u y ề n đến võ hồn điện trưởng lao trong lỗ thai m ạ i nhị tư cũng biết hôm nay chính mình là thai kiếp khó thoát m ạ i nhị tư lập tức quý xuống hướng phía ba người nói ba vị đại nhân chuyện n g à y đó nhỏ thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ cái kia quân thiên lân đem chân đạp tại nhỏ trên đầu n h ư n h ỏ không theo chỉ sợ mệnh cũng bị mất h ừ người mệnh có võ hồn điện thanh danh trọng yếu ủy báo đấu la âm thanh lạnh lùng nói một chút thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần đều không có ngươi làm sao xứng làm ta võ hồn điện chủ giáo lại nói nói câu nói này đằng sau quân thiên lân mặc dù không giết người nhưng ngươi cho rằng chính mình cũng không cần chết hôm nay liền do ta tự mình đến thanh lý môn hộ ủy báo đấu la nói xong liền chuẩn bị động thủ giết người mại nhị tư dọa đến liên tục lễ bái tha mạng đại nhân tha mạng không phải nhỏ sợ chết mà là nhỏ muốn lưu lại hữu dụng thân thể là võ hồn điện chuyển ra quân thiên lân ở chỗ này tình báo a hắn nhưng là chúng ta võ hồn điện đại địch mà lại hôm đó quân thiên lân tuần tự vũ n ụ c ta võ hồ bởi vậy ca nguyện thụ g á i nục nhất thời cũng muốn lựa chọn chịu nục vũ nục hai vị giáo hoàng thiên nhận tuyết hơi nhún g mày võ hồn điện lấy ở đâu hai vị giáo hoàng trừ phi là đời trước nhưng này người thế nhưng là cha mình a mại nhĩ tư tiểu thiên hắn cục hụ thiên nhận tuyết vừa mới chuẩn bị hỏi thăm rõ ràng liền bị xà mâu lấy tiếng ho khan đánh gãy hắn là tại nói cho thiên nhận tuyết tại võ hồn điện những người khác trước mặt không có khả năng lại cùng tiểu tử kia có như thế thân mật xưng hô thiên nhận tuyết lúng túng lấy lại tinh thần một lần nữa nghiêm túc hỏi cái kia quân thiên lân vũ nục hai vị giáo hoàng thứ gì hồi bẩm đại nhân hắn không chương ba trăm ba mươi gặp lại thiên nhận tuyết chương ba trăm ba mươi gặp lại thiên nhận tuyết tốt ngươi không cần phải nói thiên nhận tuyết tức giận đánh gãy mạ nhĩ tư còn lại không cần hỏi lại đoán đều đoán được khẳng định là khó nghe thô t ụ p mạ i nhĩ tư ta trước tha cho ngươi một mạng phía trước dẫn đường tìm tiểu từ thú y kia tính sổ sách đi thiên nhận t u y ế t phi thường bất mãn thiên lân mắng bị bị đông còn chưa tính nếu không phải bị bị đông dù sao cũng là nàng thân sinh mẫu thân nàng đều muốn mắng nhưng tại sao muốn đối với mình phụ thân nói năng lỗ mãn g nếu không phải hai người bọn họ ở giữa có thân phận lập trường đạo này không thể vượt qua hồng câu tại công bằng cạnh tranh bên d ư ớ i thiên nhận t u y ế t rất có lòng tin thắng nổi linh vinh linh đến lúc đó cha mình nhưng chính là h ắ n nhạc phụ hôn tiểu từ này đối với ninh phong trí ngược lại là phi thường tôn k í n h mà đối với mình phụ thân lại vô lễ như thế nàng sinh khí thiết tượng hiệp hội một tầng thiên lân làm lâu cao sư phụ ở chỗ này thế nhưng là tuyệt đối khách quý giờ phút này hắn đang ngồi ở bên cửa sổ cùng ninh vinh vinh tay nắm tay bình tĩnh uống trà đối diện mã hồng tuấn tiếp tục hướng bạch trầm hương hiến lấy ân c ẩ n như là một cái non nam nhưng không phải thiềm cầu đối mặt đối với mình hờ hững lạnh lẽo người còn cứng ngắc lây trên mặt đi đ ị n h lọt người ta mới là thiềm cầu nhưng bởi vì thiên lân cùng tần minh dạy bảo mã hồng tuấn tinh khí thần đều so nguyên tắc tốt hơn nhiều lại thêm trước đó bạch trầm hương ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo công nhận hắn xuất sắc bởi vậy nàng đối mã hồng tuấn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác hiện tại quan hệ của hai người chính là lúc ăn cơm mã hồng tuấn cho nàng kẹp khối nàng cũng sẽ cho mã hồng tuấn trong chén đổ đầy một chén rượu ngon trình độ lẫn nhau cho đối phương quan tâm quan hệ như vậy tiến triển hay là rất không tệ hì hì xem ra chờ chúng ta về đến nhà hồng tuấn ban đêm cũng không cần một người bỏ trên nóc nhà nhìn mặt trăng ninh vinh, vinh vừa cười vừa nói kỳ thật trước đó mã hồng tuấn độc thân trạng thái nàng đều nhìn ở trong mắt người khác đều thành s o n g thành đôi liền hắn độc thân sau đó còn phải xem lấy người khác tú ân ái dạng này tâm tình người khác rất khó lý giải nhưng nàng đây cũng không có cách nào nên giới thiệu nàng cũng đều giới thiệu làm sao tông môn nữ hải t ử ánh mắt đều bị thiên lân cấp dưỡng quá cái n ă n nàng cũng tận lực muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên lân về phần nói ít tại mã hồng tuân trước mặt tú ân ái cái này sao có thể tựa như long công thật vất và tu luyện đến phong hào đấu la cấp bậc nhất định phải ra ngoài khoe khoan g một dạng nói chuyện yêu đương không tại trước mặt người k h á c tú tình thú đều thiếu một nửa nhưng vào lúc này thiết tượng hiệp hội cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra một đám người xài bước đi tìm đến lúc này vẫn còn sáng sớm cũng không có đến buôn bán thời gian rất rõ ràng đám người này là xông vào người nào lại dám xông vào ta thiết tượng hiệp hội thư long cả giận nói hắn hôm qua mới vừa kế nhiệm hiệp hội hội trưởng hôm nay liền bị người xông vào mặt mùi hướng chỗ nào đặt hừ thư long cúc n g a y chuyện này không liên quan gì đến ngươi mãi nhĩ tư đi ra chúng ta là tìm đến quân tiên h lân hôm đó hắn vũ nhục ta võ hồn điện giáo hoàng hôm nay ta võ hồn điện mấy vị trưởng lao ở đây chắc chắn để tạp t r ù n g này bỏ ra thay mặt đùng đùng mãi nhĩ tư chính mặt mày hớn hở nói lại tại chính mình hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm bị quạt hai cái bàn tay tả hữu mặt vừa vặt mỗi cái một cái rất đối xứng nhưng là phía trên trường ấn lớn nhỏ lại hoàn toàn khác biệt mãi nhĩ tư ngươi đầu lưỡi này nếu là không m u ố n ta giúp ngươi cắt như thế nào thiên lân nắm ninh vinh vinh tay đi ra mã hồng tuấn càng là phượng hoàng phụ thể ngăn tại bạch trầm hương trước người trước mắt đám người này rõ ràng kẻ đến không thiện a đắng giận quân thiên lân ngươi sắp chết đến nơi thế mà còn dám đánh ta hai bàn tay đợi chút nữa ta nhất định phải hai trăm lần trả lại cho ngươi mãi n h ĩ tư cả giận nói thiên lân cười nhạt một tiếng ngươi cũng không nên hãm hại ta ta chỉ đánh một trường mặt khác một trường kia là ta đã từng huynh đệ tốt nhất đang giúp ta giáo với ngươi đúng không tuyết tỷ thiên lân nhìn về phía võ hồn điện đám người hậu phương ba cái k h í c h ẳ n g hoàn toàn khác biệt thân ảnh từ trong đám người đi ra một người cầm đầu chính là thiên nhận tuyết hai người khác một vị là xà mâu đấu la xà long quen biết đã lâu một cái khác thiên lân chưa thấy qua hẳn là võ hồn điện còn lại một vị nào đó trưởng l ã o đi thiên nhận tuyết sắc mặt phức tạp nhìn lên trời lân nói tiểu tiên h đã lâu không gặp vô luận trước đây xà long dặn dò nàng bao nhiêu lần nhưng khi hai người thật gặp nhau thời điểm nàng đã hoàn toàn đem tất cả khuyên bảo ném xó hay là theo bản năng gọi hắn tiểu tiên mà hắn đối với nàng cũng chỉ là từ tuyết đại ca biến thành tuyết tỷ thoáng như năm đó hết t h ầ đều không có biến qua giống như loại bầu không khí này thấy ninh vinh vinh c h o mày quả nhiên so với trong tông môn những nữ hài tự kia trước mặt cái này mới là nhân sinh của nàng đại địch Chứ mình ra nàng liền không có nhìn thiên lân trông thấy những nữ hài khác thời điểm sẽ có vẻ vui vẻ như vậy đại nhân ngài nghe được vừa mới ra hỏa này không chỉ có đánh ta còn hãm hại nói là ngài ra tay ngưu toàn châm ngòi ly rán m ạ i nhĩ tư cái này đánh vỡ mập mở bầu không khí bóng đèn rất vừa công việc nhảy ra ngoài ninh vinh, vinh trong lòng nhịn không được đối với hắn dựng lên một cây ngón tay cái làm tốt mãn nhĩ tư tiên sinh xem ở chuyện này phân thượng về sau ta nhất định khiến kiếm ka lưu ngươi một cái toàn thầy nàng là vui vẻ thiên nhận tuyết bên này coi như bất mãn nàng lạnh lùng nhìn về phía mại n h ị tư nói tiểu thiên không có châm n g o i l ì rán cái kia t r ư ở n g thứ hai chính là ta đánh cái này đại nhân ngài đây là vì cái gì mại n h ị tư lại hủy khuất lại không hiểu chỉ bằng ngươi gọi hắn tạp trùng hai chữ ngươi đang chết ta cùng hắn đã từng là kim lan chi giao không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ ngươi nhục hắn cùng nhục ta không có khác nhau tự ngươi nói ta đánh ngươi có vấn đề hay không nghe được thiên nhận tuyết lời nói mại nhĩ tư chỉ còn lại có một mặt ngộng võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly li tông không phải tử lý sao vị này đến t ừ cùng p h ụ n g đ i ệ n đại nhận â n v t c ù g tuyết h ấ t bảo l ư l tông p h vừa cười vừa nói quả nhiên nàng hoàn toàn khám phá thiên lân tâm ý lập tức mở ra thiên sứ lục rực bay lên giữa không chúng tiểu tiên h nhiều người ở đây miệng phúc tạp ngoài thành thấy một lần có lời gì chúng ta nói riêng thiên lân gật gật đầu tế h ra ma kiếm liền chuẩn bị đuổi theo kiếm ca ca ta cũng muốn đi ninh vinh vinh lôi kéo thiên lân tay háo nàng đúng vậy yên tâm hai người này cô nam quả nữ đợi vinh vinh lần này ngươi nghe lời chờ ta ở đây yên tâm đi ta rất nhanh liền trở về thiên lân chân thành nói rất ít gặp đến thiên lân dạng này vẻ mặt nghiêm túc ninh vinh vinh biết thiên lân gặp thiên nhật tuyết hẳn không phải là vì cái gì nhị nữ tư t ì n h nàng cũng lớn lên rất nhiều không còn giống như trước như vậy tùy hứng bung ô tay ra gật đầu nói ân ta chờ ngươi trở lại n g a n thiên lân cười sờ lên tóc của nàng tiếp lấy liền ngự kiếm hướng phía ngoài thành bay đi về phần an toàn cái ủ a n n à kêu mại như tư mặc dù hắn là hồ đế thật là đánh nhau mã hồng tuân cái này hồn vương trong vòng một ư ơ i chiêu liền hắn có thể dạy hắn là người chớ nói chi là ninh vinh vinh trên thân còn có, có thể chạm phong hào đấu la ma diễn thiện không chạm c ũ n g có thể trong nháy mắt kêu gọi trần tâm đấu chuyển tinh di phủ một khi khai chiến bị đoàn diệt khẳng định là võ hồn điện một phương chương ba trăm ba mươi mốt thiên sứ chiến pháp quân thiên lân vsc thất sắc kiếm, vs kiếm pháp thiên nhận tuyết thiên lân cùng thiên nhận tuyết rời đi nhìn xem còn lại ninh vinh vinh b ọ n người mại nhị tư không có hảo ý nói xà mâu t r ư ở n g lão quỷ báo t r ư ở n g lão chúng ta muốn hay không thừa dịp kiếm quân không tại đem mấy người kia trước cầm xuống coi như đến lúc đó quân thiên lân trở về chúng ta cũng có thể bắt bọn hắn làm con tin nghe được cái này không biết tự lượng sức mình lời nói xa long lạnh lùng nhìn hắn một cái ngươi muốn động linh vinh vinh vậy ngươi cứ việc đ ộ u thủ ta không ngăn cản ngươi nhưng đến lúc đó trần tâm tìm tới ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi nhặt xác u y báo trần mặc gật đầu lúc đó bọn hắn võ hồn điện h ọ cũng chỉ là thương lượng muốn hay không đối phó thiên lân đối với linh vinh vinh nhưng chưa bao giờ từng có ý đồ dù sao kiếm đạo trần tâm đã đột phá chín mươi chín cấp còn có cái kia kinh tiên động địa đốt mệnh kỹ năng nếu là không phải lấy tới cùng võ hồn điện không chết không thôi võ hồn điện cũng không chịu nổi a thế nhân đ ư ợ biết tại trần tâm trong lòng cho dù là bảo bối đồ đệ quân thiên lân đều chỉ có thể xếp thứ hai đệ nhất vĩnh viễn là tô đó là nghịch lân của hắn đối với thiên lân trần tâm mặc dù sẽ cho hắn hộ đạo bảo hộ hắn trưởng thành nhưng trần tâm cho là thiên lân cũng là một tên kiếm giả kiếm đạo c h i lộ là bụi gai c h i lộ trên con đường trưởng thành có chút gặp chắc trở l à ác không thể thiếu dựa vào chính mình vượt mọi trông gai mới có thể đi được càng xa nhưng đối với ninh vinh v i n h trần tâm chính là một cái vô tình xe lưu con đường phía trước đều trước cho nàng đệ cho bằng lại nói bụi gai toàn chém đức đã cản đường toàn đời ra hố toàn bộ lớp bằng tóm lại chính là muốn để nàng thư thư phục phục vui vui sướng sướng lớn lên ai dám động đến ninh vinh, vinh một sợi tóc vậy liền vì chính mình chuẩn bị kỹ càng có tài trở lấy thất sắc kiếm dáng lâm đi cái này là ta lỡ lời hai vị đại nhân chớ trách mãi nhĩ tư lúc này mới nhớ tới ninh vinh vinh đặc thù thật động nàng chỉ sợ dù cho chính mình trốn đến cung phụng điện đi thiên đạo lưu cũng chưa chắc giữ được mệnh của hắn lúc này thiên nhận tuyết cùng thiên lân đã tuần tự đi vào ngoài thành hai người thật chặt nhìn nhau cuối cùng hay là thiên nhận tuyết mở miệng trước nói tiểu thiên đánh một trận để cho ta chân chính lãnh hội bên dưới thực lực của ngươi đi nhục ta trà cho dù là ngươi ta cũng không thể giả bội như không biết tuyết tỉ ngươi cũng biết trừ phi là người khác tới trước trêu cho ta nếu không ta rất ít chủ động đi làm cho người ta nhưng duy chỉ có đối với phụ thân ngươi đánh giá ta cũng không tính thu hồi còn phải lại thêm một câu hắn không chỉ có là thằng ngu hay là đồ cặt bã thiên lân cười nhạt nói ta biết nói như vậy sẽ chọc cho ngươi sinh khí đằng sau cũng sẽ giải thích cho ngươi nhưng ta hiện tại nhất định phải nhắc nhở trước ngươi tuyết tỉ ngươi thật sự mạnh đến có thể vượt cấp khiêu chiến trình độ nhưng là ngươi y nguyên đánh không lại ta tốt rất tốt ta tiểu tiên h huynh đệ thật là trưởng thành bởi vì đã đối địch bởi vậy liền đối ta đều không cần một chút để ý có đúng không đã như vậy ngươi tiếp chiêu đi có đánh hay không qua được muốn đánh mới biết được thiên nhận tuyết lần này là thật bị thiên lân k h í đến mà lại có chút thương tâm như thiên lân để ý nàng liền không nên ở trước mặt nàng mắng nàng phụ thân cho nên cái này m ộ t khung nhất định phải đánh hai vàng hai tím ba đen một đỏ tám viên hồn hoàn hệ ra cái này khiến thiên lân hơi có chút kinh ngạc thiên nhận tuyết đã đột phá hồn đấu la điểm ấy không kỳ quái dù sao bởi vì thiên tuyết chi lực quan hệ tiến bộ của nàng tốc độ siêu việt nguyên tắc nhiều lắm nhưng thiên lân lại không nghĩ rằng nàng thế mà còn thu được một viên mười vạn năm hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ thiên sứ đột í c h thiên nhận tuyết đệ nhất hồn hoàn loại sáng đem lục dự thiên sứ thần thánh năng lượng tập trung ở trên chiêu này người bình thường không có khả năng đón đỡ nếu không cho dù n g ắ n trở hồn lực cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thiên sứ kia thần thánh năng lượng đối với hồn lực có tan giã cùng áp chế tác dụng ngưng hạt tuyết thiên lân trước người chế tạo một mặt tường băng lấy băng làm thuẫn ngăn trở thiên nhận tuyết công kích nắm đấm kia uy lực mặc dù không tệ nhưng là còn không cách nào một kích đã đột phá cực hạn chị b ă n g phòng ngự thiên nhận tuyết mỉm cười trong tay đã ngưng tụ ra một thanh quan kiếm đệ ngũ hồn kỹ thần thánh chi kiếm thanh kiếm v ư n g đầy tường băng như là đậu hũ bị cắt ra đồng thời kiếm khí thế đi không giảm thẳng tắp chém về phía thiên lân ngực thiên lân nghiêng người sang, né kiếm khí kia hướng về phương xa p h ó n g đi tại mặt đất lưu lại một đạo dài vài trăm mét khe danh không tệ lắm tiểu thiên tránh thoát chiêu này thiên băng địa liệt cái kia chiêu tiếp theo là huyết mạng sơn hà thiên nhận tuyết xoay t r ò n thân thể kiếm khí màu đỏ như máu dung hợp màu vàng thần thánh năng lượng hướng về bốn phía b ắ n ra những nơi đi qua tất cả hoa có cây cối đều không chỉ có bị cháy đứt cũng bởi vì thiên sứ kèm theo lực lượng thần thánh t r ù n g kích mà hóa thành phân tử hoàn toàn biến mất đây là thất sát kiếm pháp thiên lân kinh ngạc nói không nghĩ tới thiên nhận tuyết thế mà lại thất sát kiếm pháp nhưng bây giờ không có thời gian để hắn xem kỹ đối mặt thất sát kiế h u y ế thiên mạn sân à t h l â nhận kiếm k í cùng thiên song song n h tuyết cười nói tốt ngươi vậy mà học trộm sư môn ta tuyệt học thiên lân khó chịu nói vậy ngươi cũng nhìn xem ta thiên sứ diệu dương thanh quang phổ chiếu thiên lân điều động thánh linh châu thần thánh lực lượng nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên quang cầu tiếp lấy quang cầu kia hầm vang nổ tung v、so、tại sóng ánh sáng không máy ngừng h p hoành g kích bên dưới rốt cục cái lồng tiết triệt để chống đỡ không nổi mà vỡ vụn may mắn thiên lân kịp thời thu chiêu nếu không thiên nhận tuyết lúc này tất nhiên đã thụ thương nhìn thiên lân đối với mình hạ thủ lưu t ì n h thiên nhận tuyết vốn cũng không lớn hỏa khí trong nháy mắt tiêu xuống dưới hơn phân nửa đây là ta thiên gia thiên sứ trong công pháp ghi lại thần thánh lực lượng sử dụng c h i pháp tiểu tiên h ngươi lại là từ chỗ nào học được ta cũng không có ở trước mặt ngươi sử dụng tới tuyết tỷ ngươi đừng quên ta và ngươi thế nhưng là dùng thiên tuyết c h i lực tu luyện nhiều năm khi đồng tu thời điểm ta và ngươi minh t ư ở n g pháp tướng lẫn nhau dung hợp vận chuyển nhưng bởi vì ta minh t ư ở n g pháp kỳ thật so ngươi còn cao cấp hơn không ít bởi vậy ngươi chỉ có thể từ ta cái này cần đến một bộ phận chỗ tốt mà ta khác biệt ta hoàng a h o minh tư ở n g pháp không chỉ có hấp thu ngươi thiên sứ minh tưởng pháp lực lượng thần thánh còn đem ngươi vận công lúc hồn lực như thế nào vận chuyển mò được nhất thanh nhị sở bởi vậy ta muốn học được ngươi thiên gia là như thế nào sử dụng thần thánh lực lượng rất khó sao thiên lân giang tay ra nhìn xem thiên nhận tuyết một mặt đắc ý nói ngươi cho rằng riêng ngươi biết học chụp a nhưng lúc này thiên nhận tuyết không có phẫn nộ ngược lại là triệt để đỏ bừng mặt cũng nói cách khác chúng ta đồng tu thời điểm ngươi kỳ thật có thể đem ta từ đầu đến chân thấy nhất thanh nhị sở liên thân thể nội bộ thiên lân đều có thể nhìn thấu vậy nàng cũng không cho rằng thiên lân nhìn không thấu chính mình ngụy trang thiên lân đàng hoàng gật gật đầu đúng à nói thật tuyết tỉ qua nhiều năm như vậy ngươi hình dạng hoàn toàn chính xác càng ngày càng đẹp khí chất cũng rất tốt chính là vóc người này phát d ụ c tốc độ thật sự là không ra thế nào ta nhớ được đó là ta tám tuổi thời điểm đi có một ngày bởi vì tu luyện thiên tuyết chi lực quá muộn không kịp trở về ngay tại ngươi đông cung nghỉ ngơi một đêm còn bị ngươi coi một đêm gối ôm nói thật thật cấn đến hoảng ta lớn lên về sau mặc dù không có cùng một chỗ ngủ qua bất quá lúc tu luyện ta đại khái vẫn có thể đánh ra đến hiện tại cũng liền tám trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi hai đi rốt c ụ c giờ khắc này thiên nhận tuyết triệt để thẹn quá hóa giận cái kia tên là lý chi tuyến gây mất đệ thất hồ n kỹ thiên sứ chân thân thứ tám hồ n kỹ thiên sứ bản tướng chương ba trăm ba mươi hai thương lượng chương ba trăm ba mươi hai thương lượng thiên nhận tuyết võ hồn chân thân cùng lực sát thương lớn nhất đệ b á t hồn kỹ đều xuất hiện thiên lân biết mình chơi lớn hơn rồi nguyên bản hắn cùng thiên nhận tuyết nói là chiến đấu nhưng kỳ thật chỉ là lẫn nhau xác minh thực lực nhưng bây giờ cô nương này trăm chú a theo thiên sứ chân thân mở ra cái kia danh sưng mạnh nhất thiên sứ lĩnh vực cũng theo đó mở ra Lĩnh trong lĩnh vực ó tràn h phủ ể bao ngập tự mang tịnh hóa tan giá hiệu quả thần thánh năng lượng có thể không ngừng tan giá địch quân h ư n g lực trong lĩnh vực thiên nhận tuyết có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch quân giác quan năng lực còn có thể đem địch quân cố định tại lĩnh vực vị trí trung tâm cho dù là dịch chuyển tức thời đều chỉ sẽ là dậm chân tại chỗ cho dù là mượn nhờ thiên nhận tuyết công kích di động một khoảng cách tại công kích hiệu quả tiêu tán sau liền sẽ lập tức trở về đến vị trí trung tâm không hổ là thần cấp võ hồn lĩnh vực khó trách nguyên tắc đường tam sát thần lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực đều bị áp chế một chút tác dụng đều không có mà mười vạn năm hồn kỹ thiên sứ bản tướng thì là một cái phân thân kỹ năng cùng ninh vinh vinh tử tinh phân thân hoàn toàn khác biệt phân thân này có được cùng thiên nhận tuyết bản thể hoàn toàn ngang hàng thực lực chắc chắn sẽ không đụng một cái liền biến mất có thể nói sự xuất chiêu này thiên nhận tuyết thực lực trong lúc đó tăng lên gấp đôi mà lại cái này mười vạn năm hồn hoàn mang tới hồn kỹ tự nhi một cái khác tên là thiên sứ hư tượng ngưng tụ ra một cái cùng thiên nhận tuyết giống nhau như lúc to lớn thiên sứ hư tượng hư tượng phía sau sáu cánh run run bên trong vô số lông vũ màu vàng k h u ấ y động mà ra từ bốn phương tám hướng bắn về phía công kích của địch nhân kỹ năng hai cái mười vạn năm hồn kỹ như phối hợp sử dụng uy lực tăng gấp bội coi như thiên lân mạnh hơn không ra toàn lực nói cũng rất khó chống đỡ được hai cái mở ra võ hồn chân thân cùng thiên sứ lĩnh vực thiên nhận tuyết quân thiên lân chịu chết đi hai cái thiên nhận tuyết giống giận phóng hướng thiên lân mặc dù thiên lân không có từ trên người các nàng cảm nhận được một tia sát ý là được điểm ấy để thiên lân nhiều chút thời gian dỗi nói ngồi ta có thể nhìn thấy hai cái tuyết tỉ đây thật là gấp đôi khoái hoạt canh tân thành nội thất bảo lưu ly li tông một phương cùng võ hồn điện một phương mặc dù là phân biệt rõ ràng nhưng bọn hắn ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành thánh q u ă n g kia chiếu g ọ i kiếm khí khuấy động tình hình thất bảo lưu ly li tông người trước đó không lâu mới thấy qua thiên đạo lưu cùng trần tâm trận chiến kia để bọn hắn cả đời khó quên bây giờ tại bên ngoài chiến đấu lại là hậu nhân của bọn họ thiên nhận tuyết cùng thiên lân vô luận là xà long q u báo hay là mã hồng tuấn bạch trầm hương giờ phút này đều là lo lắng gh g gớm rất sợ bọn hắn thiếu chủ có thể là phó tông chủ thủ thương. linh vinh vinh càng là một mực cố gắng cầu nguyện nhưng bọn hắn lo lắng hai người kia đánh cho mặc dù hoàn toàn chính xác rất kịch liệt nhưng cho tới bây giờ lại đều không có nhận một chút thương song phương đều đang không ngừng đổ nước bởi vì thiên nhận tuyết công kích một chút sát ý đều không có bởi vậy vô luận tuyệt chiêu của nàng uy lực lớn bao nhiêu thiên lân lấy thuộc sơn kiếm pháp vẫn là vô cùng nhẹ nhõm toàn bộ cản lại tuyết tỷ đánh lâu như vậy ngươi cũng hết giận rất nhiều đi như vậy sau đó tới phi ta đệ thất h ồ n kỹ ma kiếm chân thân đệ tam h ồ n kỹ phong thủy lưu chuyển chấn ma lĩnh vực thiên lân cho thiên nhận tuyết đầy đủ thời gian phát tiết lựa giận lúc này mới động thủ p h ả n kích đầu tiên là võ hồn chân thân trạng thái giới phong thủy lưu t r u y ề n phá trừ thiên nhận tuyết võ hồn chân thân tiếp lấy chấn ma lĩnh vực ngăn chặn thiên sứ lĩnh vực cùng là thần cấp võ hồn ma kiếm uy lực thậm chí càng áp đảo lục dực thiên sứ thiên nhận tuyết lớn nhất hai cái ưu thế mất đi một thân thực lực trực tiếp đã mất đi hai phần ba nhân kiếm hợp nhất thất sát kiếm đạo cuối cùng thiên lân xử suất trần tâm truyền thụ cho tự sáng tạo hồn kỹ nhân kiếm hợp nhất lại lấy lực công kích trí cường thất sát kiếm đạo trực tiếp đem thiên sứ thiên nhận tuyết đã tiêu hao quá nhiều hồ n lực tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì nàng thản như nói ta nhận thua tiểu tiên không đến thần cấp căn bản là không có cách chống cự ngươi này phong thủy lưu t r u y ề n thật là rõ ràng chỉ là một cái đệ tam hồn kỹ lại so rất nhiều đệ c ử u hồn kỹ còn đáng sợ hơn ngươi cái này võ hồn thật sự là quá phạm uy thiên lân cùng ma kiếm t á c h ra thu hồi võ hồn cười hỏi như vậy ngươi hiện tại triệt để bớt giận đi tuyết tỉ đương nhiên không có ngươi đừng tưởng rằng đối với thủ hạ ta lưu tình liễn không sao đợi chút nữa hào hảo giải thích cho ta một chút tại sao muốn n ụ c p ụ thân ta n g ư ơ i ra đời thời điểm hắn đều đã qua đời ngươi căn bản không có khả năng biết hắn như thế nào đi nữa ngươi cũng kêu ta nhiều năm như vậy đại ca đồng thời hiện tại y nguyên nguyện ý gọi ta tuyết tỷ nếu như thế hắn chính là trưởng bối của ngươi thiên nhận tuyết vẫn là tức giận chất vấn đợi chút nữa ta nhất định giải thích cho ngươi nghe nhưng ở cái kia trước đó nói chính sự đi thiên lân sắc mặt triệt để nghiêm túc không còn giống vừa mới như thế c ư ờ i đùa t í t ừ n g tốt kỳ thật ta đại khái cũng đoán được ngươi dẫn ta tới mục đích thiên nhận tuyết chân thành nói san hồn hành động thời điểm ngươi đem ta võ hồn điện trọng thường cho dù là thủ hạ ta thành viên tổ chức đâm đồn đ ấ la ngươi cũng không có nửa phần hạ thủ nhưng lại tại gặp gỡ triệt để tiêu diệt chúng ta thời cơ thời điểm thả ra r a của ta cùng kim ngạc ra ra một mạng để cho chúng ta không đến mức thật lâm vào diệt vong nguy cơ mà là tàn nhưng không phế điểm thứ nhất ngươi là đang nhắc nhở ta hoặc là nói cảnh cáo ta chỉ cần cùng thất bảo lưu ly li tông là địch ta liền không khả năng thống nhất đại lục điểm thứ hai thì là tại cho ta một cái cơ hội để cho ta chủ động tới tìm ngươi tìm kiếm hợp tác đúng không thật không hổ là tuyết tỉ đủ g i ả i ta thiên lân khẽ mỉm cười nói ngươi nói không sai kỳ thật ta và ngươi một dạng cũng hy vọng đại lục thống nhất nhưng là trong lòng ta trong tông môn người nhà xa so với đại lục quan trọng hơn bởi vậy ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy cùng các ngươi hợp tác mới có thể nắm giữ quyền chủ động chỉ cần ngươi đáp ứng ta đợi ngươi thống nhất đại lục đằng sau ta thất bảo lưu ly li tông y nguyên có thể giống như bây giờ không chịu đến bất luận cái gì câu thúc hưởng thụ đại lượng tài nguyên tự do tự tại phát triển như vậy ta có thể giúp ngươi một tay cũng coi như hoàn thành chúng ta ngày xưa lời hứa mà lại sau đó hai người chúng ta cũng có thể không cần tiếp tục là địch thiên nhận tuyết lắc đầu tiểu tiên h ngươi nghĩ rất tốt nhưng căn bản không có khả năng thực hiện quả thật nếu chúng ta hai phe hợp tác đấu la đại lục tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay thế nhưng là ta muốn thống nhất đại lục gieo rác tín ngưỡng ước t h u ố c quý tộc quyền lợi cùng tài nguyên tuyệt đối không có khả năng lưu lại thất bảo lưu ly tông cái này ngoại lệ nếu không lý tưởng của ta cũng chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm thôi tiểu thiên ngươi nếu không muốn đối địch với ta biện pháp duy nhất chính là xuất lĩnh tông môn của ngươi quy hàng ta võ hồn điện ta có thể đáp ứng ngươi tuyệt không động tới ngươi thất bảo lưu ly tông một ngọn cây cọn cỏ cũng có thể căn đoan võ hồn điện tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi thất bảo lưu ly tông nội bộ bất cứ chuyện gì nghi trừ tài nguyên cùng quyền lợi tương lai lại nhận nhất định hạn chế bên ngoài các ngươi cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau có thể nói các ngươi chỉ là trên dan trên thực tế toàn bộ tự trị đợi đại lục thống nhất làm công thần ngươi cùng ninh vinh vinh h ô n lễ ta có thể cho toàn bộ đại lục người đến cho các ngươi chúc phúc ý như thế nào thiên nhận tuyết chờ mong nhìn thiên lân nàng nói ra câu nói này thời điểm trong lòng đương nhiên cũng rất khó chịu nhưng nàng càng không muốn cùng thiên lân tiếp tục đối địch nếu có thể triệt để hóa giải thù hận này nàng nguyện ý huy kiếm chém t ơ tình Chỉ thiết, thiên lân đầu, kiên quyết nói ra chữ, đầu hàng. Tuyệt đối không có Thiên hàng. không khả tiếp, quyết Tuyệt Tr kiên nói đối Lân ngầm năng. đầu, đầu ra tuyệt đối không có khả năng thiên lân trả lời kiên quyết lại quả quyết biểu đạt quyết tâm của hắn vì cái gì chỉ là trên danh nghĩa đây chỉ là cho đại lục vạn dân cùng võ hồn điện tất cả hồn sư một cái công đạo mà thôi nếu không cho dù ta diệt thiên đấu diệt tinh la lại độc lưu ngươi thất bảo lưu ly tông tiếp tục hưởng thụ vô thượng vinh quang những cái kia bị ta thu hàng mặt khác lớn nhỏ thế lực như thế nào quy tâm chịu phục thiên nhận t u y ế t khó hiểu nói nàng chỉ là muốn thống nhất nàng sát tâm cũng không nặng vì vậy đối với đại lục các phương thế lực nhỏ nàng khẳng định là muốn lấy thu xuống làm chủ nhưng lời như vậy cuối cùng không quy hàng thất bảo lưu ly tông lấy được các loại tài nguyên các loại vinh quang lại s o bọn hắn thực tình đầu hàng còn nhiều hơn khó tránh khỏi lòng người lưu động trên danh nghĩa cũng không được thiên lân lắc đầu nói tuyết tỉ ta có thể minh xác nói cho ngươi ta là ngụy thánh mẫu không sai ta là hy vọng đại lục thống nhất nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn nhưng truy cứu cuối cùng nguyên nhân cũng chỉ là để cho ta mọi người trong nhà có thể càng an ổn hạnh phúc sinh hoạt ta thất bảo lưu ly tông là cái phụ trợ tôm môn không thích tranh đấu đại lục quy về hòa bình đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt bởi vậy ta mới có thể đi cố gắng như ngươi nói ta cùng ninh thúc thúc thế hệ này hoàn toàn chính xác có thể cùng hiện tại không có nửa điểm khác nhau nhưng mười đời đằng sau đâu chỉ cần có danh nghĩa này tại theo thời gian trôi qua thất bảo lưu ly tông là người võ hồn điện cấp dưới chuyện này liền sẽ dần dần xâm nhập lòng người đến lúc đó ngươi bây giờ cam đoan có tác dụng gì chỉ cần ngươi võ hồn điện khi đó người cầm quyền cho ta tông môn giới người một đạo ý chỉ, bọn hắn là tiếp nhận hay là không tiếp nhận tiếp nhận vậy liền đại biểu các ngươi đã có thể can thiệp tông môn sự tình không tiếp nhận liền hoàn toàn có thể cho ta tông hậu nhân đánh lên một cái phản quốc c h i tội võ hồn điện mười đời đằng sau người cầm quyền không nhất định sẽ như vậy sẽ quản ngươi thiên nhận tuyết hôm nay hứa hẹn dù cho ta khi đó đã thành thần cũng nhiều nhất cam đoan tông môn bất diệt nhưng một cái đã thống nhất trong đại lục bị đánh lên phản quốc tặc tên tông môn còn có ai sẽ gia nhập chỉ là không giống với cầm đao trực tiếp chém chết mà l à như là uống xong độc dược mãn tính bình thường một đời trước người dần dần ra đi đời tiếp theo lại không người gia nhập tông môn chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tan biến tại trong lịch sử khi đó ta cũng không thể mượn nhờ ta đã thành thần lực lượng đến để thật vất vả lâm vào hòa bình bên trong đại lục lại nổi lên chiến hòa đi huống hồ ta cũng sớm đã quyết định cho dù hắn ngày thành thần trừ cam đoan tông môn bất diệt bên ngoài tuyệt đối không can thiệp đại lục bất luận phát triển gì nói như vậy ngươi không có khả năng hàng thiên nhận tuyết siết chặt n ắ m đấm run dậy hỏi là thiên lân nói đến chém đinh chặt sát tại lập trường của mình vấn đề bên trên vô luận là ai đến hỏi hắn cũng sẽ không giao động có đúng không ta đã biết thiên nhận tuyết từ từ bông u ra nắm chặt n ắ m đấm tự lẩm bẩm kỳ thật ta đã sớm biết ngươi nhìn có chút nước chảy bẹo trôi nhưng ở một ít địa phương lại cố chấp lợi hại tỉ như liên quan đến người nhà mình thời điểm tuyết tỉ có lỗi với ngươi cứ việc trò cười ta đi lý tưởng của ta chỉ có ngần ấy cách cục nhỏ mà lại ích kỷ thiên lân thở dài hôm nay hắn cùng thiên nhận tuyết thương lượng xem như thất bại bởi vì tại bước đầu tiên bọn hắn liền không cách nào đạt thành trung nhận thức ta không biết cười nói n g ư ờ i toàn tâm toàn ý thủ hộ người nhà lý tưởng chỉ cần không đi hại người lại có chỗ nào đáng giá chế dễ ước đó là cùng ta không đồng loại hình cao thượng thiên nhận tuyết thất lạc cười cười chỉ bất quá cứ như vậy chúng ta vẫn là không cách nào tránh cho đối địch lập trường về sau trên chiến trường gặp lại đi tiểu thiên cảm nhận được thiên nhận tuyết khổ sở thiên lân nhịn không được can đủi tuyết tỷ kỳ thật không cần gấp gáp như vậy cho dù chúng ta nhất định là địch định nhân ở giữa cũng chia tuần tự thứ tự a chị tại cái kia cùng trung địch nhân bị giải quyết hết trước đó chúng ta hay là quan hệ hợp tác nói đúng tại cái kia đoạn thiên sứ sự t ì n h cùng biên cảnh vô số người vô tội không hiểu t ử v o n g chân tướng không có điều tra rõ trước đó chúng ta còn có cùng trung địch nhân thiên nhận tuyết hai mắt tỏa sáng coi như nàng cùng thiên lân tất nhiên muốn ở trên chiến trường nhất quyết sinh tử thời gian này cũng có thể trận một ngày là một ngày a nghĩ như vậy thiên nhận tuyết tựa hồ còn phải cảm tạ những cái kia đoạn thiên sứ cùng phía sau màn này tạm thời tốt tiểu thiên như vậy ngươi bây giờ có thể giải thích cho ta một chút đi vì sao nhục phụ thân ta hãm chỗ nào đắc tội ngươi khôi phục một chút cảm xúc thiên nhận tuyết từ đầu đến cuối không có quên chỉ có chuyện này đây cũng không phải là bởi vì nữ tử hẹp hòi kính phát tác bất kỳ một cái nào nữ nhi đều không thể chịu đựng cha mình bị người mắng ngu xuẩn c ạ p bã cho dù người kia là chính mình người trong lòng muốn đổi thành người khác thiên nhận tuyết đã sớm một kiếm chém tới tuyết tỷ đây chính là ta dẫn ngươi tới mục đích thứ hai ta muốn dùng một cái bí mật đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn thiên lân nghiêm túc nói rất ít gặp đến thiên lân dạng này chăm chú dáng vẻ thiên nhận tuyết、biết. hắn nói chỉ sợ sẽ không làm một chuyện nhỏ tốt chỉ cần ngươi nói bí mật đủ p h â n lượng muốn ta làm hứa hẹn cũng không vi phạm d a n h giới cuối cùng của ta lời nói ta liền đáp ứng ngươi thiên nhận tuyết nói thiên lân gật gật đầu như vậy đang nói trước đó ta trước kể cho ngươi một cái cố sự khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm hơn hai mươi năm đến ba mươi năm ở giữa đi lúc đó các ngươi võ hồn điện giáo hoàng hay là phụ thân ngươi thiên tầm tật hắn có một vị nữ đệ tử chính là thiên cổ hiếm thế kỳ tại ngốc trời thiên tầm tật rất cố gắng bồi rước nàng bọn hắn sư đồ hai người khi đó quan hệ hẳn là rất tốt cùng lúc đó trên đại lục xếp hạng thứa tô môn lam điện bá vương long trong gia tộc xuất hiện một cái võ hồn ác tính biến dị hồn sư tiên thiên hồn lực nửa cấp cả đời vô vọng hồn tôn liền bị trong tông môn trưởng lão đoàn trục xuất gia tộc thanh niên thời kỳ k i ê u nhân lưu lạc r a lâm thành đúng vào lúc này phụ thân ngươi vị đệ tử kia cũng đúng lúc đi ra lâm thành r u n g đoạn rất khéo bọn hắn liền như thế gặp nhau không biết là đầu góc hóc gió hay là trời sinh yêu đương n à o nguyên nhân một đời thiền tri kiểu nữ vậy mà yêu tên phế vật kia hồn sư còn đề nghị hắn nếu hồn sư phương diện tu luyện không có thiên phú vậy không bằng chủ tu lý luận trở thành một đời lý luận đại sư thanh niên đáp ứng thế là nữ tử liền lợi dụng võ hồn điện thành nữ thân phận lấy ra trong điện đại lượng lý luận tư h tịch cung cấp hắn học tập nghiên cứu cái gọi là nhân tình trong mắt biến tây thi nữ tử bị thanh niên cố gắng học tập dáng vẻ mế hoặc càng ngày càng thích hắn thậm chí tìm tới sư phụ của mình nói muốn muốn cùng hắn cùng một chỗ thiên tẩm tật đương nhiên không có khả năng đồng ý không nói trước một tên phế vật căn bản không xứng với chính mình tuyệt thế thiên kiêu đồ đệ huống chi hắn hay là lam điện bá vương long người của gia tộc dù cho thân phận bị trừ huyết mạch là không cải biến được thân là giáo hoàng hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình đệ tử cùng thượng tam tông người có bất kỳ liên lụy. có thể nữ tử kia phi thường cố chấp nàng nói cho dù thoát ly võ hồn điện cũng phải cùng phế vật kia cùng một chỗ thế là thiên tẩm tật rốt cục điên rồi vì chia rẽ hai người hắn một trưởng đánh ngất xịu đồ đệ mình cũng đối với nàng đi chuyện cầm thú còn lấy thanh niên uy hiếp tính mạng hai người tách ra nữ tử bất đắc dĩ đồng ý sau nữ tử còn bởi vì gian thành d ự lại đang k ỳ sư bức bách bên dưới sinh hạ một nữ vì báo thủ nàng một mực chịu đ h ụ c chờ đợi cơ hội tốt lại về sau thiên tẩm tật truy sát mười vạn năm hồn thú lam ngân hoàng cùng đường hạo thất bại bị đường hạo, hạo thiên chú y đánh thành trọng thương trở về võ hồn điện thế là thừa dịp sư phụ trọng thương thời khắc nữ tử rốt cục độc thủ đem hắn trái tim bóp nát thôn phệ hắn hồn lực cùng võ hồn thực lực đại tiến trở thành tân nhiệm giáo hoàng đây chính là toàn bộ cố sự chương ba trăm ba mươi b ố bị bị đông cố sự thúc thích thiên nhận tuyết chương ba trăm ba mươi b ố bị bị đông cố sự thúc thích thiên nhận tuyết n g h e s o n g thiên lân toàn bộ cố sự thiên nhận tuyết ngu ngơ tại chỗ r u n g run dày giọng điệu hỏi tiểu tiên h ngươi nói phụ thân ta đồ đệ kia còn có cái kia bởi vì gian thành dựng sinh hạ nữ hải chẳng lẽ là thiên nhận tuyết kỳ thật đã đoán được chân tướng sự thật nhưng là nàng không thể tin được chính mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o đối với mình cũng phi thường ôn nhu vĩ đại phụ thân lại là dạng này một cầm thú không bằng người nàng hy vọng từ thiên lân cái kia đạt được câu trả lời phủ định có thể thiên lân lại kiên định gật đầu không sai trong cố sự nữ đệ tử kia chính là mâu thân ngươi bị bị đông tên phế vật kia thanh niên hồ n sư chính là ngọc tiểu cương mà cái kia ra đời nữ hải chính là ngươi không có khả năng ta không tin thiên nhận tuyết giận d ữ h ế t phụ thân của ta là chết tại đường hạo trên tay đây là thế nhân đ ư u biết hắn làm sao có thể là bị bị đông tự tay giết chết mà lại bọn hắn nhất định là yêu nhau qua chỉ là bởi vì quan hệ thầy trò đoạn này tình cảm lưu luyến là thế nhân chỗ không dùng cho nên ta cùng bị bị đồng quan hệ mới không có khả năng công bố ra ngoài thiên nhận tuyết từng lần một đối với mình giải thích so với thiên lân nói nàng càng hy vọng chính mình cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật mới là đúng bởi vì vậy chân chính chân thực nàng thực sự không thể nào tiếp thu được tuyết tỉ trên đời này biết ngươi cùng bị bị đồng quan hệ người vốn nên nên liền ngươi bị bị đồng cùng thiên đạo lưu ba người đi nhiều nhất lại thêm một cái kim ngạc đấu la nhưng ta nếu có thể biết bí mật này vậy liền đại biểu ta có con đường biết được qua lại trần tướng bất quá chúng ta là đối địch cho nên ngươi không nên hỏi ta cái này con đường là cái gì Ta k h ô nói g c khả năng trả năng l ờ ngươi. Mà lại cha mẹ ngươi nếu thật yêu nhau qua, qua nhiều năm như lại Mà mẹ cha thật qua, qua yêu vậy, bị bị đến ô n như g h t à o lại như v ậ y lời n g ư ơ i khi sau trở vượng ề n g ơ ngươi ra ra i thiên Nói có chứng thực. thể tự t hướng lưu ư đến phân ra ra đạo này thiên nhận tuyết lại thế nào không muốn tin tưởng cũng không được có thiên đạo lưu tại thiên lân không cần thiết dùng loại này đâm một cái liền phá hoang nôn lừa gạt nàng vì cái gì tại sao có dạng này thiên nhận tuyết quỳ dạp xuống đất khàn cả g i ọ n g ầ m thét cho dù là săn hồn hành động cùng thiên đấu kế hoạch thẩm thấu thất bại nàng cũng đều là cười một tiên tri bởi vì nàng rất rõ ràng núi xanh còn đó lo gì thiếu tủi đun đạo lý một lần kế hoạch thất bại một lần nữa thiết kế là được nhưng lần này nàng cho tới nay kiên cường lại tại trong nháy mắt liền h ỏ n g mất thiên lân đi đến nàng bên cạnh nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực c á n đ u ổ i tuyết tỉ ta cho ngươi biết chuyện này không phải muốn kích thích ngươi mà là muốn tận lực giải khai ngươi cùng bị bị đông ở giữa h i ể m khích dù sao ngươi cùng nàng là thân mẫu nữ bị bị đông là giết phụ thân ngươi nhưng nàng không có làm sai bởi vì phụ thân ngươi đang chết nàng lúc trước tuy là vì một cái ngọc t i ệ u cương muốn rời bỏ võ hồn điện mà mệnh của nàng tu vi của nàng đều là võ hồn điện cho. như vậy thiên tầm tật làm võ hồn điện giáo hoàng muốn thu trở về tự nhiên là không sai thậm chí phế đi nàng giết nàng đều không ai có thể nói cái gì nhưng là duy chỉ có một vật mẫu thân ngươi trong sạch là chính nàng chỉ cần chính nàng không luận ý liền không có người có tư cách cất đoạn thiên tầm tật có thể phế nàng giết nàng nhưng không thể làm vô s ỉ như vậy sự tình đi chuyện cầm thú thiên tầm tật chính là chết chưa hết tội tuyết tỉ có thể ngươi vẫn là vô tội ngươi là thiên tầm tật huyết mạch kéo dài cũng là trên đời này duy nhất có tư cách thay thế thiên tầm tật hướng mẫu thân ngươi người nói xin lỗi xin lỗi lớn như vậy t ổ thương là một câu nói xin lỗi liền có thể tha thứ sao dựa vào thiên lân trong ngực thiên nhận tuyết dần dần khôi phục một chút xíu bình tĩnh nghẹn ngào nói là không thể nhưng đây là các ngươi thiên gia thiếu nàng nhất định phải còn mặt khác bị bị đông đã sớm đã tự tay giết thiên tầm thật t h ủ kỳ thật cũng sớm đã báo sự tình qua đi bất luận kẻ nào đều không nên lại bởi vì việc này mà nhận bất cứ thương tuần gì nhưng bị bị đông rõ ràng không có từ trong chuyện này đi tới nàng sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng một ngày nào đó sợ rắng sẽ cho đại lục mang đến t a i nạn thiên lân lau sạch nhẹ nhẹ rơi thiên nhận tuyết nước mắt ôn nhu hỏi tuyết tỉ ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại thiên đấu hoàng gia học viện nhìn thấy cái k i a bị tuyết băng làm bẩn đến chết thiếu nữ sao ngươi cảm thấy bị bị đông cùng nàng so sánh ai thảm hại hơn thiên nhận tuyết xứng sở bị bị đông thảm sao thảm bị chính mình lão sư tôn kính nhất làm bẩn bức bách cùng người yêu t á c h ra hoàn toàn chính xác rất thảm nhưng là nàng tóm lại là có thể tự tay hoàn thành báo thù còn có một cái coi như khai sáng công công bởi vì biết chính yếu nhất vấn đề xuất hiện ở con trai mình trên thân cho nên cho dù bị bị đông giết thiên tầm t ậ t hắn cũng không có thế nào còn duy trì bị bị đông làm tới giáo hoàng để nàng t h ự lực quyền lợi đều đạt đến đại lục đình phong cũng coi là đối với nàng một chút bồi thường nếu không bằng hai người khi đó t r á n h lệnh thiên đạo lưu muốn giết nàng quả thực không khó đại thù đ ã báo hiện tại là bị bị đông mình bị đi qua gông xiềng ngăn trở đi không ra mà thôi so sánh với nhau những cái kia bị các đại quý tộc có thể là hồn sư tàn phá đến chết thiếu nữ bình dân không thảm hại hơn đừng nói báo thù mệnh của mình cũng bị mất còn không người cho các nàng giải van thiên nhận tuyết sao mà thông minh nàng lập tức liền bị thiên lân đánh thức ngươi nói đúng nàng rất thảm nhưng không phải thảm nhất trên đại lục so với nàng bi tình nữ tử còn nhiều rất nhiều mà lại theo phụ thân ta tử vong chuyện này đã kết thúc nàng không nên lại g i ậ n chó đánh m è o người khác thân là nữ nhi ta muốn đem nàng từ trong cựu hận lôi ra đến còn có ta muốn vì càng nhiều giống nàng cùng bình dân kia nữ hại như thế gặp bất hạnh nữ t ử giải hoan cái kia tuyết băng ta một ngày nào đó sẽ đem hắn tháo thành t h n g khối nói hay lắm đây mới là ta tuyết tỉ thiên lân cười nói gặp thiên nhận tuyết đã khôi phục bình thường thiên lân lúc này mới nhớ tới bọn hắn lúc này giống như quá thân mật điểm cái kia tuyết tỉ ngươi có thể hay không chức từ ta trong ngực đi ra y phục của ta đều bị ngươi nước mắt làm ướt không cần ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi thiên nhân tuyết tựa ở trong ngực hắn nghi ngờ nói ngươi vì cái gì muốn hóa giải ta cùng mẫu thân của ta thù hận phải biết đã ngươi không muốn hàng ta võ hồn điện như vậy chúng ta chính là định nhân cung phụng điện cùng giáo hoàng điện lẫn nhau đối địch đối với ngươi mà nói mới có thể lợi ích tối đại hóa nếu không như võ hồn điện thùng s ắ c một khối thực lực của chúng ta sẽ phát huy đến cực hạn thiên nhân tuyết liền do lấy làm nói nguyên nhân sao chính là ta trước đó nói muốn đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn ta nghĩ ta vừa mới nói bí mật hẳn là đủ số định mức đi thiên nhận tuyết nâng lên còn hiện ra nước mắt đôi mắt đẹp hỏi c à n cái gì thuyện không đ ổ thành thiên lân biểu lộ nghiêm túc tương lai đại lục chiến tranh là chúng ta hồ n sơ quý tộc hoàng thất quân đội những này có được lực lượng người đọc sức mặc dù có một ngày ta chiến bại thất bảo lưu ly tông bị n g ư ờ i võ hồn điện giết sạch đó cũng là kẻ thua l ằ m giặc ta không lời nào để nói nhưng là chiến tranh không nên quá phận dính đến bình dân lúc đầu bọn hắn liền sẽ bởi vì đại chiến mở ra mà không nơi yên sống như lại đi đổ thành tiến hành làm trái thiên đạo ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi cho là ta thiên nhận tuyết sẽ làm như thế phá rổ sự tình thiên nhận tuyết rời đi cái kia làm chính mình lưu luyến quên về ôm ấp bất mãn nhìn t i ê n lân ngươi đương nhiên sẽ không nhưng bị bị đồng không nhất định thiên lân đã sớm phát hiện hắn mặc càng thế giới này càng khuynh hướng ạ nỉm i thế giới trong thế giới này bị bị đ ô n g tựa hồ so nguyên tắc càng thêm điên cuồng một chút tỷ như canh tân h à n h cũng bởi vì bên trong thiết tượng hiệp hội trợ giúp đường môn mà bị đổ thành hiện tại bọn hắn mặc dù không có giúp đường môn nhưng giúp thất bảo lưu ly tông chỉ sợ kết quả cũng vẫn là một dạng như thiên lân là cái thật thánh mẫu giờ phút này nên từ bỏ thiết tượng hiệp hội cũng khuyên bọn họ không cần quản đại lục sự tỉnh có lẽ mới có sinh cơ có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là cái ngụy không có khả năng từ bỏ thần binh lợi khí lớn như vậy một khối bánh ngọt bất quá cho dù là nguy, hắn cũng không thể giống nguyên tắc đường tam như thế cầm chỗ tốt liền phủi mông một cái rời đi ít nhất phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để canh tân thành nỗi lo về sau chương ba trăm ba mươi lăm hai người ước định áo tư l à nguy hiểm chương ba trăm ba mươi lăm hai người ước định áo tư l à nguy hiểm tiểu thiên ta muốn mâu thân cũng không phải người như vậy ngươi không cần phải lo lắng thiên nhận tuyết biết được tiền căn hậu quả thị phi phi phân minh nàng trực tiếp tha thứ bị bị đông đối với nàng nhiều năm qua lãnh đạo nàng ngược lại có chút đau lòng bị bị đông nhiều năm như vậy chịu khổ theo bản năng vì nàng nói đến nói thiên lân lắc đầu lúc đầu bị bị đông sẽ không nhưng bây giờ không nhất định sẽ như vậy tuyết tỉ làm thiên sứ hậu duệ ngươi hẳn là nhìn ra được đi ta đã bắt đầu thần khảo ta thừa kế thần linh chính là đến từ s á t lục c h i đô nơi đó có hai vị thần minh truyền t h ừ a thứ nhất là m đại biểu thẩm phán thần giới chấp pháp thần tu la thần thứ hai thì là chủ quản đắc nghiệm la s á t thần ta được đến chính là tu la thần mà mẫu thân ngươi thì đạt được la s á t thần chủ quản đắc nghiệm thiên nhận tuyết giật mình trở lại cung phụng điện đằng sau nàng cũng đã bắt đầu thần khảo tự nhiên biết thần khảo đối với người tham gia khảo hạnh ảnh hưởng lớn bao nhiêu nếu là trưởng q u ả n ác nghiệm thần vị như vậy càng là xâm nhập thì càng dễ dàng nhận thần vị ảnh hưởng khó trách bị bị đông mấy năm này càng ngày càng quá khích mẫu thân nàng làm sao lại kế thừa dạng này thần vị cái này đều muốn cảm tạ ngươi phụ thân t ố t ta nếu không có nàng bị bị đông cũng không trở thành xuất hiện cựu hận lớn như vậy hận cung giận cảm xúc tại tất cả ác nghiệm bên trong đều là đứng hàng đầu la s ắ t thần nhìn chúng nàng một chút không kỳ quái cũng may chưa hát hóa trước bị bị đông được cho thiên tính thiện lương mới không có dễ dàng như vậy bị thần vị ăn mòn lại thêm nàng ở trên đời này còn có người quan tâm một cái đại sư ngọc tiểu cương một cái đồ đệ hồ liền n còn có chính là ng Con gái r u ộ thiên t nhận tuyết nếu không, có h hoàn thành thần vị thừa. Thiên ỉ sợ sớm nàng truyền lân n đã vị cười i ngươi nói Thiên thân nàng, quan tâm ta. Thiên nhận mẫu tâm tuyết ta. chút ó c không dám tin bị bị đông qua nhiều năm như vậy đối với nàng lãnh đ ạ m ai nấy đều thấy được nàng thực sự không tin bị bị đông trong lòng thật sự có nàng nhất định có thậm chí bị bị đông khả năng chính mình cũng không biết chính mình đến cỡ nào quan tâm ngươi nhưng khi ngươi gặp gỡ nguy hiểm tính mạng thời điểm ta cam đoan nàng nhất định sẽ theo bản năng ngăn tại trước mặt ngươi thiên lân dắt thiên nhận tuyết tay khích lệ nói cho nên ngươi muốn ngăn cản mẫu thân ngươi triệt để rơi vào tà ác cũng chỉ có ngươi có thể phòng ngừa võ hồn điện xuất hiện đổ thành động tác này thiên lân nơi này đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hỏi hắn muốn lợi dụng thiên nhiệt tuyết kéo bị bị đông chân sau la s á t thần thần vị này càng là lanh huyết vô tình kế thừa đứng lên liền càng nhẹ nhõm trái lại trong lòng lo lắng càng nhiều thì càng khó mà c h u y ể n thừa khi bị bị đông không còn như vậy hận kế thừa la s á t thần thần vị độ khó sẽ tăng gấp b ộ i dù cho nàng cuối cùng y nguyên bằng vào hơn người thiên tư thu hoạch được thành công về thời gian cũng tất nhiên sẽ chỉ hoãn không ít cái này cho thiên lân nhiều thời gian hơn dù sao hắn so với bị bị đông mở ra thần khảo thời gian đã chậm không ít hiện tại xuất hiện nhiều như vậy biến số ai biết bị bị đông có thể hay không sớm hoàn thành thần vị truyền thừa đến lúc đó thất bảo lưu ly li tông liền thẳm rồi thiên lân cho dù lại thế nào t h i ê n tài cũng cần nhiều thời gian hơn mới có thể siêu việt những cái kia tu luyện sớm nhiều năm thiên tiêu thiên nhận tuyết cũng đọc h i ể u thiên lân ý tứ nếu nàng từ trước đến nay bị bị đông thủy hóa bất dung vậy căn bản liền không có biện pháp can thiệp bị bị đông ý nghĩ vô luận là muốn khuyên nhủ bị bị đông vẫn là hy vọng tâm tính của nàng khôi phục lại năm đó như thế trọng yếu nhất một bước chính là hóa giải mẹ con ở giữa thủ hận tiệ tiên ngươi yên tâm đi ta và ngươi ước định mặc kệ ta và ngươi ở giữa tương lai sẽ sinh ra như thế nào chiến đấu nhưng ta võ hồn điện vô luận thắng hay thua cũng sẽ không đem lửa dẫn phát tiết tại dân chúng vô tội phía trên thắng thống ngự thiên hạ thua cũng thản nhiên nhận thua t ố t ta tin tưởng ngươi thiên lân gật gật đầu c h ỉ ít trên một điểm này hai người xem như đạt thành c h u n g nhận thức trò chuyện xong nên nói chuyện sự tình hai người sánh vai đi hướng trong thành lần này bọn hắn đều không có bay thậm chí có chút hy vọng đoạn đường này có thể mọc một chút trên đường thiên nhận tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ra đúng rồi tiểu t i ê n ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện thiên lân khoát tay á o ta biết ngươi muốn nói cái gì tuyết tỉ ta quân thiên lân còn không phải h è n hạ như vậy người ta cam đoan với người ta tuyệt đối sẽ không bắt người mẫu thân qua lại đến làm đả kích các người võ hồn điện danh dự thủ đoạn chuyện này ngoại trừ người ta mẫu thân người còn có người ra ra bên ngoài ta sẽ không lại hướng bất kỳ người nào khác nói lên bao quát sư phụ ta ninh thúc thúc cùng vinh vinh thiên nhận tuyết mỉm cười như vậy ta cũng tin tưởng ngươi đúng rồi kim ngạc lao đầu không t í n h à trời mới biết lao già họng hẹm kia có biết chuyện này hay không coi như hắn biết cũng khẳng định không phải ta tiết lộ mà là ra ra ngươi nói ngươi đi tìm cái kia hai cái lao ra chết tiện tính sổ s á đi thiên lân điểm ấy muốn trước giải thích rõ ràng dù sao kim nạc g tại võ hồn địa địa vị thì tương đương với trần tâm tại thất bảo lưu ly tông biết rất nhiều không nên biết đến bí mật cũng không đủ là lạ tiểu tiên ngươi nói kẻ nào chết lão đầu từ đâu đó là ta thân gia ra cùng kim nạc g gia ra ngươi cho ta có lễ phép điểm thiên nhận tuyết nhịn không được dạy dỗ một màn này cực kỳ giống năm đó ở thiên đấu đế quốc thời điểm thiên lân tại hoàng cung không có chút nào lễ nghi quý tộc dù cho trông thấy tuyết tinh thân vương cũng là một tiếng chào hỏi đều không đánh mà làm đại ca tuyết thanh hà đã muốn một bên hướng tuyết tinh bồi tội lại được một bên giáo dục thiên lân tình cảnh chỉ ít vào giờ phút này hai người còn không phải định nhân thiên lân còn không biết hắn hôm nay bí mật này đổi cam kết hành vi sẽ tại trong lúc vô hình cải biến rất nhiều người vận mệnh có hai cái ẩn vào chỗ tối l ã o âm như ra lần này khẳng định là bị thiên lân lừa t h ẳ m rồi mặt khác chính là đường hạo hắn tẩy sạch giết chết thiên t ầ m tật tội danh từ điểm này nhìn hắn hẳn là cảm tạ thiên lân đáng tiếc hắn lúc này không chỉ có k h ô nửa g có n điểm hồi báo ý nghĩ hơn nữa còn lập tức sẽ làm một kiện cùng thiên lân không chết không tôi h sự tình tình đầu xâm lâm bên trong hai nam tử ngay tại bốn chỗ tìm kiếm hồn thú như muốn tìm thích hợp hồn thú tiến giai một trong số đó chính là thiên lân huynh đệ áo tư la hắn vừa đột phá tới đây thu hoạch đệ lục hồn hoàn một cái khác thì là gia tộc phái tới người hộ đạo một tên hơn bảy mươi cấp hồn thánh áo tư la gia tộc không lớn có thể thuê đến hồn thánh hộ vệ đã là tương đương khó được hay đã lâu như vậy vẫn là không có tìm tới thích hợp hồn thù a áo tư la thở dài nói hộ vệ nhìn xem lo lắng áo tư la mở miệng c h ấ n ă n nói thiếu gia không cần nóng đội đến đệ lục hoàn hồn hoàn cực hạn đã đạt đến hai v ạ năm n chúng ta phải tận lực tìm d ự a s á t vào niên hạn này nếu không có thể cô phụ thiếu gia ngài một thân thiên phú áo tư la gật gật đầu vừa cười vừa nói cũng là ta nói thế nào cũng là hoàng đấu chiến đội một thành viên c ũ li ngay tại áo tư la tràn đầy phấn khởi thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn đi theo một cái toàn thân bao trùm tại màu đen áo choàng dưới nam nhân tay cầm hạo thiên chủ y trong mắt tràn ngập sắc khí người này chính là đường hạo hắn là đến báo thủ phục thiên đấu đế quốc tiến đánh hạo thiên tông mối thủ ngay tại tất cả mọi người chỉ nghi hoặc thiên đấu đế quốc vì sao đột nhiên công kích hạo thiên tông thời điểm hắn lại nghĩ đến một cái khác điểm đáng ngờ đó chính là hạo thiên tông hận c ư chi địa bọn hắn là như thế nào biết được ở bên ngoài đệ tử chỉ có hắn cùng đường với hoa nhưng bọn hắn đều khó có khả năng bán nhà mình tông môn thế là hắn liền bắt đầu lấy tay điều tra rốt cục tại một cái thủ sơn hạo thiên đệ tử cái kia tra được một sự kiện ngay tại đại chiến trước mấy ngày từng có một thiếu niên dùng phân thân tiến nhập hạo thiên tông sơn dưới chân không lớn tông trang sau đó bị thủ sơn đệ tử dùng hạo thiên chủ y đánh giết cái này thật sự là quá x ả o hợp vừa có người xa lạ tiến vào t ô n trang tông môn liền nhận lấy công kích đường hạo lúc này xác nhận nhất định là người này tiết lộ tông môn địa chỉ chú đóng ở núi đệ tử nói tới người kia tuổi còn rất trẻ lại có được hồn vương cấp thực lực sẽ còn phân thân kỹ năng cái này thực sự quá tốt sang chọn dù sao người trẻ tuổi bên trong có thể đạt tới hồn vương cũng không nhiều lại phối hợp thủ sơn đệ tử miêu tả một chút hình dạng đặc thù đường hạo không bao lâu liền tra được áo tư la trên thân áo tư la mặc dù ta không biết ngươi vì sao cùng võ hồn điện cấu kết nhưng công t a hạo thiên tông mối thủ trước hết từ ngươi bắt đầu tính lên đi đường hạo lạnh lùng nói mặc dù hắn đã bị trục xuất tông môn nhưng hắn y nguyên sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì hạo thiên tông g ư i đường hạo chính là loại kia tông môn ngược hắn trăm ngàn lần hắn lợi tông môn như mối tình đầu người lúc này thiên lân còn không biết linh đệ mình sắp gặp phải tai nạn hắn đang cùng thiên nhận tuyết cùng một chỗ ở trong thành giã bước rất ngắn một đoạn đường hai người lại đi hơn phân nửa canh giờ mới rốt cục về tới thiết tượng hiệp hội đáng người tranh thủ thời gian sống tới lo lắng kiểm tra nhà mình thiếu chủ hoặc tông chủ có bị thương hay không thiên nhận tuyết tại chính mình thuộc hạ trước mặt lại biến trở về bộ kia cao l ạ n h nghiêm túc khuôn mặt nhìn về phía thiên lân nói quân thiên lân kiếm đạo của ngươi hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m hôm nay ngươi ta một trận sinh tử bất phân thắng lại ngay sau trên chiến trường lại phân cao thấp đi tốt bất thắng tất chiến c h í n tác tất thắng tà tùy thời chờ ngươi thiên lân cũng là chi không biết rõ tình hình quỷ báo đấu la còn tưởng rằng hai người là thật triển khai một trận quyết tử chiến trong lòng thầm hận chính mình không thể giúp nhà mình thiếu chủ bận hiệu lại may mắn nhà mình thiếu chủ không có việc gì dù sao ngay cả chân chính phong hào đấu la đều tùy tiện vẫn lạc tại thiên lân giới kiếm nhà mình thiếu chủ tuy mạnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng biết nội tình xà mâu đấu la lại là xạ mặt lại các ngươi xác định là đi đánh quyết tử chiến làm sao hai người trên thân đều một chút thương đều không có người quân tiên lân thanh kêu ma kiếm lực công kích cùng thiếu chủ lục dự thiên sứ thần thánh lực lượng có bao nhiêu đáng sợ hắn đều là tràn đầy lĩnh hội còn có hai người các ngươi cuối cùng cùng một chỗ mang theo ý c ư ờ i trở về tràn g cảnh chỉ thiếu chút nữa tay trong tay được không ta xa mơ ô ít đọc sách cũng không nên gạt ta nhà ai quyết tử chiến sẽ là dạng này thiên nhận tuyết biết mình không thể gạt được xà long bất quá cũng không quan trọng biểu lộ không thay đổi chút nào dù sao chỉ cần chính nàng không xấu hổ l u n g t u n g chính là người khác cùng thiên lân giả vờ giả vị thả vài câu ngoan thoại đằng sau liền dẫn người rời đi hiện tại nàng chỉ muốn mau chóng về nhà tìm thiên đạo lưu tiến một bước xác nhận năm đó trần tướng không phải nàng không tin thiên lân mà là việc này quá mức trọng đại duy chỉ có thiên đạo lưu nói như vậy mới có thể làm tính quyết định chứng cứ nếu như là thật như vậy nàng tất nhiên sẽ không lại trốn tránh sẽ lấy lục d ư ợ c thiên sứ chuyển nhân thiên g i a đằng sau thân phận thay mình phụ thân hướng mẫu thân bị bị động chân thành xin lỗi ngay tại nàng thời điểm rời đi thiên lân dùng chuyển âm nhập bí đưa nàng bẻ chữ nhiều một chút kiên nhẫn từ từ sẽ đến thiên nhận tuyết mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là quay đầu hướng hắn nhẹ gật đầu giờ phút này muốn nói khó chịu nhất chính là võ hồn chủ điện mại n h ị tư lòng tin tràn đầy mang theo một đám người đến báo thù kết quả là như thế sấm to mưa n h ỏ đi thật là làm hắn không cam tâm lúc đó tha cho hắn một mạng là hy vọng mượn nhờ hắn đem thiên nhận tuyết gọi tới hiện tại mục đích đã hoàn thành hắn không có còn sống cần thiết không nói trước ở trước mặt hắn đánh linh linh vinh chủ ý cái này tội cũng là vì thiết tượng hiệp hội suy nghĩ đợi thiên lân rời đi cái này bụng dạ hẹp hòi ra hỏa nhất định sẽ đem tất cả lựa dẫn phát tiết đến thiết tượng hiệp hội trên thân h trên đường trở về hắn đã cùng thiên nhận tuyết nói qua thiên nhận tuyết cũng không có ý kiến gì nàng đã nghe ngóng mại nhĩ tư đảm nhiệm chủ điện điện chủ đến nay khi nam phách nữ v i ệ c gác bất tận chính nàng đều muốn thanh lý môn hộ nhưng bây giờ mại nhĩ tư trên mặt nổi hay là giáo hoàng điện người nàng không muốn c ù n g mẫu thân bên kia lại nào h đứng lên liền giao cho thiên lân xử lý đi cho nên nàng cũng muốn mang người mau rời khỏi nếu không nếu nàng tại về tình về lý đều phải bảo hộ mại nhĩ tư như nhìn xem hắn bị thất bảo lưu ly li tông người giải quyết mà không quan tâm vo hồn điện phía dưới vô số thế lực còn không lòng người bằng hoảng dạng này thiên lân còn thế nào giết người thiên nhận tuyết sau khi rời đi thiên lân một mình về tới lầu ba ban công lần này nói chuyện với nhau kết quả cũng không hợp ý của hắn cuối cùng thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện hay là đối với bên trên thật chẳng lẽ nếu không chết không nớt trong đó một phương triệt để tiêu vong không thể sao nhìn ra thiên lân tâm tình không tốt ninh vinh v i n h đi đến bên cạnh hắn nắm tay của hắn không nói câu nào bởi vì nàng cũng không biết thiên lân cùng thiên nhận tuyết nói chuyện cái gì muốn an ủi cũng không thể nào mở miệng chỉ có thể như thế lặng lặng bội bạn nhưng vào lúc này long công chống long trượng đi tới ra hỏa này hoàn toàn là cầm võ hồn khi quải trượng dùng tiểu thiên con bé tiêu cự tuyệt đề nghị của ngươi có đúng không long công đông như nói thiên lân lập tức mở to hai mắt nhìn hắn tự hồ biết cái gì có thể chuyện này trừ mình cùng ninh phong trí bên ngoài hắn chưa nói với bất luận kẻ nào chẳng lẽ long công trí tuệ cũng tinh người như thế long công lắc lắc đầu nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều lão phu cái gì cũng không biết cũng không biết ngươi hướng nữ hoa kia đề nghị cái gì cũng không biết nàng cự tuyệt cái gì câu nói này là tông chủ để cho ta hỏi hắn nói ngươi lần này đi ra tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cùng võ hồn điện nữ hoa kia gặp mặt một lần cũng căn ra ta chờ ngươi cùng nàng gặp xong mặt trở về hỏi ngươi câu nói này ta cũng đem căn h cứ câu trả lời của ngươi nói ra tông chủ mặt khác g a phó thiên lân tiếp t nhận tư tín cũng không có vội vã mở ra xem ra ninh phong trí còn chuẩn bị những hậu thù khác hắn cũng biết ninh phong trí ý tứ như thiên lân không đồng ý kế hoạch mới như vậy thiên lân mở ra thư tín phía trên tờ thứ nhất viết tiểu tiên coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm đại biểu kế hoạch của ngươi đã thất bại kỳ thật cái tia tại trong dự liệu của ta ta cùng biết thanh hà sư đồ nhiều năm đối với hắn tính cách cũng có nhất định hiểu rõ nàng không có khả năng đồng ý ta thất bảo lưu ly tông trở thành đại lục thống nhất sau chỉ lo thân mình tồn tại nếu không thất bảo lưu ly tông chính là kế tiếp võ hồ điện điểm này ngươi không bằng nàng ngươi cái gọi là lý tưởng vĩnh viễn là tại nước c h ả y bẹo trôi cũng không như nàng kiên định càng không có nàng vì lý tưởng vứt bỏ hết thẻ quyết tâm có một chút ta phải nói cho ngươi tiểu thiên a vô luận ngươi vì ta tông môn lập xuống bao nhiêu đại công vị trí của ngươi cũng giới hạn tại phó tông chủ vị trí tông chủ vĩnh viễn là ta ninh r a cũng chỉ có kế thừa thất bảo hoặc c ử u bảo lưu ly tháp người mới có thể đảm nhiệm mà lại ta thất bảo lưu ly tông mãi mãi cũng sẽ chỉ là cái tông môn tuyệt đối sẽ không là quốc ngươi căn nguyện tại thành thần trước kia một mực cũng chỉ là một cái phó tông chủ sao cho nên đến giờ phút này ngươi cũng nên cải biến bây giờ đã muốn đại lục thống nhất lại có thể triệt để bảo hộ tông môn biện pháp chỉ có một cái tờ thứ nhất đến đây là kết thúc viết lít n h a lít nhít nhưng trang thứ hai chữ cũng rất ít nhưng chính là cái này giải rác mấy dòng chữ để thiên lân tâm thần r u n g dày tránh thoát tông môn trói buộc thành hoàng đi tiểu thiên ninh thúc thúc không cho được ngươi thất bảo lưu ly tông vị trí tông chủ nhưng lại có thể tập kết toàn tông chi lực giúp ngươi leo lên toàn bộ đại lục trí tôn vị trí ngươi có được đương đại mạnh nhất võ hồn cùng thiên phú lại há có thể một mực ăn nhờ ở đầu thành hoàng đi thành hoàng đi thành hoàng đi ba từ trong phong thư này thiên lân hoàn toàn có thể cảm giác được ninh phong trí tại hạ bút thời điểm có bao nhiêu kích động nhất là cuối cùng ba cái thành hoảng đã bao hàm hắn đối với mình sâu sắc kỳ vọng ta giống như lâm vào một cái lầm lẫn ta vẫn luôn hy vọng võ hồn điện bông u tha chúng ta lại không để ý đến chúng ta vừa lại không cần bọn hắn bông u tha luôn có một ngày thực lực của chúng ta sẽ mạnh hơn bọn hắn đến lúc đó liền nên là chúng ta bông u tha bọn hắn thiên lân tự rêu c ờ i nói l o n g công nghe vậy nhẹ gật đầu ân mặc dù lao phu không biết tông chủ cho ngươi viết cái gì bất quá tiểu thiên câu nói này ngươi nói rất đúng thậm chí không cần bao lâu chỉ cần chờ ngươi đột phá phong hào chỉ là võ hồn điện có thể loại ngươi như thế nào lại có thể loại tông ta như thế nào chính là chỉ cần có kiếm ca ca tại ta mới không sợ võ hồn điện đâu ninh vinh vinh nắm thiên lân tay nói cười yên yến nói thiên lân tùy theo lật ra nội dung phía sau phía trên đại khái viết ninh phong trí một chút chuẩn bị nhưng dù sao chỉ là một phong thư không có khả năng phi thường kỹ cảng đằng sau còn muốn trở về cùng hắn nói tỉ mỉ thiên lân xem như minh bạch khó trách g i a hỏa này lúc trước muốn như thế đắc tội thiên đấu đế quốc nguyên lai、like、hắn đã sớm liệu đến hôm nay đồng thời đã đang vì mình trải đường thật sự là một cái lào âm lưu ra xem xong thư sau. thiên lân dùng cực hạn chi hỏa đem nó triệt để tiêu hủy sau đó nói ninh thúc thúc kế hoạch này ta đồng ý chín mươi chín chín mươi chín long công hơi nghi hoặc một chút đây coi như là đồng ý đi dù sao đều chín mươi chín phần trăm nhưng còn lại không đồng ý một phần trăm lại là cái gì thiên lân mỉm cười đây chính là bí mật hắn tạm thời ai cũng sẽ không nói bao quát ninh vinh vinh cùng ninh phong trí muốn chờ mặt khác đều hoàn thành vào cái ngày đó mới có thể biết được long công tiền bối hiện tại cần phiền phức ngài giúp ta làm hai chuyện thứ nhất chiêu mộ càng nhiều thiết tượng thiên lân nhìn về phía long công nói nguyên bản hắn chế tạo vũ khí mục đích chỉ là vì cho tông môn trực hệ hệ phụ trợ hồn sư cùng mẫn chi nhất tộc đệ tử cường hóa sức chiến đấu chế tạo cái trăm ngàn đem vũ khí cũng liền đủ nhưng bây giờ hắn muốn rèn đúc văn thanh thậm chí mười văn thanh thứ hai giúp ta đưa một phong thư chương ba trăm ba mươi bảy thiên lân tâm tính cải biến tập sát mại nhị tư biết ta lập tức liền đi tìm lâu cao long công gật gật đầu đi hướng lầu bốn một chuyến thiên lân thì tại ninh vinh vinh mang giấy bút tới đằng sau bắt đầu viết thư phong thư này phi thường trọng yếu chính là tương lai mấu chốt như muốn công tá trợ võ hồn điện không bao lâu long công liền trở về hắn đã bàn giao lâu cao chiêu mộ thiết tượng sự tỉnh thiết tượng hiệp hội mặc dù thiết tượng số lượng có hạn nhưng cũng không phải là nói trên đời này tất cả thiết tượng liền đều tập trung ở nơi này lấy lâu cao thân phận hắn ra lệnh một tiếng toàn thế giới tám mươi phần trăm thiết tượng đều sẽ lên tiếng ủng hộ dù cho đường hạo cùng thái thản cùng là thần tượng nhưng ở tất cả thiết tượng trong lòng địa vị của bọn hắn căn bản so giá kém lâu cao lâu cao tại thiết tượng bên trong địa vị thì tương đương với võ hồn điện giáo hoàng chi tại hồn s ư giới đây mới là thiên lân coi trọng nhất lâu cao địa phương vừa vặn lúc này thiên lân cũng biết xong tin giao cho long công tiền bối người này ngươi nghe nói qua sao trở về thời điểm muốn phiền phức ngài đi thêm một chuyến a ký tên này long công nhìn thấy người thu hàng tính danh hơi n h ú n g mày nói nhỏ nói ngươi cùng nhạc phụ ngươi thật đúng là hợp nhau ta cùng lao động vật trước đó không lâu đi săn bắt ta thứ chín hồn hoàn thời điểm liền thuận đường thay hắn đưa qua một phong thư cho ngươi trên thư này người lão tử ngươi liền đưa hắn vợ con con ân có ăn ý đưa hắn lao tử thiên lân xứng sở vội vàng gọi lại long công đem thư đoạt trở về tiền bối phong thư này không cần t i ề n nữa ninh phong chí quả nhiên là một cái lao hồ ly cùng mình nghĩ đến cùng một cái biện pháp nhưng mình có thể nghĩ đến biện pháp này là dựa vào gian lận h ậ p hán chỉ sợ không biết lúc nào cũng đã bắt đầu bố cục thiên lân âm thầm tự hỏi là hồn sư đại thi đấu thời điểm sao không đúng hẳn là sớm hơn có lẽ là ta vừa tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện khi đó bất quá bất kể như thế nào đều tốt nếu hạng mục công việc khắc ninh phong chí đều đã đi chuẩn bị vậy hắn liền không cần nhiều quản đem đám thợ rèn mang về đằng sau Hết sức chuyên trú tăng lên mình cùng Ninh Vinh Vinh các loại thế hệ trẻ tuổi thực lực chính là. Luận thế hệ trước, thất bảo li tông vô luận như thế nào cũng không sánh hồn cho phá không hồn phong hào trú tăng trẻ tuổi trước, Tông Trần Tâm đột mặt sức cùng các lực cũng cấp, cũng Luận Lưu luận đấu Ly lên nào bằng điện, điện toàn loại là. la. dù đối vô võ võ bảo bộ đã đủ Qua một cái thiên đạo lưu như ninh phong c h í không ở bên người trước mắt trần tâm một khi cùng hắn lần nữa khai chiến kết cục tốt nhất cũng chỉ là cùng hắn đồng quy vụ tận mặt thôi trừ phi kiếm đạo của hắn có thể lại có đột phá còn lại càng không cần nói bởi vậy thế hệ trẻ tuổi mới là bọn hắn vượt qua võ hồn điện tiền vốn t u y ế t tỷ nếu trời không tốt để cho chúng ta riêng phần mình chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng như vậy ngay tại trên chiến trường quang minh chính đại nhất quyết thắng lại đi chiến tranh không phân thiệt ác vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều chỉ sẽ là đ ị n h nhân nhưng không phải là cựu nhân thiên lân nhìn về phía thiên nhận tuyết rời đi phương hướng tự lẩm bẩm rất nhanh màn đêm buông xuống thiên nhận tuyết một nhóm đã đi được rất xa thiên lân cũng chuẩn bị ngày mai liền rời đi canh tân thành thế là đêm đó hắn liền chạy một chuyến võ hồn chủ điện m ạ i nhĩ tư gia hỏa này ngay tại tức giận đánh đ ệ n đồ vật bởi vì thiên lân bình an vô sự điểm ấy thật sự là để hắn phi thường phẫn nộ dĩ vang chỉ cần ai dám đắc tội hắn cả nhà đều phải chết nhưng hắn hiện tại thế mà hoàn toàn cầm thiên lân không có cách thực lực thế lực cũng không sánh nổi hắn thật đúng là một người điên như n g ư ờ i loại này mặt hàng thế mà có thể lên làm võ hồn chủ đ i ệ n địa chủ thiên tầm tật tên hắn kia quả nhiên là cái mù loà thiên lân đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn rêu cực nói mã nhĩ tư kinh hãi quay đầu nhìn thấy một mặt chế rêu thiên lân vừa định tiêu to có thể thiên lân kiếm thật sự là quá nhanh hắn thậm chí không kịp mở miệng liền đã bị ma kiếm tức mất đầu lâu thật có lỗi chí ít so sánh ngươi mà nói ta có thể không tính nhân vật phản diện cho nên nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều câu nói này tại ta mà nói cũng không áp dụng giết người song, song. thiên lân nhưng không có q u ê n thu hết một phen mại nhị tư gia hỏa này tại canh tân thành xương vương xương bá lâu như vậy không chừng có bao nhiêu cất giữ quét một vòng bốn phía thiên lân hướng phía trong căn phòng vách tường q u a n h ra một trường đem vách tường rung sụt hắn đã sớm cảm ứng được trong này là giống ruột quả nhiên có mật thất đi vào trong mật thất mại nhị tư những năm này vơ vét m ổ hôi nước mắt nhân dân toàn bộ xuất hiện ở trên trời lân trước mặt chỉ tiếc toàn bộ đều là kim hộp tệ hoặc là các loại châu đáo đồ trang sức loại hình đồ vật những vật này đối thiên lân mà nói không có nửa điểm ý nghĩa ninh phong trí cho tiền tiêu vật liền không thể so với những này thiếu thật là một cái phế vật siêu tập nhiều năm như vậy bảo vật một chút có ý nghĩa thực tế đều không có coi như không có vạn năm cấp bậc hồn cốt tốt xấu cả mấy khối ngàn năm a quan g thu thập tiền có ý nghĩa gì thiên lân nhịn không được đậu đen rau m ù nói thịt mũi cũng là thịt hắn mở ra chữ vật hồn đạo khí đem số tiền này cùng châu đáo đ ồ trang sức thu sạch đi vào hắn dự định một bộ phận lưu cho thiết tượng hiệp hội phát triển trị dụng một bộ phận khác còn cho canh tân thành m á c tính dù sao đây vốn làm ạ i nhị tư vơ tới cũng coi là vật quy nguyên chủ Nhưng vào lúc này, trong góc hai khối không đáng chú ý vật nhỏ đưa tới thiên lân chú ý cái này hai khối đều là thạch đầu một khối đen kịt không gì sánh được hình như thang t h ủ i phía trên k h ắ c lấy một con rồng nhưng là một đầu tử long một khối k h á c sáng như gương trong vắt như nước như là một viên thủy tinh cầu bình thường thiên lân từ hai khối tảng đá này bên trên cảm ứng được không tầm thường linh lực trọng yếu là thiên lân hồn đạo khí vậy mà không cách nào chủ động hút vào hai khối tảng đá này cái này đây chẳng lẽ là thiên lân theo bản năng cầm lấy thủy tinh cầu kia đưa vào nhất định số lượng hồn lực đằng sau thủy tinh cầu lập tức lóe lên đỏ cam vàng lục làm c h ả m tím đen trắng chín loại nhan sắc chiếu rọi toàn bộ mật thất giống như ban ngày cựu rượu linh phách thế mà thật là cựu rượu linh phách thục sơn bảo lục luyện khí thiên bên trong ghi lại tuyệt thế thần thạch cái kia một khối khác sẽ không phải là thiên lân b u ô n g xuống cựu rượu linh phách ngược lại cầm lấy một tảng đá khác cứ như vậy một khối lớn chừng bàn tay t h ậ h đầu phân lượng lại là gì thường nặng hẳn là có mấy ngàn cân bất quá điểm ấy trọng lượng đối với hiện tại thiên lân tới nói cũng không tính là gì từ bên ngoài nhìn vào tảng đá kia nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù nhưng nếu như thiên lân không có đ rất có thể là vẫn long t h ầ n thiết một loại khác loại tuyệt thế thần thạch nếu không cùng kiểu diệu linh phách năng cấp căn bản không có khả năng cùng cùng tồn tại nơi này cái kêu mại nhĩ tư không biết từ nơi nào có được hai cái này bảo vật canh tân thành tất cả đều là rèn đúc thạch đoán chừng là không cẩn thận từ nơi nào đại đến lại không biết có làm được cái gì nhưng nhìn một cái như vậy nặng nề một cái đẹp như thế cũng đoán được bất phảm liền cất giấu lần này ngược lại là thiện nghi thiên lân chương ba trăm ba mươi tám kiểu diệu linh phách cùng vẫn long t h ầ n thiết chương ba trăm ba mươi tám k i u diệu linh phách cùng vẫn long thân thiết thiên lân nhận lấy cựu rượu linh phách cùng vẫn long t h ầ n thiết hai khối tảng đá này chữ vật hồn đạo khí không cách nào hút đi vào chỉ có thể thiên lân tay mình động để vào kỳ thật thiên lân có chút buồn dầu cái này cố nhiên là tốt đồ vật nhưng tại cái này đấu la đại lục thế giới căn bản không dùng đến a cho dù là lâu cao cũng rất khó vận dụng cái này hai khối đồ vật đến rèn đúc binh khí có thể nói hoàn toàn là ăn vào vô vị bọ thì lại tiếp gân gà đây thật là kinh người lại là cựu rượu linh phách cùng vẫn long thân thiết thánh linh châu bên trong nữ hoa hậu nhân phát ra s、so、a thiên lân càng thâm trầm sợ hai thán phục nữ hoa hậu nhân đại tỷ thứ này rất lợi hại phải、không? thiên hậu băng t ầ m trần trờ nói nó còn là lần đầu tiên t r o n g thấy vị này đại thần kinh ngạc như thế biểu lộ đương nhiên lợi hại đại đục chủng tử hiện tại ta muốn một lần nữa bình phán một chút các ngươi thế giới này mặc dù hệ thống sức mạnh không tính quá mạnh nhưng rất đặc thù thần minh có thể tiếp xúc đến vĩnh sinh ta ban đầu thế giới rất nhiều tu tiên giả thực lực có lẽ có thể mạnh hơn các ngươi thế giới thần minh nhưng chỉ cần chưa thật thành tiên liền ý nguyên nhận t ộ i thọ hạn chế từ điểm đó nhìn các ngươi thế giới này vẫn còn có chút chỗ độc đáo hiện tại càng là có thể tại này nhân gian giới tìm tới cần mấy chục vạn năm mới có thể đạn sinh thần thạch hữu diệu linh phách cùng vẫn long thần、thiết. nữ hoa hậu nhân cảm t h ắ n nói hai khối tảng đá này cũng không phải nói chỉ cần thời gian lâu dài liền có thể đ ạ n sinh cựu diệu linh phách cần ba loại lực lượng hợp nhất mới có thể sinh ra tức trong thế giới của ta trọng yếu nhất ba loại thuộc tính tinh khí thần trong đó tinh chỉ là sinh mệnh chi lực k h í chỉ là hủy diện chi lực thần tắc là tụ tập địa thủy hỏa phong lôi cái này ngũ linh tiên pháp thêm âm dương c h i đạo toàn bộ hợp lại kỳ thật có chín loại lực lượng bởi vậy xưng là cựu diệu linh phách xem ra các ngươi thế giới cùng ta thế giới cũ m ộ dạng đồng thời có những pháp tắc này chỉ bất quá hơi yếu một chút cho nên ta muốn cái này cựu diệu linh phách cho dù tìm khắp các ngươi thế giới cũng nhiều nhất tìm tới cái một hai khối về phấn vẫn long t h ầ n thiết ngược lại là không có phiền thoái như vậy nó đản sinh điều kiện chính là long tộc vẫn lạc chi địa các ngươi thế giới nhất định vẫn lạc quá long mó của nó nhọn tại một khối phổ thông cao đẳng trên khoáng thạch lại trải qua mấy chục vạn năm diễn biến mới thành vẫn long t h ầ n thiết vậy vật này có làm được cái gì thiên mộng băng tầm nhìn thiên lân đạt được hai khối tảng đá này mặc dù nhìn rất vui vẻ nhưng cũng chưa quá h ư n ấ n bởi vậy không biết giá trị của bọn nó không dùng các ngươi thế giới thiết tượng căn bản không có khả năng dùng tốt bọn chúng Nữ hoa h tỷ như năm đó thần giới đệ nhất thần tướng phi bồng chiếu đ ả n thần kiếm chính là do thiên đế phục hy lấy chiếu đảng thần tuyển tuyển hồn dung hợp vẫn tinh thần thiết chú tạo mà thành vẫn long thần thiết cùng vẫn tinh thần thiết nổi danh nó dung hợp viêm ba tuyển tuyển hồn chế tạo binh khí thì tên là viêm ba huyết nhận chính là ma giới t r í cường giả ma tôn trọng lâu vũ khí còn có cựu diệu linh phách nghe đồn phục h y đưa nó cùng thần mục cùng xuân tư linh lực rèn luyện mà thành một thanh có thể mở ra lục giới phong ấn xuân tư kiếm đại đục t r ù n g tử ta có thể nói cho ngươi ta vừa mới nói ba thanh thần m i n h mỗi một chiếc đều viễn siêu các ngươi thế giới siêu thần khí hiện tại ngươi minh bạch hai khối tảng đá này ý vị như thế nào đi thiên hậu băng tầm ngu ngơ nhẹ gật đầu nó mặc dù trí thông minh không cao nhưng cũng nghe minh bạch hai tên này là chế tạo siêu thần khí dùng cho một kẻ nhân loại thiết tượng hoàn toàn chính xác không có nửa điểm tác dụng khó trách thiên lân mặc dù bở lại một chút không kích động không ai có thể sử dụng lại có ý nghĩa gì cái kia đại tỷ ngươi kích động như vậy làm gì a thiên mộng băng t ầ m nghi ngờ nói ta đương nhiên kích động cho dù hai khối tảng đá này bị các ngươi thần giới người đạt được cũng chưa chắc có tác dụng gì có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng rơi xuống tiểu thiên trên thân cứ như vậy chỉ cần tìm về chiếu đ ả m thần kiếm kết hợp ma kiếm thanh kia siêu cấp thần khí liền có một chút điểm cơ hội tái hiện thế gian a nữ hoa hậu nhân hai mắt sáng lên nói đại đục chủng tử ta và ngươi nói qua đi cùng tiểu thiên cùng đi đến thế giới này còn có một thứ đồ vật t cái n t kia có thể n chi chiếu n đảm thần kiếm có phải hay không chính là tiểu thiên nói chân yêu kiếm ta biết nó ở đâu tiên hậu băng tầm năm đó thế nhưng là thấy tận mắt thanh kiếm kia thanh kiếm kia đối với hồn thú áp chế phi thường lớn không chỉ có là yêu linh đế thiên vạn yêu vương bách cơ các loại kỳ thật đều phi thường sợ sệt thanh kiếm kia đoán chừng tại c h ấ n yêu kiếm phán định bên trong hồn thú đều thuộc về yêu loại k h ô n g bố như thế vũ khí đế thiên tuyệt đối không cho phép nó lại lần nữa như thế càng sẽ không để nó rơi vào nhân loại trong tay bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là đem nó triệt để phá hủy có thể đế thiên hẳn là không bạn sự này hủy đi chiếu đảm thần kiếm cho nên tất nhiên là lùi lại mà cầu việc k h á c phương án phong ấn tại nơi nào đó tiểu thiên ngươi phải cố gắng lên a chờ ngươi tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới chúng ta liền đi tìm đế thiên đoạt lại thuộc về người thần binh nguyên bản thiên mộng băng tầm đối với thanh kiếm kia sự tỉnh cũng không chú ý cũng không hy vọng thiên lân cùng đế thiên quái vật dạng này đối đầu bất quá bây giờ vì thiên lân tương lai nó chỉ có thể không thèm đếm x ử a một bên khác đã trở lại thiết tượng hiệp hội thiên lân còn chưa không biết hai khối tảng đá này đối với hắn tương lai sẽ sinh ra ảnh hưởng hắn đem từ mại nhĩ tư bên kia vơ vét trở về tiền tài giao cho thiết tượng hiệp hội đây là mại nhĩ tư thiếu b ọ n hắn đã từng thiết tượng hiệp hội tổ chức hội đấu giá hắn đều chỉ báo giá không ra tiền có thể nói để thiết tượng hiệp hội tổn thất nặng nề bởi vậy tư long nhận lấy số tiền này cũng không một chút do dự đây vốn là thiết tượng hiệp hội nên được. bất quá hắn chỉ lấy chính mình nên cầm bộ phận kia còn lại toàn bộ góp ra ngoài mại nhĩ tư đã chết bọn hắn thiết tượng hiệp hội những ngày tiếp theo sẽ tốt hơn rất nhiều đằng sau cho dù võ hồn điện phái ra tân nhiệm chủ giáo nhân phẩm lại kém cũng sẽ không vượt qua mại nhĩ tư đi nếu như thế cái kia võ hồn điện thật không bằng gì được thiên lân còn căn dặn như lời tiếp theo chủ giáo đến đây tra mại nhĩ tư cái chết trần tướng để tư long không cần cố kỵ toàn bộ đẩy lên trên người mình liền có thể không cần là thiết tượng hiệp hội gặp nạn kỳ thật hắn vốn là không có ý định giấu diếm cái gì trước đó không độc thủ cũng chỉ là không muốn thiên nhận tuyết khó xử mà thôi cho dù hiện tại võ hồn điện biết là hắn động thủ lại có thể bắt hắn thế nào hiện tại thiên lân vô luận đối với võ hồn điện làm sao xuất thủ đều có một cái tuyệt hảo l ấ i cớ là săn hồn hành động sự tình báo thủ các ngươi đều làm qua diện ta toàn tông sự tình còn không cho phép ta giết một hai người cặn bã trả thù một hai mặc dù võ hồn điện cũng không thừa nhận săn hồn hành động là bọn hắn làm nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ mà lại thiên lân cũng không phải không có chứng cứ ma hùng cùng thứ đồn trưởng l ã o lệnh còn tại trên người hắn đâu võ hồn điện như bởi vì mại nhi tư sự tỉnh tới tìm hắn đó chính là buộc hắn xuất ra chứng cớ này đem săn hồn hành động chân tướng bảy ở đ đến lúc đó võ hồn điện tất nhiên trở thành toàn bộ đại lục mục tiêu công kích nhất là hai đại đế quốc tìm tới một cái thích hợp nhất lấy cơ hướng bọn họ khai hỏa bởi vậy đối với hiện tại võ hồn điện tới nói chỉ cần thiên lân làm không quá bọn hắn đối với hắn chỉ có thể là có thể nhận t h ì n ê n nhẫn không phải vậy nói rõ lý lẽ nói không lại giết lại giết không chết bọn hắn còn có thể có cái gì khác biện pháp đâu chương ba trăm ba mươi chín một tiếng mẫu thân chương ba trăm ba mươi chín một tiếng mẫu thân võ hồn điện thiên nhận tuyết vừa về tới nhà liền vội vội vàng vàng xông về cung p h ụ điện lúc này thiên đạo lưu ngay tại trong điện mượn nhờ thiên sứ thần lực lượng c h ữ a thương tán đi trong thân thể kiếm khí trần tâm cái kia cuối cùng một kiếm uy lực thật sự là quá lớn lúc kia toàn thân hắn đều bị kiếm khí tàn phá bừa bãi bằng không có thiên sứ thần lực hộ thể lúc đó chỉ sợ sẽ trực tiếp chết tại trần tâm kiếm bên dưới khá lắm kiếm đạo trần tâm trừ đường thần cùng ba tái tây bên ngoài ngươi là cái thứ ba ban cho ta bại trận người nhưng cho dù là trước hai người cũng chưa từng làm tổn thương ta đến tận đây luận lực công kích hoàn toàn chính xác được xưng tụng đương đại thứ nhất thiên đạo lưu cảm thắn nói ra ra lúc này thiên nhận tuyết bỗng nhiên vô cùng lo lắng và vào thiên đạo lưu rất ít gặp đến nàng cái này từ trước đến nay tỉnh táo cháu gái cái bộ dáng này không khỏi nghi ngờ nói làm sao rồi tuyết nhi ra ra ta muốn hỏi ngài một sự kiện liên quan tới ta phụ thân cùng mẫu thân phụ thân của ta kỳ thật không phải chết bởi đường hạo đằng sau mà là do mẫu thân của ta tự tay giết chết có phải hay không thiên nhận tuyết không có làm cái gì nói bóng nói do sự t ì n h mà là gọn gàng dứt khoát d o hỏi thiên đạo lưu sắc mặt đại biến tuyết nhi chuyện này ngươi là nghe ai nói xem ra là sự thật thiên đạo lưu mặc dù không có chính diện trả lời nhưng từ thiên đạo lưu biểu lộ cùng trong giọng nói thiên nhận tuyết đã xác nhận thiên lân không có lừa nàng nếu không hẳn là trực tiếp phủ nhận cần gì phải hỏi mình từ nơi nào nghe tới nói như vậy phụ thân ta năm đó lấy trơ chén hành vi cưỡng chiếm mẫu thân của ta cũng là sự thật nếu không lấy ra ra ngại tính cách bằng không chúng ta thiên ra trước có lỗi với nàng ngại lại thế nào khả năng bỏ mặc nàng trở thành võ hồn địa giáo hoàng tuyết nhi ngươi nghe ta nói chuyện năm đó rất phức tạp không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy t ầ m tật cũng là bất đắc dĩ thiên đạo lưu sở dĩ một mực không nói cho thiên nhận tuyết trần tướng chính là sợ nàng thương tâm để trong nội tâm nàng vẫn cho rằng từ ái phụ thân hình tượng trong nháy mắt triệt để sụp đổ đôi kia thiên nhận tuyết tới nói cũng là rất tàn nhẫn một sự kiện bất đắc dĩ thiên nhận tuyết cười lạnh một tiếng thật đúng là một tốt lấy cớ tiểu thiên nói đúng nếu mâu thân của ta hết thể đều là võ hồ n điện cho cái kia nếu nàng chuẩn bị phản bội võ hồ n điện phụ thân giết nàng phế đi nàng đều là chuyện đương nhiên nhưng duy trì có không có khả năng hủy nàng trong sạch thiên sứ chi quang từ trước đến nay lấy từ ái cùng chính nghĩa dọi khắp nơi thế gian phụ thân ta hắn không xứng với cái này qua mang người nói quân thiên lân chuyện này là quân thiên lân nói làm sao có thể? vậy cũng chỉ có thể là kim ngạc đấu la bất quá hắn ngược lại là chưa bao giờ hoài nghi tới kim ngạc đấu la phản bội nhưng là kim ngạc từng bị thất bảo lưu ly tông bắt lấy nhiều ngày như vậy mà lên lần chiến đấu thời điểm hắn phát hiện thiên lân lẩn tàng tinh thần lực cường đại thậm chí vượt xa hắn bởi vậy mới có thể tại hắn thiên sứ bảo hao hạ lông tóc không thương chỉ là bởi vì tu vi quan hệ trong đó rất lớn một bộ phận hắn đều tạm thời không có khả năng vận dụng mà thôi có được cường đại như thế tinh thần lực có lẽ ra hỏa này nắm giữ lấy quét hình ký ức bí thuật ngay cả kim ngạc đều bị hắn đọc hồ n sao quả nhiên là ta võ hồn điện một đại k i n h đ ị n h thiên đạo lưu suy tư hắn triệt để đoán sai phương hướng bất quá thiên lân ngược lại là hoàn toàn chính xác có đọc hồn chi pháp đứng tại góc độ của hắn cái này đích xác là có khả năng nhất tình huống dù sao ai sẽ không hiểu thấu đi suy đoán thiên lân là từ một thế giới khắc trùng sinh tới đây này b ấ thiên quá bây giờ đối với t không không ngươi... đạo lưu tận ớ i tình h i nói một chàng mới phát hiện thiên nhận tuyết tuy có thất lạc nhưng cũng không quá phận tuyệt vọng tâm cảnh cực kỳ bình thản ra ra ngươi đừng như vậy muốn tiểu tiên hắn không phải là người như thế ngay lúc đó ta nghe được tin tức hoàn toàn chính xác kém chút sụp đổ nhưng hắn nói cho ta biết ta là trên đời này duy nhất có tư cách thay thế ta phụ thân hướng mẫu thân nói tiếng có lỗi với người cũng là một cái duy nhất có thể đem mẫu thân từ trong bóng tối lôi ra người tới nếu như ngay cả ta đều tuyệt vọng ai tới cứu mẫu thân thiên nhận tuyết cười nói hắn còn nói cho ta biết chuyện đã qua đã qua mẫu thân giết phụ thân sau đại thù đã đến báo không nên lại có bất luận kẻ nào bởi vì chuyện năm đó mà bị thương tổn chúng ta v õ hồn điện mục tiêu là thống nhất đại lục nhưng nếu mẫu thân tiếp tục như vậy nữa sẽ biến thành hủy diệt đại lục đến lúc đó chàng tai nạn này đầu mồm lại là ta thiên sứ nhất tộc thiên ra ta tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy thiên nhận tuyết biểu tình bao hàm lấy thoải mái cùng quyết tâm thiên đạo lưu minh bạch chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thiên lân nói ra bí mật này không phải là vì hủy thiên nhận tuyết mà là hy vọng hóa giải nàng cùng mình m â u thân ở giữa mâu thuẫn thật là một cái thú vị tiểu tử rõ ràng hẳn là tự địch lại dạng này giúp người lần này coi như ta nói sai lần sau lão phu hướng hắn nói xin lỗi chính là thiên đạo lưu bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên n h ậ n lầm làm đại cung phụng khí độ của hắn cũng không tệ lắm xác nhận chân tướng sự tình đằng sau thiên nhận tuyết rời đi cung p ụ n g điện đi tới giáo hoàng điện trước đại điện bị bị đông yêu thích tiến tĩnh bởi vậy bình thường nếu không có chuyện quan trọng nàng đều là một người đợi tại giáo hoàng trong điện phảng phất ngăn cách với đời bình thường trước kia thiên nhận tuyết cảm thấy đó là nàng quái g ử đối với thế gian vạn vật lạnh n h ạ t nhưng bây giờ tới nơi này lần nữa nàng lại cảm thấy cái tiết trên thực tế là cô độc là không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm cùng thổ lộ tâm tình tình liêu tiên h nhận tuyết lần đầu đối bị bị đông sinh ra thương tiếc cảm giác nàng mở cửa lớn ra đi vào bị bị đông lúc này chính một bàn tay tựa ở giáo hoàng trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần ngay được phía dưới động tĩnh mở ra đôi mắt đẹp thấy được thiên nhận tuyết người trở về nhìn d muốn đi thuyết phục quân thiên lân tại trên danh nghĩa gia nhập ta võ hồn điện kế hoạch cũng y nguyên thất bại đi đúng vậy ánh mắt của hắn không chỉ suy nghĩ với hắn thế hệ này ngay cả hậu thế tử tôn cũng cân nhắc đến hắn lo lắng một khi thất bảo lưu ly tông tại trên danh nghĩa nhập vào võ hồn điện theo thời gian thôi gì, tương lai cái này hư danh treo treo liền sẽ biến thành thật cho nên hắn cự tuyệt phi thường kiên quyết thật có lỗi mẫu thân ta thất bại thiên nhận tuyết chi tiết nói giang giác bị bị đông trên chỗ ngồi nắm tay bỗng nhiên bị vặt gãy nhưng không phải là bởi vì thiên nhận tuyết kế hoạch thất bại mà là nàng vừa mới đối với mình Mẫu mới thân, đây là chương ba trăm bốn mươi xua tan bị bị đông trong lòng hạ cám chương ba trăm bốn mươi xua tan bị bị đông trong lòng hạ cám ts đừng đọc chương này đừng đọc chương này đừng đọc chương này chuyện quan trọng nhắc ba lần ngay bị bị đông gào thét thiên nhận tuyết có chút thương tâm nhưng cũng không tức giận nàng bây giờ có thể hiểu được bị bị đông năm đó kinh lịch đối với nàng mà nói thật sự là quá thống khổ mà chính mình tồn tại đơn giản chính là thời thời khắc khắc để nàng nhớ lại khi đó xỉ nhục cũng k h ó trách nàng như thế không chào đón chính mình cái này con gái ruột mẫu thân năm đó sự tình ta đã đều biết được là phụ thân có lỗi với ngài những năm này ngài đối ta lạnh ạ t ta bây giờ có thể hiểu đồng thời ta hy vọng có thể ở đây thay h ắ n là năm đó sự tình hứng ngài xin lỗi có lỗi với im miệng không cho phép ở trước mặt ta xét người kia bị bị đông biểu lộ dữ tợn lại ngược lại biến thành cười lạnh ha, ha ngươi nói xin lỗi Các cho chết ước, chẳng coi câu có người thiên ra, cho ta sống không bằng nói xin lỗi liền hồi lỗi ta một thể ra, dựa xóa bỏ sao? vào bỏ lẽ là, đương nhiên không có khả năng nhưng là người đã đem phụ thân ta tự tay giết chết đại thu đã đến báo xin mời ngươi đừng lại lâm vào vô tận trong cựu hận thời gian tổng còn muốn qua xuống dưới mẫu thân chúng ta liên thủ thống nhất đấu la đại lục ở trong tầm tay đến lúc đó ta nguyện từ bỏ tranh đoạt võ hồn điện người thừa kế địa vị ngươi muốn đem giáo hàng o vị trí chuyển cho hồ liệt na hay là ai cũng tùy tiện ngài ta chỉ hy vọng ngài có thể nhận lấy ta nữ nhi này thiên nhận tuyết lo lắng bị bị đông hiệu lầm nàng là vì thân phận người thừa kế mới lịnh lọt nàng dứt khoát trực tiếp hứa hẹn từ bỏ cái này trí tôn vị trí dù sao nàng muốn thống nhất đại lục mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là xưng hoàng xưng bá mà là thu thập tín ngưỡng cái gì trợ giúp bình dân bách tính an ổn hòa bình sinh hoạt kỳ thật cũng đều chỉ là vì mục đích này phục vụ chỉ có đứng tại cái gọi là chính nghĩa trên lập trường mới có thể tốt hơn thực hiện mục đích nếu không thiên gia tội gì làm loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h vì chút bình dân đi đắc tội toàn bộ đại lục quý tộc chỉ cần võ hồn điện có thể thống nhất đại lục đồng thời nàng có thể cùng bị bị đông hóa giải ân đoán như vậy dù cho không đem giáo hoàng thiên nhận tuyết cũng có biện pháp để thiên sứ c h i quan dọi khắp nơi đại địa đến lúc đó nàng liền có thể mượn nhờ toàn bộ đại lục tín ngưỡng để thành thần đằng sau chính mình tu vi bạo tăng có lẽ có thể đánh phá thiên làm thần cấp một thần cực hạng hướng thần vương cấp rào bước tiến lên kỳ thật hậu thế đường tam có thể đem hai thần thần vị tu luyện tới thần vương cấp cùng hắn một mực tại đấu la đại lục bố cục để vô số người tín ngưỡng hắn hẳn là cũng khá liên quan Quả tuyết nhiên, thiên nhận tuyết lời này lời có thể thấy được nàng thực tình đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại phảng phất bị cái gì chạm đến một chút kỳ thật bị bị đông chính mình cũng không có chú ý tới nàng đáy lòng kỳ thực một mực yêu cái này con gái ruột nguyên tắc bên trong cho dù đã triệt để bị la sắt thần vị ăn một nàng y nguyên sẽ theo bản năng là thiên nhận tuyết ngăn lại trí mạng tu la kiếm thú chi lúc này nàng vẫn chỉ là tính cách nhận một chút quá yêu n h i ĩ u mà thôi nhân tính bản thiện là phi thường thích hợp miêu tả bị bị đông một cái từ chí ít tại gặp gỡ đại sư sau đó gặp thiên tầm tật làm bận trước đó nàng là một cái thiên tầm tật làm bận trước đó nàng là một cái thiên tính hiền lành hồn câu nói này trái lại có thể bị bị đông căn bản không nguyện ý thừa nhận điều ấy hay là cường ngạnh chỉ vào thiên nhận tuyết giận d ữ hết đừng si tâm vọng tưởng cút r a ngoài cho ta ta mãi mãi cũng sẽ không nhận ngươi lan lan ta sẽ không b ô n g tha cho sẽ còn trở lại đối mặt c u ồ n g loạn bị bị đông thiên nhận tuyết cười n h ạ t một tiếng đi ra giáo hoàng điện nàng cũng không tức giận hoặc là nói ngược lại có chút cao hứng bởi vì nàng lần thứ nhất thấy bị bị đông thất thố như vậy bộ dáng nếu như bị bị đông một chút phản ứng đều không có mới thật không xong hiện tại tình huống này ngược lại cho thấy bị bị đông trong lòng đối với nàng tình cảm là phi thường mâu thuẫn cái gì là mâu thuẫn nếu chỉ có hận một loại tình cảm liền sẽ không xuất hiện cái từ này chỉ có yêu hận sen lẫn thời điểm mới có thể xuất hiện bị bị đông tình huống hiện tại tiểu tiên n g u y ê n lai ngươi nói từ từ sẽ đến là ý tứ này a thiên nhận tuyết nhìn về phía xanh thẳm bầu trời minh bạch thiên lân dụng ý thiên lân đã sớm biết muốn hóa giải bị bị đông hận không phải một sớm một chiều liền có thể làm được cho nên hắn là tại khuyên bảo nàng phải dựa vào từng ly từng tí cố gắng dần dần để bị bị đông trong lòng yêu vượt trên hận đằng sau thời kỳ thiên nhận tuyết thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bị bị đông bên người hỏi hàn lân cần không ngừng quan tâm nàng tại nàng một người cảm thấy cô độc thời điểm theo nàng nói Mới đầu đông bị bị đông thật chỉ ả m t ấ y phi t nàng nàng cần g tiên h lân đổi không cho n g hồ liệt na tự hồ có chút tàn giấm chỉ cần tiên h lân không cho hồ liệt na hạ đạt chỉ lệnh nàng cùng trước kia liền không có khác nhau chút nào y nguyên phi thường kính yêu bị bị đông trước kia bị bị đông tất cả ôn nu đều là cho nàng một người bây giờ lại tựa hồ muốn bị thiên nhận tuyết c ấ p đi nàng cũng không biết hai người chân thực quan hệ bởi vậy vì cam đoan mình tại bị bị đ ô n g trong lòng địa vị nàng làm một kiện bất luận cái gì nữ h à i đều sẽ làm sự t ì n h tranh thủ tình cảm có được hồ ly võ hồ nàng n đối với như thế nào tranh thủ tình cảm cơ hồ là khắp vào trong lòng cho dù là đối với nữ nhân nàng cũng phi thường có một tay cái gọi là vô tâm cắm liêu liêu x a n h đ ù n hồ liệt na cái này cái gì cũng không biết cử động ngược lại tiến một bước trợ giúp thiên nhận tuyết hóa giải bị bị đồng hận ý dù sao trong lúc đó có hai cái nữ nhi quan tâm như vậy chính mình lại lãnh tâm địa đều muốn bị nội nhiệt thiên lân một mực rất chắc chắn chỉ cần thiên nhận t u y ế t cố gắng liền nhất định có thể dần dần đi vào bị bị đông tâm lý bởi vì bị bị đông kỳ thật phi thường thiếu yêu nguyên bản trong nội tâm nàng có lẽ còn có đại sư đạo này bạch nguyệt quang nhưng từ khi lúc trước đại sư con hàng này dùng lừa gạt phương pháp hoàn toàn không để ý tới tính mạng của nàng muốn từ nàng cái kia muốn đi song sinh võ hồn phương pháp tu luyện sau nàng đối với đại sư liền đã triệt để thất vọng bởi vì trời sinh yêu đương nao quan hệ bị bị đông hay là quên không được đại sư bất quá nàng cũng sẽ không bởi vì đại sư lại ở lại chính mình bất luận cái gì bộ pháp nhưng khi nàng nguyên lai、like、tưởng rằng sau này mình đường chỉ có thể một người cô độc đi tới thời điểm hai cái nữ nhi bỗng nhiên đi tới bên cạnh của nàng các nàng không phải cùng đại sư một dạng đến ngăn t r ở mình bước chân mà là đứng tại nàng bên cạnh theo nàng sánh vai tiến lên cái kia đáy lòng hạ tắm chính một chút xíu bị đ ổ i tàn g ra bất quá có một việc bị bị đông còn cần xác nhận bên dưới ngay hôm đó thiên nhận tuyết lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị trở về phòng đi lại bị, bị bị đông gọi lại chờ chút tuyết nhi ta hỏi ngươi chuyện năm đó ngươi là như thế nào biết đến thiên nhận tuyết thần sắc biến đổi nàng biết chuyện này là bị, bị đông bị lân nếu là nàng biết mình là từ thiên lân cái kia nghe được chỉ sợ võ hồn điện cùng thiên lân tạm thời hợp tác cũng muốn đình chỉ bị bị đông tất nhiên sẽ l i ề u l ĩ n h cùng thất bảo lưu ly tông khai chiến đem thiên lân bóc chết phòng ngừa bí mật tiết ra ngoài đến lúc đó song phương lưỡng bại câu thương coi như không ổn đương nhiên là da da của ta nói cho ta biết hắn vẫn cảm thấy có lỗi với ngài cho nên hy vọng ta đến hóa giải đoạn cửu hận này thiên nhận tuyết rất quả quyết bán thiên đạo lưu dù sao thiên đạo lưu đã sớm biết trật tướng từ hắn cái kia nghe tới cũng hợp tình hợp lý bị bị đông nghe vậy tức giận không thôi ừ ta liền biết là lao đầu kia trước đó kim ngạc cũng là từ hắn vậy biết bất quá kim ngạc đã chết ta liền không lại tr hắn hẳn không có lại đã nói với người khác đi thiên nhận tuyết hốt hoảng lắc đầu đương nhiên không có ra ra cùng ta cam đoan qua chuyện này trừ chúng ta bên ngoài sẽ không lại để bất kỳ người nào khác biết đến vậy là tốt rồi nếu là hắn lại hướng bên ngoài nói ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không cái gì đại cung phụng cũng nhất định phải cắt đầu lưỡi của hắn bị bị đông sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút thiên đạo lưu nàng tạm thời không có cách nào nhưng đối với bất kỳ người nào khác nàng đều không cho phép bí mật này tiết ra ngoài ai biết nàng liền diễn a y thiên nhận tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra trong lòng không ngừng mà hướng ra ra xin lỗi lấy thật có lỗi a ra ra ngài liền giúp tiểu thiên có một lần nổi đi dù sao mẫu thân tạm thời cũng không làm gì được ngài ta đây cũng là vì võ hồn điện tương lai suy nghĩ à. hát g ì cung phụng trong điện thiên đạo lưu không hiểu thấu hát hơi một cái kỳ quái ta đường đường cực hạ đấu la cũng sẽ cảm bạo nhất định là bởi vì trần tâm kiếm khí còn không có khu trục hoàn thành để cho ta thể chất đều trở nên kém đáng giận trần tâm món nợ này lao phu sớm muộn cùng người tính cứ như vậy thiên lân nổi bị thiên nhận tuyết ném cho thiên đạo lưu thiên đạo lưu lại ném cho thiên lân sư phụ trần tâm quả nhiên thiên đạo có l u â hồi chương ba trăm bốn mươi mốt v ậ nhà Đồng bột phát triển thất bảo lưu ly tông chương ba trăm bốn mươi mốt về nhà đồng bột phát triển thất bảo lưu ly tông ngay tại thiên nhận tuyết còn đang vì bị bị đông không ngừng cố gắng thời điểm có hai nơi địa phương thế nhưng là nhận lấy việc này ảnh hưởng không nhỏ trình độ thậm chí không kém gì bị bị đông bản nhân thân giới vốn nên nên cái mỹ lệ không gì sánh được các nơi đều tràn ngập khí tức thần thánh địa phương nhưng có một nơi lại ngoại lệ nơi đó trải rộng tà ác hơi thở âm t r ầ m khủng bố chính là la sắt thần điện giờ phút này bên trong chuyền g a la sắt thần tức giận tiếng ẩm làm sao có thể bị bị đông la sắt thần thân hỏa độ thế mà giảm xuống hắn cái này la sát thần thần vị phi thường đặc thù không chỉ có phải đi qua la sát cựu khảo người thừa kế bản nhân tâm tính cũng muốn cùng thần vị phù hợp càng tạ ác cùng thần vị dung hợp liền càng nhanh trái lại liền sẽ trên phạm vi lớn kéo chậm hiệu suất đây cũng là bị bị đông nguyên tắc so đường tam cùng thiên nhận tuyết sớm mở ra thần khảo nhiều năm như vậy lại so bọn hắn còn muốn muộn thành thần lớn nhất nhân tố đồng dạng chú ý tới điểm này còn có tu la thần hắn phụ trách thần giới trật tự thần vị kế thừa chuyện này cũng nhận hắn giám thị nhất định phải dựa theo quy tắc đến mặc dù chính hắn đều không thế nào tuân thủ quy tắc bình thường đối với một ít thần hơi đổ nước cũng rất bình thường pháp lý bất ngo nhưng đối với la sát hắn hết lần này tới lần khác liền có thể nhìn nhiều lao nhìn nhiều lao không có cách nào ai kêu la sát đem hắn làm mất lòng nữa nha như vậy tại trong phạm vi quy tắc tu la cái này lòng dạ hẹp hòi nhất định phải chơi chết la sát chỉ cần la sát dám cho bị bị đông tại thần vị trong khảo hạch thả một chút nước hắn liền dám nhắc tới lấy tu la kiếm sông lên cửa ha ha, tu a thiên tú ta người thừa kế thế mà dùng loại biện pháp này đến quấy nhiều la sát thần khảo cũng liền ngươi nghĩ ra h è n hạ vô sỉ lão tử ưa thích tu la thần cởi mở cởi lớn hắn đối thiên lân càng phát ra thưởng thức loại biện pháp này hoàn toàn ở trong quy tắc thiên lân lại không có trực tiếp can thiệp người khác thần h ả o chỉ là hy vọng một đôi mẹ con tiêu tan hiểm khích lúc trước m à t h ô i đây chính là lương thiện tiến hành lại nói trực tiếp người quấy nhớ là thiên n h ậ n tuyết thiên sứ thần truyền nhân người la sát có thể coi là sổ sách tìm thiên sứ thần đi quan ta tu la nhất mạch chuyện gì hiện tại tu la thần đều muốn đem thần điện đem đến la sát thần bên cạnh đi mỗi ngày chỉ vào cái mũi của hắn ở trước mặt cho cười dù sao hắn lại không thoải mái cũng đánh không lại chính mình bởi vì đường thần sự tỉnh tu la thần bị la sát thần thế nhưng là khí gần trăm năm hôm nay cuối cùng là mở mày mở mặt người thừa kế này hắn không có chọn sai cùng lúc đó nhân gian la sát bí cảnh nội mảnh này mở tối địa phương chính giữa có cái kết giới cỡ lớn đây là bị bị đông bình thường tu luyện hấp thu t à ác chi k h í chi dụng mà kết giới trung ương nhưng cũng là một hạt trâu cùng thiên lân thánh linh châu b ề ngoài rất giống khác biệt chính là hạt trâu này ba h ầ n tư đều bị làm cho người buồn nôn khí tức vây quanh nhìn cũng làm người ta dùng mình đây là năm đó bị bị đông trong lúc vô tình lấy được mặc dù nàng không có cách nào vận dụng hạt trâu này lực lượng nhưng nàng phát hiện chỉ cần dùng hạt trâu này tu luyện tụ lại tả ác chi phí tốc độ so bình thường nhanh gấp bội chính là thích hợp nhất nàng trí bảo lúc này hạt châu kia bên cạnh một cái đen kịt quỷ ảnh ngay tại b ã o nổi bởi vì nguyên bản bao trùm hạt châu ba phần tư t à ác chi khí đang lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ giảm b ấ t đến cùng xảy ra chuyện gì bị bị đông ác nghiệm làm sao hàng nhanh như vậy quỷ ảnh nhìn một chút hai chân của mình phát hiện nguyên bản ngưng thực thân thể đang từ chân bắt đầu trở nên giả lập mà trong suốt tiếp tục như vậy hắn tựa hồ sẽ biến mất đáng giận đáng giận ta không muốn biến mất tuyệt đối không cần quỷ ảnh tức giận gào thét ta nhất định phải tra rõ ràng nếu như ngươi phải biến đổi đến mức thiệt lương ta lại một lần nữa đem ngươi kéo vào vực sâu ngay tại võ hồn điện thậm chí thần giới đều bởi vì thiên lân cái này nho nhỏ cử động mà bị trở mặt thời điểm chuyện này kẻ đầu tiên lại tại thất bảo lưu ly tông trong phòng bình tĩnh náp g vừa rời giường thiên nhận tuyết cố gắng thu hoạch được bị bị đông công nhận trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi mà làm mau chóng mang theo đám thợ rèn về tới tông môn lần này bọn hắn trên đường trở về vận khí cũng không tệ rồi xuất quan thời điểm vừa vặn gặp được bất lạc nga khảo thiên nhai cái này hèn bọn tam kiếm khách bởi vì bạch trầm hương cùng ninh vinh, vinh tồn tại bọn hắn một chút liền nhắm chuẩn thiên lân một nhóm kết quả đương nhiên là bị nhẹ nhóm giải quyết. con r ấ trần khổ cực t bộ tâm h n h nguyên cái i k bản g không i p h tế muốn lại thu đồ đệ có thể về sau lại tại ninh phong trí theo đề nghị đáp ứng đương nhiên đệ tử thân chuyển là không thể nào chỉ là đệ tử ký danh ninh phong trí đây là m u ố n ăn mẫn chi nhất tộc tâm dù sao bạch hạc cùng đường hạo là có quan hệ thân thích mà hắn tương lai nhất định sẽ phụ trách thất bảo lưu ly tông vô cùng trọng yếu công tác tình báo cái ngành này bên trong không thể có không cách nào tín nhiệm người tồn tại nếu không một khi có người cố ý truyền lại tình báo sai lầm sẽ dẫn đến thai họa ngập đầu tỷ như săn hồn hành động nếu là bọn hắn đánh giá sai thời gian chuẩn bị không đủ chỉ sợ sẽ không thắng cũng chỉ sẽ là thăng thảm cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi n g ờ thì không dùng người đã là như thế nhưng bạch hạc thế nhưng là đấu la đại lục xếp hạng thứ nhất chính xác nhân tài như vậy không cần không khỏi thật là đáng tiếc một chút cho nên ninh phong trí liền muốn nghĩ biện pháp tăng cường bạch hạc cùng tông môn g i ả n g buộc tại đấu la đại lục bên trên sư đổ quan hệ có đôi khi so liên hệ máu ngủ càng thêm thân hậu chỉ cần bạch trầm hương thành trần tâm đệ tử thiên lân sư muội kia bạch hạc tất nhiên sẽ triệt để quy tâm dù sao hắn cùng đường hạo quan hệ lại thế nào thân có thể thân qua được cháu gái ruột trần tâm cũng phi thường phụ trách nhiệm dù sao đệ tử ký danh cũng là đệ tử, hắn sẽ không để lấy mặc kệ, tốn hao mấy ngày thời gian hắn lấy chính mình thất s á t kiếm pháp làm nền cải biến kiếm chiêu cùng phương pháp p h á t lực sáng chế ra một bộ thích hợp với ám sát cùng đánh lén kiếm pháp phân s o n g kiếm cùng đơn kiếm chi thuật đủ để thích hợp với mận chi nhất tộc tất cả mọi người đồng thời cho phép bạch trầm hương chuyển ra ngoài cho nàng gia tộc từ đệ đến tận đây bạch hạc triệt để q uy tâm toàn bộ mận chi nhất tộc toàn bộ gia nhập thân dương xuất lĩnh mất đường chuyên môn vì tông môn v ụ trách tình báo thu thập cái ngành này tương lai sẽ trở thành toàn bộ đại lục tình báo sở thu thập cái ngành n tương lai sẽ trốn qua bọn hắn truy tìm mà phá chi nhất tộc thì gia nhập do độc cô bác xuất lĩnh giật đường bởi vì độc cô bác không quản sự. trước kia thực tế người phụ trách nhưng thật ra là thiên lân nhân cơ hội này thiên lân liền dứt khoát thoát thân mà ra đem toàn bộ dược đường toàn quyền giao cho dương vô địch quản lý dương vô địch mừng rỡ tiếp nhận dù sao đây vốn là hắn yêu quý nhất làm việc tiếp lấy thất bảo lưu ly li tông lại thành lập cái thư năm đường khẩu luyện đường trên mặt nội phụ trách trưởng lão là tân tấn phong hào đấu la long công nhưng thực tế người quản lý thì là thần tượng lâu cao nơi này sẽ là tương lai xuất hiện thần khí địa phương thành công vượt qua nguyên bản nên dẫn đến gần như diện môn săn hồn hành động đằng sau thất bảo lưu ly li tông khí vẫn tăng nhiều đồng b ộ phát triển chi thế đã mất người có thể ngăn cản chương ba trăm bốn mươi hai hạo thiên rời núi tuyết b ă n g m ờ i chương ba trăm bốn mươi hai hạo thiên rời núi tuyết b ă n g m ờ i gió êm sóng lặng bốn tháng đi qua trong khoảng thời gian này vô luận là võ hội điện thất bảo lưu ly tông hay là hai đại đế quốc không tiếp tục phát sinh bất kỳ xung đột nào cũng chỉ là cố gắng cường hóa thực lực bản thân thiên lân cũng đã lấy tay bắt đầu luyện chế tiên linh đan nhưng loại đan dược này mặc dù sát xuất thành công cực cao cần thời gian hao phí cũng rất dài bốn tháng rồi cũng còn không có r a lò bất quá theo thiên lân nhìn nhiều lắm là một cái n ư ớ thắng hẳn là còn kém không nhiều lắm tinh đấu xâm lâm trong đoạn thời gian này lại là phát sinh một kiện q u á i sự mười mấy năm an an ổn ổn rừng rậm chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện thú triều thiên đấu tinh la hai đại đế quốc đều nhận lấy thú triều trùng kích tự thương vô số về sau hay là bởi vì võ hồn điện cùng các đại tông môn phong hào đấu la xuất thủ mới thành công đưa chúng nó đánh lui bất quá đây cũng chỉ là một việc nhỏ sen giữa mà thôi thú triều loại vật này trong trăm năm này cũng không phải lần đầu tiên mấy đại thế lực đều đã thói quen chỉ là lần này xuất hiện quá mức đột nột, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thôi mặt khác chính là trước đó không lâu thiên đấu đế quốc phát sinh một kiện về vui bọn hắn rốt c ụ c cùng hạo thiên tông đã đặt thành hợp tác đường tam bởi vì ưu tú tư chất cùng tại thiên đấu đế quốc địa vị không thấp thành công nhận tổ quy tông mặc dù rất nhiều trưởng lao y nguyên nhìn hắn khó chịu nhưng không chịu nổi thân là tông chủ đường khiếu ủng hộ vô điều kiện hắn mà hạo thiên tông muốn một lần nữa rời núi xác thực cần phải mượn thiên đấu đế quốc lực lượng đường tam này tông môn đệ tử bọn hắn không nhận cũng phải nhận hiện tại hạo thiên tông đã từ lúc trước đỉnh núi nhỏ kia bên trong rời đi ra tông môn mới tại ngự trí nhất tộc trợ giúp bên giới xây dựng ở thiên đấu thành p ụ cận một ngọn núi lớn khác bên trên Cùng thất bảo ly tông có thể nói cách tông nói sơn tương vọng, này thiên đấu hoàng thất thể thất t đấu bảo lưu ly â một tư đơn giản m chút h k ô ngày gần tảng, chính l muốn ninh phong trí bỗng nhiên nhận được một phong thiên đấu hoàng cung truyền tin mời hắn tiến về hoàng cung nhất tự ninh phong trí vừa tiếp xúc với đến tin liền mang theo thiên lân cùng trần tâm đi đến hoàng cung hiện tại bọn hắn ba người có thể tính là thất bảo lưu ly tông nội địa vị cao nhất ninh thúc thúc người biết tuyết giả đại đế bỗng nhiên gọi chúng ta đi qua là chuẩn bị làm những gì sao thiên lân khó hiểu nói không biết ta cũng không phải không gì không biết ninh phong trí lắc đầu bất quá ta muốn đại khái cùng đế quốc sự phát triển của tương lai có quan hệ đi đối với việc này ta không có hứng thú gì ngược lại một chuyện khác ta muốn hỏi ngươi bên dưới lúc trước long công trở về nói kế hoạch của ta ngươi đồng ý chín mươi chín có thể nói cho ta biết vậy thì khác ý một là cái gì không ninh phong trí nghi ngờ nhìn về phía thiên lân đối với chuyện này thiên lân trở về mấy tháng chưa từng cùng ninh phong trí nhắc qua có mấy lời ngầm h i ể u lẫn nhau liền tốt không cần phải nói quá nhiều huống hồ chuyện lớn như vậy kế hoạch chưa bắt đầu chấp hành trước đó vẫn có thể thiếu sách liền thiếu đi sách miễn cho tiết lộ kỳ thật từ thiên lân mang về thợ rèn số lượng đến xem ninh phong trí liền minh bạch hắn đã đáp ứng chính mình trong thư nói sự tình bất quá hôm nay thừa dịp ba người một mình rời đi cơ hội hắn thật sự là nhịn không được ai kêu ninh phong t r í chính là một cái t ỏ mò phi thường thịnh vượng người đâu mà lại trần tâm cũng đã biết được kế hoạch bởi vì lấy thực lực của hắn vốn cũng là trong kế hoạch phi thường mấu chốt một vòng ha h a ninh thúc thúc đây là bí mật dù sao đối với kế hoạch chấp hành không có ảnh hưởng ngươi yên tâm thiên lân cười thần bí có thể làm cho ninh phong t r í đều đoán không được hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu h a i tính toán chính ngươi có trường mực liệt tốt ninh phong chí bất đắc gì nói đúng rồi đợi chút nữa đến hoàng cung nhớ ký hơi bảo trì cấp bậc lệ nghĩa tại đại lục chiến tranh mở ra trước、đó. chúng ta tông môn còn phải mặt ngoài duy trì thiên đấu đế quốc coi như ngươi nhịn không được muốn gây chuyện cũng nhớ kỹ tuyệt đối không nên giết người hiểu chưa thiên lân gật gật đầu hắn hiểu được ninh phong trí ý tứ mặc dù chiến tranh sớm muộn sẽ khai hỏa nhưng không có khả năng do bọn hắn thất bảo lưu ly tông dẫn đầu mở ra đến một lần cái kia rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích thứ hai nhất định sẽ bị hai đại đế quốc quan bên trên tà ác chi danh thế gian đều là địch liền như là nguyên tắc võ hồn đế quốc bình thường bởi vậy bọn hắn thất bảo lưu ly tông đằng sau dù cho tham dự tranh bá cũng nhất định phải là bị ép ta m i mạch không phải liền là muốn làm k ta đây quen thiên lân tại chính mình thân nhất hai người trước có vẻ hơi không che đ ậ i miệng tức giận đến trần tâm một bàn tay phiến tại hắn trên nóc ngươi cái nhiệt đ ồ có nói như vậy nhà mình tông m ô n sao ba người cười mắng ở giữa xe ngựa đã tiến nhập trong thành trên đường cái bách tính nhao nhao thối lui đến hai bên còn túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn sợ va chạm đến một ít không đắc tội nổi người bởi vì lấy chiếc xe ngựa này xa hoa tất nhiên là gia đình quý tộc không thể nghi ngờ mụ mụ chúng ta tại sao muốn trốn đi còn thấp hơn lấy đầu một tiểu nữ hải bị mẫu thân mình đè đầu ủy khuất hỏi trước kia đi ra chơi dù cho thấy được xe ngựa tránh ra một con đường cũng là phải cái nào cần phải giống như bây giờ suỵt mẫu thân kia tranh thủ thời gian che nữ nhi miệng không cần loạn nói chuyện thái tử điện hạ đã không coi ở đây hiện tại đắc tội quý tộc l a o ra không ai sẽ lại vì chúng ta ra mặt xe ngựa ba người toàn bộ có được phong hào đấu la thực lực ngũ g i á c cỡ nào nhạy cảm bên ngoài những dân chúng kia nói thầm âm thanh một chữ không kém chuyển đến bọn hắn trong lỗ thai xem ra tuyết băng thượng vị đằng sau tuyết thanh hà nhiều năm cố gắng lập tức liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát t nói đến cái nồi này còn phải l ư n g ta nếu không phải ta tuyết thanh hà sẽ không bị bớt đi ninh phong trí thở g i i mặc dù hắn đối với tuyết thanh hà cũng không có chân chính sư đồ c h i tình nhưng ít ra hắn là phi thường thưởng thức tuyết thanh hà vô luận là trí tuệ hay là tâm tính có thể nói nàng đều so thiên lân càng hoàn mỹ hơn kế thừa chính mình dạy bảo như ninh phong chí không phải tông môn c h i chủ nhất định sẽ thật lòng phụ tá nàng chỉ tiếc ninh phong chí cùng thiên lân là giống nhau ý nghĩ người nhà lợi ích cao hơn hết thảy nếu để cho tuyết thanh hà tiếp tục tại vị không phù hợp tông môn lợi ích bởi vậy ninh phong chí nhất định phải để nàng tạm thời xuống đài thật có lỗi bất quá ta căn đoan tuyết băng càn rỡ không được mấy năm lấy trước kia chủng hòa bình thời gian ta sẽ để cho thiên l ninh phong trí nhìn về phía ngoài xe ngựa dân chúng thầm nghĩ trong lòng rất nhanh xe ngựa tiến nhập trong hoàng cung ba người tại cửa cung xuống xe đi bộ tiến về cung điện nhưng vào lúc này một vị cung nữ đi vào ba người trước mặt tham kiến cựu bảo m i ệ n hạ kiếm m i ệ n hạ kiếm quân đại nhân phụng thái t ử điện hạ chi mệnh xin mời cựu bảo m i ệ n hạ cùng kiếm m i ệ n hạ lúc trước hướng trong điện gặp mặt bệ hạ cũng mời kiếm quân đại nhân đi đông cung một lần tuyết dạ đại đế thức tỉnh q u a đi rất nhanh liền đem thái tử vị trí chuyển cho tuyết băng làm hắn còn sót lại nhi tử tuyết băng thái tử vị trí có thể nói so với lúc trước tuyết thanh hà càng thêm dù sao hiện tại một cái cùng hắn tranh đoạt người đều không có mà lại hắn còn chiếm được tuyết tinh thân vương duy trì tuyết tinh chủ quản đế quốc hồ n sư trong tay lực lượng thế nhưng là không hề kém chương ba trăm bốn mươi ba trấn kinh thiên lân lại là đường tam t h i ể m cầu chương ba trăm bốn mươi ba trấn kinh thiên lân lại là đường tam t h i ể m cầu ninh phong chí triệu thiên lân gật gật đầu nếu thái t ử điện h ạ mời vậy ngươi liền đi một chuyến đi mặc dù tuyết băng một mực phi thường căm thủ thiên lân nhưng hắn cũng không lo lắng thiên lân an toàn toàn bộ thiên đấu trong hoàng cung cũng không tồn tại có thể đối thiên lân sinh ra uy h i ế người huống hồ hắn cùng trần tâm cũng liền tại cái này tuyết băng còn không đến mức ngu đến mức loại trình độ này về phần hạ độc cũng hoàn toàn không sao dùng qua tiên thảo thiên lân bách độc bất sâm đi theo cung nữ đi vào đồng cung hậu hoa viên kỳ thật đối thiên lân tới nói không ai mang cũng có thể trước kia thiên nhận tuyết còn ở lại chỗ này thời điểm hắn tới đây đơn giản cùng về nhà mở dạng không chừng so tuyết băng đều quen thuộc một lương đình phía dưới hai người trẻ tuổi ngay tại đối ẩm chính là tuyết băng cùng đường tam khởi bẩm thái tử liệt hạ lam h ạ bá tức đại nhân kiếm quân đại nhân đưa đến cung nữ hướng hai người hành lễ nói ngược lại là không nghĩ tới đường tam bây giờ đã là bá tức tức vị quả nhiên là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thiên đầu đế quốc tước vị từ thấp đến cao theo thứ tự là nam tước tử tước ba tước hầu tước công tước t h ầ n vương ba tước ở vào đệ tứ đẳng lấy đường tam niên kỷ xem như không tệ cho dù thiên lân bây giờ cũng bất quá là một cái tử tức mà thôi ân ngươi đi xuống trước đi tuyết băng vẫy lui cung nữ đứng lên nói quân minh hồi lâu không thấy xem ngươi khí s á c chắc là tu vi càng phát ra tình tiến nay tuyết băng còn là lần đầu tiên đối thiên lân như thế có lẽ phép có thể thiên lân lại cảm giác không thấy trên người hắn có cái gì thiện ý nếu như đoán không sai hôm nay gọi hắn đến hẳn là có chuyện gì muốn nhờ thái tử điện hạ ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi ta và ngươi hẳn là không cái gì có thể nói chuyện tiên h lân không chút khách khi đi đến bên cạnh cái bàn đá tòa hạ mặc dù ninh phong trí để hắn bảo trì nhất định cấp bậc lễ nghĩa nhưng làm sao thiên lân đối với này tuyết băng thật sự là để không nổi một tia hào cảm tiên h lân cái này tùy ý hành vi để tuyết băng s ắ c mặt có chút không kiềm được từ hắn đảm nhiệm thái tử đến nay ai gặp hắn không phải rất cung kính thiên lân thái độ thật sự là quá tùy tiện phản phất hoàn toàn không đem hắn thái tử này để vào mắt giống như nếu như bây giờ thiên lân đọc hắ ta là thật không có đem ngươi tuyết băng để vào mắt nhìn thấy tuyết băng biểu lộ thiên lân cười nhạt một tiếng thật có lỗi à điện hạ ta cùng trước đó tuyết thanh hà dạng này ở c h u n g quen thuộc nhất thời sửa không được chớ trách bản cung không trách tuyết băng cố nén l ử a giận giả cười nói đi theo tuyết thanh hà loại kia hèn hạ vô sỉ á c đồ cũng không trách quân huynh không hiểu ta thượng tầng lễ nghi của quý tộc về sau bản thái tử nguyện ý một lần nữa dạy bảo quân huynh thượng tầng lễ nghi của quý tộc à chính là nghiền ép dân chúng ước hiếp vô tội tùy ý làm bậy đúng không ta tuyết đại ca thật đúng là không dạy qua ta những này ta cũng không muốn cùng tuyết băng thái tử điện hạ ngươi học tập n h ữ này g n bởi vì thực sự quá b ậ n thiên lân không chút khách khí rêu cần nói chỉ là một cái tuyết băng còn không có ở trước mặt hắn chào phúng thiên nhận tuyết tư cách quân thiên lân tuyết băng cũng không còn cách nào nhẫn lại hướng phía thiên lân giống lên hắn hôm nay đủ nhịn thiên lân nhưng vẫn là tại được một t ứ c lại muốn tiến một thức đúng không đây mới là ngươi giả mù xa mưa có ý gì thiên lân hoàn toàn không sợ bắt chéo hai chân nói đi tìm ta đến cùng chuyện gì đừng lãng phí thời gian nữa điện hạ quân huynh mời các ngươi đều bất giận đường tam đứng dậy g i n xét nhìn về phía thiên lân nói quân huynh hôm nay bảo ngươi、tới. nhưng thật ra là vì hai chuyện đầu tiên là ta phải hướng ngươi biểu đạt lòng cảm kích săn hồn hành động thời điểm ta bị võ hồn điện ác đồ điều khiển may mắn mà có quân huynh cứu rút mới khiến cho ta khôi phục tự do đường tam thiếu ngươi một cái nhân tình đ ư ờ n g minh vậy ngươi nói ngươi cho tới bây giờ thiếu ta bao nhiêu nhân tình thiên lân hỏi ngược lại nếu không ta giúp ngươi tính toán nhìn ngươi đột phá cấp ba m ư i đan dược là ta cung cấp đi tiểu vũ sở dĩ có thể tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện giải thi đấu cũng đều may mắn mà có ta liễm tức hoàn còn có ngươi đệ nhất đệ tam hồn hoàn đều là ta trợ giúp săn giết ta còn cấp qua ngươi một khối độc thuộc tính xương đầu thậm chí tiến về võ hồn thành dự thi thời điểm tông ta đối với ngươi còn có qua ấn cứu mạng ai có đôi khi ta thật cảm giác mình là của ngươi thiềm cầu vậy mà bất chi bất giác cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt đường tam trong nháy mắt liền đế trụ hắn thật đúng là không có cẩn thận tính qua không nghĩ tới thiên lân vậy mà cho hắn nhiều như vậy trợ giúp nhưng không biết vì cái gì những trợ giúp này ngược lại để hắn đối thiên lân sinh ra càng nhiều ý dùng một câu nói chính là càng giúp càng bật đựu kỳ thật sự thật cũng chính là như vậy thiên lân cho đường tam đột phá cấp ba mươi đan dược có thể nguyên bản thuộc về hắn tiên thảo một cây không dư thừa mà lại đan dược kia hay là thấp kém phẩm cho tiểu vũ liêm tức hoàn lại bởi vì ninh phong trí quấy dối cơ chế bị sán kim quyền trượng giải trừ dược hiệu sau đó làm theo bị võ hồn điện truy sát trợ giúp săn giết đệ nhất đệ tam hồn hoàn ngược lại là thật đáng tiếc ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu làm cho không có độc thuộc tính xương đầu đường tam t a y còn không có ngộ nhiệt đâu liền bị thời niên cho đ o ạ n mà lại hắn còn không biết hiện tại xương đầu kia ngay tại mạnh ý vì hẻ nhiên trên đầu cái kế ân cứu mạng cũng là thật dù sao thượng tam tông đồng khí liên c h i sao nhưng hắn cũng không biết cái này tất cả đều là vì bức gia hạo thiên tông ninh phong trí còn trở tay liền đem hạo thiên tông b á n để bọn hắn bị thiên nhận biết thiết kế không hiểu thấu cùng thiên đấu đế quốc đánh m ộ t cầm song phương tổn thất nặng nghề đường tam c ó khí vận t ạ i thân cho nên mới sẽ cảm giác thiên lân mỗi lần sự giúp đỡ dành cho hắn đều ngược lại để hắn cảm thấy mình đã mất đi cái gì nhưng hắn rủ sao không giống thiên lân có đối với kịch bản cảm giác tiên tri từ một ngoại nhân góc độ đến xem thiên lân hoàn toàn chính xác giúp hắn rất nhiều thân huynh đệ cũng chưa chắc có cái kia không khỏi thật không có có lương tâm quân huynh đối ta đại ân đại đức đường tam cả đời suốt đời khó quên có cơ hội đường tam tất dốc hết toàn lực hồi báo quân huynh m ộ t hai đường tam mặt lộ chân thành cảm kích nói dù sao ăn nói xuống lại không muốn tiền thiên lân cũng không có ôm cái gì hắn sẽ báo đáp chính mình hy vọng thuận miệng nói cảm tạ của ngươi ta nhận được như vậy kiện sự tỉnh thứ hai đâu là cái gì chuyện thứ hai ta tới nói đi tuyết băng lúc này đã thu hồi hỏa khí c h i t để khôi phục tỉnh táo dù sao hắn có thể ẩ n nhẫn nhiều năm như vậy tâm tính phương diện tuyệt đối không kém quân thiên lân từ săn hồn hành động một chuyện người đó có thể thấy được võ hồn điện g i ã tâm lớn bao nhiêu đi bọn hắn sớm đã đối với đại lục nhìn chằm chằm vì đối kháng bọn hắn ta thiên đấu đế quốc cùng các ngươi thượng tam tông đã toàn bộ khai thác hợp tác nhưng là đơn thuần miệng hiệp nghị làm sao có thể để cho chúng ta càng mật thiết hơn tín nhiệm lẫn nhau vậy ngươi muốn thế nào thiên lân hỏi tuyết băng mỉm cười ngay tại mấy ngày trước đây ta đã cùng đường tam h u y n h đệ kết nghĩa kim lan từ đây có phúc cùng hưởng có họ a cùng chia như quân huynh k ô n g chê chúng ta hôm nay có thể lại kết một lần ta nhớ được quân huynh tội t á c là c h ồ n g chúng ta nhỏ nhất nhưng vì tam đ ệ trước kia ngươi cái kia tuyết thanh hà đại ca có thể cho ngươi ta này tuyết băng đại ca có thể cho ngươi gấp đôi tuyết băng s á t thực giỏi về ẩn nhẫn hắn rõ ràng phi thường căm hận thiên lân lại nguyện ý bưng xuống thù này đi lôi kéo hắn dù sao hắn rõ ràng biết thiên lân tư chất cùng tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ dã tâm của hắn cũng không chỉ tại một cái thiên đấu đế quốc đợi diệt vong võ hồn điện đằng sau tinh la hắn cũng sẽ không bỏ qua đến lúc đó hắn muốn làm toàn bộ đại lực vương vì cái lý tưởng này thất bảo lưu ly tông cùng thiên lân lực lượng cũng cũng muốn chờ hắn toàn bộ mục đích sau khi hoàn thành ở trước đó hắn không để ý cho thiên lân chút chỗ tốt chương ba trăm bốn mươi b ố thuyết băng r ụ dỗ cùng uy hiếp chương ba trăm bốn mươi b ố thuyết băng r ụ dỗ cùng uy hiếp chờ chút dừng lại ngươi nói là ngươi phải mang theo đường tạm cùng một chỗ cùng ta kết nghĩa kim lan ngươi quên học viện chúng ta quá khứ sao ta đồng học tốt thiên lân là lạ nhìn xem hai người bọn hắn không có sinh bệnh đi đường tam còn chưa tính thiên lân nhiều lắm thì không thích đồng thời bởi vì hắn đối với đường đến chỗ chết d a n h giới cuối cùng quá thấp thiên lân không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn cũng liền không có khả năng trở thành bằng h ữ u chân chính mà thôi nhưng đối với tuyết băng thiên lân thế nhưng là phát ra từ nội tâm c h á n ghét ta tại thiên đấu hoàng gia học viện học tập trong lúc đó thiên lân thế nhưng là tận mắt thấy nay tuyết băng vì trang hoàng cố khi nam phách nữ vô số lúc đó tuyết thanh hà chỉ cần tưởng tượng giáo hơn hắn hắn liền sẽ tìm đến tuyết tinh thân vương chỗ dựa thiên lân thậm chí cũng đã có xúc động đến muốn làm thịt cử động của hắn chỉ là khi đó bị tuyết thanh hà khuyên n ủ về sau thiên lân liền đổi thủ đoạn. không thật sự động đến hắn giao hấn cũng có thể đi trong đám bạn học nào mâu thuẫn là chuyện rất bình thường sau đó tại học viện chỉ cần mỗi lần tuyết băng một là ác thiên lân liền bắt lấy hắn đánh một trận hắn tuyết băng có tuyết t i n h chỗ dựa ta quân thiên lân không có ngay lúc đó tuyết thanh hà thế nhưng là như mặt trời ban t r ư a à, lại thêm thiên lân là phong hào đấu la chi đ ổ mỗi lần cũng còn chiếm lý tuyết băng cũng chỉ có thể đánh nát sang hướng trong bụng ớt nhiều lần cũng chỉ là không giải quyết được gì cũng bởi vậy đoạn thời gian kia hai người thế nhưng là kết rất sâu thủ vậy cũng là hiệu lầm quân minh ta lúc đó đều chỉ là vì bạo bệnh không, không trang hoàng h ố trên thực tế ước hiếp bách tính tuyệt không phải ta mong muốn tuyết bang ngụy biện nói sự thật chứng minh ta làm tất cả đều là chính xác ngươi một lòng phụ trợ tuyết thanh hà nhưng thật ra là cái cướp đoạt chính quyền tiểu nhân ngươi còn có ninh tông chủ đều bị hắn chỗ l ử a bây giờ đế quốc trên dưới đối với các ngươi thất bảo lưu ly tông hiệu lầm thế nhưng là không nhỏ cũng đưa đến rất nhiều người có trí khí đều chỉ nguyện ý gia nhập hạo thiên tông chuyện này với các ngươi tông môn phát triển cũng không tốt nhưng chỉ cần ngươi về sau cùng ta đồng tâm đồng đức ta nguyện ý dốc hết toàn lực giúp các ngươi khôi phục danh dự đồng thời đạt được cùng hạo thiên tông một dạng đánh ngộ đại hắn ngày công phá võ hồ điện ra c ò nếu như không đáp ứng đế quốc tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn hướng phía hạo thiên tông nghiêng thiên lân suy đoán tuyết băng tại cái này tiếp đại chính mình chỉ là bên trong một cái thủ đoạn dù sao mình chỉ là một cái phó tông chủ tuyết giả đối với ninh phong dồn bên kia hẳn là còn có những hành động khác thiên lân mỉm cười tuyết băng ngươi có phải hay không cho là có hạo thiên tông duy trì đằng sau ta thất bảo lưu ly tông liền không có trọng yếu như vậy cho nên mới sẽ như thế không chút kiên kỵ tại cái này bức bách ta xếp hàng quân h i n h hiểu lầm chỉ bất quá hạo thiên tông bây giờ khoảng chừng bảy vị phong hào đấu la thực lực đã siêu việt ngươi thất bảo lưu ly tông chính là chân chính thiên hạ đệ nhất đại tông mà ta đế quốc tài nguyên cứ như vậy nhiều đương nhiên muốn khuynh hướng đáng giá tín nhiệm hơn lại mạnh mẽ người bản cung thân là thái tử muốn vì đế quốc phát triển cân nhắc、ra. tuyết băng dùng khuyên bảo ngữ khí uy hiếp nói ha ha cái này thật đúng là có thù à đối với một cái bất quá chỉ là hồn vương mà nói hoàn toàn chính xác chín mươi mốt cấp phong hào đấu la cùng chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la là không có gì khác biệt à. hắn cái này vô c h i lời nói dẫn tới thiên lân cười ha ha hắn đã sớm phát hiện n à y tuyết băng thực lực so với lần trước săn hồn hành động thời điểm không tăng phản giảm nguyên bản cao giai hồn vương đẳng cấp giờ phút này đều nhanh rớt xuống hồn tông nghĩ đến trước đó là bởi vì lúc bị khống chế bị người dùng bí pháp gì cưỡng ép tăng lên hồn lực phù p h i m tới cực điểm hiện tại khống chế bị giải trừ mới đưa đến đẳng cấp kịch liệt hạ xuống quả nhiên tuyết băng dù cho không còn hoặc hố trên việc tu luyện vẫn là cái phế vật cũng liền so vị đại sư kia mạnh một chút đi tuyết băng tâm cơ mặc dù rất sâu nhưng đối với đỉnh thực lực giải lại không nhiều dù sao thiên đấu đế quốc ngay cả cái lệ thuộc trực tiếp phong hào đấu la đều không có hắn thấy hạo thiên tông phong hào đấu la số lượng nhiều vậy liền nhất định so thất bảo lưu ly li tông cường đại ngươi cái này có ý tứ gì thiên lân cái kia trần trụi chế dễ ước để tuyết băng cảm nhận được vũ n h ụ lúc này chất vấn ngươi hỏi một chút đường tam phụ thân hắn đường hạo cùng đại bá của hắn đường khiếu cộng lại có thể hay không đánh qua sư phụ ta thiên lân p h ủ một chút đường tam lúc này đường tam. chỉ ít hẳn là từ phụ thân hắn bên kia nghe qua thiên đạo lưu sự tình đi tại tuyết băng nghi vấn dưới con mắt đường tam đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói phụ thân ta từng nói thiên đạo lưu là ta hạo thiên tông dốc hết sức lực cả tông phái cũng người không c h ọ c n ổ i kiếm đấu la bây giờ có thể đánh thắng hắn cũng liền biểu thị hắn cũng một người liền đủ để uy áp ta hạo thiên tông nếu như ninh tông chủ liên thủ với hắn chỉ sợ cho dù ta hạo thiên bảy đấu la cùng lên cũng khó tránh khỏi bại trợt cho nên tuyết băng thái tử điện hạ ngươi cảm thấy đối với bệ hạ tới nói hiện tại là hạo thiên tông giá trị cực lớn hay là ta thất bảo lưu ly li tông giá trị cực lớn đâu ngươi tốt nhất ước lượng một cái đi thiên lân đứng lên nói về phần kết nghĩa kim lan sự t ì n h liền không cần nhắc lại ta quân thiên lân cả đời huynh đệ rất nhiều cổ nhiên thiên hằng áo tư la thạch ma thạch mặc ngự phong hồng tuấn bọn người là huynh đệ của ta nhưng có thể làm cho ta chân tâm thật ý gọi đại ca lại vĩnh viễn chỉ có một cái cho dù nàng về sau sẽ là ta đệ nhân thậm chí sinh tử tương bác nhưng phần tình nghĩa này cũng sẽ không có nửa điểm cả biến thiên lân nói xong liền chuẩn bị rời đi tuyết băng sắc mặt không gì sánh được khó coi thiên lân thế mà tình nguyện nhận cái k i a cấp đoạt chính quyền tặc cũng không muốn nhận hắn dừng lại tuyết băng phẫn nộ vẫn chậm một nhịp cái bản quân thiên lân ngươi rất tốt tính ngươi có loại cũng đủ trực tiếp ta tuyết băng cũng không phải không có chút nào d a n h giới cuối cùng tìm cầu đã ngươi cảm thấy ta không xứng làm h u y n h đ ệ ngươi vậy chuyện này như vậy coi như thôi bất quá nếu kết nghĩa không thành vậy chỉ dùng những biện pháp khác đến gắn bó chúng ta hai phe quan hệ đi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thiên lân cảm giác này tuyết băng có chút đáng ghét hắn muốn cùng lúc đạt được thiên hạ mạnh nhất hai đại tông môn ủng hộ ã tâm rỗ rành rành nhưng chính là không có điểm tự mình hiểu lấy. thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu hoàng thất từ trước đến nay cũng chỉ là quan hệ hợp tác ngay cả tuyết dạ đại đế đều mệnh lệnh không được bọn hắn hắn dựa vào cái gì chẳng lẽ cũng bởi vì một cái hạo thiên tông hắn liền cho là mình có lực lượng cùng thiên lân khiêu chiến nhìn thiên lân cái kia phiền c h á n ánh mắt tuyết băng càng là lửa cháy thử ta biết ngươi thất bảo lưu ly tông thực lực mạnh mẽ nhưng cho dù mạnh hơn như song phương không cách nào thành lập được tín nhiệm đến liền căn bản là không có cách hợp tác vậy các người đối với ta thiên đấu đế quốc tới nói lại có ý nghĩa gì cho nên nếu tình huynh đệ thành lập không nổi vậy cũng chỉ có thể thành lập càng sâu tín nhiệm thông ra chương ba trăm bốn mươi lăm muốn thông gia tuyết băng cùng đường tam vọng t ư ợ n g chương ba trăm bốn mươi lăm muốn thông gia tuyết băng cùng đường tam vọng t ư ợ n g thông gia ngươi dự định làm sao cái thông gia pháp thiên lân nghi ngờ nói hiện tại bọn hắn thất bảo lưu ly li tông bên trong tựa hồ cũng không có phù hợp thông gia nhân tuyển ninh phong trí mấy cái nhi tử toàn bộ đều đã thành thân mà nữ nhi duy nhất ninh vinh v i n h cũng đã cùng mình đính hôn mấy vị khác hộ tông đấu la bên trong chỉ có độc cô bắc cùng lòng công co tôn nữ nhưng cũng đều có người yêu thực sự rút không ra nhận tuyển thích hợp đương nhiên là ninh vinh, vinh phụ hoàng ta hôm nay gọi các ngươi tới một mục đích trong đó chính là vì thay ta hướng ninh vinh, vinh cầu hôn tuyết băng dùng nụ cười dễ cợt nhìn thiên lân hắn đương nhiên biết thiên lân cùng ninh vinh vinh quan hệ làm như vậy chính là vì buồn n u ố n hắn mà lại đây cũng là bọn hắn thiên đấu đế quốc cho thất bảo lưu ly li tông cuối cùng cơ hội nếu bọn họ y nguyên cự tuyệt như vậy tương lai bọn hắn cũng đừng hỏng tại đế quốc cảnh nội an ổn phát triển cho dù song phương sẽ không v ạ c h mặt ngầm chèn ép là không thiếu được người của hoàng thất bệnh đa nghi đều phi thường nặng đối với một cái không tín nhiệm t ô n g môn coi như thực lực mạnh hơn bọn hắn cũng không tiếp thụ được lại nói cho dù là cực hạn đấu la trần tâm cũng không phải mấy triệu đại quân đối thủ bọn hắn cũng không sợ thất bảo lưu li Thất bảo lần ư u Ly t c nữa g tín nhiệm thất bảo lưu ly tông thiên lân nghe vậy thần xác triệt để lạnh xuống tuyết băng ngươi cũng đã biết vinh minh là của ta vị hôn thê ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đã nói sao ngươi như muốn chết ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể làm thì ngươi ta cũng sẽ không quản ngươi thân phận gì cùng lắm thì hôm nay riết ra hoàng cung bằng vào ta thực lực hôm nay hoàn toàn làm được thiên lân toàn thân hồn lực triệt để bộc phát cái kia vô cùng kinh khủng cảm giác g á p bách để tuyết băng cùng đường tam lại hoàn toàn không thể động đậy nhưng vào lúc này hai tên đại hán từ trên trời giáng xuống đánh vỡ đ ỉ n h nghị mát đỉnh chóp rơi vào tuyết băng cùng trước mặt đường tam hai người này đều là hồn đ ấ u la một cái v õ hồn là đại lực tinh tinh một cái khác thì là bản giáp tê nhu nguyên lai、like、là lực chi nhất tộc tộc trưởng thái thản cùng ngự chi nhất tộc, tộc trưởng ngự cao a làm sao các ngươi muốn cùng ta giao thủ nhìn xem sao thiên lân ngón tay nhẹ nhàng nâng lên sát thần lĩnh vực đống nhiên bộ p h á t dung nhập tự thân trong hồn lực đồng thời hắn còn điều động thánh linh châu nội một bộ phận võ thần cùng sơn thần khí thế đối mặt cái này trong lúc đó bạo tăng áp lực thái thản cùng mưu cao cái này nhận lấy không nhỏ suy yếu bọn hắn tình huống lúc này cùng vừa mới đường tam tuyết băng so ra vậy mà không có tốt hơn mấy phần làm sao có thể v y áp kinh khủng này gần như không kém chủ nhân thái thản kinh hãi không gì sánh được hắn hơn bốn năm trước mới là đối thủ của hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thực lực của hắn liền tiến bộ đến trình độ kinh khủng như vậy như thiên lân đẳng cấp đã mới vào 79, y c h thực hạn thuộc tính đột phá 70 cấp đằng sau tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh 70 đến 80 cấp đơn giản như là 20 đến 30 cấp bình thường ngắn ngủi bốn tháng thiên lân liền lại tăng lên hai cấp cho dù đằng sau 80 đ ế n 90 sẽ hơi chậm một chút nhưng y theo tốc độ này thiên lân trong vòng ba năm tất có thể phong hào quân h ì n h xin dừng tay vừa mới điện hạ lời nói còn không có kể xong đường tam gặp ngay cả hai vị hồn đấu la đều hoàn toàn không phải tức giận thiên lân đối thủ đành phải mở miệng muốn nhờ nói thiên lân nghe vậy nhẹ nhàng thả tay xuống chỉ nhìn về phía đường tam nói nói không cho ta một lời giải thích lời nói ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt áp lực biến mất bốn người trong lòng đung l ỏ n g phản phất thoát lực bình thường quỳ d i ả m xuống đất miệng lớn thở hồn hện cho dù hai vị kia hồn đấu la cũng không ngoại lệ thật là đáng sợ ta nguyên lai tưởng rằng song sinh võ hồn thiếu chủ đã là siêu việt chủ nhân tuyệt đỉnh tiên tài nhưng trước mắt này thiếu niên tư chất tiềm lực đơn giản như là như vực sâu thật sự là mạnh đến mức khó mà đánh giá thái thản thầm nghĩ trong lòng hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cùng mưu cao liên thủ đối phó thiên lân một cái hồn thánh tất nhiên mười phần chất chín lại không nghĩ rằng ngay cả đứng ổn cũng khó khăn thái thản bình thường ưa thích dùng nhất h bị người dạng này áp bách còn là lần đầu tiên quân huynh chúng ta hôm nay mời ngươi qua đây kỳ thật chỉ là thương nghị vô luận là kết nghĩa sự t ì n h hay là chuyện thông gia cũng chỉ là hy vọng được đồng ý của ngươi đường tam ôn c ư a nói bởi vì tuyết thanh hà sự t ì n h đế quốc cùng tông môn ở giữa sinh ra h i ể m khích muốn hóa giải điểm ấy hiểu lầm vậy thì nhất định phải thành lập được so dĩ vãng càng thêm kiên cố ràng buộc chúng ta biết làm như vậy ủy khuất quân huynh ngươi nhưng còn xin ngươi vì đại cục suy nghĩ chủ động từ bỏ cùng ninh vinh hương nước làm bồi thường thái tử điện hạ đã vì ngươi chuẩn bị một trận khắc mỹ hảo nhân duyên t h i ê n đấu đế quốc tuyết kha công chúa điện hạ xinh đẹp như hoa thân phận tuân quý vô luận phương diện nào đều không kém cõi linh vinh vinh thái tử điện hạ đã cùng b ệ hạ thương nghị đưa nàng gả c ù n g người cũng lấy ba khối vạn năm hồn cốt làm đồ cưới đến lúc đó quân huynh vẫn có thể ôm mỹ nhân về còn có thể đạt được ba khối hồn cốt đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông lại có thể khôi phục dĩ vãng tín nhiệm một mũi tên t r ú n g mấy chim há không đẹp quá thay quân huynh ý như thế nào nghe xong đường tam lời nói thiên lân thừa nhận đứng ở cấp trên nhân sĩ góc độ cái này đích sắc là một cái không sai phương án giải quyết thất bảo lưu ly tông, tông chủ tri nữ cùng hộ t phân biệt cùng đế quốc thái tử cùng công chúa thông ra song phương liền thành thân ra mà lại thiên lân cũng không tổn thất cái gì ngược lại lại được hồn cốt lại trở thành đế quốc phò mã ra có thể nói kiếm lời không thể so với tuyết băng thiếu đáng tiếc những vật kia thiên lân căn bản không lớn thiên lân lạnh lùng quét đường ta một chút nếu như thế ta cũng có cái đề nghị đoạn thời gian trước thiên đấu đế quốc mang binh tiến đánh hạo thiên tông đi các ngươi song phương mặc dù bây giờ đáp ứng hợp tác nhưng ta muốn trong lòng cũng tóm lại có một vướng mắc không bằng dạng này đường hình ngươi đi tinh đấu xâm lâm đem tiểu vũ mang về cùng tuyết băng thái tử điện hạ thông ra sau đó để thái tử điện hạ đem tuyết kha công chúa q u â n mình còn xin ngươi chớ cầm tiểu vũ nói đùa tiểu vũ cùng chuyện này không có quan hệ đường tam cả giận nói huống hồ tiểu vũ cũng không phải ta hạo thiên tông người thông gia lại có ý nghĩa gì thiên lân đùa cợt cười cười làm sao không quan hệ lấy tiểu vũ mỹ mạo ta muốn t u y ế t băng điện hạ sẽ cảm thấy hứng thú lại nói các loại điện hạ chơi c h á n còn có thể trực tiếp lấy ra làm mười vạn năm hồn hoàn h ồ n cốt tốt bao nhiêu à các ngươi dân ra như vậy một món lễ lớn thiên đấu đế quốc cùng hạo thiên tông quan hệ không thể so với thông gia càng thêm thân mật dù sao cho dù là vợ chồng cũng có thể phản bội chỉ có đã dung nhập vào trong thân thể hồn hoàn hốt cốt mới là chân thật thu chương ba trăm bốn mươi sáu đường hạo trở về bản thân bị trọng thương chương ba trăm bốn mươi sáu đường hạo trở về bản thân bị trọng thương thiên lân lời này vừa nói ra trực tiếp chạm đến đường tam lớn n h ấ t nịch lân quân thiên lân tiểu vũ cùng ta t ì n h sâu như biển ta mặc kệ nàng là người hay là h ư n t h ủ ta đều sẽ bảo hộ nàng một đời một thế ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng cảm giác được đường tam phẫn nộ thiên lân so với hắn giận quá vậy ngươi còn để cho ta chủ động từ bỏ vinh vinh ngươi cho rằng ta cùng vinh vinh tình cảm sẽ không bằng ngươi cùng tiểu vũ sao lập tức một cái t u ấ n di đi vào trước mặt đường tam tay trái bóp lấy cổ đem nó nhấc lên muốn nói vũ n ụ c cũng là ngươi n ụ c ta phía trước các ngươi đường môn ngay cả cơ bản nhất đạo đức tiêu chuẩn suy bụng ta ra bụng người đều không có dạy qua n g ư ờ i sao bởi vì thiên lân tốc độ quá nhanh đường tam liên phản ứng cũng không kịp mà lại thiên lân bóp lấy hắn thời điểm đem nó toàn thân hồn lực đều phong tỏa đứng lên lúc này đường tam như là một con dê đợi làm thịt nói hay lắm tiểu thiên đánh hắn nha thiên n g ọ c băng t ầ m e sợ thiên hạ bất lò nói nếu là ngày nào có người muốn ca từ bỏ bằng băng coi như ca không có năng lực chiến đấu cũng nhất định phải cùng hắn đồng quy vũ tận quân thiên lân thả ta ra thiếu chủ đệ nhị hồn bạo l i ệ thái cự lử. t thản thấy thế khẩn trương đường hạo trước khi đi đem đường tam giao phó cho hắn chiếu cố hắn cũng không thể nhìn xem nhà mình thiếu chủ chết tại trước mặt tận chứa lực lượng khổng lồ một quyền đánh về phía thiên lân bóp lấy đường tam cánh tay thái thản không phải người ngu hắn biết mình nếu như giết thiên lân vậy hắn cùng đường tam t ả i là thật chết chắc bởi vậy hắn chỉ muốn bức bách thiên lân bung ra đường tam thiên lân lại là cũng không bay đầu lại đơn thuần nâng lên cánh tay phải bàn tay nắm thái thản nằm đấm liền làm hắn không cách nào lại tiến thêm mảy may thái thản ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống tại thiên đấu thành thời điểm như thế áp chế ta sao tuy nói lực lượng của ngươi đã siêu Việt rất nhiều phong hào đấu la, nhưng này chỉ không phải là lực lượng hệ phong hào đấu la so sánh lúc trước săn hồn hành động thời điểm có được 93 cấp hồn lực v õ hồn là huyết ma c u ồ n g hùng g i a hỏa kia、yeah, lực lượng của ngươi còn xa xa không bằng thiên lân dễ cực nói mà g i a hỏa kia tại trong vòng một chiêu liền bị ta đánh gãy cánh tay hôm nay kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào thiên lân tay phải hóa thành ám kim sợ chảo đ ỗ n g nhiên phát l ự c ca chỉ nghe thái thản một tiếng h é t thảm hắn cánh tay phải xương cốt trong nháy mắt cắt thành mấy tiết chỉ sợ cần trị liệu một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục hồi như cũ thái thản tiên sinh tuyết băng lo lắng đỡ lấy thái thản làm đương đại tam đại thần tượng một trong thái thản đối với hắn thế nhưng là phi thường hữu dụng đường tam những cái kia bi lực kinh người a m khí đều là do hắn làm tổng phụ trách mà lại làm thiết tượng hiệp hội phó hội trưởng hắn t ạ i thiết tượng giới thanh danh không nhỏ nguyên bản sự tỉnh hôm nay qua đi hắn liền chuẩn bị đi một chuyến canh tân thành mời lâu cao cũng gia nhập đường gia quân đến lúc đó lại thêm đường hạo tập hợp tam đại thần tượng trí lực nhất định có thể xuất hiện đường tam trong miệng nói có thể giết phong hào đấu la tuyệt đỉnh a m khí chính là bởi vì những ám khí này Đường tam tại a m t ngươi bắt n ta cùng vinh vinh ở giữa tình cảm xem như giao dịch thời điểm liền nên nghĩ đến tình huống như vậy thiên lân thẳng như nói đồng thời bóp lấy đường tam năm ngón tay càng ngày càng dùng sức xem ra hắn trước kia thật là đối với đường tam quá ôn đu m ớ i có thể để bọn hắn sinh ra chính mình dễ bắt nạt tạo rác ga quân thiên lân chuyện này coi như chúng ta không đối thả ta ra nhi t ử đi không nên ép ta xuất thủ nhưng vào lúc này một cái trầm thấp mà thanh â m khàn khàn ở trên trời lần phía sau vang lên người này xuất hiện rất là đột ngột ngay cả thái thản cùng ngưu cao đều không có kịp phản ứng ngược lại là thiên lân đã sớm cảm thấy người này khí t ứ c nguyên lai là hạo thiên đấu la m i ệ n g hạ thanh â m của ngươi nghe phi thường bộ dáng yêu ớt xem ra bị thương rất nặng à mặc dù thụ thương nhưng đối phó với ngươi đủ đường hạ âm thanh lạnh lùng nói thử ngươi có thể thử một chút thiên lân không sợ hai chút nào cùng đường hạ đối mặt hai người sát khí nương theo lấy sắt thần lĩnh vực đồng thời bắt đầu bốc lên để tất cả mọi người ở đây đều phản phất đưa thân vào hàn băng địa ngục đường tam kinh ngạc không gì sánh được thiên lân thực lực s á t thực như thế nào hắn không biết nhưng là trên khí thế so sánh chính mình vô địch thiên hạ phụ thân thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong nhưng ngay lúc hai người khí thế bốc lên đến mạnh nhất một k h ắ c thiên lân chẳng nói tính toán dù sao cũng là phong h ả o đấu la m i ệ n hạ cho ngơi ư cái mặt mũi hôm nay tới đây thôi đi ngưu cao tiếp lấy thiên lân tiện tay hất lên đem đường tam hướng hắn nem tới thật vất và thu hoạch được giải phóng đường tam lớn tiếng ho khan chỉ ế vậy, cần không thật sự làm đến một bước kia dựa theo hiện tại đại lục thế cục cùng bọn hắn tông môn co thực lực vô luận là hạo tiền tông hay là thiên đấu đế quốc cũng sẽ không tới qua phân truy cứu đường hạo ta rất yêu kỳ rốt cuộc là ai có thể đem ngươi cái này đường đường hạo thiên đấu la bị thương thành dặm này đương kim trên đời trừ thiên đạo lưu ba tái tây đường thần cùng ta sư phụ cái này tứ đại cực hạn đấu la bên ngoài hẳn là cũng không có nhiều là đối thủ của ngươi đi thiên lân hiếu kỳ nói khụ khụ chuyện này không liên quan tới ngươi đã ngươi không đồng ý con của ta đề nghị như vậy có thể rời đi đường hạo một bên ho khan một bên thúc giục thiên lân rời đi bởi vì hắn nhanh nhịn không nổi thiên lân mỉm cười thật sự là đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa t ố t ta vậy ta cáo tử đúng rồi tuyết băng thu hồi ngươi những cái kia không thiết thực ý nghĩ đi vô luận là ta vẫn là vinh vinh cũng sẽ không đi theo ngươi thiên lân nói xong cũng mặc kệ thái tử này sắc mặt khó coi trực tiếp rời đi cái này hậu hoa viên cái này đường hạo trên thân tại sao có thể có tên kia khí tức ngược lại là thiên ngộ băng t ạ m ánh mắt của nó một mực khóa chặt tại đường hạo trên thân sắc mặt phi thường kỳ q u á i phúc thiên lân vừa mới rời đi đường hạo liền cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu lớn chủ nhân ngài không có sao chứ thái thản lo lắng dùng còn sót lại cánh tay trái đỡ lấy đường hạo phụ thân chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại bị thương thành dặng này có phải hay không vừa mới quân thiên lân động tay chân gì đường tam tức giận do hỏi đường hạo hưng nhược lắc đầu chuyện không liên quan tới hắn là ta tại tinh đấu xâm lâm gặp được một cái tuyệt đỉnh cứng giả chỉ một chiêu liền đem ta đánh bại cho dù ta một hơi nổ tứ hoàn còn cần gia đại tu di truy cũng chỉ là miễn cưỡng đưa nó bước lui một chút khoảng cách căn bản không đả thương được hắn ta lúc đó đành phải thừa cơ thoát đi bằng không bởi vì năm đó a ngân sự tình tại võ hồn điện không ngừng đổi bắt phía dưới ta học xong một chút che giấu khi tức thủ đoạn chỉ sợ lần này là thật không về được chương ba trăm bốn mươi bảy đường hạo bắt giết hồn thú đến từ đế thiên truy sát chương ba trăm bốn mươi bảy đường hạo bắt giết h ồ n thú đến từ đế thiên truy sát đường hạo lời nói để đám người kinh hại không thôi trên đời này lại có trong vòng một chiêu liền đánh bại đường hạo người thậm chí chúng nổ tứ hoàn giới đại tu di truy y nguyên lông tóc không tổn thao gì chỉ là bị đẩy lui một chút đến cùng là bực nào cường giả năm đó hồn sư giới song nhạc cũng chưa chắc làm được đi đám người suy đi nghĩ lại cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào liên hệ tới nhân vật đường hạo lắc đầu loại này thần bí nhân vật ta cũng đoán không được là ai hiện tại càng làm cho ta lo lắng là quân tiên lân từ hắn vừa mới khí tức đến xem thực lực của hắn chỉ sợ so ta thời kỳ toàn thịnh đều không kém bao nhiêu mà ta nổ hoàn lại đối hắ càng thêm hỏng bét là ta giết một cái đối với hắn mà nói người rất trọng yếu một khi hắn biết được chắc chắn sẽ tới cửa báo t h ủ lần này là ta xúc động phụ thân đừng nói trước nhiều như vậy người t h ụ thương không nhẹ ta trước dẫn ngươi đi trị liệu đường tam tranh thủ thời gian mang theo đường hạo tìm ý sư trị liệu nguyên bản đường hạo liền tích lũy một thân á m thương hiện tại thương càng thêm thương cũng không biết có thể hay không gánh chịu được cùng nguyên tắc khác biệt đường hạo cũng không có đem máu tụ đẩy vào cánh tay cùng chân sau gãy chi càng không có đem tông môn hồn cốt còn cho hạo thiên tông bởi vì đường tam không có nguyên tắc lam ngân hoàng cũng không có ngoại phụ hồn cốt cùng trí tuệ đầu cốt vô luận là tố chất thân thể hay là tinh thần cường độ cách đạt tới sử dụng song sinh võ hồn yêu cầu đều kém đến quá xa hắn hiện tại còn cần thân này lực lượng đến giúp đỡ đường tam t r ư ở n g thành có thể cái này tạo thành kết quả chính là á m thương càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ lại thụ đà kích này chỉ sợ đã không còn sống lâu nữa cùng lúc đó sau khi rời đi vườn hoa thiên lân cũng nhận được thiên mộng băng tầm linh hồn truyền âm tiểu tiên vừa mới cái tia đường hạo trên thân ta cảm ứng được có trọn vẹn ba khối ba vạn năm trở lên hồn cốt thiên lân xưng sở thiên n g ca người sai lầm đi đường hạo thế nhưng là toàn thân lục h làm sao lại chỉ có ba khối ta không phải ý tứ này ta nói là trên người hắn có ba khối còn không có bị hấp thu hồn cốt mà lại chẳng biết tại sao trong đó một khối khí tức giống như đã từng quen biết ngươi nói cái gì thiên lân giật mình đường hạo đi là đường tam tìm kiếm hồn cốt chuyện này hắn biết nhưng trong thời gian ngắn như vậy hắn là thế nào đạt được ba khối phải biết trước đây vì hoàn lại hắn thiếu bọn hắn t ô n g môn thế nhưng là bỏ ra tiếp cận thời gian ba năm mà bây giờ khoảng cách khi đó mới không đến một năm vạn năm hồn cốt thứ này lúc nào nát như vậy đường cái không chỉ như vậy ta còn tại đường hạo trên thân cảm thấy vô số hồn thu h o khí cùng m ộ thiên tia t đế khí t lân đồng ý nói hắn cũng không cho rằng đường hạo lại bởi vì a ngân cùng tiểu vũ quan hệ liền thật sẽ đi đem hồn cốt làm con người đồng dạng đối đãi trong mắt hắn đại khái chỉ có a ngân cùng tiểu vũ là đặc thù a bởi vì một cái kia là lao bà của hắn một cái là con dâu hắn nguyên tắc bên trong đường hạo phân biệt tại hai mươi tuổi cùng ba mươi tuổi thời điểm đạt được tông môn cho hắn hai khối hồn cốt sau đó mới cùng đường khiếu cùng đi ra lịch luyện khi đó hắn là hơn bảy mươi cấp nhưng khi hắn hơn tám mươi cấp thời điểm lại là toàn thân lục hồn xương hắn từng chính miệng cùng đường tăm nói mặt khác bốn khối hồn cốt là du lịch thời điểm lấy được khả thiên lân ngược lại là rất muốn biết hơn bảy mươi cấp đến hơn tám mươi cấp ở giữa chỉ kém một viên hồn hoàn hắn là như thế nào một hơi tuân ra bốn khối hồn cốt còn vừa vặn đều là trên thân không có bộ vị cũng không thể là bậc học nhặt được đi hồn cốt không có nát như vậy đường cái nhưng ế u k t bây giờ đường hạo lại là vì nhi tử đang thu thập hồ cốt cũng không phải vì thất bảo lưu ly tông hắn đáp ứng ban đầu ninh phong chí hứa hẹn căn bản là không cần lại tuân thủ cái này người đường ra đều có đồng dạng một cái ý nghĩ người khác giết bọn hắn nhà hồn thú là vì ác mà bọn hắn tùy ý đi giết chóc hồn thú thì là chuyện đương nhiên đồ hôn chứng này đ ế thiên tên kia làm ăn gì lấy thực lực của hắn giết cái chỉ là đường hạo còn có thể bị hắn chạy năm đó long thần chuyển cho hắn long thần chào bị hắn quên đến lên chín tầng mây đi đi thiên mộng băng tăm phẫn nộ nói nó kỳ thật cũng không thèm để ý nhân loại săn giết hồn thú tại nó sinh hoạt thời kỳ thượng cổ hồn sư nghề nghiệp này còn chưa thịnh hành nhân loại đối mặt hồn thú hoàn toàn không có phản kháng thủ đoạn chỉ là một cái ám kim khủng t r à hùng ăn hết người liền v thần giới do nhân loại thần linh c h ỗ tể trên đại lục nhân loại cũng mạnh lên trái lại săn giết hồn thú có thể nói nhân quả tuần hoàn nó nhìn phi thường thông thấu thế nhưng là năm đó hồn thú ăn người là vì sinh tồn hiện tại nhân loại săn giết hồn thú là vì cần thiết tu luyện song phương đều rất an ý từng có một cái chung nhận thức chém giết nhưng không l à m sát thậm chí võ hồn điện thành lập đằng sau còn cùng hai đại đế quốc cùng một chỗ vòng ra từng cái liệp hồn xâm lâm muốn đi vào liệp hồn xâm lâm liền muốn đi trước võ hồn điện khảo thí đẳng cấp xác định đạt đến tấn cấp yêu cầu mới có thể có đến lệnh bài tế bảo mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa hồn thú bị tùy ý tàn sát. thiên ngộ băng tầm thật tình không biết nó giận lúc này đế thiên so với nó giận quá vì cha ra năm đó liệp s á t chết tám kim khủng trả hùng hung thủ nó một mực tại tìm kiếm có được lam ngân hoàng hồn hoàng người lại không nghĩ rằng nó còn chưa kịp đi ra ngoài đường hạo lại trực tiếp đánh tới trong nhà tới trong nửa tháng hắn liền trọn vẹn giết hơn ba mươi con vạn năm trở lên hồn thú thêm bảy mươi tám mươi con ngàn năm hồn thú đại khái là trăm năm hồn thú sinh ra hồn cốt tỷ lệ quá nhỏ đường hạo không hứng thú bởi vậy ngược lại để bọn chúng trốn qua một kiếp đế thiên lúc đó nhìn thấy những hồn kia thú thi thể quả nhiên là dẫn tới cực điểm đồng thời nó cũng xác nhận ám kim khủng trào hùng nhất định là người này săn g i ế t rõ ràng đã đạt tới cửu hoàn hắn trắng trợn g i ế t cho hồn thú mục đích rõ ràng tất nhiên là hồn quất ta có cái gì là so ám kim khủng trào hùng bốn mươi vạn năm hồn quất càng thêm chân quý đâu có lam ngân hoàng hồn hoàn nổ hoàn bạo phát xuống miễn cưỡng có địch nổi ám kim khủng trào hùng thực lực còn tại trắng trợn đi săn hồn thú động cơ minh xác chứng cứ vô cùng xác thực đường hạo chính là nhảy và o hoàng hà đều tẩy không rõ Lúc đó, đế thiên liền lập tức đối với đường hạo triển khai tuyệt mệnh truy sát đáng tiếc hắn kinh địch bởi vì đường hạo căn bản không phải đối thủ của hắn nguyên nhân hắn cũng không có s ử suất toàn lực càng không có dùng r a tuyệt học của mình long thần trào chỉ là phổ thông một trào liền trào thương đường hạo lại không nghĩ rằng đường hạo không chỉ có nổ hoàn còn có đại tu di truy thần kỹ này nơi tay tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị đế thiên cũng bị một cái bừa đánh lui chờ nó lấy lại tinh thần đường hạo đã không thấy g i a hỏa này tựa hồ phi thường am hiểu làm bệnh trong lúc nhất thời ngay cả đế thiên cũng không tìm tới tung ảnh của hắn tức giận đế thiên lúc này phát động thú triều thê phải chém giết đường、hạo. Đáng chương i t ba trăm bốn mươi tám áo tư la cái, cái chết quốc sư vị trí thuộc về tiểu tiên chúng ta nhất định phải ngăn cản đường hạo hành vi tinh đấu xâm lâm loại địa phương kia ta muốn hắn là sẽ không đi nhưng trên đại lục hồn thú căn cứ có thể xa không chỉ mấy cái này lạc nhật xâm lâm cực bắc tri địa biển cả thậm chí đại lục khác tiếp tục như vậy sẽ có vô số hồn thú chết ở trên tay hắn ta mặc dù không cho rằng người sát hồn thú là sai nhưng là đó là vì cần thiết tu luyện mà giết chính như năm đó hồn thú vì sinh tồn mà ăn người bình thường mạnh được y ế u thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên địa chi lẽ thường cũng có thể hôn t r ư ớ n g kia hiện tại là tại lạm sát tiếp tục như vậy sẽ còn ảnh hưởng sau một đ ờ i vô số người thiên n hậu băng tầm tức giận không thôi nó nói nó đã không đem chính mình xem như hồn thú một phương nhưng thủy trung vẫn là hồn thú không có khả năng nhìn xem đồng tộc bị dạng này ức hiếp ngươi yên tâm đi thiên hậu ca n h ư đường hạo chỉ là vì trợ giúp đường tam tiến dai mà săn giết một cái hồn thú ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút nhưng bây giờ như thế cái cách giải quyết sẽ hại ta tất h bảo lưu ly li tông đời sau không có hồn thú t i đến dai ta tất nhiên muốn tìm hắn tính sổ sách thiên lân cam kết hắn còn không biết kỳ thật cho dù không có chuyện này hắn cùng đường hạo ở giữa cũng đã có không chết không thôi cựu hận đường tam viện đường hạo về đến phòng nghỉ ngơi tuyết băng truyền lệnh ngự ý đến đây trợ giúp trị liệu sau liền rời đi hôm nay cùng thiên lân nói chuyện với nhau hắn còn phải trở về bẩm hắn phụ hoàng đường tam đem đường hạo đỡ lên giường nằm xuống sau hỏi phụ thân ngươi nói ngươi giết quân thiên lần một cái người rất trọng yếu đến cùng là ai áo tư la đường hạo trả lời ngay tại mấy tháng trước cái t i ế áo tư la đột phá sáu mươi cấp đi tinh đấu xâm lâm săn giết hồn thú vừa lúc bị t a gặp được n g à y tại sao muốn giết hắn đường tam không hiểu đường hạo cùng áo tư la không oán không k i ử u làm gì xuống tay với hắn dẫn đến đắc tội quân thiên lân hử hại ta tô n môn điểm ấy liền đ i hắn chết một v ạ n lần đường hạo âm thanh lạnh lùng nói trước đó thiên đấu đế quốc công kích hạo thiên tông sự t ì n h tất cả mọi người chỉ biết là bọn hắn là bị cái kia giả tuyết thanh hà thiết kế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai điều tra qua bọn hắn là thế nào biết ta hạo thiên tông vị trí thế là ta liền đi truy chuy tra chuyện này ta tìm được một mực phụ trách đóng tại dưới núi thôn trang cửa vào đệ tử thủ vệ biết được đã từng có một tuổi trẻ người đến qua sau bị tông môn đệ tử lấy hạo thiên c h ủ y đập chết nhưng bọn hắn nói đập chết chỉ là một cái phân thân ta căn cứ bọn hắn miêu tả hình dạng khóa chặt áo tư la mà lại hắn vừa vặn cũng có phân thân hồi kỹ không phải hắn còn có thể là ai bằng không hắn một mực đợi tại thiên đấu thành nội. ta đã sớm độc t h ủ bây giờ tại tinh đấu xâm lâm bị ta gặp gỡ ta ha có b ồ n g tha hắn lý lẽ nghe xong đường hạo lời nói đường tam t a n thành nói thì ra là thế vậy cái này á o tư la chính là có đường đến chỗ chết chết chưa hết tội cho dù quân thiên lân tới tìm chúng ta tính số sách cũng là chúng ta chiếm lý v ề phần thất bảo lưu ly tông tổng sẽ không vì một cái không phải tông môn đệ tử á o tư la cùng chúng ta trở mặt đi đường hạo gật gật đầu không sai chỉ là ta không nghĩ tới cái k i a quân thiên lân thực lực đã khủng bố như thế một khi hắn biết được việc này bằng thực lực của hắn cho dù không dựa vào thất bảo lưu ly tông đối với chúng ta cũng là một cái uy hiếp cực lớn a may mắn ta vì phòng ngừa hắn trả thù lợi dụng bí pháp để áo tư la thi thể chỉ h o á n hư tối h đồng thời giữ lại bây giờ đang ở ta chữ vật trong hồn đạo khí nếu là quân thiên lân vĩnh viễn không biết chuyện này cái kia tốt nhất song phương bình an vô sự nếu có một ngày biết được trần tướng vậy chỉ dùng thứ này đến uy hiếp hắn như hắn không muốn áo tư la hải cốt không còn muốn về thi thể liền buộc hắn phát v õ hồn lời thể lấy không được đối với cha con ta trả thù làm trao đổi đường tam không nghĩ tới phụ thân còn lưu lại một tay trong lòng thầm khen chỉ cần có nhược điểm nơi tay lấy cái kia quân thiên lân tính cách không sợ hắn không đi vào khuôn phép một bên khác thiên lân đi vào đại điện chỉ gặp tuyết dạ đại đế đang cùng ninh phong chí vừa nói vừa cười trò chuyện nhìn phi thường hòa thuận dáng vẻ giữa lời nói tuyết dạ đại đế một mực tại c h à o hàng con của mình tuyết băng như thế nào như thế nào xuất sắc nữ nhi tuyết kha lại là xinh đẹp r ư ờ n g nào cái này khiến ninh phong chí cùng trần tâm không hiểu ra sao này tuyết dạ gọi bọn họ tới chính là vì khoe khoang hải tử kỳ thật tuyết dạ đây là đang là đợi chút nữa cầu hôn làm nền bất quá hắn cũng không có nói thẳng ra bởi vì hắn muốn chờ tuyết băng bên kia tin tức bằng không hắn bên này nói quân thiên lân lại khả ý hắn hoàng thất mặt mùi hướng chỗ nào đạt thiên lân ý nghĩ đã đến hắn tại thất bảo lưu ly li tông địa vị độ cao gần như không kém ninh phong trí chỉ cần hắn phản đối ninh phong trí tất nhiên cũng sẽ không đồng ý nhưng vào lúc này tuyết băng tiến vào trong đại điện hướng tuyết dạ l ắ p đầu cái này khiến tuyết dạ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi quả nhiên không đáp ứng sao như vậy chuyện thông r a tất nhiên là thất bại đã như vậy hắn cũng không cần lại đối với thất bảo lưu ly li tông khách khí như thế tuyết dạ đình chỉ dối trá dạ cười nói ra ninh tông chủ hắn huyên liền đến này là ngừng đi hôm nay mời ngài tới đây nhưng thật ra là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố ta muốn vì ta thiên đấu đế quốc bổ nhiệm một vị quốc sư phụ trách toàn quyền quản lý đ a chức vị này thế nhưng là phi thường trọng yếu không biết bệ hạ trong lòng có thể có nhân tuyển ninh phong trí cười hỏi lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn lại luận tư lịch bằng bản sự nơi này thích hợp nhất quốc sư vị trí chính là ninh phong trí tuyết dạ còn chuyên môn đem hắn kêu tới vậy cái này quốc sư vị trí thuộc về còn phải nói gì nữa sao rất nhiều đại thần đã chuẩn bị đợi chút nữa đi thật tốt định b ỡ bên dưới ninh phong trí không nghĩ tới kinh lịch thiên đấu chi b ê n sau tuyết dạ đại đế đối với hắn lại còn là như vậy tín nhiệm trên thực tế chức vị này tuyết dạ lúc đầu đích thật là vì ninh phong trí chuẩn bị nhưng điều kiện tiên quyết là thông gia thành công tình hung giới hiện tại quân thiên lân nếu cự t u y ể n vậy hắn cũng sẽ không cho thất bảo lưu ly li tông lớn như vậy chỗ tốt đương nhiên là có nhân tuyển hắn chính là sử lai khắc học viện giáo đạo chủ nhiệm lam điện bá vương long gia tộc ra đời trực hệ đệ tử đương kim đại lục lý luận người thứ nhất tuyên đại sư ngọc tiểu cương tuyết dạ lớn tiếng hạ lệnh tuyên ngọc tiểu cương biết kiến theo một cái hoạn quan la lên một cái giữ lại đầu đinh thân mang trường bảo màu đen nam tử trung niên nện bức tự tin lại cao ngạo bộ pháp đi đến vi thần ngọc tiểu cương tham kiến bệ hạ ngọc tiểu cương cung kính hướng phía tuyết dạ xoay người hạ bãi ân miễn lễ ninh tông chủ cảm thấy người này như thế nào tuy hỏi một chút này tràn đầy ý chào p h ú vị ngay tại tất cả mọi người cảm thấy quốc sư vị trí thuộc về ninh phong chí thời điểm tuyết dạ lại đưa nó cho người khác đôi này ninh phong chí tới nói xem như gây rất lớn một tấm da mặt ninh phong chí lại là hoàn toàn không thèm để ý cười cười ngọc tiểu cương tiên sinh từ trước đến nay có đại sư danh sưng nghe nói đã từng còn cùng võ hồn điện đương đại giáo hoàng từng có một đoạn tình cảm lưu luyến có thể được bị bị đông nhìn chúng tất nhiên có n ó chỗ bất phảm do hắn đảm nhiệm quốc sư vị trí tại hạ cũng không có ý kiến chương ba trăm bốn mươi chín tức giận thiên lân một trận chủ và khách đều vui vẻ hội nghị kết thúc ninh phong trí trần tâm cùng thiên lân rời đi cung điện thời điểm nguyên bản chuẩn bị muốn định b ỡ bọn hắn quan viên kết quả lại là một cái đều không có đến thậm chí liên thanh chào hỏi cũng không đánh toàn chạy đại s ư bên kia đi quả nhiên có thể làm quan nhất định phải biết được như thế nào là một cái có đầu t ư ờ n g đại sư là đường tam sư phụ lại là lam điện bá vương long gia tộc tộc trưởng ngọc nguyên trấn nhi tử có thể nói cùng hai đại tông môn này đều có quan hệ tuyết dạ làm như vậy là muốn đồng thời lôi kéo hai đại tông môn này vậy phần đại sư đã bị lam điện bá vương long gia tộc xóa tên chuyện này cũng không có quan hệ gì t u y ế t giả hiểu rất rõ ngọc nguyên trấn tính cách biết ngọc nguyên trấn trong lòng kỳ thật căn bản không bỏ xuống được đứa con trai này chỉ cần ngọc tiểu cương tại thiên đấu đế quốc có đầy đủ giá trị hắn nhất định có thể thuyết phục lam điện bá vương long ra tộc trưởng lão đoàn một lần nữa tiếp nhận hắn liền cùng hạo thiên tông hiện tại miễn cưỡng công nhận đường tam một dạng đối với đại thế lực tới nói lợi ích so cái gì đều trọng yếu tiểu tiên h vừa mới tuyết b a n g đem ngươi kêu lên nói cái gì trên đường trở về ninh phong trí dò hỏi một cái rất ngu ngốc yêu cầu mà thôi thiên lân đem tuyết băng đường tam cùng hắn đối thoại từ đầu trí cuối chuyển đạt cho ninh phong trí cùng trần tâm trần tâm nghe xong giận dữ, ừ, c vinh vinh. Con con hắn, hắn là đang đợi tuyết băng đáp án nếu như tuyết băng đến cùng hắn lật đầu như vậy hắn liền sẽ trước mặt mọi người cầu hôn quốc sư vị trí cũng là ta có thể tuyết băng lại là lật đầu như vậy vì không tổn thất đế quốc mặt mũi truyền thông gia liền bị hắn nát tại trong bụng thật đúng là một chút thành ý đều không có a coi như tiểu thiên cùng vinh vinh không có nước ta cũng không có khả năng đem lữ nhi gà đi chỉ là một cái quốc sư vị trí hắn ninh phong trí không có thèm từ khi thiên lân đồng ý kế hoạch của hắn sau hắn liền cùng thiên lân bắt đầu bố cục sau đó chỉ cần chờ đợi võ hồn điện mở ra đại lục chiến tranh một cái lấy thất bảo lưu ly tông làm chủ khổng lồ quốc gia liền sẽ đột nhiên xuất hiện tại tất cả thế lực trước mặt can đoan làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị ba người dự định trở về hôm nay đấu trong thành không khí thật sự là để bọn hắn không thích vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm một giọng nói lo âu tại ba người phía sau vang lên chờ chút ninh tông chủ kiếm đâu la n g u n hạ kiếm quân tiểu hữu xin dừng bước ba người nhìn lại là một người nam tử trung niên người này thiên lân nhận biết đế quốc quan viên áo tư la phụ thân tên là áo tư khâm trước kia tại học viện học tập thời điểm áo tư la mời thiên lân đi nhà hắn chơi qua mấy lần từng có vài lần duyên phận áo thúc thúc ngài có chuyện gì không thiên lân hỏi kiếm quân tiểu h ư u còn xin ngươi giúp đỡ chúng ta nhà chúng ta áo tư la đã mất tích bốn tháng không thấy bóng dáng ngươi là hắn huynh đệ văn cầu ngươi nhất định phải hỗ trợ tìm tới hắn áo tư khâm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói nói liền muốn quỷ xuống cái gì áo tư la không thấy thiên lân bận điệu đỡ dậy áo tư khâm áo thúc thúc ngươi trước đứng lên đem ngươi biết đến từ đầu trí cuối nói cho ta biết áo tư la cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào là như vậy bốn tháng trước áo tư la na hải tử hồn lực đột phá sáu mươi cấp muốn đi tinh đấu xâm lâm săn giết hồn thú tấn cấp vì an toàn ta còn cố ý trọng kim thuê một vị hồn thánh bảo hộ hắn hơn một tháng đi qua hắn vẫn không có trở về lúc đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao vì tìm tới thích hợp hồn thú trong rừng rậm đợi cái một hai tháng cũng không có gì k ỳ quái có thể lại qua hơn một tháng hắn nhưng vẫn là không hề có một chút tin tức nào khi đó ta liền gấp săn giết cái gì hồn thú phải dùng đến tiếp cận thời gian ba tháng t a lúc này p h ả i ra đại lượng nhân thủ đi tinh đấu xâm lâm tìm kiếm hắn không chỉ có không thu hoạch được gì còn thật không may gặp được tú t r i ề u p h ả i đi tìm kiếm người đều không có mấy cái trở về cho tới bây giờ bốn tháng rồi ta lo lắng áo tư la hắn có phải hay không đã giữ nhiều lãnh ít áo tư khâm một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói áo tư la là, là bọn h ắ n áo nhà lớn nhất kiêu ngạo tương lai phong hào đấu la tuyệt đối không có khả năng ra một chút việc a a ta nhớ ra rồi thiên mộc băng tắm đ ố n g nhiên kêu lên tiểu thiên ta vừa mới không phải nói đường hạo trên thân ba khối hồn q u t bên trong Có m ộ thiên k ố khí t lân à m ta hết sức u t hai c là mắt đỏ như máu nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía hoàng cung vọt lên trở về tiểu tiên chết. ninh phong trí muốn kéo ở hắn Có trong h ể tức g a sư phòng đường tam chính từng miếng từng miếng dùng thiện cho đường hạ mâm thuốc hắn người này mặc dù đối với người khác vô tình nhưng đối với cha mình vẫn là vô cùng tình yêu cho dù đường hạ tại hắn khi còn bé cũng không còn hắn hắn cũng một chút không thèm để ý Chí trong tại hiếu i về đ ư n phòng một thanh trọng h truy dần dần bị lớn cùng ma kiếm đôi bính một kích toàn bộ phòng ở trong nháy mát hóa thành một mịn bất quá đại bộ phận lực lượng cũng bị tháo bỏ xuống đường hạo cùng đường tam ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại thiên lân toàn bộ thân ảnh bị đẩy lui chỉ nói tới sức mạnh không chịu hồi ra v õ thần hắn quả nhiên vẫn là kém đường hạo cái này lực lượng hình siêu cấp đấu la một bậc có thể đường hạo cũng không chịu đ ổ i hắn mặc dù lùi lại khoảng cách ngắn nhưng là nguyên bản đã bản thân bị trọng thương hắn tại khí huyết quần quận phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn phụ thân ngươi không sao chứ đường tam tranh thủ thời gian đỡ dậy đường hạo hướng phía thiên lân cả giận nói quân thiên lân ngươi đây là ý gì dám vô cơ tập kích cha con ta ngươi thất bảo lưu ly li tông là muốn cùng ta hạo thiên tông khai chiến sao câm miệm cho ta cái này cùng hai đại tông môn không có quan hệ ta chỉ đại biểu ta tự mình tới tìm đường hạo thiên lân ch Ma kiếm chỉ h ư ớ nghe ắ n đường hạo, thành thành thật thật Trường song thần chiến đường Trường song thần chiến đường n quát đâu? áo thật thật trả ta, tư hỏi, hạo, hạo. hạo. h lời g là ở được thiên lân tra hỏi đường hạo đường tam đồng lỗ co rụt lại bọn hắn là nghĩ tới có một ngày thiên lân sẽ biết được áo tư la tử vong trần tướng nhưng đây cũng quá nhanh đường hạo vừa mới trở về a lúc này ở trần tâm dẫn đầu xuống cũng theo tới nơi này áo tư khâm nghe vậy cầu khẩn nhìn về hướng đường hạo hạo Hạo thiên miệng hạ là ngươi mang đi con của ta sao van cầu ngươi đem con của ta trả lại cho ta bọn hắn chúng ta áo ra hy vọng áo ra tương lai a nói h i ệ u nói vượn g quân thiên lân huynh đệ ngươi mất tích tìm ta phụ thân làm gì phụ thân ta cùng cái k i a áo tư la không đoán không cựu có lý do gì động đến hắn đường tam làm sao có thể cứ như vậy thừa nhận dù sao thiên lân không có bằng chứng nơi đây lại là thiên đấu hoàng cung chỉ cần c ô n g nhận thiên lân có thể bắt hắn thế nào ở chỗ này giết người không khác cùng thiên đấu đế quốc khai chiến lý do là bởi vì hạo thiên tông đi thiên lân nhìn về phía đường hạo hắn đã đ o á n được có thể nói nhưng thật ra là chính mình hại á o tư la nếu không phải mình xin nhờ áo tư la đi tìm ra hạo thiên tông hắn cũng sẽ không bị đường hạo để mắt tới về phần chứng cứ đường hạo ngươi có dám mở ra tay ngươi trên cổ tay chữ a vật hồn đạo khí bên trong có áo tư la cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái cái gì con ta hồn cốt bị lấy ra nói như vậy ta con ta đã áo tư không kém chút mất đi hắn nguyên bản còn tưởng rằng đường hạo chỉ là đem hắn nhi tử bắt lại k ê u cái gì đều tốt nói chính là muốn mệnh của hắn hắn cũng nguyện ý cho đường hạo đến đổi về nhi tử đường hạo con ta đến cùng làm sao chọc tới ngươi ngươi không thể không giết hắn ngươi trả cho ta nhi mệnh đến trả mạng lại cho con ta giờ khắc này áo tư k h ô n triệt để điên rồi hắn cũng mặc kệ đối thủ là hắn hoàn toàn không cách nào chống lại hạo thiên đấu la chỉ muốn vì chính mình đáng thương nhi tử lấy lại công đạo ninh phong trí tranh thủ thời gian kéo hắn lại miễn cho lão nhân đáng thương này chịu chết đường hạo phủi một chút áo tư khâm thực lực này không mạnh địa vị cũng người bình thường hắn cần cho ra giải thích coi như mình giết hắn nhi tử hắn lại có thể lấy chính mình thế nào hiện tại mấu chốt hay là quân thiên lân đường hạo trầm giọng nói kiếm quân tiểu tử ta nói thế nào cũng là đường đường phong hào đấu la ngươi nói muốn ta mở ra hồn đạo khí ta liền mở ra dựa vào cái gì chỉ bằng cái này triệu thần chi thuật võ thần triệu thần chi thuật sơn thần đường hạo không đồng ý thiên lân cũng lời cùng hắn nói nhảm Hoán đ võ, có có võ thần trực tiếp một đao đánh xuống một chút không có lưu tình đường hạo từ một đao này bên trong cảm thấy nguy hiểm nhanh lên đem đường tam bảo vệ hạo thiên hộ thể hạo thiên chủ y hóa thành vài mặt tầm c h ắ n đem võ thần chạm kích đón lấy có thể võ thần lực lượng như thế nào đơn giản như vậy công tích của hắn không có bởi vì một lần bị ngăn cản liền đình trệ mà là không ngừng phát lực vẹn vẹn mấy giây thời gian chỉ thấy hạo thiên hộ thể bắt đầu dần dần phá thoái lúc này sơn thần thiết quyền đột nhiên nện xuống tuyệt chiêu của hắn bài sơn đảo hải quyền một quyền đem đường hạ hồn kỹ đánh tan đường hạo cả người bay ngược mà ra đã người bị thương nặng như hắn là thời kỳ toàn thịnh cho dù song thần muốn đánh bại hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhưng bây giờ hắn đã bị đế thiên đánh chính là ngũ lao thất thương có thể phát hắn hôm nay căn bản không phải bởi vì phẫn nộ mà thực lực toàn bộ triển khai thiên lân đối thủ quân tiên h lân ngươi đang làm cái gì cho chấm dừng tay tuyết dạ đại đế xuất hiện giận dữ hét trong hoàng cung xuất hiện động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến tất cả mọi người bệ hạ xin mời cho lao thần làm chủ a nhìn thấy tuyết dạ đại đế đến áo tư khâm phẳng phất tìm được chủ tâm cốt tại tuyết dạ trước mặt quỳ lại nói con ta áo tư la bị đường hạo giết chết xin mời bệ hạ là lao thần chủ trì công đạo nói vậy hạo thiên m i ệ n hạ quang minh lắm liền làm sao lại giết nhi tử ngươi áo tư khâm lợi không thể nói lung tùng ngươi có thể có chứng cứ tuyết băng hướng hắn chất vấn đường ra thế nhưng là hắn thành viên tổ chức hắn đương nhiên muốn đứng tại đường tam đường hạo bên này khởi bẩm thái tử điện hạ lao thần cũng không chứng cứ nhưng là thiên lân tiểu hữu nói hắn có thể tại đường hạo trong hồn đạo khí cảm ứng được con ta h ồ n cốt cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái khí tức hắn cùng ta nhi huynh đệ nhiều năm tất nhiên sẽ không nhận lầm là thật là giả chỉ cần để đường hạo mở ra hồn đạo khí xem xét liền biết áo tư khâm khóc kể lệ cái này hạo thiên miệng hạ làm sao cũng là đường đường phong hào đấu la dạng này không được tốt đi tuyết dạ trần trờ nói so với một cái chỉ là áo tư khâm trong lòng hắn không thể nghi ngờ đường hạo giá trị cực lớn được nhiều về phần một cái áo tư la chết thì chết bệ hạ việc quan hệ nhân mạng việc này bổn tông chủ thực sự không cách nào gập bựa phong hào đấu la mặt mũi lại lớn chẳng lẽ còn có thể so sánh được một cái mạng không thành còn nữa áo tư la cũng không phải người bình thường hắn từng vì đế quốc cầm xuống toàn bộ đại lục hồn sư học viện giải thi đấu quán quân công vân rõ Dẹp, lại là đế quốc tử tước. Về tình về lý, việc này đều ứng điều này đế đều quốc tước, tử tình tra về về ứng lúc này đứng ra là ninh phong trí cùng áo tư khâm nói chuyện lại là luôn luôn không thích lắm tông môn thế lực qua long nguyên soái ra hỏa này thẳng về thẳng nhưng là cũng chính vì vậy hắn luôn luôn chỉ nhận sự thật không nói nhân tình hắn nuối mở miệng vô số võ tướng lập tức phụ họa theo đôi chúng thần tán thành thiên lân nhìn về phía đường hạo nói ngươi nghe được đường hạo còn không mở ra của ngươi hồn đạo khí nếu không ta liền tiếp tục võ thần sơn thần tiến lên một bước chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng bọn chúng lại lần nữa xuất thủ tất nhiên sẽ đường hạo sẽ thành hai nửa nhìn thấy đám người như vậy bức bách tuyết giả cũng chuẩn bị nhả ra tuyết băng lại gấp bởi vì hắn thế nhưng là biết đến đường hạ o hoàn toàn chính xác nói qua hắn giết thiên lân một cái huynh đệ lúc này giận dữ hét q u n thiên lân ngươi chớ có phép lối sự tình còn chưa điều tra rõ ngươi một cái chỉ là h ồ n thánh sao dám như vậy mạo phạm phong hào đấu la còn tại ta hoàng cung tùy ý khai chiến hủy hoại vài tòa cung điện ngươi có thể có đem ta thiên đấu hoàng thất để ở trong mắt nói sang chuyện khác trần tâm thân hình loay lên lấy tất cả mọi người chú ý không đến tốc độ xuất hiện ở tuyết băng trước mặt thủ đoạn của ngươi quá thấp kém thái tử điện hạ n h ư đợi chút nữa điều tra rõ việc này cùng đường hạ không quan hệ vô luận hủy hoại bao nhiêu đều do ta thất bảo lưu ly tông đến bổi chính là nhưng nếu đúng là hắn cách làm, các ngươi liền đi tìm hạo thiên tông tính sổ sách còn có thiệu thiên vậy cũng không gọi làm cản đây mới là nói trần tâm thất s á t kiếm hướng phía đông cung phương hướng vung lên một đạo vô hình kiếm khí phát xạ mà ra trong nháy mắt toàn bộ đông cung biến mất không còn t ă m tích không phải hủy hoại mà là triệt triệt để để biến mất ngay cả một miếng ngói đá sỏi đều không có lưu lại phản phất nơi đó vốn chính là một khối đất trống giống như đây chính là trần tâm đạt tới cực hạ n đấu la s a u mới sáng tạo kiếm đạo chạm tại vật thể trên thân không phải đem đối thủ chém thành hai nửa mà là để nó toàn thân tiêu vong từ hóa học góc độ tới nói chính là thân thể trước bị chém thành phân tử phân tử lại bị chém thành nguyên、tử. tiếp theo là vợ dọ a tổng hệ lệ trò cặp bốn cho đến triệt để tiêu tán ở trong t r ờ i đất này đây chính là dung hợp thất sắt cùng thuộc sơn hai đại kiếm đạo trần tâm tự sáng tạo tân kiếm đạo cũng là hắn tương lai chuẩn bị dùng để đánh bại thiên đạo lưu chứng đạo thành thần mạnh nhất kiếm đạo dù là hiện tại chỉ là sơ thành cũng là dọa đến tất cả mọi người trận mắt hốt mồm trần tâm kiếm chỉ đường hạo đường hạo mở ra hồn đạo khí nếu không tiếp theo kiếm mục đánh dấu chính là ngươi hoặc con của ngươi chương ba trăm năm mươi một mặc tu hữu tri tội bức bách đường hạo xuất thủ chương ba trăm năm mươi mốt mặc tu hữu tri tội Bức bách đường hạo đường x u ấ tại thủ tốt, t nhìn, muốn đã đi. các ngươi liền xem vậy trần tâm thị uy phía dưới đường hạo biết đại thế đã mất hiện tại tất cả mọi người bức bách chính mình đường hạo bất đắc dĩ đành phải mở ra hồn đạo khí lập tức ba khối hồn cốt ở trước mặt hắn nổi lơ lửng trong đó một khối chính là cái kia cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái đường hạo ba khối hồn cốt vừa ra để mọi người ở đây hâm mộ tới cực điểm không h ổ là phong hào đấu la thế mà tùy thân mang theo ba khối hồn cốt rất nhiều người thậm chí ngay cả á o tư la sự tình đều quên đối với cái này ba khối hồn cốt tràn đầy ngấp nghẽ duy chỉ có thiên lân cùng áo tư khâm nhìn thấy truy phong chân trái thời điểm con mắt triệt để đỏ lên áo tư không c h ấ t hỏi đường hạo còn ta truy phong chân trái quả nhiên tại trên tay ngươi ngươi có lời gì muốn nói không sai áo tư la là ta giết chết đến trình độ này đường hạo dứt khoát trực tiếp thừa nhận bất quá hắn hơi buồng nghịch một cái thủ đoạn chính là chỉ lấy ra truy phong chân trái nhưng không có xuất r a trong hồn đạo khí áo tư la thi thể bởi vì đó là đợi chút nữa đàm phán mấu chốt mới đầu hắn càng là nghĩ tới chỉ xuất r a mặt khác hai khối hồn cốt nhưng hắn biết thiên lân sẽ không tin tưởng hắn tất nhiên sẽ yêu cầu tự mình kiểm tra chính mình hồn đạo khí đến lúc đó liền sẽ phát hiện áo tư la thi thể thế là hắn dứt khoát liền vỏ đá mẹ không sợ rơi. trực tiếp thừa nhận cứ như vậy lực chú ý của mọi người đều chỉ tụ tập bên trong tại hồn cốt phía trên quả nhiên cho dù là thiên lân hiện tại cũng không biết đường hạo còn tư tàng áo tư l à thi thể hắn chỉ biết là nếu hồn cốt xuất hiện đường hạo cũng thừa nhận như vậy mặt khác không cần nhiều lời hắn nên báo t h ủ võ thần sơn thần cho ta nghiền nát hắn thiên lân n g n g đầu lạnh lùng nói mang to lớn s ắ c ý võ thần sơn thần dậm chân mà ra tuyết dạ cùng tuyết băng đều gấp đường hạo hiện tại không thể chết ta bằng không bọn hắn cùng hạo thiên tông hợp tác làm sao bây giờ ninh tông chủ còn s i n ngươi ngăn cản con rể của ngươi việc này còn có làm dịu chỗ trống tuyết dạ vội la lên bệ hạ thiên lân hôm nay làm việc không có nghĩa là tông ta mà là lấy háo tư la huynh đệ thân phận báo thù cho hắn chứng cứ đã ở đây lại đường hạo cũng đã thừa nhận như vậy đối với điểm ấy vô luận ta là t ổ n g chủ cũng tốt nhạc phụ cũng tốt đồng đều không có bất kỳ cái gì lập trường đi ngăn cản ninh phong trí trực tiếp cự tuyệt nói từ đại cục suy nghĩ kỳ thật hắn cũng biết lúc này thiên lân không cần quá phận truy cứu chuyện này cho thỏa đáng nhưng hắn càng rõ ràng hơn hết hệ như toàn vì cái gọi là đại cục mà để đó huynh đệ thù không báo vậy thì không phải là thiên lân tuyết dạ sắc mặt ông trầm không nghĩ tới ninh phong trí một chút mặt mũi cũng không cho hắn cự tuyệt như thế quả quyết thiên lân tiểu hữu xin chờ một chút bất quá một thanh âm khác lại gọi ở hắn lại là áo tư la cha áo tư khâm đối với hắn thiên lân liền không thể không nhìn bất mãn mà hỏi áo thúc thúc vì sao muốn ngăn cả ta ta không phải muốn ngăn cả ngươi mà là muốn hỏi rõ ràng con ta đến cùng vì sao mà chết ta không muốn hắn đã chết không minh m ạ c h áo tư khâm nhìn về phía đường hạ o nói hạ o thiên đấu la xin ngươi cho ta một lời giải thích con ta như thế nào đắc tội ngươi lại dẫn tới ngươi thống hạ sát thủ cấu kết võ hồn điện hại ta hạo thiên tông lý do này có đủ hay không đường h lời vừa nói ra đám người tất cả đều kinh hãi bởi vì săn hồn hành động đấu với trời kế hoạch thẩm thấu hai đại hành động võ hồn điện có thể nói đã cùng thiên đấu đế quốc cùng thượng tam tông bạch mặt lúc này thân là đế quốc con dân như cấu kết võ hồn điện đó chính là phản quốc c h i tội đừng nói r ế t chu cựu tộc đều không đủ thì ra là thế hạo thiên m i ệ n hạ thật sự là cao thượng áo tư khâm nhà ngươi dám cấu kết võ hồn điện đến a đem áo tư khâm cầm xuống tuyết băng lập tức tiến lên chuẩn bị đảo khách thành chủ một đạo kiếm khí tại tuyết băng trước mặt đảo qua thiên lân âm thanh lạnh lùng nói tuyết băng Đường hạo bất quá lời từ một phía, nơi g ư này chính là thiên đấu hoàng cung hắn thân là thái tử không có khả năng sợ đành phải nhắm mắt nói hạo thiên miệng hạ đường đường phong hào đấu la sao lại hoan uổng một cái nho nhỏ áo ra muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do nói chính là lúc này tuyết băng áo tư k h â n lập tức quỳ giảm xuống tuyết dạ dưới chân bệ hạ lao thần văn uổng lao thần cả đời đều nhìn trời đấu đế quốc trung thành tuyệt đối còn ta như thế nào lại đi cấu kết võ hồn điện hạ o thiên miệng hạ nói như thế xin mời hắn xuất ra chứng cứ đến nếu không lão thần chết cũng không phục ta không có chứng cứ nhưng ta có người làm chứng đường hạo bị đường tam đỡ lấy đi tới ta hạ o thiên tông tại bị thiên đấu đế quốc quân đội công kích trước đó không lâu một cái thủ sơn đệ tử phát hiện qua áo tư la phân thần hắn là cái thứ nhất biết được ta hạ o thiên tông ẩn thế chi địa ngoại nhân tất nhiên là hắn đem địa chỉ tiết lộ cho cái k i a giả tuyết thanh hạ nếu không dù cho ngoại nhân muốn tiến đánh hạ o thiên tông cũng tìm không thấy địa phương v ậ hạ nếu không tin có thể phái người đi hạ thiên tông đem cái tia thủ sơn đệ tử tìm đến cùng hắn ở trước mặt rằng co đến lúc đó ta có thể tránh hiểm nghi tạm thời không xuất hiện để phòng các ngươi cho là ta cùng hắn thông cung đường hạo nói có lý có theo để áo tư khâm á khẩu không trả lời được nếu thật có nhân chứng cái k h ư áo tư la cho dù còn sống cũng là hết đường chối cãi tuyết dạ lạnh lùng nhìn áo tư khâm một chút áo tư khâm ngươi có lời gì muốn nói có phải là thật hay không muốn chấm tìm đến người k i a chứng uổng phí c h ấ m đối với các ngươi háo ra tín nhiệm có thừa à. ha ha thật sự là quá buồn cười thiên lân trợn cười to cũng bởi vì biết cho nên đang chết nào có dạng này chứng cứ như vậy đường hạo ngươi lập tức tới dết ta đi Bởi biết ngươi vì lúc trước, áo tư la trước, các tư áo đối ị a sau chuyện thứ nhất, chính là cáo ta, ta la ta ta thanh giao sao chỉ chuyện chính cáo chi cũng là người biết chuyện, có được cùng lúc cùng chẳng càng thứ nhất, hiểm nghi. hà hợp, hiểm nghi chẳng lẽ không phải càng sâu? Vì sao không động thủ. đằng Đến đó đầu động đ người dạng tương ngươi giết sâu, tuyết biết tư một tới tâm là là lẽ à, à, áo ý vì mặt thiên lân hùng hổ dọa người đường hạo không biết ứng đối ra sao thật chẳng lẽ đối thiên lân xuất thủ cái k i a không chỉ là hán hạo thiên tông cũng xong rồi hiện tại thất bảo lưu ly tông hoàn toàn không phải hạo thiên tông có thể địch nổi kiếm quân nói đùa ngươi chính là căn chính miêu hồng thất bảo lưu ly tông tự đệ săn hồn trên hành động càng là trọng thương võ hồ điện liên trảm bọn họ hai vị phong hào đấu la sau lại tự tay giết kim ngạc đấu la đây chính là ngươi tự chứng trong sạch tốt nhất chứng cứ đường hạo bất đắc dĩ giúp thiên lân giải thích chiếu ngươi nói như vậy áo tư la một nhà đời đời tại thiên đấu l à n g quan chẳng lẽ không phải càng thêm căn chính miêu hồng ngươi lại bởi vì hắn biết t r ò nên hắn đ á n g chết như thế cái có lẽ có lý do giết hắn ta không tiếp nhận đường hạo ta vẫn là câu nói kia ta cũng đã sớm biết ngươi hạo thiên tông ẩn thế chi địa cùng áo tư la hiểm nghi ngang nhau ngươi nếu không giết ta khó mà phục chúng thiên lân hôm nay chính là một bức đường hạo động thủ với hắn mà đường hạo lúc này cũng là phi thường xoắn suýt như hắn xuất thủ vừa vặn thiên lân ngay tại chính diện đối quyết bên trong là áo tư la báo thủ r ử a hận hiện tại cả người là thương hắn cũng không phải thiên lân đối thủ nếu không xuất thủ liền đại biểu chính hắn cũng không đồng ý lý do này vậy hắn chính là chỉ dựa vào suy đoán tự dưng giết chết áo tư la thiên lân làm theo cũng muốn giết hắn quân thiên lân người đây là hung hăng tàn q u á i ta đã nói hạo thiên miệng hạ thân là phong hảo đấu la há lại sẽ hãm hại chỉ là một cái áo tư la chuyện này với hắn có chỗ tốt gì ta nhìn ngươi căn bản là sinh sự từ việc không đâu mượn áo tư la danh nghĩa chèn ép hạo thiên tông tuyết băng bị thiên lân ép đường ra phụ tử hôm nay tuyệt đối không có khả năng hao t ổ n tại cái này a nghe vậy thiên lân vừa mới chuẩn bị mở miệng phản bác đ ỗ n g nhiên một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời khiến cho mọi người lông mau dựng đứng Trường Trần Tâm Diệt Trường Trần Tâm Diệt Trần Tâm hạn hạn thiên nay người người gì Chi Kiếm chi vi cực Chi chi thất hôm Kiếm Kiếm Đạo đấu đấu tiểu là là cao sắc sư dạy sẽ ít ngay tại lúc này không có lực lượng dùng tốt đường hạo tuyết băng các ngươi thiếp ta ba kiếm đi trần tâm thất sát kiếm vung xuống chém ra kiếm thứ nhất mục tiêu trực chỉ đường tam đường hạo trong lòng hoảng hốt hắn không nghĩ tới kiếm đấu la xuất kiếm như vậy không lưu tình chút nào mà lại một kiếm này uy lực chỉ sợ so vừa mới càng lớn đường hạo theo bản năng phản ứng hắn một phát bắt được hộ vệ ở bên cạnh ngự chi nhất tộc tộc trường n g u cao tại phong hào đấu la lực lượng bên dưới ngự cao căn bản không có nửa điểm chống cự thủ đoạn liền bị đẩy lên trước mặt đường tam đường hạo ngựa hôn đàn này ngự cao tức giận không thôi lúc trước hắn bởi vì võ hồn điện bức bách tăng thêm thái thản tự mình mời mới quyết định lại cho đường hạo một cơ hội đáp ứng phụ trợ con của hắn không nghĩ tới hôm nay lại một lần bị hắn phản bội sâu kiến còn sống tạm bỡ ngưu cao không muốn chết nhưng lấy tốc độ của hắn căn bản không có khả năng né tránh trần tâm kiếm khí có thể trông cậy vào cũng chỉ có chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thiên hạ phòng ngự mạnh nhất võ hồn sao đáng tiếc vô dụng trần tâm âm thanh lạnh lùng nói xoát kiếm khí từ ngưu cao trên thân xe qua n ư u cao một chút vết thương đều không có đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc chỉ gặp hắn thân thể từ chân bắt đầu một chút x toàn bộ thân thể đều hóa thành bụi bặm danh s ư ơ n g phòng ngự mạnh nhất hồn đấu la thế mà bởi vì trần tâm một kiếm ngay cả một sợi tóc đều không có lưu lại sư phụ ngươi đây là thiên lân cũng bị trần tâm cái này kinh khủng một kiếm h ù d o ạ có thể đem sinh mệnh chém thành nguyên tử thực sự quá mức đáng sợ đây là diện c h i kiếm đạo trần tâm đạo yên diệt diệt vì sư dung hợp thất s á t kiếm đạo cùng ngươi cho cương trạng kiếm đạo sáng tạo trước mắt chỉ là sơ thành đợi hoàn thiện đằng sau vi sư lại chuyển cho ngươi Tốt, như vậy sau đó nên kiếm thứ hai trần tâm quay đầu lúc này hắn nhìn về phía mục tiêu lại là thái từ tuyết băng tuyết dạ kinh hãi kiếm đạo trần tâm n g ư ơ i muốn làm cái gì nhanh bảo hộ bản thái tử tuyết băng sắc bị sợ tệ h ra quần bởi vì kiếm đạo trần tâm lúc này kiếm khí cường đại đã dẫn tới thiên địa biến sắc đối mặt bị hù dọa hoàng đế cùng thái tử trần tâm lại làm ộ t câu đều không nói kiếm thứ hai trực tiếp bổ xuống vô số hoàng thất hồn sư vì bảo hộ tuyết băng ngăn tại trần tâm trước mặt chỉ tiếc lực lượng của bọn hắn thực sự t r ê n lệnh trần tâm thực sự q u á xa phạm la bị kiếm khí lao tới bên cạnh thân thể đều là lập tức biến thành cho bụi bất quá cũng may trần tâm đối với tuyết băng không có sắc ý một kiếm này chỉ vì giáo hấn tuyết băng cuối cùng kiếm khí chỉ là gọt trong chốc lát cánh tay phải kia cũng thay đổi thành một phấn tan theo gió trần tâm bao che cho con mau bệnh p h ạ m vào hắn thấy vừa mới tuyết băng một mực tại khi dễ đ ồ đẻ mình còn ngấp nghẽ nhà mình tôn nữ bảo bối vinh v i n h đáng chết ta tuyết băng phát ra thê lương gầm rú trần tâm kiếm thực sự quá mức kinh người tốc độ lại nhanh cảm giác đau đớn thậm chí đều so cánh tay tiêu tán đến m u ộ n nhanh đỡ thái tử điện hạ đi tìm quá trị liệu liệu tuyết dạ lo lắng nói mặc dù hoàng thất không tinh thân nhưng tuyết băng đã là con trai duy nhất của hắn mà chết tại cái này hắn ngay cả người thừa kế cũng bị mất kiếm thứ ba trần tâm vào lúc này lần thứ ba nâng lên thất sắc kiếm, mục tiêu lần này, lại là đường tam vừa mới đối với tuyết băng xuất kiếm chỉ là vì thay mình đồ đệ cùng tôn nữ bảo bối xuất khí mà thôi đường tam mới thật sự là mục tiêu kiếm thúc mau dừng tay ninh phong t r í chặn lại nói hắn không nghĩ tới trần tâm xuất thủ sẽ như thế tàn nhẫn tiếp tục như vậy vốn chỉ là là áo tư la báo thủ lại muốn diễn biến thành cùng thiên đấu khai chiến A phong t r í không cần ngăn ta ngươi không nhìn ra được sao cái này hoàng thất một mực tại bao che đường hạo hôm nay tiểu thiên muốn vì huynh đệ mình lấy lại công đạo phương pháp duy nhất chỉ có giết trần tâm lạnh nhật nói ta tự nhiên biết cái gì là đại cục làm trọng nhưng đây không phải một tên kiếm khách đối với mình minh đệ bị rết đều không núp nhích lấy cớ tiểu thiên kế thừa kiếm của ta hắn cũng là hưu tình kiếm đạo trần tâm ngươi m u ố n chiến liền chiến đường hạo gặp trần tâm vô luận như thế nào đều không muốn bông tha bọn hắn cũng đành phải từ chiến đến cùng sắt thần lĩnh vực hướng phía trần tâm p h ụ tới trần tâm tóc trắng múa may theo gió biểu lộ không có một chút biến hóa ngay tại sắt thần lĩnh vực sắc bao trùm đến trần tâm trước một k h ắ c trần tâm thất sát lĩnh vực cũng bạo phát mà lại lại trực tiếp đem sắt thần lĩnh vực cho triệt để thôn vệ lợi dụng sắt thần lĩnh vực sắc khí đến cường hóa chính mình thất sắc đường hạo không dám tin nói cùng là lợi dụng sát khí lĩnh vực tự nhiên là ai thực lực mạnh ai liền chiếm cư ưu thế đường hạo bây giờ ngươi kém ta quá xa hấp thu sát thần lĩnh vực thất sát lĩnh vực đống nhiên mở rộng cho đến bao trùm toàn bộ thiên đấu hoàn g thành trong hoàn g thành ngàn vạn người trừ linh phong trí cùng thiên lân bên ngoài tất cả mọi người ở đây lĩnh vực bên dưới trên thân đều như là l ư n g beo một t o à núi lớn bình thường không thể động đậy trần tâm bây giờ thất sát lĩnh vực như đối thủ không có ngang cấp lĩnh vực đối kháng như vậy một khi chúng chiều lực công kích suy yếu chín mươi lăm phần trăm lực phòng ngự suy yếu tám mươi phần trăm mạnh hơn phong hào đấu la cũng soi như phế vận trên ấ đấu t biết cả cực mọi người biết cực hạn đấu là ấ t rốt tới rốt tự t mạnh, mạnh niệm hôm mình lại nhưng nào, không nay, lánh khái cho hội. r cuộc cỡ có cuộc là đó, thực tế trần tâm mặc dù không giống ninh phong trí như thế có cái nhìn đại cục nhưng tuyệt đối không n ố c hắn hôm nay không chỉ là vì trợ giúp thiên lân đồng thời cũng là nhờ vào đó sự tình hiện ra lực lượng của mình đoạn thời gian trước thiên đấu đế quốc đối với thất bảo lưu ly tông vô tình hay cố ý chèn ép thật để hắn tức sôi ruột lại thêm hôm nay tuyết dạ tại trước mắt bao người hao tổn ninh phong trí mặt mũi đã để hắn rốt cuộc kìm nén không được hắn biết thiên đấu đế quốc sở dĩ không sợ hắn là cho là cho dù hắn là cực hạ đấu la cũng không phải mấy triệu đại quân đối thủ sự thật cũng đúng là như thế cực hạn đấu la mạnh m hơn vẫn là nhục thể phản thai một khi thể lực tinh thần lực cùng hồn lực hao hết cũng sẽ gặp phải bại trợn bất quá hôm nay trần tâm muốn dạy hai người bọn họ chuyện đệ nhất hắn là đánh không lại mấy triệu đại quân nhưng là lại có thể tại t r o n g trăm vạn đại quân tới lui tự nhiên muốn lấy hoàng đế thủ cấp cũng như lấy đồ trong túi thứ hai so với quân đội một mình hắn tính cơ động có thể mạnh hơn nhiều hắn chưa hẳn muốn đối kháng chính diện mấy triệu đại quân à, hôm nay giết cái mười vạn sau đó rút lui về đầy lam đằng sau cách mấy ngày lại đến giết mười vạn không tới nửa tháng một mình hắn liền có thể để thiên đấu đế quốc vang quốc có hai điểm này t r ấ n n h i ế p thiên đấu tất nhiên không còn dám đối với thất bảo lưu ly li tông xuất thủ bởi vì chỉ có tông mưu tại trần tâm mới có thể sợ ném chuột vỡ bình một khi diện thất bảo lưu ly li tông đem trần tâm biến thành một cái người cô đơn vậy hắn làm việc liền thật không cố kỵ gì tuyết giả thân là đế vương kỳ thật đã đọc h i ể u trần tâm ý nghĩ nhưng hắn tuyệt đối không thể làm mất thân là hoàng đế uy nghiêm tại qua long nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên nói chờ chút trần tâm ngươi giết đường hạo coi như xong nhưng là vì sao đối với con của ta xuất thủ hắn cùng áo tư la sự tình nhưng không có quan hệ ta hoài nghi hắn cùng đường tam cùng võ hồn điện cấu kết cho nên muốn giết bọn hắn. trần tâm nói một cái như là nói nhảm lý do tuyết băng thế nhưng là thái tử đường tam cũng cùng võ hồn điện có huyết hải thâm cựu bọn hắn làm sao lại cùng võ hồn điện cấu kết vừa có người chuẩn bị lên tiếng chất vấn chỉ nghe trần tâm tiếp tục nói chẳng lẽ các ngươi không tin ta đây chính là tuyết băng thái tử vừa mới chính miệng nói ta thân là đường đường phong hào đấu la sao lại hãm hại mấy tiểu bối làm sao chẳng lẽ cái đặc quyền này chỉ thích dùng cho đường hạo dùng tuyết băng nói phá hỏng tuyết dạ cái này khiến cái kia tuyết dạ á khẩu không trả lời được khó trách thiên lân cái này làm đồ đệ p h á c lối như vậy hiện tại tất cả mọi người minh mạch tình cảm là người sư phụ này d tuyết dạ tâm tình cũng không thể so với đường hạ o tốt thượng tam tông va chạm hắn dù cho thân là đế hoàng bốn cũng không thật nhiều quản mặc dù bởi vì cùng thất bảo lưu ly li tông nhiều lần h i ế n khích hắn hiện tại càng khuynh ê ư ớ n g hạo thiên tông nhưng là hắn biết thiên đấu tạm thời còn không thể rời bỏ thất bảo lưu ly li tông hôm nay kiến thức trần tâm lực lượng càng làm cho hắn khắc sâu lãnh hội đến cực hạ n đấu la khủng bố mà võ hồn điện bên trong cũng có một vị cực hạ n đấu la trần tâm có thể làm được sự tình thiên đạo lưu cũng có thể làm đến nói cách khác nếu không có thất bảo lưu ly li tông bọn hắn căn bản không có cái kia lực lượng đi chống cự võ hồn điện cực hạ đấu la cùng rất nhiều siêu cấp đấu la. hạo thiên tông cái kia năm cái phổ thông phong hào đ ấ u la cho dù đối mặt võ hồn điện lúc đầu cựu đại trưởng lão đều đánh không lại chớ nói chi là bảy đại cung phụng cùng đương đại giáo hoàng chỉ là một cái thiên đạo lưu có thể là một cái bị bị đông liền có thể bưng toàn bộ hạo thiên tông bây giờ có thể cùng bọn hắn đối kháng chỉ có thất bảo lưu ly tông cùng kiếm đạo trật tâm suy nghĩ minh bạch chuyện này tuyết giả hiện tại thậm chí ngay cả tuyết băng cánh tay đều không muốn truy cứu trước mắt đường hạo cùng thiên lân loại tình huống này càng la đành phải không nói một lời ai cũng không rút chứ ba trăm năm mươi ba đoạt lại áo tư là thi thể cùng hột cốt thiên mộng băng tầm t h ỉ n h cầu mắt thấy trần tâm đệ tam kiếm sắp chém xuống đường hạo không còn cách nào khác hướng thẳng đến thiên lân phóng đi đây coi như là đáp ứng thiên lân khiêu chiến cùng thiên lân đánh dù sao cũng so cùng trần tâm đánh tốt ai trần tâm thấy vậy thu hồi kiếm thứ ba mục đích của hắn vốn là bước đường hạo xuất thủ cùng thiên lân một trận chiến để thiên lân có thể tự tay báo thủ hắn nhìn ra được hiện tại trạng thái này đường hạo căn bản không phải thiên lân đối thủ bởi vì không ai lại ngăn cản thiên lân tiếp tục đối với đường hạo triển khai tấn công mạnh theo lại một lần bị đánh bay Đường hạo khí tức đã càng ngày càng hạo khí tức yếu, bởi vì trừ hạo thiên hộ thể bên ngoài trên người hắn hồn cốt kỹ bên trong còn có mấy cái bảo mệnh đường hạo đây là cố ý đang trì hoãn thời gian cho đến bây giờ hắn cũng chỉ là lấy tranh né cùng phòng ngự là chính kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn nhìn ra được thiên lân muốn đồng thời điều khiển song thần chiến đấu đối với hắn hồn lực tiêu hao rất nhiều chỉ cần kéo dài đến song thần biến mất hắn liền có phần thắng rồi thật sự là khó chơi tiếp tục như vậy song thần muốn tiêu tán đã như vậy về thiên lân cảm giác mình hồn lực tiêu hao quá nhanh chủ động thu hồi song thần u hồi h song t đường hạo thở dài một hơi. Này đôi thần ở dài này hơi, đôi một t h t h ự c lực so với hắn thời kỳ toàn thịnh đều không kém bao nhiêu nhiều nhất liên tục phút đồng hồ hắn liền nhất định sẽ chết tại song thần hợp kích phía dưới nhìn xem đường hạo đông nhiên vẻ mặt nhẹ nhõm thiên lân cười lạnh thánh linh châu đổi thành mạng kiếm đệ lục hồn hoàn sáng lên đường hạo ngươi cao hứng quá sớm đệ lục hồn kỹ vạn linh hoàn thật quang thiên lân cái này đệ lục hồn kỹ vô luận đối với người hay là đối với mình đều có thể khôi phục chính mình trước mắt đẳng cấp số lượng hồn lực nói cách khác chiêu này như đối với mình dùng như vậy bất cứ lúc nào đều là trực tiếp về đầy chỉ là một ngày chỉ có thể một lần nhìn thấy thiên lân hồn lực lại lần nữa khôi phục được trạng thái tốt nhất đường hạo lập tức chừng lớn hai mắt trong nháy mắt về đầy chính là mạnh hơn hệ phụ trợ đều rất khó làm đến thiên lân ma kiếm bản thân liền có siêu việt hắn hạo thiên chủ y lực công kích hiện tại thế mà còn có như vậy năng lực khôi phục đây chính là thần cấp võ hồn đáng sợ sao giờ k h ắ c này đường hạo thật là có chút tuyệt vọng lấy trạng thái của hắn bây giờ đã hoàn toàn ngăn không được thiên lân đường hạo lần này ngươi triệt để xong đệ lục hồi kỹ tam tài phá ma rừng tay q n thiên lân ngươi nếu không muốn áo tư la chết không toàn thây lời nói liền lập tức dừng tay nhưng vào lúc này đường tam vì cứu phụ thân bất chấp nguy hiểm hắn để thiên lân tạm thời đem hồn lực của mình cùng phẫn nộ cưỡng ép đệ nén xuống ngươi nói cái gì áo tư la thi thể tại trên tay các ngươi các ngươi không có hủy thi diệt tích không sai lúc đó ta giết hắn lấy hồn cốt đằng sau đem hắn thi thể tạm thời dùng bí pháp giữ đứng lên giấu ở một cái trừ ta ra ngay cả ta nhi tử cũng không biết tẩn bí t r i địa ngươi yên tâm sẽ không hư thối đường hạo nói ra hắn chính là vì giờ khắc này mới lưu lại áo tư la thi thể m a u đưa áo tư la thi thể trả lại cho ta thiên lân đại hỉ chỉ cần áo tư la thi thể còn tại vậy hắn liền có thể đem nó phục sinh không có đơn giản như vậy quân thiên lân ta muốn ngươi dùng võ hồn phát t h i ệ không được lại bởi vì chuyện này tìm ta hai cha con phiền phước nếu không thân thể của hắn ngươi vĩnh viễn không cầm bề được đường tam uy hiếp nói đường tam ngươi đang nói l ù a sao áo tư la mệnh cũng bị mất ngươi coi như đưa ta thân thể ta cũng chỉ là có thể đem hắn phong quang hạ táng mà thôi liền dựa vào cái này ngươi còn muốn mua cha con ngươi hai người một cái toàn thây thiên lân giọng căm hận nói hử toàn thây ngươi coi ta đường hạo để ý bộ túi da này sao ta đã sớm đem sinh tử không để ý ta sống mục đích chỉ vì hướng võ hồn điện báo thủ ôn thiên lân đại hắn ngày tiêu diệt võ hồn điện ta nguyện chủ động tới ngươi thất bảo lưu ly tông nhận lanh cái chết nếu ngươi đáp ứng áo tư la thân thể ta liền trả lại cho ngươi nếu không cùng lắm thì cá i chết lưới rách đường hạo cam kết tính cách của hắn luôn luôn cương liệt không gì sánh được nếu không thể sống sót cái này toàn thây hắn thả rằng không cần tuyết giãn nghe vậy thừa cơ tiến lên khuyên can đúng vậy à k i ế m quân bây giờ võ hồn điện giã tâm rõ rành rành hạo thiên miệng hạ lại vừa vặn cùng võ hồn điện có đại t h ủ hắn thực lực cường đại chính là một sự giúp đỡ lớn chúng ta không thể làm ra tự tồn cánh tay sự tỉnh huống hồ hắn cũng đáp ứng đợi tiêu diệt võ hồn điện đằng sau liền nguyện đằng sau lấy đại cục làm trọng lấy thiên hạ thường sinh làm trọng tạm thời b ô n g tha hạo thiên miệng hạ đi lại nói nếu ngươi hôm nay giết hạo thiên miệng hạ phụ tử hạo thiên tông tất nhiên đối địch với ngươi cho dù bọn họ trong thời gian ngắn không làm gì được ngươi nhưng bọn hắn nếu muốn động áo ra cho dù là ta thiên đấu đế quốc cũng khó có thể che chở ngươi cũng không hy vọng hảo huynh đệ của ngươi sau khi chết không chỉ có hải cốt không còn còn ngay cả gia tộc đều không cách nào bảo toàn đi đạo đức bắt cóc thêm uy hiếp nay tuyết dạ đại đế không hổ là đế vương quả nhiên tâm cơ rất sâu thiên lân vốn định biểu thị cùng lắm thì ngay cả hạo thiên tông cùng một chỗ diện nhưng vào lúc này thiên ngộ băng tầm linh hồn truyền âm n ó i chờ chút tiểu tiên h hôm nay trước thả đường hạo cái này khiến thiên lân rất không minh bạch thiên ngộ ca vì cái gì đây là r ế t đường hạo cơ hội tốt tại sao muốn dễ dàng như vậy bung tha tiểu tiên h nếu cái k i a áo tư la có thể phục sinh vậy ngươi cũng đừng có bị cựu hận che đôi mắt ở chỗ này r ế t đường hạo đối với ngươi chỗ tốt không lớn đệ nhất ngươi chỉ có thể bắt lấy hắn bệnh nhưng là toàn thân của hắn lục hồ sương tất nhiên sẽ bị hạo thiên tông thu về trừ phi ngươi động thủ trắng trợn cất đoạn có thể đối ngươi như vậy t h a n h danh bất hảo sẽ có người nói ngươi thay huynh đệ báo thủ chỉ là một cái ngụy trang mục đích thực sự là vì đường hạ o toàn thân lục hồn sương đã ngươi đã quyết định tương lai muốn tranh bá thiên hạ liền không thể không coi trọng thanh danh trừ phi ngươi chỉ muốn đi lấy lực lượng áp đảo thiên hạ bá đạo chi lộ thứ hai giết hắn ngươi liền lấy không trở về áo tư la thi cốt đường hạ o thân là siêu cấp đấu la ngươi rất khó đọc h ắ n hồn mà lại lấy ra hỏa này tính cách cùng bị ngươi đọc hồn sợ rằng sẽ quả quyết bản thân kết thúc thà làm ngọc vỡ không làm nói lành theo cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao áo tư la việc này sớm muộn sẽ trở thành tâm ma của ngươi thứ ba, ta không cho phép đường hạo chết nhẹ nhàng như vậy mà lại sau khi chết còn có người t ố n g trung mệnh của hắn là chúng ta hồn thú tiểu tiên ngươi không nên gấp g áp ta có một cái kế sách không cần bao lâu ta nhất định sẽ làm cho đường hạo đã chết rất thảm rất thảm ta mặc dù đã không đem chính mình xem như hồn thú m ộ t phương nhưng này chỉ là lựa chọn trận doanh ngươi bên này ta bản chất vẫn là hồn thú ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận chủng tộc của mình làm toàn bộ đại lục t u vi cao nhất hồn thú ta nhất định phải vì những cái kia bị đường hạo lạm sát hồn thú lấy lại công đạo ta muốn đem hắn chém thành muốn mảnh nghiền xương thành cho chết không có chỗ trôn cho nên tiểu tiên thiên hậu ca cậu ngươi đem hắn m ệ n h lưu cho hồn thú đến thu lấy chỉ có dạng này mới có thể tiết mối hận trong lòng ta thiên mộc ca nếu như ngươi cùng đế thiên có một dạng cường đại năng lực chiến đấu có lẽ cũng có thể trở thành các hồn thú lãnh tụ thiên lân cảm khai nói tốt ta liền đáp ứng ngươi để đường hạo sống lâu mấy tháng vừa vặn ta cũng có một cái nhằm vào đường tam kế sách như vậy ngươi giết chết đường hạo ta giết chết đường tam đường hạo mệnh vệ ngươi đường tam mệnh liền để cho tương lai áo tư la đi phụ trái tử hoàn thiên kinh địa nghĩa đa t ạ tiểu thiên ngươi yên tâm đường hạo gia hỏa này sống không được bao lâu ta đã cho hắn nghĩ kỹ một cái tuyệt hào đối thủ thiên ngộ băng t ầ m hung tận cam kết ngươi chỉ cần theo ta nói thiết kế đến lúc đó liền một mực mang theo chữ vật hồn đạo khí đi thu lấy hắn hồn cốt đi hạ quyết tâm thiên lân nhìn về phía đường hạo giả bộ bị buộc bất đắc dĩ nói tốt đường hạo ta hôm nay có thể vung thang ư ơ i đồng phát thể không còn tự mình truy cứu chuyện này nhưng là chỉ riêng áo tư la thân thể không đủ những này ta cũng muốn lấy đi nói thiên lân vẫy tay cái kêu ba khối hồn cốt đều bị hắn dùng hồn lực dẫn dắt đi qua đường tam cân trường những này đều là phụ thân hắn vì để cho hắn tu luyện song sinh võ hồn chuẩn bị áo tư la khối kia lấy đi coi như xong dựa vào cái gì ba khối toàn cầm đường hạo đưa tay càn lại hắn áo tư la khối kia hồn cốt vốn chính là bọn hắn chính mình chờ thế là dùng hai khối hồn cốt mua mệnh của mình đã coi như là không sai kết cục cùng l ắ m thì chờ mình thương thế tốt lên một chút lại đi địa phương k h á c soát hồn thú dù sao tinh đấu xâm lâm hắn là không còn dám đi quân tiên lân đây chính là áo tư la thân thể ngươi cũng lấy về đi đường hạo mở ra hồn đạo khí thả ra áo tư la thi thể thi thể rất không hoàn chỉnh cả hai tay đều g ã y mất đỉnh đầu cũng lõm vào một khối chân trái cũng mất áo tư la trên thân thể bị làm bị pháp chỉ hoãn thân thể hư thối thời gian thiên lân không nghĩ tới đường hạo liền đem áo tư la tàng tại hắn chữ a vật trong hồn đạo khí vừa mới hắn sở dĩ như thế quả quyết xuất ra truy phong chân trái chính là vì để hắn không còn truy tra trong hồn đạo khí những vật khác còn làm bộ nói cái gì giấu ở địa phương bí ẩn gia hỏa này cũng không phải cái tinh khiết k h ở h ằ n sao lần này thiên lân bị hắn bày một đạo nếu là sớm biết áo tư la thi thể ngay tại cái kia hắn nên đánh bạc hết thể trực tiếp cất về vừa thấy được áo tư la áo tư khâm liền phục ở tại trên thân thể khóc giống không thôi thiên lân cũng giống như vậy mặc dù hắn có thể phục sinh áo tư la nhưng nhìn thấy minh đệ mình đã chết thảm như vậy y nguyên không dễ chịu chúng ta trước mang áo tư la về nhà đi thiên lân đỡ dậy áo tư khâm sau đó tiến lên ôm lấy áo tư la quay đầu lạnh lùng nhìn đường hạ o một chút nói đường h ạ o ngươi nhớ kỹ áo tư la thủ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc không truy cứu nữa chuyện này hứa hẹn ta chỉ đại biểu chính ta nhưng là chúng ta hoàng đấu chiến đội nhưng cũng không chỉ có ta một người sẽ có những người khác tới tìm ngươi tính sổ còn có ngẫm lại chính mình đã có làm hay không mặt khác n h i ệ t đi đường h ạ o lạnh n h ạ t nói tùy thời x i n h lợi hoàng đấu chiến đội người s á t thực đều là thiên tài nhưng trừ thiên lân bên ngoài mặt khác cho dù là ngọc thiên hẳng hắn cũng không để vào mắt Hắn nghe không, không h sau thiên đó thiên lân mang theo áo tư khâm trần tâm mang theo ninh phong trí chuẩn bị ngự kiếm rời đi bọn hắn vội vã trở về cũng lười ngồi cái gì xe ngựa trước khi đi áo tư khâm hướng phía tuyết dạ quỳ lại nói vậy hạ lao thần hôm nay kinh lịch mất con thống khổ Đã vô lực xử lý sự vụ, lực lý lao sự chỉ cáo xử xin mời hồi hương, tuyết ừ đ rời i u dạ nhìn t đều chẳng muốn liếc hắn một cái lãnh đạo phun ra một chữ hắn cũng đối với áo tư khâm rất bất mãn nếu không phải hắn không hiểu thấu đem thiên lân tìm đến sự tình cũng sẽ không huyên náo lớn như vậy không phải liền là chết con trai sao còn có thiên ể có、hoàng、cung chương hoàng an ổn trọng yếu, n bốn hồn Chương sinh bốn hồn h khối phục khối h áo áo tư la, khối hồn cốt. 354, phục sinh áo tư la, khối hồn cốt. t la, la, i đấu trong hoàng cung đường hạo cùng thiên lân trận chiến này vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới tuyết dạ tranh thủ thời gian tìm tới trong hoàng cung mạnh nhất hệ trị liệu h ồ n sư giúp hắn trị liệu lại cũng chỉ là miễn cưỡng giúp hắn làm dịu thống khổ mà thôi quân thiên lân ngươi chờ dám làm tổn thương phụ thân ta đến tận đây từ nay về sau trừ võ hồn điện ngươi chính là ta đường môn đường tam đệ nhị đại c ử nhân hôm nay việc này xem như để thiên lân cùng đường tam triệt để vạch mặt dị vãng bọn hắn nhìn thấy c ò ngọc có thể làm bộ đ ư ờ n huynh huynh quân g i một h ú tiểu hôm nay qua đ lưu lại liền cửu i hận chỉ có t tam, ngươi đừng cương ó gớp, hạo thiên miệng hạ thụ h t miện tuy nặng, nhưng lấy thể chất lấy nặng, nhưng c ủ an h ắ nhất định đựng Ngọc thể chịu đựng được. có ủi hiện tại khá là phiền thoái một điểm là miệng hạ thật vất vả là n g ư ơ i tìm kiếm được ba khối vạn n ă m trở lên hồn cốt đều bị quân thiên lân cầm đi cứ như vậy n g ư ơ i tu luyện hạo thiên chủ y tiến độ lại phải biến đổi chậm cái kia l a m ngân thảo lại theo đẳng cấp của người đề cao cùng giai đổi chiến bên trong đã càng ngày càng yếu thế không có tác dụng lớn lão sư không quan hệ ta tính toán đợi phụ thân hơi tốt một chút liền đi tinh đấu xâm lâm tìm về t i ể u vũ nàng làm mười vạn năm hồn thú hóa thân nghĩ đến đối với hồn thú hiểu rõ so ngài đều nhiều cũng biết cái nào hồn thú lại càng dễ sản xuất hồn cốt thậm chí biết mặt khác mười vạn năm hồn thú chỗ cũng khó nói chỉ cần ta cũng có mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt sớm muộn có một ngày có thể siêu việt quân thiên lân trải qua sự tình hôm nay đường tam đối với mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt gia tâm càng phát ra to lớn kỳ thật hắn trên người bây giờ liền đã hấp thu một khối mười vạn năm hồn cốt cũng là hắn trước mắt duy nhất hồn cốt lam ngân hoàng đùi phải x có thể riêng này ă một khối căn bản không đủ hắn cần càng nhiều tiểu vũ là hắn tình cảm chân thành hắn sẽ không động điểm ấy d a n h giới cuối cùng hắn vẫn phải có nhưng mặt khác hồn thú nhưng là k h á c rồi chỉ cần hắn nhìn chúng liền đều là t à ác hồn thú giết cũng là vì dân trừ hại một bên khác thiên lân đã mang theo áo tư l à áo tư khâm phụ tử về tới trong tông môn c ậ nhiên diệp linh l i ngự h phong cùng tần minh bọn người rốt cục cũng nhìn được áo tư l à thi thể năm đó trong đội ngũ kia nhất bựa ra hỏa giờ phút này thế mà chỉ có thể vô thanh vô tức nằm tại cái kia ngự phong cùng áo tư l à quan hệ luôn luôn tốt nhất hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này ngây ngốc quỳ dạp xuống nó bên cạnh thi thể uy đồ hậu trướng ngươi cho ta tỉnh chết lần thử nhìn một chút trò chơi đừng làm a diệp linh linh đầu tựa vào ninh vinh vinh trong ngực khóc lớn không thôi cổ nhiên thì là xong quyền nắm chặt cuối cùng kìm nén không được hướng phía bên ngoài đi đến thần minh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn cổ nhiên người muốn đi đâu ta đi làm thịt đường ra phụ tử áo tư l à thủ không phải báo không thể lão đại chuyện đã đáp ứng ta không có đáp ứng lao sư không nên ngăn cả ta cổ n h i n p ẫ n nộ nói ta không có ý định ngăn cả ngươi nhưng là muốn đi cũng là ta đi. đệ tử bị giết làm lao sư nếu không có động hợp tác ngay cả rác rưởi đều không được xứng có lẽ ta không phải cái k i a đường hạo đối thủ nhưng ít ra ta đi lời nói có thể dựa vào ta lực buộc phát một hơi trước làm thịt cái k i a đường tam tân minh đệ lại cổ nhiên bạ vai ngươi bây giờ muốn làm là cố gắng tu luyện chờ ngươi thành t i ể u phong hào đấu la lại đem cái k i a đường hạo đưa tiễn đi cho háo tư la chịu nhận lỗi tất cả đứng lại cho ta ai cũng không được đi ninh phong trí ngăn ở cửa chính nghiêm túc nói quân tử báo thủ mười năm không muộn hiện tại còn không phải cùng hạo thiên tông cùng t i ê n đấu đế quốc lúc khai chiến mười năm thế nhưng là ta một ngày cũng không chờ cổ nhiên một quyền đánh vào trên mặt tường không cam lòng nói minh đ ệ tỉnh táo mã hồng tuấn chấn an nói ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn ngươi cho rằng l ã o đại vì cái gì đáp ứng tạm thời từ bỏ báo thủ cũng muốn đổi về cái này á o tư la thân thể ngươi quên trúc thanh sao mã hồng tuấn cùng áo tư la tình cảm không sâu bởi vậy lúc này ngược lại có thể lý tính suy nghĩ một câu nói kia liền để tỉnh cổ nhiên đúng à, chu trúc thanh cổ nhiên phảng phất tại trong hát cám thấy được ánh sáng l ã o đại áo tư la hắn có hay không có thể giống chu trúc thanh như thế sống lại thiên lân gật gật đầu nơi này trừ áo tư khâm bên ngoài đều là người một nhà mà lại hắn thực lực hôm nay cũng đủ rồi một số bí mật cho dù không phải đem ra công khai đối với một số nhỏ người công khai cũng không có gì còn chưa biết ngự phong bọn người là giật mình nhìn về phía thiên lân chu trúc thanh bọn hắn biết mấy năm trước liền chết nghe cổ nhiên lời này ý tứ nàng thế mà bị thiên lân sống lại cái này thiên lân tiểu hữu ngươi thật có thể phục sinh con của ta áo tư không chờ mong nhìn về phía thiên lân nói chỉ cần có thể phục sinh con của ta vô luận đại giới gì cho dù là mệnh của ta ta đều nguyện ý bỏ ra áo thúc thúc nghiêm trọng không cần đại giới gì người yên tâm đi thiên lân cười nói sư phụ ninh thúc thúc các ngươi vừa rồi kiểm tra áo tư la tình u ố n thế nào linh phong Chi lắc đầu thật không tốt cùng lúc trước chu trúc thanh hoàn toàn khác biệt chu trúc thanh chỉ là trái tim một cái bộ vị bị chấn áp bởi vậy ngươi chỉ cần chữa trị trái tim của nàng liền có thể có thể cái này tháo tư la hắn tả hữu hai tay đầu xương cốt cùng đại não đã toàn bộ vỡ vụn ngươi tụ tức phản hồn thi thể bị thương càng nghiêm trọng hơn thì càng khó mà phục sinh ta lo lắng hơn chính là ngươi dù cho phục sinh hắn hắn cũng chỉ là cái không thể động đậy người chết sống lại ngươi làm ngân hoàng hồn cốt mặc dù có thể gây chi trùng sinh nhưng này điều kiện tiên quyết là người nhất định phải còn sống hiện tại giã hòa đốt sạch g i xuân thổi cũng sẽ không tái sinh nghe được ninh phong trí lời nói đám người trong đầu đã nổi lên áo tư la cùng đường hạo lúc chiến đấu c h ẳ n g cảnh đường hạo đối phó chỉ là một cái hồn vương hẳn là còn không đến mức đánh lén tất nhiên là chính diện tập kích hạo thiên chủ y là thẳng tắp hướng phía áo tư la đầu đập tới áo tư la lựa chọn hai tay giao nhau ngăn cản có thể hạo thiên chủ y lực lượng cỡ nào kinh người kết quả sau cùng chính là hai tay liên đ ố i xương đầu toàn bộ bị chấn n át đại náo sụp đổ mà chết về phần chân trái là sau khi chết mới bị đường hạo đánh gãy cũng mạnh đào ra hồn cốt thật ác độc đường hạo một ngày nào đó ta cũng sẽ để hắn nếm thử toàn thân xương vỡ vụn tư vị ngự phong càng nghĩ càng phẫn nộ bất quá hắn hiện tại quan tâm nhất hay là áo tư la tiểu tiên h vậy dạng này lời nói áo tư la còn có thể phục sinh sao thiên lân chăm chú gật đầu có thể mà lại ta sẽ để cho hắn trở nên so trước kia càng mạnh vỡ vụn bộ vị thay thế đi không phải tốt thiên lân xuất ra từ đường hạo cái kia lấy ra ba khối h ồ n cốt trừ vốn là thuộc về áo tư la truy phong chân trái bên ngoài còn có hai khối theo thứ tự là xương đầu cùng cánh tay trái xương đám người lập tức minh mạch thiên lân đây là muốn là áo tư la vỡ vụn bộ vị cắm vào hốt cứ như vậy hắn chỉ cần toàn lực chữa trị đại não liền có thể có thể dạng này còn thiếu một cái cánh tay phải dùng cái này tần minh lật tay một chiêu một khối lóe ra ánh lửa cánh tay phải xương xuất hiện trong tay hắn đây là năm đó đường hạo bồi thường một trong hỏa sơn tinh tinh cánh tay phải xương bởi vì săn hồn hành động công lao ninh phong trí ban cho tần minh nhưng tần minh không có lập tức hấp thu dự định tại bảy mươi chín tám mươi cấp điểm mấu chốt sử dụng gia tăng đột phá tỷ lệ không nghĩ tới lại tại lúc này có đất rụ n g võ tần minh không có nửa điểm không bỏ hồn cốt lại chân quý cũng so ra kèm chính mình học sinh m ệ n h diệp linh Linh cùng cổ nhiên lập tức đem bốn khối hồn cốt bày ra tại áo tư la thân thể các bộ vị sau đó t ố i lui ninh phong trí một cái tam viết hồn vì thiên lân gia trì Thiên lân thì thả ra Thánh Linh Châu Lân ra để ệ đệ nhất hồn kỹ, tụ tức phản hồn, đệ nhất hồn kỹ, thánh tức dũ sang. tụ tức tức kỹ, kỹ, đ rũ bảo đảm phục sinh h o à n mỹ thiên lân không chỉ có s ử suất tụ tức phản hồn còn cần ra mạnh nhất trị liệu thánh tức rũ sang áo tư la nguyên bản đều xuất hiện thi ban gương mặt tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới dần dần hồng nhuận đứng lên cái tia bồn khôi hồ n cốt cũng đang không ngừng dung nhập đầu của hắn cùng tứ chi bởi vì đây không phải chính hắn hấp thu mà là thiên lân dùng hồn lực của mình cưỡng ép đạo nhập đối thiên lân bản thân tiêu hao cũng không nhỏ hắn nói chừng dù cho có ninh phong trí gia trì lần này qua đi chính mình tối thiểu muốn rơi cái hai cấp món nợ này cũng muốn tính tới đường hạo trên đầu chương ba trăm năm mươi lăm áo tư la thức tỉnh thiên lân chuẩn bị bố cục chương ba trăm năm mươi lăm áo tư la thức tỉnh thiên lân chuẩn bị bố cục thất bảo đại điện quang mang lấp lóe trọn vẹn một canh giờ rốt cục tại thiên lân thấp xuống hai cấp hồn lực đại giới phía dưới áo tư la có sinh mệnh phản ứng khi hắn mở ra mông lung hai mắt nhìn xem vây quanh chính mình một đám người nghi ngờ nói ra tiểu t h i ê n n g ự p h o n g cổ nhiên linh linh các ngươi làm sao đều tại ta không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ các ngươi bởi vì không nỡ ta trực tiếp xuống tìm ta đám người nghe vậy xả mặt lại ra hỏa này chết đều như thế không đứng、đắn. ngự phong t ứ c giận nói đúng vậy à tất cả mọi người vì ngươi tự tử ngươi hài lòng hay không à các ngươi làm sao ngốc như vậy mặc dù ta biết người một nhà gặp người yêu các ngươi không nỡ ta cũng là nhân tri thường tình nhưng cùng trực tiếp xuống tìm ta giúp ta ở phía trên đốt thêm điểm tiền giấy không tốt sao à còn có vé mây mỹ nữ cho ta ta trước khi chết vẫn còn độc thân sau khi chết không muốn làm cô hồn g i ã quỷ à. áo tư la ngồi n g dậy thế mà bắt đầu giáo hấn lên mấy người đúng rồi các ngươi sẽ không không có giúp ta báo thủ liền xuống tới đi vậy liền thật q u a ngu về sau nói ra ta áo tư la các minh đệ từng cái chiến lược hai mươi lăm không không không trí thông minh cũng chỉ có đầu ngốc cái này khiến ta tại quỷ giới làm sao lan luận à. các vị ta có thể một lần nữa chém chết hắn sao ta cảm thấy thời điểm hắn chết ngược lại so hiện tại đáng yêu một chút cổ nhiên võ hồn cụ thể kém chút để thiên lân cố gắng thất bại trong c ă n tấc diệp linh linh nhịn không được thưởng áo tư la một cái cốc đầu t ố t áo tư la việt cầm các minh đệ nói dỡn ta không tin ngươi không cảm giác được chính mình là sống lấy chắc hẳn tình trạng của ngươi bây giờ so trước đó còn tốt hơn được nhiều đi dù sao một hơi hấp thu bốn khối hồn cốt thiên lân trả lại cho ngươi rót vào đại lượng chờ ngươi đằng sau một lần nữa đi săn bắt đệ lục hồn hoàn còn không biết đẳng cấp của ngươi sẽ báo táp tới trình độ nào đâu nhìn thấy ngày xưa chủ nợ lên tiếng áo tư la thường phục không nổi nữa đứng dậy cười to nói ha ha quả nhiên không thể gạt được có cựu tâm hải đường linh linh người a một h a i ba bốn hai h a i ba bốn ân thật sự là dễ chịu lần này chết không lỗ con hàng này là một bộ tập thể dục theo đài thích đứng một chút thân thể mới còn nói lấy không tim không phổi lời nói ngươi cái đồ h ô n trướng áo tư k h ô tức giận tiến lên giận đánh thân tử ngươi biết ngươi những h u n h đệ này vì ngươi bỏ ra bao nhiều tâm tư sao một sống lại liền buồng địch bọn hắn ngươi lương tâm bị cho ăn nhất là thiên lân ngươi nhanh cho hắn dập đầu nói lời c ả m tạng ai nha lão cha ta cùng tiểu thiên quan hệ thế nào cái nào cần phải dập đầu a cùng l ắ m thì ta nửa đời sau liền bán cho tiểu tiên h dùng cả một đời đến hoàn lại ân tình này áo tư la dùng đùa dơn ngữ khi nói nhưng hiểu rõ người của hắn lại có thể cảm nhận được ở trên người hắn chưa từng xuất hiện qua quyết tâm ân cứu mạng hắn áo tư la có thể nào không nhìn bất quá cái gì quý xuống nói lời c ả m tạng với hắn mà nói ngược lại đều lộ ra quá khắc khí sau này dùng hành động để báo ân mới phù hợp phong cách của hắn đừng nói như vậy áo tư la nếu không phải ta nhờ ngươi đi điều tra hạo thiên tông ngươi cũng sẽ không đưa tới họa s á t hơn ta chỉ là lại vì c h í n h ta sai tính tiền thiên lân nói ra áo tư la lắc đầu không cái kia chuyện không liên quan tới ngươi lúc đó ngươi đã dặn đi dặn lại để cho ta không nên tiến bảo theo tới mục đích liền trở lại là c h í n h ta kìm nén không được lòng hiếu kỳ vào xem đây là chính ta trách nhiệm tính toán tùy ngươi vậy lão phu cũng đã rời khỏi triều đình ngươi liền hào hào đợi ở chỗ này b á o ân đi dù sao ngươi về sau cũng muốn qua ngăn cách với đời sinh sống áo tư không gặp áo tư la cố chấp như vậy bất đắc dĩ đồng ý nói hắn dù sao cũng là quan lại gia đình xuất sinh hiểu rất rõ thiên lân cái này phục sinh người năng lực đại biểu cái gì tại thiên lân thành tựu i phong hào đấu la trước đó áo tư la không có khả năng lại hiện thân nữa áo tư khâm tiên sinh nơi này liền để cho bọn nhỏ ôn chuyện đi chúng ta những thế hệ trước này tại cái này ngược lại để bọn hắn c â u n ệ thư phòng một lần như thế nào ninh phong dồn hướng áo tư khâm cười nói hắn là dự định mời chào áo tư khâm áo tư khâm là áo tư la phụ thân đồng dạng có được quỷ báo võ hồn hơn nữa còn là một tên mẫn công nghệ hồn thánh trên mặt đất tốc độ chạy cực nhanh bình thường tại thiên đấu đế quốc công tác của hắn cũng là phụ trách truyền lại tình báo có đôi khi phi hành hồn sư thái q u a dễ thấy am hiểu ẩn vào chỗ tối điều tra cao thủ cũng là người rất được mới tốt n i n h tông chủ ngày trước hết mời áo tư khâm cung kính nói hai người rời đi đại điện áo tư la đã mất đi phụ thân áp chế lập tức vẻ mặt đau khổ đối thiên lân nói tiểu thiên phụ thân ta vừa mới nói có đúng không là thật ta về sau thật muốn ngăn cách với đời sinh sống sao đương nhiên hiện tại lại đi bên ngoài lắc lư ngươi là muốn hại chết tiểu thiên sao ngự phong nhìn có chút hạ h a nói bình thường nhất n h ả thoát người bây giờ lại cũng đã không thể đi ra ngoài chơi hắn làm sao đều mơ cười cổ nhiên vô vỗ bờ vai của hắn ngươi liền cam chịu số phật đi áo tư la không phải liền là một cái nhân sinh sống sao chu trúc thanh đều có thể chịu đựng ngươi chẳng lẽ không được chu trúc thanh áo tư la hai mắt tỏa sáng đúng à ta nếu có thể phục sinh cái kia tiểu thiên ngươi lúc đó nhận lấy chu trúc thanh thi thể nhất định cũng là vì để nàng phục sinh khó trách ngươi lúc trước sẽ cùng đới duy tư tên kia lập thành như thế đ ổ ước nói như vậy nàng hiện tại cũng là một người ngăn cách với đời sinh hoạt thiên lân chỉ c hậu ỉ h sơn phương hương nói đúng à người ở sau núi d ư n g trúc áo tư la trong nháy mắt cải biến tâm ý chu trúc thanh à khó gặp mỹ nữ chính mình như cùng nàng cùng nhau g i ả chết giống như cũng không phải như vậy tình mịch cô nam quản ữ không chừng còn có thể cọ sát ra tia lửa gì đâu khụ khụ các ngươi nói đúng ta không có khả năng hại tiểu tiên đã như vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm ẩn cư hậu sơn dừng chúc đúng không ta cái này đi chúc thanh mi mi ta tới rồi nói đi áo tư la tiện tay cơ lấy một tấm vải tre khuất k h u ô n mặt hướng phía hậu sơn chạy mà đi tốc độ của hắn bây giờ so trước đó tối thiểu tăng cường gấp hai thiên lân cổ nhiên ngự phong diệp linh linh cùng tần minh năm người lắc đầu cùng một chỗ dựa vào vách tường bắt đầu đến ngược mười chín tám ba hai ngay tại linh vinh vinh những n à y không phải hoàng đấu thành viên xem không hiểu bọn hắn ý tứ thời điểm áo tư la bỗng nhiên túi đầu trở về u cái này không áo tư la sao ngươi không phải cùng chúc thanh mỹ mi cùng một chỗ ẩn cư đi sao làm sao nhanh như vậy liền lại như thế ngự phong cười nhạo nói áo tư la tức giận hướng hắn nhìn thoáng qua ta bị chu trúc thanh mắng trở về nàng để cho ta chính mình tìm khác ẩn cư nói nàng nơi đó quá nóng còn để cho ta cách xa nàng điểm nói cái gì cùng giới tương xích cái này có ý tứ gì đây là để áo tư la nơi nào mát m ẻ thì đi nơi đó đi còn có bởi vì áo tư la tại nguyệt hiên thời điểm cùng quá nhiều quý tộc nữ tử trở thành khuê mật nguyên nhân trên thân nữ tính khí tức so nam tử khí khái còn nặng cho nên để chu trúc thanh cảm thấy hai người là đồng tính biệt được rồi áo tư la ngươi cũng đừng đánh chu trúc thanh chủ ý đã trải qua đới một bạch sự tình sau nàng ưa thích hẳn là loại kia có trách nhiệm tâm nam tử khí khái mười phần nam nhân ngươi tính cách quá n h ạ y thoát cùng nàng không thích hợp thiên lân cười nói ẩn cư ta đằng sau sẽ cho ngươi tìm ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian ta muốn bố một cái cục sau đó ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến săn bắt người đệ lục hồn hoàn đường hạo lúc trước giết người thời điểm lưu lại thân thể của người làm uy hiếp để cho ta không có khả năng hướng hắn độc thủ thật sự là giỏi tính toán nhưng là tính toán loại chuyện này chẳng lẽ chỉ có hắn biết sao thiên lân trong mắt hàn quang lấp l ó e áo tư la mặc dù sống lại cựu hận lại sẽ không biến mất cho dù chính mình đáp ứng không còn hướng bọn họ phụ tử độc thủ hắn cũng nhất định sẽ dùng những biện pháp khác để bọn hắn một chút xíu trả giá đắt thiên mộng băng tầm càng là biểu thị nó tuyệt sẽ không để đường hạo sống thêm quá ba tháng chương ba trăm năm mươi sáu hoàng đấu chiến đội lại tụ họp tập thể xuất động chương ba trăm năm mươi sáu hoàng đấu chiến đội lại tụ tập thể xuất động mấy ngày sau thất bảo lưu ly tông cử hành một trận tăng lễ long trọng áo tư la dù sao đối ngoại giả vờ cũng phải giả vờ một chút không lúc trước chu trúc thanh cũng là tổ chức qua một trận làm huynh đệ ngọc thiên hằng bọn người tự nhiên cũng sẽ trình diện nhưng khi bọn hắn đến đằng sau cũng không có tới thất bảo sơn mà là cùng huynh đệ thạch ra v ọ t thẳng hướng về phía hoàng cung thiên lân muốn ngăn cản đều không có cơ hội tức giận lam điện bá vương long cùng băng hỏa bích lân giao dung hợp băng hỏa lôi long tại thiên đấu hoàng cung gào lên bên người hai cái huyền vũ quy hiệp trợ nó mạnh mẽ đâm tới bây giờ ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn đều là hương đế võ hồn trạng thái dung hợp bên dưới. thực lực càng là vượt qua hồ n thánh tiếp cận hồn đấu la ngọc thiên hằng thân là hoàng đấu đội trưởng thế phải là áo tư la lấy lại công đạo bây giờ đường hạo thế nhưng là một chút hồn lực đều vận lên không được đường tam cũng căn bản không phải ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn liên thủ chi địch cho dù là thái thản cũng vô pháp tùy tiện cản bọn họ lại dù sao cánh tay của hắn trước đó bị thiên lân v ặ n gãy mà ngưu cao cũng bị đường hạo hạ i chết cuối cùng vẫn là rất nhiều hoàng gia hồn sư xuất tay mới áp chế băng hỏa lôi long tuyết dạ đại đế khóc không ra nước mắt ngươi đường hạo đều đang làm những chuyện gì mới vừa đi cái quân thiên lân lại tới ngọc thiên hằng khoai lang bóng người ta thân là lam điện bá vương long g i a tộc đời tiếp theo tộc trường tuyết dạ lại không tốt t h ậ t động đến hắn cuối cùng đành phải gọi tới ngọc nguyên trấn đem hắn cưỡng ép mang theo trở về ngọc thiên hằng bị mang đi trước không ngừng hướng phía đường hạo gầm thét để hắn chờ đợi chờ mình thành tựu i phong hào đấu la nhất định sẽ lại đến sau đó đem hắn nghiền xương thành cho kỳ thật đường hạo bây giờ là thật sự có chút hối hận hắn nguyên lai tưởng rằng giết một cái áo tư la mà thôi thiên lân cùng ngọc thiên hằng coi như sinh khí cũng sẽ không so đo đến trình độ như vậy không phải liền là trong học viện đồng học quan hệ sao cũng không phải thân huynh đệ tỷ như lúc trước sử lai khắc thất quái hiện tại trừ tiểu vũ bên ngoài, mặt khác mấy cái cơ bản đều đã cùng đường tam cắt đứt liên lạc tạm thời mất đi cơ hội báo thù ngọc thiên hằng cùng huynh đệ thạch ra bọn người đành phải đi vào thất bảo lưu ly tông khi bọn hắn nhìn thấy áo tư la linh bị rốt cục rốt cuộc kìm nén không được quỳ xuống ngọc thiên hằng khóc thút thít nói áo tư la là ta người đội trưởng này không dùng biết rõ cựu nhân là ai cũng biết hắn ở đâu nhưng không có thực lực báo thù nhưng là ngươi yên tâm luôn có một ngày ta sẽ để cho đường hạo q u ỷ gối ngươi trước m ộ phần hướng ngươi dập đầu s á n hối cổ nhiên diệp linh linh ngự phong cố nén ý cười đem bốn người đỡ dậy hôm nay đến xem lễ rất nhiều người bọn hắn hiện tại cũng không thể tại trước m thằng đến hồi lâu sau ngọc thiên hằng mới tỉnh táo lại đưa ra yêu cầu cuối cùng nhìn một chút áo tư la để bọn hắn dẫn hắn đi áo tư la thi thể cái kia bọn hắn mới tìm được cơ hội thất bảo lưu ly tông một chỗ trong sân nhỏ hai người chính hài lòng nằm tại dưới bóng cây trên ghế xích đu nghỉ ngơi đ â y là độc cô bác sân nhỏ hắn ưa thích cá tính thậm chí ngay cả cái thị nữ đều không cần bình thường không người sẽ đến thế là thiên lân liền tạm thời đem áo tư la an trí tại nơi này nhận độc cô bác cái kia lười b i ế n cá tính ảnh hưởng mấy ngày nay áo tư la thời gian cũng biến thành càng phát ra hài lòng cùng ngay giống hệ người đến thời điểm nhìn thấy trên gh còn có không h i ể u ra sao trước mặt cái này nằm tại trên ghế xích đu lào đảo vừa ăn bánh ngọt một bên uống vào trà xanh ra hỏa chính là áo tư la thi thể huynh đệ thạch ra biểu thị nguyên lai người sau khi chết sinh hoạt là như vậy bọn hắn ít đọc sách không cần lừa dối bọn hắn à, không phải vậy khiến cho bọn hắn đều muốn chết một lần thử nhìn một chút độc cô bát thân là phong hào đấu la ngọc thiên hằng bọn hắn còn chưa đi gần liền bị hắn cảm ứng được hắn cố ý cười xấu xa lấy hỏi uy ta nói quỷ báo tiểu quỷ ngươi những huynh đệ kia ngay tại bên ngoài khóc đến tê tâm liệt phấy đâu ngươi như thế hài lòng tại cái này đợi thật được không? áo tư la nhắm mắt lại chơi bửa để bọn hắn nhiều khóc một hồi mấy tên này trước k i a liền sẽ khi dễ ta độc thân cả ngày ở trước mặt ta tú ân ái lần này ta muốn để bọn hắn nếm thử mất đi nổi thống khổ của ta ta còn xin nhờ tiểu tiên dùng ảnh lưu niệm hồn đạo khí đem thiên hằng một thanh nước mũi một thanh nước mắt hình ảnh quay xuống đến lúc đó ta nhìn ra hỏa này còn dám ở trước mặt ta bảy đội trưởng ra đỡ ha ha ha ha. nghe cái này phách lối không gì sánh được tiếng cười cổ nhiên diệp linh linh đều là không đành lóng viết qua đầu áo tư la xong ngọc thiên hằng bả vai run rầy lên đồng thời trên mặt lộ ra làm người ta s ợ hãi dáng t nguyên lai g i a hỏa này không chết ở đường hạo trên tay a ta thật sự là thật là vui bởi vì d ạ n g này ta liền có thể tự tay t i ế n hắn một đoạn đệ ngũ hồn kỹ tử vong lôi bạo trong nháy mắt đen kịt lôi đình ở trong sân lấp lóe đ ộ c cô bác rất bình tĩnh tại bên cạnh mình bày xuống xà mãng tiên cưng vẫn tiếp tục tại trên ghế nằm tự tại lá ă lư quả nhiên là lao đ ộ n vật t â m coi là thật đen a bất quá cũng trách cáo tư la chính mình đ ầ n hắn tựa hồ không để ý đến một sự kiện hắn trêu đùa người bên trong còn bao gồm đậu cô bác cháu gái cùng cháu rể a đậu cô bác thế nhưng là từ trước đến nay bên người thân không cần đạo lý Lại nói áo tư la cái này cũng không chiếm lý a không lâu sau đó ngọc thiên hằng bọn người hài lòng rời đi độc cô b á t sân nhỏ sau lưng còn đi theo một khối bị điện giật đen kỵ không gì sánh được than cốc áo tư la không chết để ngọc thiên hằng tâm tình thật tốt mặc dù thiên lân cổ nhiên cùng diệp linh linh mấy tên liên thủ giấu giếm hắn điểm ấy để hắn phi thường khó chịu bất quá cũng may áo tư la đã làm nơi chút giận để hắn phát tiết l ử a giận hiện tại cũng liền không có gì thiên lân trong sân hoàng đấu mười một người rốt cục lại một lần nữa tụ tập không nghĩ tới để bọn hắn lại lần nữa tập hợp một chỗ thời cơ lại là áo tư la tử vòng đám người vây tại một chỗ. Áo tư la giọng Mặc dù bởi vì q u a không sai biệt lắm thiên lân cười nói lập tức nhìn về phía bầu trời chờ đợi cái gì không đầy một lát một bóng người mỹ lệ lấy cực nhanh tốc độ từ chân trời bay tới chính là bạch trầm hương sư huynh ngươi để cho ta chú ý đường tam động tĩnh hắn đã rời đi hoàng cung tiến về tinh đấu xâm lâm, đồng thời ta cũng đã dựa theo phân phó, đem một tin tức truyền ngươi lại cho võ hồn điện. đồng cũng phân hồn về võ phó, khác cho đấu đã đem xâm lâm, dựa bạch trầm hương nói nàng mặc dù là đường tam biểu mội có thể căn bản chưa thấy qua đường tam mà lại mẫn chi nhất tộc hay là bởi vì đường hạo quan hệ mới bị võ hồn điện làm hại bởi vậy bạch trầm hương đối với đường tam cũng là hoàn toàn không có hào cảm hố hắn không có chút nào mang do dự bất quá bạch hạc ngược lại là còn đối với đường hạo có lưu một chút thân tình cho nên cùng đường ra có liên quan nhiệm vụ thiên lân cũng sẽ không sai khiến cho hắn a trước đi ra lại là đường tam ta vốn định trước giải quyết đường hạo tính toán không quan hệ trước hết để cho hắn nếm thử mất con thống khổ cũng không tệ thiên lân cười nói như vậy chúng ta cũng nên hành động lần hành động này là vì cho áo tư la báo thủ chuyện này không dựa vào tông môn cùng gia tộc môn chúng ta hoàng đấu chính mình tới làm mới có ý nghĩa các vị chuẩn bị xong chưa ngọc thiên hằng hưng phấn lấy quyền kích trưởng đã sớm chuẩn bị xong mặc dù ta không biết tiểu thiên ngươi chuẩn bị làm những gì nhưng không quan trọng thân là đội trưởng vô luận núi đao biển lửa đều do ta đi tại phía trước nhất lên đường đi y thế hệ năm đó ngọc thiên hằng đi tại đội thủ những người còn lại đi theo phía sau hắn tần minh thì hộ vệ tại trong đội ngũ bên cạnh một vị lao sư mười cái học sinh thiên đấu mạnh nhất chiến đội tập thể xuất động chương ba trăm năm mươi bảy hoàng đấu đường tam võ h ù n điện tể tụ tinh đấu s â m lâm chương ba trăm năm mươi bảy hoàng đấu đường tam võ h ù n điện tể tụ tinh đấu s â m lâm hoàng đấu chiến đội rời đi thất bảo lưu ly tông áo tư la dùng thiên lân ẩ n thân phủ biến mất thân hình bọn hắn là ngê ngang, ngang đi ra cái này khiến rất nhiều nhìn thấy trong lòng người của bọn họ thổn thức không thôi năm đó thiên đấu đế quốc quát tháo phong vân đệ nhất chiến đội trong lúc bất chợt thiếu mất một người những người còn lại nhất định đều rất khó chịu đi rốt cục muốn đi động cái kia đường tam sao ai thiên mệnh khó trái a hay là muốn cùng hắn kết giao một hai đi chỉ tiếc thế giới ý chi đã chú định bọn hắn không cách nào cùng tồn tại trong bọn họ chỉ có một người là thế này chi thiên mệnh có ý tứ gì đại tỷ ngươi sớm biết hai người bọn họ sẽ đối đầu thiên mộng băng tầm kỳ quái nói nữ hoa hậu nhân gật gật đầu kỳ thật nếu như tiểu thiên năm đó lần thứ nhất gặp mặt liền giết đường tam hiện tại hắn cũng đã thành t i ể u phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la cái gì thiên mộng băng tầm kinh hãi giết đường tam đối với tiểu thiên chỗ tốt lớn như vậy chuyện trọng yếu như vậy đại tỷ ngươi làm sao không nói sớm ngươi phải sớm điểm nói cho ta biết ta vài phút nhắc nhở tiểu thiên đi đem hắn chặt thành khoai tây trên a trước đó hai người không oán không cựu ta sao có thể để tiểu thiên vì mình lực lượng đi giết người đâu nữ hoa hậu nhân đương nhiên nói thiên ngộ băng t ầ m khỏe miệng có giận nó rất nghĩ t h ô n g mắng nó trước đây một mực từ thiên lần cái tiên nghe nói tiên kiếm thế giới nữ hoa nương nương là bực nào từ bi hôm nay nó xem như tận mắt thấy quả nhiên là thánh mẫu tầm một viên việc này nó nếu là sớm biết đường tam đoán chừng đã ngồi nhiều năm tiểu thiên hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi chuẩn bị làm cái gì đi rời đi tông môn sau đọc cô n h n truy vấn các loại đường tam đi tinh đấu sau truyền tin tức cho võ hồn điện ngươi là muốn mượn võ hồn điện tay giết hắn sao thiên lân lắc đầu đối phó chỉ là một cái đường tam cái nào cần phiền thoái như vậy ta mục đích thực sự là giúp á o tư la săn bắt hắn đệ lục hồn hoàn các ngươi còn nhớ rõ học viện trên giải thi đấu cái kia nhu cốt thỏ sao viên này mười vạn năm hồn hoàn cũng không thể tiện nghi đường tam mặc dù á o tư la chuyện này cùng tiểu vũ không quan hệ nhưng thiên lân sớm đã không phải năm đó cái kia trong lòng chỉ có lòng dạ đàn bà gia hỏa bởi vì á o tư la việc này thiên lân đã cùng đường ra triệt để không để mặt mũi đường tam là hắn đ ị nhân hắn đã quyết định muốn để hắn cùng phụ thân hắn sớm rút lui đã như vậy liền muốn chạm thảo trừ căn tiểu vũ nhất định cũng là hắn đ ị c h nhân mà lại bên người nàng còn có thiên thanh hưu mãng cùng thái thẳng cự viên hai đại hồn thú uy hiếp không nhỏ một khi tiểu vũ biết được đường tam chết ở trên tay hắn tin tức tất nhiên sẽ toàn lực là đường tam báo thù thân là mười vạn năm hồn thú nàng lại thêm hai đại xâm lâm tri vương thậm chí có tư cách phát động thú triều phiền toái lớn như vậy hay là cùng đường tam cùng một chỗ giải quyết tốt hắn để bạch trầm hương chú ý đường tam hành tung chỉ cần hắn một tiếng về tinh đấu xâm lâm liền đem tiểu vũ tại tinh đấu xâm lâm tin tức trong lúc vô tình tiết lộ cho võ hồn điện một cái phân điện biết võ hồn điện mấy năm này đệ nhất chuyện quan trọng chính là tìm kiếm tiểu vũ bị bị đông còn cần mau chóng vì nàng thứ hai võ hồn gia tăng đến cửu hoàn dạng này lực chiến đấu của nàng mới có thể hoàn toàn phát huy đến lúc đó cho dù là cái kia tam đại cực h ạ n đấu la cũng không nhất định là đối thủ của nàng dựa theo nguyên tắc Võ có có h、so、ồ bởi vậy thiên lân phỏng đoán ngay tại đoạn thời gian gần nhất hắn nhất định sẽ đi một chuyến tinh đấu xâm lâm thu hoạch đệ lục hoàn đồng thời đem tiểu vũ tiếp trở về mười vạn năm áo tư la giật mình chờ chút tiểu thiên không nói trước chúng ta có thể hay không săn giết cái k i a mười vạn năm hồn thú chính là giết được thân thể của ta cũng không chịu nổi à ta vừa mới phục sinh không muốn lại chết một lần người đây không cần lo lắng ta sẽ để cho người chịu được lấy thậm chí sau lần này đẳng cấp của ngươi độ cao sẽ trở thành hoàng đấu trừ ta ra người thứ hai thiên lân tự tin nói hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là có thể hay không gặp gỡ đế thiên gia hỏa này trước đó đột nhiên xuất hiện truy sát đường hạo nếu là bọn hắn gặp được cũng không phải đối thủ của hắn nói như vậy chỉ cần không phải giống đường hạo như thế lạm sát đế thiên là sẽ không còn nhiều mà lại tiểu vũ đã hóa người tại đế thiên trong mắt chỉ sợ đều tính thoát ly hồn thú tộc đ à n cái này con thỏ nhỏ có chết hay không cùng hắn không hề có một chút quan hệ bất quá tâm phòng bị không thể không thiên lân hay là cần sớm làm tốt dự định cho nên hắn mới chuẩn bị tuân theo nguyên tắc để võ hồn điện đi cùng thái thản cự viên cùng thiên thanh ngư mãn g cùng chết bọn hắn hoàng đấu thì giấu ở chỗ tối đến lúc đó một khi song phương tại sinh mệnh c h i hồ khai chiến nhất định động tính không nhỏ đế thiên cũng nhất định sẽ chú ý tới như hắn xuất hiện hoàng đấu nhưng lập tức rút đi nếu không xuất hiện thì xuất thủ đem mười vạn năm hồn h o à n hồn cốt tiệc hồ loại này phương án khả năng có vẻ hơi sợ cũng không có biện pháp đó là thú thần đế thiên A. bây giờ thiên lân thực lực toàn bộ triển khai cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn dưới loại tình huống này nên sợ hay là đến sợ tìm chút phá o hôi trước thăm dò bên dưới mới là lựa chọn chính xác đám người rất mau tới đến tinh đấu s â m lâm sau đó toàn bộ dán lên thiên lân cho h ẩn nấp c h i phủ tại thiên lân chỉ dẫn bên dưới đi tới lúc trước ám kim khổng trào hùng sân động nơi này khoảng cách sinh mệnh c h i hồ rất gần động tĩnh gì đều có thể nghe được hơn nữa còn rất an toàn trừ đế thiên bên ngoài những cái kêu hoang dại hồn thú nhưng không biết bị mông cự thú cùng ám kim k h n g trào hùng đều bị thiên lân làm thành hồn hoàn bọn chúng y nguyên không dám tùy tiện tiếp cận nơi đây một b chuẩn bị tới đón về tiểu vũ đường tam cùng nhận được tin tức võ h ồ n điện cũng đã dần dần tụ tập ở này một trận đại chiến không thể tránh được đường tam bước nhập tinh đấu xâm lâm sau trực tiếp hướng phía trung tâm đi đến hắn mặc dù không biết tiểu vũ ở đâu nhưng có một chút là thưởng thức càng là cường đại h ồ n thú thì càng ở vào rừng rậm chỗ xấu nhất tiểu vũ cái này nhu cốt thọ tuy nói không phải phi thường mạnh mẽ nhưng là dù sao đã đạt tới mười văn năm ở vùng trung tâm chiếm cứ một khối địa bàn cũng không thành vấn đề đi bây giờ đường tam cũng không có trở thành lam ngân hoàng không cách nào giống nguyên tắc như thế cảm nhận được lam ngân thảo cảm xúc trong rừng rậm lam ngân thảo cũng không cần thiết cho hắ bởi vậy hắn chỉ có thể chính mình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiểu vũ ta tới rất nhanh đường tam đi qua trăm năm ngàn năm hồn thú chỗ bên ngoài địa khu tiến nhập vạn năm hồn thú tụ tập nội bộ khu vực ở chỗ này cần phải c à n g phát ra coi chừng lấy đường tam thực lực hôm nay hai vạn năm trở xuống còn miễn cưỡng có thể đối phó lại hướng lên hoặc là chính là đ ả o mệnh nếu không tất nhiên một con đường chết hắn không phải không nghĩ tới mang cái hồn đấu la cấp bậc hộ vệ cùng đi nhưng là việc quan hệ tiểu vũ hắn không yên lòng cái nào hồn đấu la nhìn thấy hóa hình mười vạn năm hồn thú sẽ không động tâm thậm chí là thái thản hắn cũng chẳng phải tín nhiệm bởi vì thiên lân năm đó qu Thì thật hiện tại đường tam cùng thái t tại Tam t hiện h đường cùng thản quen lâu. gian còn không phải thật lâu. Thái Thản biết thời phải Thái thật mặc dù đã sớm từ thái long cái kêu biết được đường tam tin tức nhưng là mấy năm này đường tam một mực đi theo đường hạ o đóng cửa khổ tu bằng không đường hạ o mang theo hắn cùng thiên đấu đế quốc tuyết băng triển khai hợp tác thái thản thậm chí đều không có gặp qua đường tam mới thời gian ngắn như vậy để đường tam như thế nào tín nhiệm thái thản dù cho lần này tìm về tiểu vũ hắn cũng không có ý định trực tiếp mang nàng về hoàng cung mà là tìm một chỗ giấu đi cùng một chỗ tu luyện một đoạn thời gian mười vạn năm hồn thú hóa hình p h ả i cùng nhân loại cùng một chỗ đồng tu mới có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ tu luyện nghĩ đến mấy năm này tiểu vũ không có nhân loại ở bên người tiến cảnh tất nhiên cực chậm đường tam nhất định phải trợ giúp nàng mau chóng đạt tới thành thực kỳ mới có thể để cho nàng triệt để trở về thế giới loài người ý nghĩ rất đầy đ ạ n hiện thực rất c t cảm lúc này đường tam nhưng không có nguyên tắc mạnh như vậy tinh thần lực cũng không có lam ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực căn bản không cảm ứng được xa xa nguy hiểm thật tình không biết hắn đã bước vào võ hồn điện mai phục phạm vi ước chừng một năm trăm linh m bên ngoài một cái hai ba mươi người đoàn đội chính c h ú đóng ở này cầm đầu hai người chính là võ hồn điện hai đại phong hào đấu la trường lão cúc hoa quan cùng quỷ m ỹ mặt khác tàng nguyệt diễm cùng hồ liệt na các loại võ hồn điện hoàng kim một đời cũng ở chỗ này bị bị đông đối với mười vạn năm hồn t h ú cực kỳ trọng thị phái r a đều là nàng tín nhiệm nhất trực hệ thành viên tổ chức cân có người tiếp cận quỷ m ỹ lỗ thai giật giật lấy hắn phong hào đấu la ngũ giác dù là ngoài ngàn mét tiếng bước chân cũng không gạt được hắn mà lại cái này tất nhiên là nhân loại tiếng bước chân phải biết tại cái này tinh đấu xâm lâm chốt sâu nhân loại thế nhưng là vô cùng ít t h ế hiện tại lại là bọn hắn võ hồn điện thời khắc mấu chốt hắn nhưng là một chút không được khinh thường chương ba trăm năm mươi tám gặp nhau đường tam cùng võ hồn điện chương ba trăm năm mươi tám gặp nhau đường tam cùng võ hồn điện không có lam ngân hoàng không có tinh thần trí tuệ đầu cốt đường tam tinh thần l ự c so sánh phong hào đấu la thật sự là quá yếu hắn còn không biết mình đã đã rơi vào trong nguy hiểm người đến người nào đột nhiên bốn cái thân ảnh màu đen từ bốn phía nhảy ra các loại đường tam lấy lại tinh thần thời điểm hắn đã bị bao vây bốn tên võ hồn điện cao thủ đem hắn vây quanh ở trung ương đường tam lập tức đề phòng rồi lên lấy tinh thần lực của hắn cách gần như vậy nhưng không có phát hiện mấy người kia đại biểu bên người bốn người này đều có toàn diện áp chế thực lực của mình bọn hắn cùng mình hồn lực trên lệch trí ít tại trên mười cấp điều này đại biểu trước mắt thế nhưng là bốn tên hồn thánh cấp bậc cường giả tinh đấu xâm lâm bên trong không hiểu thấu xuất hiện nhiều cường giả như vậy đường tam trong lòng nổi lên một tia nghi vấn cùng sợ hãi bọn hắn tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là vì tiểu vũ các ngươi là ai thanh âm lạnh như băng tràn ngập cảnh giác đường tam chất vấn mấy người bốn người t gần như đồng thời triển khai hành động cũng đồng loạt thả ra võ hồn có kiên giáp quy phi thiên ma hổ trở chút tất cả đều là cao đẳng võ hồn không thể ngồi mà chờ chết đệ ngũ hồn kỹ la ngân minh sát đường tam ý đổ từ một cái phương hướng phá vây mà mục tiêu của hắn thì là cái kia kiên giáp quy hồn sư căn cứ đại sư dạy bảo k hắn g i làm ngân minh sát là năng lượng hình sóng sung kích chỉ cần trúng mục tiêu liền nhất định có thể tạo thành tổn thương đến lúc đó hắn lại mượn nhờ lam ngân hoàng sương đùi phi hành hồ kỹ từ hắn cái tia lỗ hồng phá vòng vây đáng tiếc hắn nghĩ quá đơn giản cái tia kiên giáp quy hồn thánh chỉ là dùng mai rùa nhẹ nhàng chặt lại lam ngân minh sát sóng ánh sáng ngay cả một vết nứt cũng không đánh đi ra làm sao có thể đương tam giật mình lao sư lý luận sai lầm nhìn thấy hắn bộ dáng này cái kêu kiên giáp quy hồn sư trào phúng cười nói không biết tự lượng sức mình t i ể u tử muốn từ ta cái này lập phá có phải hay không từ nơi nào nghe tới ta cái này kiên giáp quy chỉ am hiểu vật lý phòng ngự mà không am hiểu đặc thù phòng ngự à? dạy ngươi cái này chi thức người đẳng cấp nhất định không có qua năm mươi không phải vậy không phải không biết hấp thu vạn năm hồn hoàn kiên giáp quy sẽ theo hồn lực tăng lên phòng ngự đặc thù công kích năng lực cũng sẽ không ngừng tăng lên nếu không chỉ có thể phòng ngự một loại hình thức công kích tính là gì hợp cách hệ phòng ngự hồn sư hắn có phải hay không còn nói cho ngươi ta võ hồn lực công kích bình thường tốc độ cũng rất chậm lại sai thử một chút chiêu này đi đệ lục h ồ n kỹ sĩ l u ô n nhận giáp kiên giáp quy hồn thánh đem đầu cùng tứ chi n ú t ở võ hồn bên trong đồng thời nó trên vỏ sò mọc ra vô số gai nhọn cũng bắt đầu cao tốc xoay tròn như là một cái đĩa bay bình thường mặc dù không kịp mẫn công hệ hồ n sư nhưng cũng không tính chậm đĩa bay hướng phía đường tam nhanh chóng lao tới đường tam tranh thủ thời gian triệu hồi ra vô số lam ngân thảo phòng ngự có thể những cái k i a đã hấp thu năm mai hồn hoàn được cho cứng cọi lam ngân thảo lại như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị cắt ra cái này kiên giáp quy lực công kích tuyệt không yêu a hơn nữa còn là tiếp tục tính công kích đã mất đi nguyên tắc cái kia một thân hợp đường tam căn bản không phải hồn thánh đối thủ may mắn mặt khác ba vị hồn thánh không có đồng thời tới vây giết hắn bằng không hắn ngay cả một chiêu đều nhịn không được võ hồn điện nhân từ trước đến nay tự cao tự đại đường đường bốn tên hồn thánh còn làm không được không nể mặt hợp kích một tên hồn vương tình trạng ngay tại đường tam thúc thủ vô sách thời điểm một thanh âm kêu lên dừng tay nương theo lấy thanh âm bay tới là một đoá hoa cúc cánh hoa đánh vào trên mai rủa to lớn hồn lực trong nháy mắt đem kiên giáp quy hồn thánh bắn bay trăm mét xa bất quái kia hồn thánh cũng không thụ thường lúc này mới càng đáng sợ. gia chiêu người k h ố n g chế lực đạo có thể xưng hoàn mỹ có thể nhẹ nhõm như vậy phá mất hồn thánh một kích còn làm đến không thương tổn nó mảy may không phải phong hào đấu la không thể làm đến cái này hoa cúc chẳng lẽ là đường tam mắt lộ ra kinh hãi hiển nhiên nghĩ tới điều gì ban đầu ở võ hồn điện tập kích hắn cùng tiểu vũ hai tên phong hào đấu la một trong số đó đúng vậy chính là lấy k ỳ nhung thông thiên cúc là võ hồn cúc đấu la sao những người này là võ hồn điện như vậy sẽ không sai mục tiêu của bọn hắn nhất định là tiểu vũ đáng giận vì cái gì trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác liền chọn lúc này đường tam vẫn hận không thôi chỉ cần võ hồn điện chậm thêm đến mấy ngày hắn chỉ sợ cũng đã mang theo cũng mang sợ đã tiểu vậy ũ rời đi ai ah ha ha, ta tưởng nguyên lai là chứ, phần quỷ đấu la hắn mặc dù luôn luôn cùng cúc hoa quan như hình với bóng nhưng căn bản là một cái ẩn vào chỗ tối một cái ở vào chỗ sáng sẽ rất ít cùng một thời gian hiện thân Bởi giác vì đường chưa ngân hoàng chưa giác tỉnh Tam Lam không nghĩ tới hôm nay chính mình đưa tới cửa tại bắt đến cái kia mười vạn năm hồn thú trước đó trước hết bắt hắn tế cửa tính cách nóng này diễm đã kìm nén không được s á c ý hỏa diễm linh c h ủ p h ụ thể hai vàng hai tím hai đen trải qua nhiều năm tu luyện hắn cũng đạt tới hồn đế thực lực không thể so với ngọc thiên hằng cùng cổ n h â n kém hoàng kim một đời tiêu chuẩn vẫn là tương đối không sai chờ chút diễm c ú c đấu la lại một lần nữa ngăn trở hắn hiện tại gia hỏa này rất hữu dụng vừa vặn chúng ta tìm không thấy cái kia mười vạn năm hồn thú hắn là đưa tới cửa mội nhử nói xong nhìn về phía đường tam hỏi đường tam tiểu tử ta đoán ngươi cũng là tìm đến cái kia mười vạn năm hồn t h u à nói cho ta biết nàng ở đâu chỉ cần ngươi nói ra đến ta có thể làm chủ hôm nay liền thả ngươi một con đường sống ngươi cho là ta sẽ vì sinh mệnh của mình mà bán tiểu vũ sao muốn giết cứ giết đi đường tam âm thanh lạnh lùng nói đối mặt phong hào đấu la hắn biết mình không có phần thắng chút nào đã bỏ đi hy vọng bất quá tiểu vũ là d a n h giới cuối cùng hắn hiện tại lo lắng chính là làm như thế nào t h ô n g chi tiểu vũ nguy hiểm gần để nàng nhanh lên chạy trốn cái này có thể không phải do ngươi lúc này một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn tại đường tam phía sau văng lên quỷ đấu la vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn đồng thời một cái quỷ trào tử trộm vào đường tam t r ê n đ ầ u đệ tam hồn kỹ ác linh p h ụ thể đây là quỷ mị k h ô n g chế loại hồn kỹ có thể ngắn ngủi để đối thủ bị hắn ác linh điều khiển mặc hắn bãi bố vàng đường tam thực lực hôm nay căn bản không có nửa điểm tránh thoát khả năng chương ba trăm năm mươi chín thiên lân xuất thủ can thiệp đường tam tiểu vũ gặp nhau chương ba trăm năm mươi chín thiên lân xuất thủ can thiệp đường tam tiểu vũ gặp nhau tình đầu xâm lâm bên trong đường tam ánh mắt u ám một bên kêu tiểu vũ danh、tự. một bên như là một cái con rối giật dây bình thường hướng phía rừng rậm chỗ sâu từ từ đi đến võ hồn điện đại bộ đội thì cách hắn ước chừng hai cây số địa phương xa đi theo duy chỉ có quỷ mị hắn có thể đem chính mình thân ảnh giấu ở đường tam bóng dáng bên trong theo càng ngày càng tiếp cận sinh mệnh tri hồ đã khắp nơi có thể thấy được vạn năm cấp bậc hồn thú trong đó có hai cái đạt tới vạn năm nu cốt thọ chính như lam ngân hoàng có thể trưởng quản đại lục tất cả lam ngân thảo bình thường đạt tới mười vạn năm t i ể u vũ đồng dạng là tất cả nhu cốt thọ vương bọn chúng nghe được có người đang hô hoán chính mình vương danh tự lập tức chạy hướng sinh mệnh tri hồ khu vực bên ngoài hướng nàng báo cáo. sinh mệnh c h i hồ biên giới tiểu vũ thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng chính đóng tại này bọn chúng vốn là sinh mệnh c h i hồ người trông chừng khó mà nói n g h e điểm chính là giữ cửa phòng ngừa người khác tiến vào sinh mệnh c h i hồ giải đất trung tâm q u ấ y dậy những cái kia chân chính vương già tu luyện tiểu vũ từ một cái nhu cốt thỏ bên kia nghe được có người ngay tại tìm nàng tin tức cũng căn cứ thuộc hạ đối với người kêu b ề ngoài miêu tả đoán được đường tam thân phận lập tức kích động không k ề m chế được tam ca là tam ca tới tìm ta đại minh nhị minh các ngươi đã nghe chưa tam ca tới tìm ta ta phải lập tức đi gặp hắn không được tiểu vũ tỷ căn cứ bên ngoài hồn thú tin tức Có một nhóm một tiến nhập tinh người nhập đại ấ u sâu, quát xâm lâm chỗ sâu, trong đó bao quát trong nhân l chỗ trong trong bao o đó đẳng đấu đụng nhất phong hào là, nếu là ngươi bọn hắn, coi như nguy cấp cao coi hào vào h là la, i ể minh đ ạ m i thiên thanh lưu mãng ngăn cản nói nhị minh thái thẳng cự viên nhẹ gật đầu đúng vậy à tiểu vũ tỷ lưu tại sinh mệnh tri hồ ta cùng đại ca mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi tiểu vũ không quan trọng cười cười các ngươi yên tâm đi tam ca cũng sẽ không hại ta hắn là trên đời này yêu ta nhất người tiểu vũ nói xong đôi chân dài nhẹ nhàng nhảy lên đã nhảy ra vài trăm mét xa thiên thanh lưu m ã n cùng thái t h ẳ n cự viên trùng điệp thở dài nói thật tiểu vũ câu nói này có chút thương bọn h ắ n tâm nàng cùng đường tam quen biết mới bất quá mười năm mà ba người bọn họ cộng đồng tu luyện cũng đã có mấy v ạ n năm chẳng lẽ hai người bọn hắn huynh đệ đối với tiểu vũ yêu sẽ ít hơn so với đường tam đại ca thế giới loài người liền thật tốt như vậy sao tiểu vũ tỷ vì cái kia đường tam vẫn muốn trở lại nơi nào đây thái thản cự viên khó hiểu nói thiên thanh như mãng rủ xuống chính mình to lớn đầu châu ai ta cũng không hiểu nhân loại cùng hồn thú vốn nên là tử địch nhưng tiểu vũ tỷ lại yêu một kẻ nhân loại ta hiện tại chỉ hy vọng tiểu vũ tỷ lựa chọn nhân loại là đáng giá nàng phó thắt chúng thân không thể không nói cái này hai đại thần thú vì tiểu vũ thật đúng là thao nát tâm tiểu vũ rời đi sinh mệnh chi hồ sau căn cứ thuộc hạ nhu cốt thọ chỉ đường cách đường tam đã càng ngày càng gần rốt cục cái k i a hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt tam ca tiểu vũ vui sướng kêu một tiếng hướng về đường tam đánh tới lúc này nàng trong lòng bị tưởng niệm lấp đầy ngay cả đường tam trạng thái không thích hợp đều không có phát hiện đường tam vẫn là hai mắt vô thần nhưng hắn bóng dáng bên trong một quỷ thủ lặng lẽ đưa ra ngoài quỳ mị đại hỷ quả nhiên lợi dụng đường tam là chính xác bọn hắn khắp nơi tìm không đến mười vạn năm n u ố t thọ cái này chẳng phải chính mình ng nhưng vào lúc này phương xa một cố cường hoành không gì sánh được tinh thần lực đánh tới trong nháy mắt liền đem quỷ đấu la bước ra đường tam bằng dáng đường tam cũng tại thời điểm này khôi phục thanh minh nhìn thấy tiểu vũ hướng bên này vào tới lo lắng quát tiểu vũ đi mau võ hồn điện nhân cũng ở nơi đây bọn hắn là vì ngươi mà đến vừa mới ta bị bọn hắn khống chế trở thành dẫn ngươi đi ra công cụ cái gì tiểu vũ nghe vậy lập tức dừng bước đường tam lại tại lúc này phát hiện thân thể của mình khôi phục tự do mau tới trước giữ chặt tiểu vũ tay chúng ta chạy mau bọn hắn đại bộ đội còn tại phía sau nếu như bị bắt lấy liền xong rồi gặp hai người chạy trốn quỷ mị liền lập tức chuẩn bị đuổi theo nhưng lúc này lại một đạo thánh quang từ chỗ tối chiếu d ọ i mà đến để quỷ mị cảm nhận được uy hiếp trí mạng cánh tay không cẩn thận liền bị quét đến một chút đơn giản như là bị vạn độ cao ôn liệt hỏa thiêu đốt bình thường đau đến hắn tâm thần đều n ứ c không do dự quỷ mị lập tức từ bỏ truy sát lựa chọn toàn lực tránh né thánh quang công kích bất quá đạo ánh sáng này tựa hồ cũng không phải là thật muốn giết hắn mà là muốn ngăn trở một chút cước bộ của hắn cứ như vậy một hồi tiểu vũ cùng đường tam đã không thấy thân ảnh đáng giận là ai lại dám hỏng ta võ hồn điện chuyện tốt quỷ mị hướng phía, bốn phía nếu không phải tia sáng kia hắn vừa mới nhất định có thể bắt lấy mười vạn năm hồn thú cùng đường tam cái này khiến hắn lại phẫn nộ lại sợ phát ra đạo tia sáng này người thần bí thực lực cường đại cũng không k é m hắn trọng yếu nhất chính là thuộc tính khắc chế hắn tại tia sáng kia trước mặt đơn giản một chút sức hoàn t h ủ đều không có l o quỷ nghe được quỷ mị g ầ m thét cúc đấu la mang theo đại bộ đội chạy tới nhìn thấy hắn thụ thương tay đau lòng hỏi xảy ra chuyện gì ngươi tại sao phải bị thương thành d ạ n g này ta vừa mới đã tìm tới cái kia mười vạn năm nhu c ố thỏ vốn định động thủ bắt nàng lại bị một cái đột nhiên xuất hiện cao thủ ngăn lại hắn còn chưa hiện thân chỉ dựa vào một đạo quan g mang liền thương tổn tới ta quỷ mị giọng c ă n g h ậ n nói cúc đấu la kinh hãi là ai còn chưa hiện thân liền có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại quỷ mị cúc hoa quan không cần quá sợ sệt người kia thực lực tuy mạnh đẳng cấp chưa hẳn so với chúng ta cao chỉ là thuộc tính k h ắ c chế ta mà thôi hiện tại nhu cốt t h ỏ chạy chúng ta nhanh đi đuổi nếu là nhiệm vụ thất bại giáo hoàng miệng hạ tất nhiên sẽ trách phạt chúng ta nghe được quỷ mị lời nói nguyệt quan công nhận nhẹ gật đầu hiện tại hoàn toàn chính xác không phải xem ký chuyện này thời điểm việc cấp bách là nhu cốt thọ đợi chút nữa làm việc cẩn thận một chút chính là vo hồn điện phái hai người bọn họ phong hào đấu la tới chính là vì dự phòng tình huống ngoài ý mớn người thần bí kia có thể khắc chế quỷ mị chưa hẳn khắc chế được nguyệt quan võ hồn điện người lập tức hướng phía tiểu vũ cùng đường tam chạy trốn phương hướng đuổi theo một cây đại thụ đằng sau thiên lân lưng tựa thân cây khỏe miệng g ơ lên mỉm cười tình huống hiện tại cùng hắn nghĩ đến không sai bịt lắm vừa mới người xuất thủ chính là hắn giải trừ đường tam không chế tinh thần lực chính là hắn phát ra mà thánh quan kia thì là thánh linh châu hồn kỹ ngũ linh tịnh tả chiêu này đối với người bình thường mà nói chẳng có tác dụng gì có có thể quỷ mị khác biệt con hàng này võ hồn chính là một cái quỷ có thể nói bị ngũ linh tịnh khắc đến lao ra đi hắn không thể để cho tiểu vũ nhanh như vậy bị bắt được chỉ có chờ hai đại phong hào đấu la cùng hai đại xâm lâm c h i vương đối đầu thời điểm mới là bọn hắn hoàng đấu động thủ thời cơ trong rừng rậm tiểu vũ cùng đường tam đang vì mạng sống không ngừng phi nước đại tiểu vũ nói tam ca tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ bị đ u ổ i kịp phía sau những người kia yếu nhất hồn lực đều so với chúng ta mạnh hơn nhiều vậy làm sao bây giờ tiểu vũ ngươi đi trước đi ta đi cản bọn họ lại dù làm một giây đều tốt chỉ cần ta nhiều ngăn cản một giây ngươi liền nhiều một phần sinh cơ đường tam nói liền chuẩn bị trở về chạy cái này khiến tiểu vũ rất là cảm động quả nhiên đường tam là trên đời này yêu nàng nhất người nguyện ý vì nàng hy sinh tính mạng nàng đối với đường tam tín nhiệm đã đạt đến đỉnh cao nhất t ă n g ca không cần như vậy chúng ta đi tìm ta hai cái đệ đệ chỉ cần có bọn chúng tại võ hồn điện đến lại nhiều người cũng không phải đối thủ tiểu vũ giữ chặt đường tam chạy về phía sinh mệnh c h i hồ không bao lâu đường tam liền gặp được hai cái làm hắn tâm thần sợ h ã i quái vật khổng lồ một cái là thân hình giống như núi to lớn màu đen đại tinh tinh một cái khác là đầu châu thân rắn chiều cao trăm mét c ự xa bọn chúng chẳng lẽ là lao sư cùng ta để cập qua xâm lâm tri vương thái t h ạ n cự viên cùng xâm lâm đế vương thiên thanh ngư mãng không sai lần này ta muốn để võ hồn điện nhân toàn bộ có đến mà không có về tiểu vũ ánh mắt lộ ra rất lạnh nàng đối với võ hồn điện t h ủ có thể nói dù cho nghiêng toàn bộ đại hải chi lực cũng khó có thể rửa sạch chương ba trăm sáu mươi võ hồn điện vsc hai đại thần thú chương ba trăm sáu mươi võ hồn điện vsc hai đại thần thú cũng không lâu lắm võ hồn điện đại bộ đội cũng theo tới cách gần như vậy bọn hắn cũng đã cảm ứng được sinh mệnh chi trong hồ cái kia hai cái khí tức kinh khủng nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được bọn hắn không có khả năng bông tha cái này bắt hóa hình mười vạn năm hồn thú cơ hội thật tốt nếu là lần này thất thủ Bị cú đấu la thân hình loại lên đã đi tới quỷ đấu la bên người vừa mới quỷ mị bị thương hắn không có khả năng lại để cho hắn một mình đối mặt cường địch hai người lính nhau cú đấu la hướng về phía sau lưng võ hồn điện những cao thủ làm thủ thế hai mươi tên hồn thánh đồng thời phóng xuất gia của mình võ hồn trong chốc lát lấy bọn hắn làm trung tâm phương viên trong vòng chăm thức không khí kịch liệt bắt đầu và mẹo cái này đến cái khác hỗn loạn xuất hiện trên người bọn hắn hoàng kim một đời ba người võ hồn cũng đồng thời phong thích mỗi người đều tràn ngập cảnh giác nhìn về phía trước các ngươi không phải tìm ta thật lâu à hiện tại tìm được vì cái gì lại không dám tới thanh âm ôn nu vang lên lần nữa tại trong thanh âm kia điểm tính làm cho võ hồn điện các cao thủ đều có loại cảm giác quái gì cúc đấu la hướng quỷ đấu la gật đầu hai người dẫn đầu hướng về phía trước rào bước tiến lên thật vất vả tìm được mục tiêu coi như phía trước có bấy dập bọn hắn cũng nhất định phải dẫm vào đi hử ngươi hôm nay chắp cánh cũng có thoát đều lên cho ta quý bị lạnh l ù n hạ lệ hai mươi tên hồn thánh từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng phương hướng âm thanh chuyển、tới. làm phong hào đấu la quỷ mị cùng nguyện quan một n g ự a đi đầu sông lên phía trước nhất giống nhưng vào lúc này một tiếng to lớn gầm thét thanh â m chuyển đến người thứ nhất s ô n g tới cái k i a quỷ mị nhìn thấy không phải tiểu vũ mà là một cái to lớn hát tinh tinh cùng một n ắ m đấm cực lớn thứ bảy hồn kỹ v õ hồn chân ạch k quỷ mị theo bản năng liền muốn mở ra võ hồn chân thân chỉ cần hắn tiến vào chân thân trạng thái bình thường vật lý công kích liền sẽ đối với hắn vô hiệu chỉ tiếc một quyền này không chỉ có uy lực kinh ngời ra quyền tốc độ cũng có thể xưng khủng bố quỷ mị thứ bảy hồn hoàn còn không có sáng lên liền bị một quyển đánh bay ra ngoài lúc này mọi người mới thấy rõ cái kia hát tinh tinh thân ảnh n g u y ệ t q u a n kinh hai nói xâm lâm c h i vương thái thản c ử viên n g u y ệ t q u a n muốn đi cứu viện chính mình bạn nối khố nhưng lại tại lúc này một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt đ ỗ n g nhiên từ dưới thân chuyển đến cúc đấu la phản ứng cũng không chậm nguyên bản gọn tới trước kỳ nhung thông thiên cúc tại hai tay của hắn toàn lực kéo xuống phía dưới nặng nề g h mà rút đánh về phía dưới chân mặt nước mà thân thể của hắn cũng mượn nhờ võ hồn rút kích phản tác dụng lực đằng không mà lên vô số b ọ t nước hóa thành h u y ễ n lệ kỳ quang trong khoảnh khắc c h e mất cái tiêu kỳ nhung thông thiên cúc không khí đột nhiên trở nên nước át một viên đường kính vượt qua bốn mét to lớn đầu trâu từ trong nước đ ố n g nhiên b ư c lên cái tiêu kỳ nhung thông thiên cúc rút đánh vào trên đó lại bị chân bắn ngược mà quay về phải biết hiện tại đoá này n hoa cúc thế nhưng l à ở vào võ hồn chân thân trạng thái bên trong thanh s â m s â m lân t h i ế n vô cùng to lớn thân thể phóng lên tận trời này lưu thủ xả t h ầ n quái vật to lớn hám i ệ n g phun một cái một cỗ thanh quang phun ra thân ở không trung cúc đấu la cũng bước quỷ đấu la theo gót bay ngược mà ra trong chấp mắt liền rơi xuống đất phun ra một nguyễn quan cùng quỷ mị đều hoàn toàn biến sắc không nghĩ tới cái này nhu cốt thỏ lại có như vậy chỗ dựa cho dù bọn họ hai cái phong hào đấu la đồng loạt ra tay cũng rất khó đánh thắng trong bọn họ bất kỳ một cái nào đây chính là thái thản cự viên cùng thiên thanh nhu mãng lực lượng sao thật sự là quá kinh người đường tam nhìn xem một màn này tâm động không thôi cái này hai đại thần thú lực lượng xa không phải tiểu vũ nhưng so sánh mà lại một cái chủ k h ô n g chế một cái chủ lực lượng chẳng lẽ không phải chính là thích hợp hắn nhất lam ngân thảo cùng hạo thiên chủ y hồn hoàn như hắn đạt được cái này hai viên hồn hoàn vậy hắn đuổi kịp quân thiên lân liền tự giác có hy vọng ta đang suy nghĩ gì đấy bọn hắn là tiểu vũ đệ đệ bây giờ còn đang bảo vệ mình à. đường tam vung ra trong đầu không tốt ý nghĩ t ừ n g lần một báo cho chính mình có thể càng là như vậy hắn thì càng nhịn không được suy nghĩ cái này hai đại thần thú đối với bất luận cái gì hồn sư tới nói đều là giá trị liên thành bảo tàng lão quỷ chính diện đối chiến chúng ta tuyệt đối không phải cái này hai đại thần thú đối thủ dùng võ hồn dung hợp kỹ n g u y ệ t quan t i ê u lên hai người bọn họ huynh đệ một mực như hình với bóng chân chính nhân tố cũng là bởi vì bọn hắn tồn tại võ hồn dung hợp kỹ mạnh nhất khống chế loại hồn kỹ lưỡng cực cấm chỉ lĩnh vực hai vị phong hào đấu la tựa lưng vào nhau đứng thẳng mười tám mai hồn hoàn ở giữa không t r u n g kết hợp hóa thành một cái cự đại quang hoàn giữa thiên địa phản g phất đều biến thành kim ngân nhị sắc hết thể chung quanh giống như hồ tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại cho dù là dâng lên trên không trung thái thản cự viên cũng đã đứng im ở giữa không trung thiên thanh như mãng vừa mới p h u n ra miệng thanh quang cũng theo đó ngưng kết đường tam tiểu vũ thấy cảnh này nguyên bản còn biểu tình mừng rỡ đ ỗ n g nhiên biến đổi không nghĩ tới quỷ này đấu la cùng cúc đấu la còn có dạng này át chủ bài một hơi liền lịch truyền thế cục hai vị phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ cho dù rét không chết cái này hai đại thần thú hạn chế bọn chúng một đoạn thời gian cũng không v vì thi triển cái này dung hợp kỹ cúc đấu la cùng quỷ đấu la đã đầu nhập vào toàn bộ tâm lực khi bọn hắn hồn lực không cách nào t h è o trong lúc lĩnh vực này cũng tự nhiên sẽ tùy theo giải trừ đến lúc đó nơi này không người là thái thẳng cự viên cùng thiên thanh lưu mãng đối thủ lắng giận tử mẫu truy hồn đoạt mạnh đạm đường tam nhìn xem vây rết tới đông đảo hồn thánh không chút do dự ném ra đường môn am khí trong khoảng thời gian này tại tuyết băng ủng hộ và thái thản trợ giúp bên dưới hắn hay là hoàn thành không ít đường môn am khí những n à y hồn thánh đối với chỉ là hai cái hồn vương đều có vẻ hơi khinh địch thậm chí có chút võ hồn đều không có mở như lúc này bị am khí đánh trúng đoán chừng có không ít người sẽ mất đi năng lực chiến đấu hử liền những vật này năng lực chúng ta như thế nào đệ lục h ồ n kỹ toàn ta nguyện khinh thường cười một tiếng hai thanh nguyện nhận bỗng nhiên hợp hai là một như là một thanh quạt điện đồng dạng tại không trung xoay tròn hắn chiêu này có hai cái cách dùng khi thuận kim đồng hồ xoay tròn thời điểm liền sẽ sinh ra thổi tan hết thẻ khủng bố gió lốc mà khi nghịch kim đồng hồ xoay tròn thời điểm liền có thể đem bốn phía tất cả mọi thứ h ú t tới lúc này chính là nghịch kim đồng hồ xoay tròn tử mẫu truy hồn đoạt bệnh đ ả m tất cả phi trầm trong chốc lát liền toàn bộ hấp dẫn đến nguyện nhận phía trên sau đó bị nguyện nhận cắt chém thành đoạn châm đường tam h o à n g hốt hán đường môn á m khí thế mà bị phá tàng nguyện bay người lên trước một cái lên gối đánh vào đường tam phần bụng lực đạo khổng lồ để nó thể nội dịch vị quay cuồng suýt nữa nôn mửa ra tàng u y ệ n â m thanh lạnh lùng nói đường tam ngươi thực sự có yếu trên đời này chỉ có quân tiên lân mới là đối thủ của ta. đối với ngươi ta căn bản không hứng thú chương ba trăm sáu mươi mốt tiểu vũ h i ề n tế thiên lân tiệt hồ chương ba trăm sáu mươi mốt tiểu vũ h i ề n tế thiên lân tiệt hồ đường tam ngươi trước hết đi chết đi đệ nhất hồ n kỹ chảm tà n g n g u y ệ t nhấc lên nguyện nhận mắt thấy là phải chém xuống đường tam đầu lâu tiểu vũ một cái thuấn thân chạy đến không cho phép làm tổn thương ta ca đệ n g u hồ n kỹ nhu có tỏa tiểu vũ hai đầu thon dài cặp đùi đẹp uy lực lại là kinh người khi hai cái chân ôm lấy tà nguyện cổ thời điểm tà nguyện phát hiện chính mình không chỉ có thân thể không động được ngay cả võ hồn đều bị khóa lại đệ tam hồ kỹ lam ngân rào sát đường tam thay thế lập tức chuẩn bị phản s á t tà nguyện nhưng nơi này cũng không phải chỉ có tà nguyện một người một cố cường đại hòa diễm trong nháy mắt đem toàn bộ lam ngân thảo thiêu hủy hử chỉ là lam ngân thảo phế võ hồn thôi diễm cười lạnh nói đệ lục hồn kỹ luyện diễm đạn một viên to lớn vô cùng h ỏ a cầu hướng phía đường tam rơi xuống thuộc tính tương khắc bên d ư ớ i đường tam căn bản là không có cách ngăn cản hắn hạo thiên chủ y không có gia tăng hồn hoàn cũng không phải cùng là đỉnh cấp võ hồn hòa diễm linh chủ đối thủ tiểu vũ thấy thế lập tức lo lắng nàng muốn đi cứu đường tam chỉ khi nào đôm ra tà nguyện hắn nguyện nhận thế tất chém xuống cuối cùng đối với đường tam lo lắng vượt qua hết thảy tiểu vũ bung ra tà nguyệt một chiêu thuấn di đi vào trước mặt đường tam mở ra vô địch kim thân dưới trạng thái này nàng trong vòng ba giây miễn dịch hết thảy công kích đáng tiếc ba giây q u á n g g ắ n thời gian vừa tới tà nguyệt nguyệt nhận liền chạm tại tiểu vũ trên bờ vai bằng không hắn biết hiện tại không thể giết tiểu vũ một kích này là hắn có thể gỡ xuống tiểu vũ đầu người tiểu vũ được yêu quý người bị thương đường tam ngai tí môn nứt nhưng bây giờ hắn thực sự có yếu phẫn nộ không cách nào chuyển hóa làm lực lượng hắn căn bản làm không được bất cứ chuyện gì mà lại trải qua vừa rồi như thế một hồi hai mươi tên hồn thánh đã triệt để đem hai người v là thật một chút đường sống cũng không có võ hồn điện đám người vì tiết kiệm thời gian lựa chọn đồng loạt xuất thủ vẹn vẹn vừa đối mặt hai người đã bị đánh mình đầy thương tích lúc đầu đường tam hẳn là phải chết nhiều lần võ hồn điện đều là hướng về phía đòi mạng hắn đi may mắn tiểu vũ đã nhìn ra bọn hắn muốn là sống bắt chính mình không dám giết nàng thế là mấy lần dùng thuấn di thay đường tam đỡ được trí mạng công kích bức bách võ hồn điện đám người chật chiêu để hắn kéo dài hơi tàn đến bây giờ bất quá hiện tại vô luận là nàng hay là đường tam đều đã đến cực hạn tiểu tiên chúng ta nên xuất thủ đi chờ một chút một hồi liền tốt một màn này chẳng cảnh cùng năm đó thiên t ầ m tật vây g i ế t đường hạo a ngân sao mà tương tự xem ra con thỏ nhỏ kia hẳn là cũng muốn bị ép m ị ảnh thần quang lúc này hồ liệt na đ ỗ n g nhiên xuất thủ nàng một mực chờ đến song phương bản thân bị trọng thương tinh thần yếu ớt thời điểm lại tiến công chính là vì xuất kỳ bất ý đem hai người đồng thời trần c h ó n g đi qua bây giờ đường tam không có đầu hô ồ cốt tinh thần lực kém xa hồ liệt na lập tức liền bị mỹ ảnh thần quang đánh ngắt xịu tiểu vũ cũng là lung lay sắp đổ thậm chí chính mình bóp lấy bắp bụi mình lấy đau nhức kịch liệt bức bách chính mình thanh tỉnh cần gì chứ còn như vậy trẻ không bằng thúc thủ chịu chói còn có thể thiếu thụ đau một chút khổ hồ liệt na nói ra tiểu vũ lộ ra một vòng chế dễ ư c quyết tuyệt nói ra ha ha thúc thủ chịu chói ta cho ngươi biết ta vĩnh viễn sẽ không trở thành các ngươi võ hồn điện lực lượng ta hết thảy đều chỉ thuộc về ca ca ta không tốt cái k i a nhu cốt thỏ chẳng lẽ là lớn nguyễn quan cùng quỷ mị từng gặp nụ cười như thế nghe qua câu nói này năm đó cái k i a lam ngân hoàng hiến tế đường hạo chính là nói như vậy mau ngăn cản nàng nàng muốn hiến tế hai người lo lắng gào lên võ hồn điện đám người nghe vậy toàn bộ vọt tới ngăn cản đáng tiếc đã tới đã không kịp theo một cái màu đỏ kết giới quyết tán hiến tế đã bắt đầu mười vạn năm hồn thú hiến tế bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản mà lại lúc này tiểu vũ dùng cùng năm đó a ngân hiến tế còn có điều khác biệt là càng b á đạo hơn một loại phương thức dù sao lấy đường tam bây giờ đẳng cấp căn bản không đủ để chịu được lấy mười vạn năm hồn hoàn loại này hiến tế chẳng những là hiến tế sinh mệnh của mình đồng thời cũng là hiến tế linh hồn của mình vì có thể làm cho đường tam thành công hấp thu chính mình bỏ ra hồn hoàn tiểu vũ tại toàn bộ hiến tế trong quá trình ngay cả mình linh hồn đều đã dung nhập vào cái này hồn hoàn trình cho đường tam năm đó thiên lân không chế ám kim khủng trào hùng thời điểm chính là để nó dùng loại này hiến tế thủ đoạn mặc kệ là linh hồn hay là nhục thể cuối cùng cũng sẽ không lưu lại có thể nói là bá đạo nhất phương thức tại loại này hiến tế bên dưới bất luận thực lực đường tam có bao nhiêu bất luận hắn phải t r ă n g đạt tới cần hồn hoàn đẳng cấp cái này mười vạn năm hồn hoàn cùng hắn dung hợp đều sẽ tuyệt đối thành công chỉ cần cấp bậc của hắn đạt tới tương ứng trình độ về sau liền có thể tiếp tục tăng lên mà tiểu vũ kết quả lại biết là vĩnh thế không được siêu sinh mà không giống a ngân như thế chỉ là tu vi biến mất chỉ cần trùng tu đến mười vạn năm tu vi liền có thể triệt để khôi phục nguyên tắc tiểu vũ sở dĩ có hy vọng phục sinh đó là bởi vì tương tư đoạn trường hồng tồn tại nhưng hôm nay cái này tiền phẩm dược thảo tại thiên nhận tuyết trên tay tiểu vũ một khi dùng cái này như t ế liền triệt để không cứu nổi nhìn thấy một màn này thiên lân thấp giọng nói l ư ờ n g tam ta không đồng ý ngươi đem tất cả cùng ngươi người đối địch đều đánh lên tà ác nhãn hiệu tiêu chuẩn kép tiến hành càng không đồng ý ngươi cái kia cho là mình vĩnh viễn là đúng tự ngạo tâm lý duy chỉ có ngươi cùng tiểu vũ ở giữa nguyện ý vì đối phương lẫn nhau hy sinh tình cảm ta bội phụ chi tiết chúng ta nhất định là định nhân ta hôm nay sẽ bảo trụ tiểu vũ một mạng để nàng có thể cùng mẫu thân ngươi một dạ một lần nữa trưởng thành. nhưng là ngươi cũng phải cùng nàng vĩnh viễn nói tạm biệt áo tư la thủ là thời điểm do hắn tự mình b ờ i lại áo tư la đi thôi thiên lân hướng phía áo tư la kêu lên áo tư la hiểu ý mang theo mặt nạ thân mang đen kỵ táo choàng nhảy ra ngoài thiên lân các loại những người còn lại cũng đồng thời xuất thủ cái t i ê u đế thiên nếu lúc này cũng không có xuất hiện xem ra là hoàn toàn không quan tâm tiểu vũ sự t ì n h nếu như thế bọn hắn cũng không cần k h á c h khí ngọc thiên h à n g bọn người ngăn tại võ hồn điện trước mặt mọi người mà thiên lân cùng áo tư la thì tại hiến tế chi trận ngay phía trên bọn hắn đột nhiên xuất hiện để võ hồn điện hoàn toàn không có đoán trước đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết phá thục sơn kiếm pháp thiên tuần lưỡng nghi thiên lân lấy ma kiếm chân thực tổn thương cưỡng ép phá vỡ hiến tế chi trận một góc đem áo tư la đưa đi vào sau đó mượn nhờ thục sơn kiếm pháp thiên tuần lưỡng nghi thay đổi tiểu vũ hiến tế mục tiêu hiến tế hoàn toàn chính xác không cách nào đánh gậy hoặc kết thúc bất quá chỉ là từ hiến tế, cho đường tàm chuyển thành hiến tế cho áo tư la lời nói đôi thiên lân mà nói rất đơn, đơn giản thiên tuần lưỡng nghi chính là một môn cải biến chỉ hướng mục tiêu công pháp tiểu vũ lúc này đã một câu đều nói không được nữa không nghĩ tới nàng sau cùng hiến tế cũng có thể bị người quấy nhiễu còn vì người khác làm áo cơ ca có lỗi với tiểu vũ liền làm ngươi làm một chuyện cuối cùng đều làm không xong tiểu vũ cuối cùng vẫn muốn thuộc về người khác tiểu vũ mặt lộ tuyệt vọng bởi vì nàng hiện tại thế nhưng là tính cả linh hồn cùng một chỗ hiến tế à, cái này không có nghĩa là về sau linh hồn của nàng muốn vĩnh viễn đi theo những người khác sao thiên lân t h ấ y thế dù n g ma kiếm h ú t nhiếp trụ tiểu vũ ma kiếm vốn là có h ú t nhiếp linh hồn c h i năng chỉ cần linh hồn còn tại như vậy lần này hiến tế cũng chỉ là phổ thông hiến tế tiểu vũ sẽ cùng năm đó a ngân một dạng lưu lại n ụ c thể cùng linh hồn chỉ tổn thất tu vi đợi trùng tu mười vạn năm liền có thể triệt để chúng sinh chỉ bất quá linh hồn của nàng không có a ngân mạnh như vậy đoán chừng sẽ lan g quên đã từng hết thảy muốn một lần nữa khai trí còn phải qua số lượng ngàn năm đi về phần áo tư la có thiên lân thánh linh lĩnh vực tại tăng thêm hắn còn có được bốn khối hồn cốt vốn là không cần bá đạo như vậy như thế chương ba trăm sáu mươi hai chấn ma lĩnh vực đệ, đệ nhị trọng cảnh giới áo tư la bàn ngồi tại trong pháp trận đồng thời hấp thu tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt trí lực thiên lân thì mở ra cỡ lớn thánh linh lĩnh vực phụ trợ hắn song sinh võ hồn một ưu thế lớn thiên phú lĩnh vực không nhận sử dụng hạn chế c ũ n diễm tức giận nhìn về phía thiên lân mười vạn năm hồn thú hiến tế đều bị hắn tiện hồ lần này bọn hắn võ hồn điện tốn hao vô số tâm lực cứ như vậy cho hoàng đấu chiến đội làm áo cới hủy thì như thế nào mười vạn năm hồn thú vốn cũng không thuộc về bất luận kẻ nào ai cũng có tư cách săn riết chính các ngươi không có bản sự còn trách chúng ta chẳng lẽ cho là chúng ta hoàng đấu chiến đội cùng đường tăng một dạng dễ ước hiếp sao ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạt đứng ở võ hồn điện trước mặt mọi người các ngươi còn chưa xứng khi tiểu thiên đối thủ do hai vợ chồng chúng ta cùng các ngươi chơi đ ù a hai người hai tay đem nắm băng hỏa bích lân giao cùng lam điện bá vương long xoay quanh thăng thiên hợp hai là một hóa thành một đầu to lớn băng hỏa lôi long sau đó hướng về võ hồn điện người bộ nhào mà đi võ hồn điện đại bộ phận đều là hồn thánh bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt cái này băng hỏa lôi long sức chiến đấu đều nhanh địch nổi hồn đấu la nếu chỉ đánh độc đấu nơi này không người là nó đối thủ cũng may bọn hắn người đông thế mạnh b phá mất cái này băng hỏa lôi long không khó lắm thứ bảy hồn kỹ v õ hồn chân thân trong chốc lát hai mươi cái võ hồn chân thân đồng thời mở ra cảnh tượng tráng quan không gì sánh được hồn thánh sở dĩ là chiến lược đường danh giới cũng là bởi vì cái này võ hồn chân thân tồn tại thứ bảy hồn kỹ ma kiếm chân thân đệ tam hồn kỹ phong thủy lưu t r u y ể n thấy thế thiên lân nhanh hơn bọn họ một bước triển khai khí hồn chân thân trạng thái giới phong thủy kết giới hai mươi cái võ hồn chân thân đồng thời tiêu tán cái này dọa người một màn khiến cái này hồn thánh căn bản không có thời gian phản ứng chỉ thấy băng hỏ lôi long nuốt d ò n tập kích mà tới một hơi bắt lấy năm người sinh sinh bóng nát lại dùng đôi dòng quét bay trọng thương bốn người chỉ như vậy một cái thời gian hô hấp võ hồn điện chiến lược liền thiếu đi tiếp cận một nửa thiên lân thích nhất làm sự tình chính là tại đối diện mở ra võ hồn chân thân sau âm người thường thường đối thủ còn không biết chuyện gì xảy ra cũng bởi vì thực lực trong lúc bất chợt hạ xuống mà dẫn đến đối mặt lúc công kích vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng kim một đời càng là không dám lên trước dù sao bọn hắn cũng chỉ là hồ n đế có thể căn bản không phải băng hỏ lôi long đối thủ dạng này vội vặn coi như bọn họ thức thời thiên lân cũng không muốn sớm như vậy liền ném đi hồ liệt na con cờ này không được đã mất đi võ hồn chân thân hồn thánh so với hồn đế cũng mạnh không đến đi đâu tiếp tục như vậy người của chúng ta sẽ bị đổ sát hầu như không còn cúc đấu la cả giận nói dù s a o mười vạn năm hồn thú cũng như thế không bằng chúng ta rút về lưỡng cực cấm chỉ lĩnh vực sau đó rút lui để hai đại thần thú đi đối phó hoàng đấu chiến đội quy mị đề nghị tốt cúc đấu la biểu thị đồng ý nhưng hắn vừa định thu hồi hồn lực liền nghe thiên lân bỗng nhiên dễu cờ nói ý nghĩ không sai đáng tiếc các ngươi là sẽ không được như ý chấn ma lĩnh vực đệ nhị trọng ép thiên lân cái này chấn ma l Cùng hải long đấu la phá ma lĩnh vực hiệu quả mặc dù cùng loại nhưng thì thật hoàn toàn khác biệt phá ma lĩnh vực là bài trừ lĩnh vực của đối phương làm cho đối phương không cách nào sử dụng mà chấn ma lĩnh vực cũng không can thiệp đối phương sử dụng mà là dù cho dùng cũng đối thiên lân vô hiệu chấn ma lĩnh vực đệ nhất trọng tên là chấn lúc này song phương còn nhìn không ra ưu khuyết nhưng từ khi thiên lân thu hoạch được khí hồn chân thân sau lĩnh vực tiến vào đệ nhị trọng ưu thế liền đi ra bị đệ nhị trọng chấn ma lĩnh vực chấn áp lĩnh vực đem hoàn toàn không cách nào thu hồi lại chấn áp trình độ theo thiên lân tâm ý mà định ra như bây giờ thiên lân chỉ là để nó không cách nào thu hồi nhưng bởi vì lĩnh vực này mục tiêu không phải thiên lân bởi vậy thiên lân không để cho lĩnh vực này mất đi hiệu quả nếu như là loại kia đối tự thân tiêu hao rất nhiều lĩnh vực t ỷ như bị bị đồng tử vong lĩnh vực một mực mở ra nàng hồn lực tiêu hao đem hiện ra cấp số nhân gia tăng lại t ỷ như hiện tại cúc đấu la cùng quỷ đấu la bọn hắn lương cực cấm chỉ lĩnh vực càng là võ hồn dung học kỹ một khi bị thiên lân hạn chế hai người này động đều không động được chỉ có thể mặc cho người xâm lược đồng dạng bởi vì lương cực cấm chỉ lĩnh vực có tại thái t h ẳ n cự viên cùng tiên thanh lưu mãng cũng đồng dạng không cách nào động đậy có thể nói thiên lân chỉ dựa vào chính mình một、người. liền hạn chế lại c h ọ n vẹn bốn vị phong hào cấp chiến l ự c cùng hai mươi vị hồn thánh võ hồn chân thân có thể xưng ơ c h ủ n g bố có thể làm được loại trình độ này còn nhờ vào hắn là thất bảo lưu ly li tôn người cái này phân tâm khống chế thực sự dùng quá tốt nếu không nhược phong thủy lưu chuyển cùng chấn ma lĩnh vực đồng thời tác dụng tại lưỡng cực cấm chỉ trên lĩnh vực một cái ép b u ộ cương giải dung cái trừ một võ hồn dung hợp c ép hạn chế không cách nào thu về vậy liền tự mâu thuẫn hiện tại hai cái kỹ năng không liên quan tới nhau đặt đến hoàn mỹ hợp tác đáng giận quỷ đấu la hận nghiến răng nghiến lợi làm võ hồn dung hợp kỹ l ư ỡ n g cực cấm chỉ lĩnh vực tiêu hao thế nhưng là không gì sánh được to lớn tại dạng n à y mở đi hắn cùng cúc đấu la đều sẽ bị móc sạch đến lúc đó hồn lực hoàn toàn không có hai người đối mặt hai đại thần thú hẳn phải chết không nghi ngờ ai nhanh đi cứu hai vị đại nhân võ hồn điện đám người lo lắng nói bọn hắn hiện tại nhất định phải cứu ra cúc đấu la cùng quỷ đấu la nếu không nơi này toàn bộ người đều không có đường sống muốn cứu người trước tiên nghị cân nhắc chính các ngươi an nguy đi thiên lân nhắc nhở võ hồn điện ánh mắt mọi người đều đặt ở thiên lân cùng băng hỏa lôi long trên thân mà không để ý đến thành viên khác bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị một chiêu hồn kỹ rất lâu tại tân minh hộ v ệ dưới hoàng đấu còn lại mấy người mượn nhờ diệp linh linh dung hoàn lại lần nữa xử x u ấ t dung hợp kỹ bây giờ huyện âm cũng đột phá ngũ hoàn bởi vậy so với năm đó ngũ vị nhất thể hiện tại nàng đã có thể tiếp nhận lục vị nhất thể t ă n g phúc không quang p h á trận khúc uy năng cũng càng lộ ra kinh người những năm gần đây nàng thế nhưng là một mực tại khổ luyện thủ khúc này hôm nay đã sớm đạt tới mức lô hỏa thuần thanh kinh khủng sóng âm trực tiếp thực thể hóa hóa thành một đạo màu hồng tràn ngập lực lượng hủy diệt quang mang từ trên trời ra xuống tại võ hồn điện cho mọi người nổ tung cùng lúc đó băng hỏa lôi long băng đống phục đặc cùng cực hàn lánh diễm cũng đánh tới tiên hậu giáp kích phía dưới võ hồn điện còn lại mười một vị hồn thánh toàn bộ trọng thương nếu không phải tiểu thiên nói với ta xem ở hắn năm đó tuyết đại ca trên mặt mũi không cần đem các ngươi toàn bộ giết sạch các ngươi hiện tại cũng đều là thi thể không muốn chết liền sớm một chút lan huyễn âm lạnh lùng nói đây không phải thiên lân thánh mẫu mà là hắn cần mượn cớ bông tha hồ liền na nếu không những người khác giết không còn một ống liền lưu nàng một người mệnh nàng trở về tất nhiên sẽ nhận hoài nghi thiên lân tạm thời còn không muốn vứt bỏ con cờ này bởi vì cùng thiên nhận tuyết năm đó tình nghĩa lại thả một bộ phận xem như tương đối bình thường hành vi hẳn là sẽ không để cho người ta hoài nghi đến hồ liệt na trên thân quân thiên lân ngươi đổ hôn c h ứ n g này ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi ngươi đợi đấy cho ta lấy diễm tức giận g ầ m thét hắn không cam tâm à lần này lại bại năm đó phong hào trên đại điện hắn bại bởi quân thiên lân lần thứ nhất sau đó học viện giải thi đấu võ hồn điện lại bại bởi hoàng đấu lần thứ hai hôm nay bọn họ hai vị phong hào đấu la thêm hai mươi tên hồn thánh lại thêm hoàng kim một đợi ba vị hồn đế lại lần nữa bị thiên lân xuất lĩnh hoàng đấu chiến đội đánh cho không hề có lực h o à n thủ hắn thật sự là không cam tâm diễm tỉnh táo lại ngươi bây giờ không phải quân thiên lân đối thủ. Ta hắn phải tỉnh táo được nhiều biết lại cùng hoàng đầu đánh xuống bọn hắn thậm chí ngay cả cá chết lưới rách đều làm không được chương ba trăm sáu mươi ba chém giết quỷ mị chương ba trăm sáu mươi ba chém giết quỷ mị diễm ta biết ngươi muốn giết ta chỉ tiếc ngươi còn kém xa l ắ m đâu chân quý ngươi còn thừa không nhiều tuổi thọ đi tuyết tỉ mặt mũi có thể chỉ lần này thôi lần sau ta gặp được ngươi sẽ không còn có nửa phần thủ hạ lưu t ì n h thiên lân dếu cợt nói đối với diễm thứ này hắn sớm có sát tâm bất quá ra hỏa này chưa hẳn không dùng bởi vì hắn là hồ liệt na thiềm cầu thiên lân khống chế hồ liệt na từ trình độ nào đó nói cũng tương đương khống chế hắn nhưng ó i k vào y n à lúc i này đại điệu bỗng nhiên chấn động lên nguyên lai là bị phong ấn hai đại hồn thú động lưỡng cực cấm chỉ lĩnh vực đã biến mất đương nhiên đây không phải bởi vì cúc đấu la cùng quỷ đấu la thoát khỏi thiên lân trói buộc mà là hồn lực của bọn họ triệt để hao hết chấn ma lĩnh vực có mạnh đến đâu cũng vô pháp từ không sinh có a không có hai vị phong hào đấu la hồn lực cung cấp lĩnh vực tự nhiên không cách nào duy trì tiểu vũ tỷ nhị minh giống giận triều thiên lân bên này vào tới đáng giận nhân loại thế mà bức bách tiểu vũ tỷ h i ế ư thế ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi chết thái thản trọng truy thái thản cự viên song quyền c h ấ n địa một cô cường hoành không gì sánh được sóng xung kích hướng phía đám người đánh tới đối với nó mà nói thiên lân một phương cùng võ hồn điện một phương đều như thế đều là địch nhân công kích của nó cũng không có nhằm vào phương nào chỉ muốn đem tất cả mọi người g ế t sạch thiên lân không sợ chút nào g ơ lên chính mình tay phải Nhìn thái thản cự, cự, cự viên cả giận nói đồ đẩn nhìn hắn trên tay thiên thanh lưu mãng dạy dỗ ngươi muốn hại chết tiểu vũ thì sao thái thản cự viên lúc này mới phát hiện thiên lân trên bàn tay thế mà nâng một cái nhu cốc tỏ cùng tiểu vũ ở chung vài vài năm nó làm sao có thể nhận không ra đó chính là tiểu vũ trọng yếu nhất chính là nó từ bên trong đó cảm thấy tiểu vũ linh hồn theo lý tới nói vừa mới loại kia hiến tế phương thức cho dù tiểu vũ có thể lưu lại một cái thân thể linh hồn lại nhất định không có nhưng bây giờ nó lại có thể rất rõ ràng cảm ứng được hai vị các ngươi hẳn là cảm tạ ta bằng không ta vừa mới dùng ma kiếm n h ế p trụ tiểu vũ linh hồn nàng cũng đã triệt để tử vong hiện tại sao chẳng qua là mười vạn n ă m tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát mà thôi một ngày nào đó có thể luyện trở về thiên lân cười nói ngươi hôn đàn này đem tiểu vũ tỷ trả lại không phải vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thái thản cự viên uy hiếp nói trả lại ngươi đang nằm mơ sao đây chính là ta hộ thân phụ a ta hiện tại nếu là đem nàng trả lại cho các ngươi Các ngươi còn không lập tức cho ta một quyền nói thật đồng thời đối mặt các ngươi hai cái ta còn không có cái kia lòng tin đánh hai thiên lân cười nhạt nói vậy ngươi muốn như thế nào đại minh so nhị minh trần một nhiều hắn biết thiên lân là muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện không đội nơi này còn có rất nhiều đ ị c h nhân ở đây c h ấ c giúp ta một chuyện đi cùng ta cùng một chỗ đem người này đầu chặt đi xuống thiên lân ngón tay chỉ hướng quỷ mị hắn hôm nay dự định để cúc quỷ trong hai người thiếu rơi một cái không phải vậy hai cái phong hào đấu la võ hồn dung hợp k ỹ thật sự là một đại uy hiếp mặc dù đối thiên lân không dùng có thể thiên lân cũng không phải người cô đơn một khi bọn hắn tránh đi thiên lân thứ ba quỷ mị trên người có một khối đùi phải hút cốt cùng giết một cái lợi ích không lớn nguyệt quan vẫn là hắn mệnh đáng tiếc nhất dù sao có thể bị phong hào đấu la coi trọng hút cốt niên hạn nhất định không thấp nếu không hai huynh đệ này như muốn gom góp toàn thân lục hồng sướng hẳn không phải là việc khó ngay cả thất bảo lưu ly li tông cũng không thiếu phổ thông hồn cốt dùng võ hồn điện nội tình không đến mức không bỏ ra nổi một bộ đến ban thưởng hai vị này cẩn trọng phong hào đấu la trường lão chỉ là đến bọn hắn bây giờ cảnh giới này bình thường hồn cốt đối bọn hắn thực lực tăng lên đã không nhiều lắm dùng nghe được thiên lân điều kiện n g u y ệ t quan lúc này tức giận quân thiên lân ngươi chớ quá mức mười vạn năm hồn thú ngươi như là đã cướp đi vẫn còn chuẩn bị đổi tận giết tuyệt đại cung phụng thế nhưng là hạ lệ qua để cho chúng ta tạm thời không còn đối với các ngươi thất bảo lưu ly li tông độc thủ ngươi muốn đánh vỡ phần này thật vất vả lấy được hòa bình cùng ta võ hồn điện không, chết không n g u y ệ t q u a n cũng không biết thế lực thần bí kia sự t ì n h chỉ là tuân theo đại cung phụng chi mệnh hắn chỉ coi là thiên đạo lưu kiên kỵ đã đạt tới chín mươi chín cấp kiếm đạo trần tâm cho nên tạm thời ngưng chiến thôi nhưng nếu hôm nay quỷ mị chết tại cái này võ hồn điện tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi hắn quân thiên lân liền không sợ lần nữa khai chiến ha ha thật sự là buồn cười từ ngựa a chúng ta không phải đã sớm không chết không thôi sao thiên lân cười lạnh nói ta cho ngươi biết săn hồn hành động việc này ta sẽ nhớ kỹ cả một đời mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân chúng ta song phương tạm thời sẽ không khai chiến nhưng là hôm nay ta chỉ là lấy cá nhân thù hận tìm quỷ mị báo thù mà、thôi. thiên lân nhìn về phía quỷ mị quỷ l đ u la năm đó phong hào trên đại điện ngươi từng đối với lúc đó bất quá chín tuổi ta đi ra một lần tay ngươi đã quên ta thế nhưng là nhớ tin h tưởng nếu lúc trước ta khi hiểu ớt bị khi phụ như vậy hiện tại ta cường đại đương nhiên muốn trả thù trở về làm sao các người võ hồn điện bá đạo như vậy chỉ cho khinh người không cho phép bị lấn sao thiên lân rời đi mạch suy nghĩ chỉ cần đây không phải song phương thế lực chi tranh mà là cá nhân thù hận võ hồn điện lúc này cũng không tốt trực tiếp vạch mặt dù sao năm đó quỷ mị đối thiên lân xuất thủ thế nhưng là tại trước mắt bao người hoàn toàn chính xác hắn lúc đó chỉ là muôn giáo hấn thiên lân cũng không có xác ý nhưng người khác không biết à dù sao thiên lân hiện tại liền một mực chắc chắn lúc đó quỷ mị là muốn giết hắn vậy hắn hiện tại mạnh lên tìm hắn báo thủ là nhân c h i thường tình tôn nghiêm cùng sinh mệnh nhận xâm phạm còn không nhúc n h í c người sẽ bị người xem thường thiên lân bây giờ thân là danh chấn đại lục cường giả một trong đương nhiên không muốn nhận đãi ngộ này quỷ mị lạnh lùng nhìn thiên lân không nói một lời cũng không có cầu xin tha thứ hắn s o n g u y ệ t quan có cốt khí nhiều biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ngược lại l ư ử i n h ắ c giải thích cái gì n g u y ệ t quan đi mau mang lên na na cùng tà nguyện bọn hắn lập tức rời đi chúng ta kiếp sau gặp lại đến lúc đó làm tiếp h u n h đệ Quỷ mị đối n g u y ệ t quan làm sao cùng táo biệt hướng phía thiên lân lao đến quân thiên lân ta sẽ không ngồi chờ chết coi như hôm nay muốn chết ta cũng muốn kéo ngươi trốn cùng Quỷ mị dù sao cũng là một tên mẫn công h ệ phong hào đấu la dù cho bây giờ hồn lực triệt để hao hết tốc độ của hắn cũng sẽ không yếu tại bình thường mẫn công h ệ hồn đấu la nhưng này đối thiên lân mà nói thật sự là không đáng chú ý thiên lân mỉm cười có dũng khí ta thành t o à ngươi n để cho ngươi chết tại giới kiếm của ta nếu vọt thẳng lấy hắn tới vậy cũng không cần hai đại thần thú xuất thủ g ơ lên ma kiếm thiên lân đồng dạng hướng phía ủy mị vọt tới hai người sượt qua người không lao quỷ nguyễn q u a n phát r a thê lương cầm rú ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm giác đến quỷ mị sinh mệnh phản ứng biến mất chương 364. quỷ mị cái chết hoàng đấu rời đi chương 364, quỷ mị cái chết hoàng đấu rời đi trong nháy mắt dịch ra hai người thắng bại đã phân quỷ mị lúc này trạng thái thật sự là quá kém không chỉ có hồn lực toàn bộ hao hết trên thân cũng còn có lưu vừa mới bị thánh linh châu thánh quang thiêu đốt vết thương cũ húng chi cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc thắng được hiện tại thiên lân bây giờ hắn phần thắng là số không lão quỷ cúc đấu l a trong mắt dưng dưng hắn cùng lão quỷ tình nghĩa chi s thậm chí nếu như là hắn thiên lân suy đoàn có lẽ có thể cảm động tương t ư đoạn trường hồng quân thiên lân ta muốn giết n g ư ơ i là lao quỷ báo thủ cúc hoa quan ta hôm nay vốn không muốn giết n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i nếu là ngu xuẩn mất hôn như vậy cũng xuống dưới bồi ngươi lão quỷ đi thiên lân giơ lên ma kiếm đối với người tìm chết hắn sẽ không hạ thủ lưu tỉnh nhưng vào lúc này một cỗ to lớn hắc khí từ quỷ mị trên thi thể phun ra ngoài đ ỗ n g nhiên quấn quanh ở thiên lân trên thân đồng thời còn bao phủ hai đại thần thú để bọn hắn tạm thời không thể động đậy đây là thiên lân giật mình thì ra là thế bởi vì võ hồn là quỷ cho nên sau khi chết đều có lưu một chút ý、thức. dẫn nổ của mình võ hồn dùng quỷ mị đem ta cùng hai đại thần thú bao trùm vì n g u y ệ t quan tranh thủ chạy trốn thời gian sau n g u y ệ t quan không được qua đây hồn lực của ngươi đã hao hết dù cho quân tiên lân không có khả năng động ngươi cũng không giết được hắn hắn bản thân năng lực hồi phục không gì sánh được cường hành quỷ mị thanh âm trầm thấp từ quỷ ảnh bên trong truyền đến lập tức đi ta lực lượng cuối cùng cũng khốn không được q u â ảnh i ê n trong t r u h ề n đến h ậ p tức đi ta lực lượng cuối cùng cũng khốn không được quỷ ảnh bên trong t r u y t n đ a n hoàng đấu thành viên khác cũng không có cản bọn hắn dù sao một cái phong hào đấu l à cho dù hồn lực hao hết cũng không phải bọn hắn có thể ngăn được cúc hoa quan thật có lỗi lao quỷ ta đi trước một bước đời này có thể cùng ngươi làm h u y n h đệ là ta quỷ mị cả đời may mắn thanh âm quỷ mị càng ngày càng yếu nhìn thấy n g u y ệ t quan thành công đào thoát hắn đã bình thường trở lại quỷ đấu la nguyên hạ ngươi cùng cúc đấu la ở giữa tình nghĩa ta bội phục một chút không kém cõi vừa mới đường tam t i ể u vũ nếu chúng ta không phải đ ị c h nhân có lẽ ngược lại có thể trở thành bằng hữu thiên lân nâng lên ma kiếm nhẹ nhàng vạch một cái toàn thân hắc khí toàn bộ tiêu tán hai đại thần thú cũng là vận dụng lực lượng thân thể tùy ý chấn động liền đánh tan quỷ mị lực lượng cuối cùng giờ k h ắ c này quỷ mị thật đã triệt để tử vong kỳ thật thiên lân vừa mới nếu thật m u ố n cản n g u y ệ t quan tuyệt đối cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ bất quá quỷ mị cùng n g u y ệ t quan ở giữa tình nghĩa để hắn động dùng hắn không nghĩ như thế một vị phong hào đấu la cuối cùng lại chết không nhắm mắt dù sao mình đã tự tay đánh chết hắn lúc trước thủ cũng coi như báo như vậy hai vị sau đó nói chuyện chúng ta sự tình đi thiên lân nhìn về phía thiên thanh ngữ mãng cùng thái t h ẳ n cự viên nói nói đến các ngươi không nên cảm tạ ta một t r ư ớ không đáng giận nhân loại n g thiên cấp thanh i ể u vũ tỉ mưu mãn ngăn lại ngay tại nội điên thái thản cự viên nói vừa mới tiểu vũ tỷ hiến tế đã bắt đầu vô luận tên nhân loại này ra không xuất hiện nàng đều hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại tiểu vũ tỷ dùng hay là đem linh hồn cùng một chỗ hiến tế đi ra bá đạo nhất phương pháp một khi thành công hiện u tại n tiểu phách t vũ tỷ chỉ siêu n Nhưng là mười vạn năm tu vi tiêu tán nhưng lại còn sống kết cục như vậy dù sao cũng do、so、tiểu vũ tỷ ban đầu hồn phi phách tán tri cục tất cả đại minh do、so、nhị minh tỉnh táo nhiều không hổ là làm ca ca nó từ vừa mới bắt đầu liền không có đ ố i thiên lân lộ ra qua quá lớn địch l í dù sao bức bách tiểu vũ hiến tế những người kia cùng hắn rõ ràng không phải cùng một bọn về phần tiểu vũ lúc đầu hiến tế mục tiêu đường tam không có đạt được hồn hoàn hồn cốt mắc mơ gì đến nó đây là ai à nó không biết nó chỉ quan tâm tiểu vũ hay là người nghĩ minh bạch thiên lân mỉm cười như thế nào ta hiện tại không muốn cùng các ngươi khai chiến ta đem tiểu vũ trả lại cho các ngươi các ngươi cũng đừng lại đối với chúng ta cái này người xuất thủ giao dịch này rất công bằng đi đại minh điểm nhẹ đầu châu rất công bằng đem tiểu vũ tỷ trả lại các ngươi lập tức có thể rời đi ta lấy long thần đại nhân danh nghĩa phát、thể. thiên u y ệ t k ô n g ra tay v ớ các người, cũng không để cho nhị đệ xuất thủ. Tốt cho các người, không nhị người. i thủ. h để đệ xuất Tốt, t lân đem tiểu vũ hướng thái thản cự viên đem tới thái thản cự viên lập tức x u ề bàn tay ra ôn nhu đem tiểu vũ tiếp được chiếu c ô thật tốt cái này con thỏ nhỏ đi nói đến hai huynh đệ các ngươi thật đúng là không dùng cùng tiểu vũ cùng một chỗ vài vạn năm cũng không chiếm được trái tim của nàng trái lại cái này đ ư ờ n g tam cùng nàng mới nhận thức bao lâu à liền đem nàng ăn gắt đ a o hiện tại vừa v ậ n nhân cơ hội này đưa nàng một lần nữa dưỡng thành đi thiên lân cười nói yên tâm có ta cùng nhị đệ trợ giúp tiểu vũ tỷ lại tu luyện từ đầu không hao phí bao nhiêu vạn năm liền có thể để tiểu vũ tỷ trở lại nguyên dạng về phần cái này đường tam chúng ta sẽ không để cho hắn lại cùng tiểu vũ tỷ gặp mặt hắn đắc tội người thật sự là quá nhiều không chỉ có là vừa mới đám người kia còn có n g ư ờ i đơn giản một cái so một cái đáng sợ như tiểu vũ tỷ lại đi theo hắn ta cũng lo lắng chuyện hôm nay ngày khác tái hiện thiên thanh lưu mãng nói ra thái thản cự viên nhẹ gật đầu đại ca nói không sai bất quá tiểu tử ta không cho phép ngươi tại cái này sinh mệnh c h i hồ xuống tay với hắn dù sao hắn là tiểu vũ tỷ liều mạng người bảo vệ ta không thể để cho hắn chết tại tiểu vũ tỷ trước mặt có thể bất quá ta chỉ cần không tại sinh mệnh c h i hồ đối phó cái này đường tam các ngươi liền sẽ không xen vào việc của người khác đi thiên lân gật gật đầu hỏi vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để đường tam sống mà đi ra tinh đ ấ u xâm lâm hiện tại không giết cùng lắm thì đằng sau chặn giết không sao hôm nay giúp hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn đằng sau là phúc là họa cùng huynh đệ của ta lại không liên quan thiên thanh mưu mãn g vốn là đối với cái này đường tam không nhiều lắm hào cảm lần này cứu hắn cũng chỉ là xem ở tiểu vũ trên mặt mũi chẳng lẽ còn muốn nó về sau một mực khi đường tam bảo mẫu phải không trừ tiểu vũ cùng nhị minh bên ngoài bất luận kẻ nào nó đều không để ý tốt như vậy chúng ta cáo tử thiên lân chắc tay tại thế xịu đường tạm trên thân lưu lại một đạo khí tức sau mang theo quỷ m ỹ thi thể cùng hoàng đấu chiến đội những người khác cấp tốc rút lui nơi đây háo tư la lúc này đã đang lợi dụng hồn hoàn hồn cốt lực lượng rèn luyện thân thể có thể nói hấp thu đã thành công chỉ cần không phải xuất thủ công kích hắn cũng là có thể mang theo hắn di động mà lại thiên lân dẫn hắn đi địa phương cũng không xa chính là cái kêu hoàng kim sân động nơi đó tương đối an toàn đủ để cho hắn ăn tính triệt để hấp thu tốt hồn hoàn hồn cốt chương ba trăm sáu mươi lăm háo tư la hồn vương tân cấp h ồ n thánh trên ba trăm sáu mươi lăm áo tư la hồn vương tân cấp hồn thánh sinh mệnh c h i hồ bên cạnh đường tam c h ậ m rãi t h ứ c tỉnh vừa tỉnh lại hắn liền không nhịn được lớn tiếng la lên đứng lên tiểu vũ tiểu vũ của ta đâu thiên thanh lưu mãng từ sinh mệnh c h i hồ bên trong chui ra to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn xuống hắn nói đường tam ngươi không cần tìm nữa tiểu vũ tỷ đã qua đời ngươi nói cái gì không có khả năng ta không tin tiểu vũ làm sao lại chết đường tam tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận kết cục này hắn thật vất vả mới có thể gặp lại đến tiểu vũ kết quả lần này gặp mặt lại là vĩnh biệt đây là sự thật ngươi sau khi hôn mê thiên i liền bị trước đó đám người kia ể u vũ tỉ trước bắt t lấy, nàng n bị đó đám í cách cương l ệ t k h thanh lưu mãng lựa chọn lừa gạt đường tam đã không có nói ra thiên lân một phương sự t ì n h cũng không có cáo chi tiểu vũ kỳ thật còn sống sự thật chỉ là đem tội toàn giao cho võ hậu điện đến một lần nó là thật không hy vọng đường tam sẽ còn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn dù sao địch nhân của hắn thật sự là nhiều lắm thứ hai cũng là xem ở tiểu vũ phân thượng không hy vọng hắn đi chịu chết vừa mới hai đám người rõ ràng sau đi ra thiên l ầ n một phương càng thêm đáng sợ mười một người không chỉ có cơ hội mỗi một cái đều là phong hào đấu la chi tư trong đó mạnh nhất thiếu niên chỉ là một cái hồ n thánh thế mà để nó đều cảm thấy một tia uy hiếp thiếu niên k i a chân thực sự chiến đấu không chỉ có tiếp cận mình cùng nhị đệ mà lại tâm tính cực d a i đối mặt hai đại mười vạn năm hồ thú thêm thế lực đối địch hai đại phong hào đấu la lại thành thạo điêu luyện đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay còn chém giết một tên phong hào đấu la như vậy trí tuệ thực lực tâm tính đều xa không phải trước mặt đường t ă n có thể đánh đồng cho nên cái gì cũng không biết đối với đường tam tới nói mới là một loại bảo hộ đường tam n g ầ n đầu hai mắt đỏ như máu nhìn lên trời thanh lưu mãng vì cái gì vì cái gì ngươi không cứu tiểu vũ ngươi cùng thái thẳng cự viên không phải tiểu vũ bằng hưu sao các ngươi không phải một cái xương vương một cái xương đế sao hết thảy đều là phế vật ngay cả tiểu vũ đều không bảo vệ được phế vật thiên thanh lưu mãng một trận bao lâu không có người như thế m a n g nó trừ sinh mệnh tri hồ trung tâm những đại nhân kia toàn bộ tinh đấu xâm lâm là thuộc nó mạnh nhất muốn đổi thành người khác như thế mạo phạt nó đã sớm chết không nơi tán thân bất quá lần này nó nguyện ý tiếp nhận đỡ này mắng bởi vì đây cũng là sự thật bằng không nó cùng nhị minh thực lực không đủ nếu chúng nó có đế thiên lực lượng như vậy trước đó cái kia hai cái phong hào đấu la dù cho sự xuất võ hồn dung h ợ p kỹ làm theo hoàn toàn không có tác dụng đế thiên vừa đối mặt liền có thể miễu sát bọn hắn đường tam ngươi nói đúng ta chính là cái phế vật ngay cả tiểu vũ tị cũng không bảo vệ được phế vật nếu ngươi không hy vọng về sau giống như ta vậy liền không ngừng cố gắng mạnh lên đi dạng này mới có thể bảo vệ người trọng yếu thiên thanh lưu m ã n q u a n người thân thể từ từ chìm vào sinh mệnh tri hồ bên trong nên nói có thể nói hắn đều cùng đường tam nói sau này đường đi như thế nào theo đường tam chính mình lần này bảo đảm mệnh của hắn hắn cùng nhị minh cũng coi như xứng đáng tiểu vũ tỷ về sau bọn chúng cái gì cũng sẽ không xen vào nữa sẽ chỉ cố gắng trợ giúp tiểu vũ t r ù n g tu để nàng sớm ngày khai trí đáng giận ba đường tam tức giận một quyền đánh vào trên mặt đất thống hận phát tiết tâm tình của mình đường tam tại sinh mệnh c h i hồ bên cạnh kêu dên hồi lâu mới đứng dậy hướng về ngoài rừng rậm đi đến song quyền của hắn nắm chặt diện mục dữ tợn mà lại m u i đi một bước trên tay phải lam ngân thảo liền đ e n k ị t một phần theo phẫn nộ cùng cựu hận tre kín đường tam tâm linh h á cám lam ngân thảo tái hiện lần này không phải là bởi vì bị bị tạc khí khống ch đưa đến lam ngân thảo d ị biến cái này hắc cám lam ngân thảo mặc dù y nguyên so ra kém lam ngân hoàng nhưng trên phẩm chất đã hoàn toàn không thua lam ngân vương xem như rất cao cấp võ hồn võ hồn điện thanh â m đường tam b a n g hàn không gì sánh được đầu tiên là mẫu thân của ta lại là tiểu vũ các ngươi chuyện ác làm thận luôn có một ngày ta sẽ trừ bọn ngươi ra những ngày thái họa còn có quân thiên lân bằng không ngươi đem phụ thân ta bị thương nặng đến tận đây hắn vốn có thể cùng ta cùng đi như vậy tiểu vũ liền không cần chết các ngươi trở lấy chờ ta mạnh lên đằng sau đến lúc đó các ngươi đừng mơ có ai x u n g lấy một bên khác hoàng đấu đám người còn đang vị áo tư la hộ pháp may mắn tiểu vũ là h i h ư t ế mà lại áo tư l à trên người có trọn vẹn bốn khối hồn cốt trong đó còn bao gồm xương đầu để tố chất thân thể của hắn cùng tinh thần lực đều viễn siêu thông thường hồn đế nếu không mặc dù có thiên lân thánh linh lĩnh vực hộ thể cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế chịu đ ự n g lấy mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt lực lượng trùng kích thiên lân đứng tại cửa hang trầm tư còn tốt lần này đế thiên chưa từng xuất hiện nếu không kế hoạch sẽ không như thế dễ dàng đạt thành xem ra đối với hắn mà nói chỉ là một cái tiểu vũ cũng không để ở trong lòng cái tia đường hạo là bởi vì làm quá mức mới có thể đem hắn ép a lời như vậy v ề sau lại tới nơi này làm việc chỉ cần cẩn thận chút hẳn là cũng không có vấn đề gì thiên lân còn nhớ đến bị bị đông tương lai sẽ đến đánh thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên cái này hai đại hồn thú c h ủ ý tiệt hồ biện pháp tốt như vậy dùng hắn phát hiện chính mình có chút nghiện sảng khoái nhưng vào lúc này trong động truyền ra một tiếng hưng phấn gào thét chính là áo tư la cái kêu bành trướng tới cực điểm hồn lực đã xa xa bao trùm nguyên lai hoàng đấu xếp hạng thứ hai thứ ba ngọc thiên hằng cùng cổ nhiên phía trên trên thân hai vàng hai tím một đen một đỏ hồn hoàn phối trí càng làm cho người nhìn liền trông mà thèm thành công chúc mừng ngươi à áo cái thứ hai đạt được mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt người lại là ngươi ngọc thiên hằng hâm mộ một quyền đánh vào áo tư la ngực sớm biết chết một lần hồi báo lớn như vậy hắn đều muốn thử một chút hát hát cái này đều dựa vào các vị trợ giúp à, các ngươi yên tâm về sau ta áo tư la nhất định toàn lực hồi báo các ngươi áo tư la chân thành cảm kích mỗi một đồng bọn thiên lân sự giúp đỡ dành cho hắn tự nhiên là lớn nhất nhưng những người khác cũng giống vậy đối với hắn có ân hắn một cái cũng sẽ không quên đúng rồi áo tư la ngươi bây giờ bao nhiêu cấp diệp linh, linh đột nhiên hỏi trải qua lý luận của ta tính toán ngươi bây giờ chỉ sợ trí ít sáu mươi tám cấp trở lên thậm các h người đừng quên áo tư la hấp thu xa không chỉ mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt tại hắn phục sinh thời điểm còn hấp thu trọn vẹn bốn khối vạn năm cao dài hồn cốt cùng vì trợ giúp hắn dung hợp thiên lân rót cho hắn không ít hồn lực chỉ là bởi vì lúc đó không có hồn hoàn cho nên cho tới bây giờ mới một hơi ở trên người hắn phản ứng đi ra mà thôi diệp linh linh phân tích nói học tỷ nói không sai thiên lân tiến lên phía trước nói ta vốn là cùng ngươi đo lường tính toán không sai bị lắm cũng là sáu mươi chín cấp tà h ư u nhưng bây giờ lại trực tiếp phá vỡ mà vào bảy mươi ta muốn vậy đại khái cùng áo tư la hấp thu mười vạn năm hồn q u ố t có quan hệ mười vạn năm hồn thú nhất định sản xuất hồn q u ố t mà lại là hấp thu hồn hoàn người không có bộ vị áo tư la hiện tại chỉ thiếu thân thể xương cùng đùi phải xương cho nên tất nhiên là cả hai thứ nhất nhưng thân thể xương xuất hiện tỷ lệ xa xa nhỏ hơn đùi phải xương bởi vậy ta cùng linh, linh tỷ tính ra đều là lấy đ u ổ i phải xương đến tính toán bất quá bây giờ xem ra áo tư la nhân phẩm đại bạo phát lấy được la lục đại bộ vị bên trong xếp hạng thứ nhất thân thể bộ vị mới có thể có dạng này tăng p h ú c ca chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng đấu vị thứ nhất toàn thân lục h ồ n cốt chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng đấu vị thứ nhất toàn thân lục h ồ n cốt n g h e s o n g thiên lân cùng diệp linh linh phân tích đám người hiểu rõ bốn khối vạn năm cao d a i h ồ n cốt một khối mười vạn năm đ ỉ n h cấp thân thể h ồ n cốt một viên mười vạn năm hồn hoàn lại thêm áo tư la phục sinh thời điểm thiên lân độ cho hắn hồn lực nhiều như vậy tăng phúc mới khiến cho hắn nhất cổ tác khí đột phá một cái đại giai đoạn cũng là không tính quá đột ngột không sai cái này mười vạn năm thân thể hồn c ố t không chỉ có để cho ta hồn lực cùng tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng trả lại cho ta phi thường cường đại hồn kỹ một cái thuần hướng gì, một cái vô địch kim thân cứ như vậy ta về sau liền thật dám đi cùng hệ cường công liều mạng áo tư la đắc ý nói như vậy rèn sắt khi còn nóng đem cái này cũng hút đi thiên lân lại đem một khối đen kịt đ u ổ i phải xương n e m tới đây là mới từ quỷ mị trên thân lấy xuống đi theo thiên lân áo tư la quả nhiên cũng có phối hợp diễn quỷ mị trên thân lấy xuống đi theo thiên n tư la quả n h i n cũng có phối hợp d i n q u n h o n quỷ mị rơi n g đúng lúc n t mà ạ i này tại bình thường hồn cốt bên trong thuộc về c ự c phẩm còn tại hắn lúc đầu truy phong chân trái phía trên không hổ là phong hào đấu la nhìn chúng cũng hấp thu hồn cốt quả nhiên không phải là thấp kém phẩm kỳ thật lấy n g u y ệ t quan quỷ mị tại võ hồn điện bên trong địa vị nếu là muốn toàn thân lục hồn cốt đều cũng không tính rất khó khăn chỉ là bình thường ngàn năm bọn hắn trướng mắt mà thôi cảm ơn tiểu thiên áo tư la không chút khách khí tiếp được hồn cốt dù sao hắn đã quyết định một thế này liền đem chính mình bán cho thiên lân làm công đến hoàn lại ơn tỉnh chính mình tăng lên lực lượng đằng sau cũng đều vì vị huynh đệ này mà chiến bởi vậy không có gì có thể khách khí những người khác cũng không có cái gì ý ki hết sức tò mò bởi vì áo tư la chỉ cần hấp thu bộ vị này liền có toàn thân lục hồn cốt mà lại là toàn vạn năm trở lên cao dài hồn cốt có thể đạt tới trình độ như vậy người phóng nhãn toàn bộ đại lục đều không có mấy cái thiên lân biết đến cũng làm như năm tam đại cực hạ n đấu la kim ngạc đấu la đường hạo cùng bị bị đồng sáu người dù cho cường đại như trần tâm có thể là thân là một tông c h i chủ ninh phong trí ngọc nguyên chấn cũng không có đạt tới mãn hồn cốt trình độ đối với hiện tại áo tư la tới nói tương lai đột phá phong hào đấu la như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản không bao lâu áo tư la liền hấp thu xong quỷ bị lưu lại hồn cốt h o ngọc đấu đám n g thiên hằng hiếu kỳ không thôi áo tư la vẫn là hắn cái thứ nhất mãn hồn cốt bằng hưu không có nếu như có ta nghĩ ta hấp thu xong hồn cốt trước tiên liền có thể cảm thấy diệp linh linh thở dài nói hồn cốt khải giáp lại tên hồn cốt dung học kỹ chính là uy lực viễn siêu phổ thông hồn cốt kỹ, kỹ năng muốn đạt tới cảnh giới dạng này chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất gom góp cùng loại loại hồn thú toàn thân lục hồn cốt sau đó có một phần ngàn vận khí thu hoạch được loại thứ hai có được ngoại phụ hồn cốt sau đó bên n g o à i phụ hồn cốt làm môi giới đem toàn thân mặt khác không cùng chủng loại hồn cốt cấu kết đứng lên cho nên chúng ta bên trong có hy vọng đ ặ t tới cảnh giới này chỉ có tiểu tiên h một người không hổ là hoàng đấu chiến đội bên trong siêu cấp học bá diệp linh linh từ khi gia nhập thất bảo lưu ly tông sau đi theo ninh phong trí học tập rất nhiều lý luận tri thức hiện tại kiến thức của nàng dự trữ số lượng chỉ sợ có thể xếp hạng đại lục trước mấy tên thì ra là như vậy à quên đi dù sao toàn thân lục hồn cốt lao tử đã đủ mạnh cái này hồn cốt khải giáp không có liền không có đi ngay vậy áo tư la ngược lại bình thường trở lại dù sao loại vật này trừ phi vận khí người n g ư tiên không phải vậy ai có thể có được ga tốt nếu áo tư la đã đột phá bảy mươi cấp vậy chúng ta thuận tiện đem hắn thứ bảy hồn hoàn săn bắt đi tân minh nói nói linh linh theo ý người hiện tại áo tư l à cực hạn niên hạn là bao nhiêu h ạ n là sẽ không là thường quy năm vạn năm đi diệp linh linh l ắ t đầu dĩ nhiên không phải linh thúc thúc cùng ta nói qua hồn hoàn niên hạn loại vật này hoàn toàn tuân theo cố định người thưởng thức là ngu xuân nhất mỗi người thể chất không đồng nhất cực hạn cũng liền khác biệt toàn thân lục hồn cốt áo tư l à vô luận tinh thần lực hay là thân thể tố chất đều đã hoàn toàn không k é m c ọ i phổ thông hồn đấu la cấp bậc cứng giả theo ta thấy bây giờ cực hạn của hắn tại bảy vạn năm đến tám vạn năm tả hữu khu này ở giữa là tương đối bảo hiểm、Tốt. vậy liền dựa theo linh, linh nói là áo tư la săn bắt một cái bảy vạn năm trở lên hồn thú mở ra hắn võ hồn chân thân thiên lân đồng ý nói thứ bảy hồn kỹ cực kỳ trọng yếu hồn hoàn niên hạn tự nhiên là càng cao càng tốt đám người rời đi hoàng kim sân động nơi này ở vào tinh đấu xâm lâm chỗ sâu khu vực cao niên hạn hồn thú cũng không khó tìm chính là muốn coi chừng đợi chút nữa khai chiến động tĩnh không có khả năng quá lớn miễn cho lọt vào vô số hồn thú vây công rất nhanh bọn hắn liền gặp được một cái không sai ra hỏa một cái vạn năm phong hổ căn cứ diệp linh, linh quan sát phân tích niên hạn đại khái tại bảy vạn năm ngàn năm trên dưới hồn、thú. niên hạn lại như thế độ cao thật sự là rất thích hợp áo tư la chính là hán chuẩn bị đặc t h ủ ngọc thiên hằng chỉ vào cái kia phong hồ nói các huynh đệ đ á n h đoàn mở võ hồn phong hồ lực nhảy vọt không kém ngự phong giữ vững không trung áo tư la bên cạnh đánh lén nhạn tử huyên âm quái nhiễu cổ nhiên bảo hộ linh linh tiểu thiên ngươi cùng ta chính diện cường công huynh đệ thạch ra tùy thời chuẩn bị huyền vũ trí hoán một khi nó phá vỡ vòng vây liền lập tức đem nó trí hoán trở về tuyệt đối đừng để nó chạy trốn hoàng đấu một lần nữa bắt tay hợp tác hoàn toàn như trước đây thiên lân cùng ngọc thiên hằng dẫn đầu xông ra nhưng lần này lại có người nh Áo đạo tư la hóa thành một thân lưu la hóa quang hình màu đen, thân hình mấy chỉ á i liền lấp lẽ xuất i người kinh thôi, nhiều ệ n phong nhanh. ngạc không thôi, tốc độ này nhanh chóng, rất nhiều hồn đấu la đều không ở hồ thật h trước mặt tốc rất đạt được. c Đám la độ đấu đều gặp áo tư la hai chân hồn cốt lấp lóe cái này hai khối hồn cốt đều là cho hắn tốc độ tăng lên đường hạo thu thập hồn cốt mục đích là vì để cho đường tam có thể tu luyện song sinh võ hồn bởi vậy hắn tìm đại bộ phận đều là lệch lực lượng hình hồn cốt để mà tăng lên thân thể đường tam tố c h i ế cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện như mẫn chi nhất tộc mở dạng tốc độ cực nhanh thân thể lại không chịu nổi phản tác dụng lực xấu hổ tình huống bây giờ áo tư la tố chất thân thể hoàn toàn có thể gánh chịu tốc độ của hắn phong hổ cũng là tốc độ cực nhanh hồn thú mà lại bảy vạn năm ngàn năm nó thực lực đủ để địch nổi bình thường hồn đấu la nhưng khi nó cùng áo tư la đ ố i bính một kích lại không chiếm được một chút thơ phong tốc độ tức lực lượng vào lúc này áo tư la trên thân mới thật thể hiện ra ngoài chương ba trăm sáu mươi bảy chặn giết đường tam chương ba trăm sáu mươi bảy chặn giết đường tam ha ha lực lượng này thật làm cho người tâm động a hồn cốt kỹ vô địch kim thân áo tư la hào phóng cười lớn đồng thời mở ra tiểu vũ hồn cốt vô địch kim thân kỹ năng trong vòng ba giây thân cấp phía dưới hết hệ tổn thương miễn dịch lại lực lượng tăng gấp đội bởi vì toàn thân lục hồn cốt quan hệ áo tư la bây giờ lực lượng thân thể vốn cũng không kém hồn đấu la bao nhiêu bây giờ lại thêm gấp đôi có thể nói triệt để đạt đến cao giai hồn đấu la cấp bậc đệ lục hồn kỹ bao s á t bắt đoàn xuất áo tư la mới lấy được mười vạn năm hồn hoàn sáng lên xem ra hắn hồn kỹ phải cùng nguyên tắc đường tam không sai bị ệ lắm một cái là hư vô một cái khác chính là bao s á t bắt đoàn xuất đây chính là một cái siêu cường cường công hồn kỹ phong hồ tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng lực phòng ngự lại chẳng ra sao cả bị áo tư la sau khi nắm được cơ hội hoàn toàn không có sức phản kháng trước bị ngay cả khoảng bảy lần mình đẩy Bất quả dù sát đáng tiếc nó không có đồng đội áo tư la có a đệ tam hồng kỹ phong thủy lưu chuyển thiên lân một cái phong thủy lưu chuyển chi trận bày xuống phong hổ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng lúc này áo tư la cuối cùng một ném cũng cuối cùng đã tới hắn một tay lấy phong hổ quăng lên sau đó nhảy đến không trung xem ta lễ bắt xuất 720 độ lăng không xoay tròn báo sát xuất vê anh phong hổ bị cái này ẩn chứa lực lượng khổng lồ một kích đánh rớt mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mắt thấy là sống không thành thật mạnh uy lực áo tư la một chiêu này lực công kích chỉ sợ muốn vượt qua ta lam điện b á vương long không hổ là mười vạn năm hồn c ố t r a chỉ dưới mười vạn năm hồn kỹ thật sự là lợi hại ngọc thiên hằng tràn ngập hâm mộ lần này hắn hoàng đấu ngàn năm lão nhị vị trí lại bị cướp Mà lúc ạ i đối mặt sắp này hắn toàn bộ đẳng cấp mới hiện ra bảy mươi hai cấp có thể tại ở độ tuổi này đạt tới như vậy đẳng cấp chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái có thể làm được tân minh hài lòng gật đầu học sinh ưu tú như vậy hắn kẻ làm lao sư này cũng cùng có vinh yên nhìn về phía mọi người nói t ố t lần này hành động của chúng ta hoàn thành không sai như vậy sau đó nên làm một chuyện cuối cùng tiểu thiên đường tam ở đâu hắn cũng đã rời đi sinh mệnh c h i h ồ đi không sai hắn bây giờ tại tinh đấu xâm lâm trung tầng khu vực đoán chừng là cho hắn lam ngân thảo tìm kiếm thích hợp đệ lục hồn hoàn thiên lân trả lời ta vốn cho là chúng ta đến tại hắn trên đường trở về chặn giết hắn hiện tại ngược lại là không cần thiết đi thôi áo tư la vì ngươi chính mình báo thù đi t u t lao tử đã không thể chờ đợi ta liền để đường tam trở thành ta tấn cấp hồn thánh đằng sau cái thứ nhất tế phẩm áo tư la hưng phấn không thôi mặc dù hắn đánh không lại đường hạo nhưng là có thể giết đường tam cũng coi như báo thù dù sao đường hạo tự có thiên lân thu thập mọi người tại trong rừng dẫm nhanh chóng ghé qua không đến nửa canh giờ thiên lân liền căn cứ từ mình khí tức tìm được đường tam giờ phút này hắn ngay tại hấp thu hồn hoàn mà lại không phải lam ngân thảo mà là hạo thiên chủ y xem ra bởi vì tiểu vũ sự tình hắn rốt cuộc kìm nén không được chuẩn bị tu luyện hạo thiên chủ y trên người hắn có một khối m ư ờ i vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương mặc dù không đủ để trèo chống hạo thiên chủ y đến cử hoàn nhưng là hấp thu một hai cái hồn hoàn còn không đến mức để đường tam bạo thể mà chết. giờ phút này đường tam ngay tại hấp thu chính là một viên hơn một vạn năm hồn hoàn cũng là hạo thiên chủ ý vòng thứ hai thiên lân còn cảm giác được đường tam đã t â n cấp hồn đế xem ra hắn lam ngân thảo cũng đã nhận được đệ l ụ c hoàn không hổ là nhân vật chính ốc ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian liền hấp thu ba viên hồn hoàn khí vận thâm hậu a áo tư la động thủ sao thiên lân nhìn về phía áo tư la đạo lúc này là cơ hội tốt nhất đường tam ngay tại hấp thu hồn hoàn có thể nói hoàn toàn không có phản kháng thủ đoạn áo tư la lắc đầu không đường hạo trước đó mặc dù zeta nhưng là ít nhất là quang minh chính đại đứng ở trước mặt ta cũng không cái gì thủ đoạn hẹn hạ ta cũng muốn dùng phương pháp giống nhau giết đường tam nếu không ta khí độ liền ngay cả đường hạo cũng không sánh nổi đám người ngay vậy liền đều theo áo tư la ý tứ sau nửa canh giờ đường tam dần dần tỉnh lại chỉ là hơn một vạn năm hồn hoàn với hắn mà nói thực sự quá dễ dàng khi hắn mở to mắt thấy được trước mắt hoàng đấu chiến đội kinh hãi không gì sánh được quân tiên h lân các ngươi tại sao lại ở chỗ này đường tam còn nhớ ta không áo tư la một thanh kéo trên người áo choàng lộ ra mặt mũi của mình đường tam trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn như là gà mà ngươi là áo tư la không có khả năng ngươi đã bị phụ thân ta giết ngay cả thi thể đều hoàn toàn thay đổi đúng vậy à ta là bị đường hạo giết cho nên hiện tại hóa thành lệ quỷ tới tìm các ngươi phụ tử báo thù vừa mới hoàn thành bước đầu tiên mở mang kiến thức một chút đi áo tư la cười g ầ n phóng xuất ra hồn hoàn vàng vàng tím tím đen đỏ đen đường tam viên này mười vạn năm hồn hoàn đến từ một cái nhu cốc thọ ngươi có quen thuộc hay không à? nhu cốc thọ là tiểu vũ đường tam không dám tin nói không đúng thiên thanh như mãng nói tiểu vũ là bị võ hồn điện người giết chết điều đó không có khả năng là tiểu vũ hồn hoàn võ hồn điện thì ra là thế kia thiên thanh như mãng sợ ngươi tìm chúng ta báo thù cảm thấy đây là chịu chết hành vi bởi vậy liền đem c ử u hận chuyển di cho cùng ngươi nguyên bản liền có thâm c ử u đại hận võ hồn điện hy vọng ngươi không biết chuyện này thế nhưng là g i a hỏa này thật sự là quá đơn thuần dù cho ngươi không tìm đến chúng ta chúng ta cũng không có khả năng bông tha ngươi thiên lân cười nạo h nói đến trình độ này đường tam triệt để hiểu rõ ra hắn bị thiên thanh nhu mãng lửa chân chính hại chết tiểu vũ không phải võ hồn điện mà là trước mắt hoàng đấu chiến đội thế nhưng là hắn không rõ hoàng đấu là như thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện tại cái này rất nghĩ hoặc thiên lân cười nói ta để cho ngươi làm minh bạch quỷ đi võ hồn điện là ta dẫn tới ta một mực phái người chú ý ngươi động tĩnh thẳng đến ngươi rời đi thiên đấu đế quốc ta liền phái người lơ đẳng đem tiểu vũ tin tức tiết lộ cho một cái võ hồn phân điện cứ như vậy võ hồn điện nhân liền cùng ngươi rất trùng hợp gặp nhau trước đó trong rừng rậm từ quỷ đấu la trên tay cứu được ngươi cũng là ta đây hết thể mục đích chính là vì mượn nhờ võ hồn điện lực lượng bức bách tiểu vũ hướng ngươi hiến tế sau đó ta lại bằng vào ta thiên tuần lưỡng nghi cưỡng chế cải biến hiến tế đối tượng dù sao áo tư la chỉ có sáu mươi cấp cũng chỉ có hiến tế biện pháp này mới có thể để cho hắn gánh vác mười vạn năm hồn hoàn chương ba trăm sáu mươi tám v f áo tư là, đường tam sau cùng chiến đấu. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám vfc áo tư la đường tam sau cùng chiến đấu n g h e s o n g thiên lân lời nói đường tam đem tất cả manh mối một chút xíu sâu c h u i hắn rốt cuộc hiểu rõ v õ hồn điện tại sao lại trùng hợp như thế cùng mình đồng thời đến tinh đấu xâm lâm nguyên lai đều là người trước mắt đang xuất thủ thiết kế hắn đã sớm biết tiểu vũ tại tinh đấu xâm lâm sinh mệnh c h i hồ sở dĩ trước đó một mực không đ ộ n g thủ là bởi vì bản thân hắn trướng mắt cái này đ g u cốt thỏ hồn hoàn mà hắn những minh đệ kia đẳng cấp không đủ cũng vô pháp hấp thu mười vạn năm hồn hoàn trên đời này sẽ để cho tiểu vũ cam tâm hiến tế người chỉ có chính mình nhất cử nhất động của mình đều hoàn toàn dựa theo quân thiên lân kế hoạch đang hành động quân thiên lân ngươi hại chết tiểu vũ ta muốn ngươi chết đường tam hai mắt đỏ như máu hắc ám lam ngân thảo hướng phía thiên lân đánh tới nghĩ rõ ràng hết thảy hắn giờ phút này đối thiên lân hận đã đến lập út toàn bộ đại hải chi thủy đều khó mà dựa sạch tình trạng xoát xoát xoát ba đạo hắc quang hiện lên hắc ám lam ngân thảo toàn bộ bị chặt đứt áo tư la đã võ hồn p h ụ thể đường tam đối thủ của ngươi là ta sát thân mối thủ đến có ta tự mình đến báo ta đẳng cấp mặc dù so ngươi cao nhưng ngươi có tám viên hồn hoàn mà ta chỉ có bảy viên so với phụ thân ngươi lúc đó đối với ta xem như công bằng nhiều tiếp chiếu đi đệ nhất hồn kỹ báo ảnh tập kích áo tư la thân hình biến hóa ở giữa hiện lên đạo đạo tàn ảnh đường tam còn không có kịp phản ứng ngực đã bị một móng vuốt đánh trúng ba đạo vết máu sâu đủ thấy xương áo tư la xuất thủ không có chút nào lưu t ì n h chính là hướng về phía đòi mạng hắn tới bất quá đường tam trên thân có được lam ngân hoàng sương đùi một chút như thế thương cũng không chí mạng để hắn kinh ngạc chính là áo tư la tốc độ này thật sự là quá nhanh hắn lúc trước cũng được chứng kiến mẫn công hệ hồn thánh phất lan nước tốc độ cùng bây giờ áo tư la so sánh đơn giản khác nhau một trời một vực dù sao phất lan đ ứ ớ c một khối hồn cốt đều không có không được so tốc độ ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng là luận thân pháp liền để nguyên đ ế m thử ta đường môn Quỷ ảnh mê tung lợi hại đường tam d ư ớ i chân bước ra quỷ bí khó do bộ pháp áo tư la thay thế mỉm cười cũng xử suất tuyệt học của mình long đ ằ n g bảo biến thật chặt quân lấy đường tam Quỷ ảnh mê tung phảng phất bị nhìn tấu vô luận đường tam di động ở đâu áo tư la đều có thể vừa đúng sớm tại cấp độ kia lấy vớt báo huy vũ liên tục vẹn vẹn mấy giây thời gian khi thân đã nhiều mấy đạo vết thương trí mạng nếu không có lam ngân hoàng hồn cốt hắn tất nhiên đã chết thật sự là kỳ quái vì cái gì công kích của ta chỉ có thể thương hắn phản phất trong lúc vô hình có đồ vật gì đang ngăn trở ta giết hắn áo tư la kỳ quái nói hắn xuất thủ nhưng không có lưu tình a lúc này so với hắn nghi ngờ hơn lại là đường tam hắn tức giận nhìn chằm chằm áo tư la vì cái gì ngươi sẽ hoàn toàn h i ể u thấu đáo ta quỷ ảnh mê tung nào chỉ là quỷ ảnh mê tung a ta nói một đoạn tâm pháp cho ngươi nghe thiên lân tiến lên phía trước nói trong miệng đọc lên một môn đạo gia nội công tâm pháp đường tam nghe xong không dám tin nói không có khả năng cái này đây là huyền thiên công thiên lân gật gật đầu không sai chính là huyền thiên công ai bảo ngươi ở trước mặt ta thi triển qua quá nhiều lần trong huyền thiên bảo lục v õ c ô n g ngươi khả năng không biết thục sơn lấy đạo gia tu tiên môn phái thục sơn tâm pháp có thể dung nhập mặt khác đạo gia tuyệt học ta hưng gia ra, ra thần hưng chi mục có thể nhìn thấu người khác hồn lực vận chuyển chỉ cần hắn nói cho ta biết hồn lực của ngươi vận chuyển lộ tuyến ta lại căn cứ thục sơn tâm pháp đẩy ngược ra huyền thiên công thật sự là quá đơn giản chớ nói chi là những cái kia càng đơn giản hơn v õ kỹ cho nên đường tam hiện tại ta và ngươi một dạng chính là một bản còn sống huyền thiên bảo lục quân thiên lân ngươi tiểu nhân hèn hạ này lại dám học trộn ta đường môn thần công đường tam tức giận trong lòng hắn đường môn tầm quan trọng thậm chí không thua tại tiểu vũ quân thiên lân vừa hại tiểu vũ hiện tại lại đánh cắp chính mình dựa vào sinh tồn công pháp thật sự là quá á c độc gặp hắn khí này gấp bại hoại dáng vẻ thiên lân tức chết người không đền m ạ n g nói ngươi yên tâm đi môn công pháp này mặc dù không kịp ta thuộc sơn tâm pháp nhưng cũng coi như được có chút chỗ độc đáo ta sẽ đem hắn phát dương quang đại tỉ như truyền cho tông môn ta đệ tử hạch tâm phía dưới đệ tử nội môn bất quá đến lúc đó muốn đánh lên ta thất bảo lưu ly li tông nhãn hiệu là được đô hốt trướng phúc đường tam bị tức đến phun ra một mồm máu lớn ta hôm nay ngươi nhất định phải chết đường tam vô số phi c h â n hướng phía hoàng đấu chiến đội bắn ra huyền vũ thuẫn huynh đệ thạch ra ngăn tại trước mặt mọi người một chút như thế thủ đoạn nhỏ chỗ nào cần phải thiên lân xuất thủ nhưng vào lúc này đường tam lại phi thân lên hướng phía chân trời bay đi đường tam hay là cái kia đường tam tâm tư thâm trầm v ừ a mới cái gì khí đến thổ huyết thả ra ngon a thoại mặc dù cũng đích thật là bởi vì phẫn nộ c h o đến nhưng còn không đến mức để hắn hoàn toàn đánh mất lý trí hắn mục đích thực sự chính là vì lấy đường môn á m khí ngăn cản đám người một lát sau đó mượn nhờ lam ngân hoàng hồn cốt năng lực phi hành đạo tàu công pháp của mình đều bị địch nhân mò thấy hắn biết dù cho quân thiên lân không xuất thủ hắn cũng giống vậy không có phần thắng chút nào núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun đạo lý đường môn cũng có dậy qua còn muốn chạy thuần di áo tư la lợi dụng nhu cốt thỏ h ồ n cốt thuần di đến đường tam ngay phía trước đường tam lại phảng phất sớm có đón trước tay phải b ắ n mấy viên long tu t r ầ m tay trái hạo thiên chủ y vung ném mà ra đường môn thủ pháp ám khí hai bút c ù n g vẽ nguyên tắc bên trong hắn từng dùng chiêu này đồng thời đánh nổ địa n g ụ c lộ tam đầu biên bức vương ba cái đầu áo tư la dù sao không biết bay hắn trên không trung hành động nhận cực lớn hạn chế không có khả năng né tránh công kích như vậy tiểu thiên nói không sai cái này đường tam trong chiến đấu trí thông minh phi thường lợi hại may mắn ta cũng không phải ăn chay hồn cốt kỹ vô địch kim thân áo tư la một trận kim quan g hiện lên chỉ nghe được đinh đinh đinh vài tiếng long tu châm phảng phất đánh vào không gì sánh được sắt thép cứng rắn phía trên ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại mà cái k i a hạo thiên chủ y tức thì bị áo tư la một tay n ắ m trong tay tăng lên hai viên hồn hoàn hạo thiên chủ y trọng lượng cũng đạt tới tiếp cận nạn cân có thể ở đây lúc áo tư la trong tay lại phảng phất một cái đồ chơi bình thường bị hắn nhẹ nhõm toàn thân lục hồn cốt áo tư la đã không có khả năng bị xem như thông thường lấy tốc độ chiến đấu mẫn công hệ hồn sư lực lượng của hắn đủ để vượt trên một đoàn hệ cường công hồn sư trả lại cho ngươi áo tư la đem hạo thiên chủ y lấy tốc độ nhanh hơn phản ném trở về chính giữa đường tam ngực thủ đ ò n nghiêm trọng này thân thể đường tam thẳng tắp rơi xuống áo tư la lại là một cái thuần lưng gì đi vào đường tam chính phía dưới một cái lên gối đè vào đường tam phần lưng có thể nghe được đường tam phần lưng xương cốt đã bắt đầu vỡ vụn hắn đã hoàn toàn không có chiến đấu lực lượng ha ha thật sự là không nghĩ tới ta đường tam sau cùng chiến đấu lại là thua ở tiểu vũ hồn cốt phía dưới đối ư ờ n g mặt sắp chết đường tam áo tư la không muốn lại lừa hắn tốt đã như vậy vậy ta phụ thân giết ngươi là thuộc về vọng sát ngươi bây giờ giết ta báo thù có thể nói nhân quả tuần hoàn đường tam giọng căm hận nói hắn hỏi ra cuối cùng này một vấn đề chỉ là hy vọng chính mình đã chết yên tâm thoải mái một chút đường tam giết chết ngươi đằng sau ta và ngươi đường ra cùng hạo thiên tông tất cả k i ề u hận xóa bỏ phụ trái tử đã còn ta sẽ không lại đi tìm đường hạo hoặc là hạo thiên tông bất cứ phiền phức gì áo tư la cam kết với hắn mà nói một mạng n ồ i một mạng là đủ rồi không cần tiếp tục mở rộng k i ề u hận tiểu tiên mượn ngươi c h ấ n ma kiếm dùng một lát áo tư la nhìn về phía thiên lân nói thiên lân gật gật đầu triệu hồi ra ma kiếm ném cho áo tư la áo tư la tiếp nhận ma kiếm rất kiếm đâm thẳng lúc này đường tam nguyên bản đã không có nửa điểm sức phản kháng nhưng khi h ắ n nhìn thấy ma kiếm lúc ạ i p này háo tư la càng là đã dùng ma kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đường tam trái tim đường tam cuối cùng của cuối cùng ngươi không e ngại tử vong coi như có chút q u ố khí ta cho ngươi biết một cái bí mật ngươi tiểu vũ không có chết nàng chỉ là cùng mẫu thân ngươi một dạng tu vi hoàn toàn biến mất chỉ cần trùng tu đến mười v ạ n năm liền có thể triệt để khôi phục lại thiên lân tại đường tam thời khắc hấp hối đem bí mật này nói cho hắn đường tam nguyên bản t ĩ n h m ị c h trong mắt thả ra một tia ánh sáng cầu khẩn nhìn về phía thiên lân ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi yên tâm ta sẽ không lại đối với tiểu vũ xuất thủ ngươi có thể nghỉ ngơi thiên lân cam kết đường tam nghe vậy nhắm mắt lại hai tay rủ xuống triệt để tử vong lúc này giữa thiên địa trong lúc vô hình phảng phát sinh ra một ít d i biến chương ba trăm sáu mươi chín đường tam cái chết khí vận chi tử giao thế thời điểm t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín đường tam cái chết khí vận c h i tử giao thế thời điểm quả nhiên sử dụng tiểu thiên kiếm liền có thể giết chết đường tam thật sự là kỳ quái ta tại sao phải biết cái này đâu áo tư la rút ra ma kiếm vẻ mặt nghi hoặc trước đây hắn vô luận như thế nào xuất thủ công kích đường tam yếu hại đều không thể giết chết hắn phản phất từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói với chính mình chính mình không xứng giết hắn nhưng là lại có một thanh âm khác tại nói với chính mình dùng thiên lân kiếm liền có thể giết chết hắn các vị các ngươi có cái gì cảm giác kỳ quái ngọc thiên hằng nhìn một chút bàn tay của mình vô luận công lực hay là tư chất đều cũng không cái gì biến hóa nhưng ngọc thiên hằng chính là cảm giác mình mạnh lên tiềm lực cũng biến thành càng lớn diệp linh linh bọn người cùng nhau nhẹ gật đầu có rất không tệ cảm giác mặc dù nói không rõ ràng thì ra là thế cái này được tam lại là đương đại khí vận c h i tử thiên hậu băng tầm cả kinh nói ta từng nghe qua một cái truyền thuyết khí vận c h i tử là bị thiên địa trung á i người cho nên t i ể u thiên ta vẫn cho là chỉ có người mới là khí vận c h i tử không nghĩ tới lại còn có một cái mà lại hẳn khí vận c h i sâu còn mạnh hơn người nguyên bản hắn nhất định có thể leo lên không ai bằng đình phong đây cũng là áo tư la trước đó không cách nào giết chết hắn nguyên nhân có thiên địa phù hộ áo tư là một nhân vật nhỏ là tuyệt đối không giết được hắn vậy tại sao cầm kiếm của ta là có thể thiên lân khó hiểu nói đó là bởi vì ngươi cũng là khí vận c h i tử à, có thể giết chết khí vận c h i tử chỉ có hai loại người đệ nhất cùng hắn cùng là khí vận c h i tử đối thủ vì tranh đoạt khí vận mà lẫn nhau tàn sát thứ hai chính là khí vận c h i tử đang đỉnh mạnh nhất lúc cuối cùng c h i địch thiên địa lại thế nào yêu quý khí vận c h i tử cũng vẫn là sẽ cho hắn khảo nghiệm t ự như cái kia tu la thần ta nhìn hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem thần vị nhét trên người, người đến nhưng hắn Ý nguyên nhất định p bản i chờ i h nên h thiên u la có thể h u y thừa lân、like、v cái, cái ở vào hạ phòng nhưng hắn có đường tàm không có cảm giác tiên tri đủ để chuyển bại thành thăng áo tư la bởi vì thiên lân mà phục sinh trên thân lây dính thiên lân một bộ phận khí vận có thể tính là bị khí vận c h i t ử yêu quý người bởi vậy hắn mới có thể theo bản n ă n g biết thiên lân kiếm có thể giết đường tam bây giờ đường tam chết tại ma kiếm phía dưới hắn tất cả khí vận toàn bộ quy về thiên lân như vậy quay chung quanh tại khí vận c h i t ử bên người bằng hữu người nhà đương nhiên cũng sẽ bị đây càng mạnh khí vận chiếu cố cho nên ngọc thiên h à n g bọn người mới sẽ có chính mình tiềm lực mạnh lên cảm giác kỳ thật không chỉ là bọn hắn giờ phút này tại phía xa thất bảo lưu ly li tông ninh phong trí bọn người cùng thân ở võ hồn điện thiên nhận tuyết cũng đều là m ộ dạng nhất là cổ rong từ khi dùng qua địa lòng kim qua tấn cấp tiếp cận mười năm hắn hồn lực đều không có lại lần nữa tiến bộ nhưng hôm nay hắn phảng phất cảm giác mình bình c ả n h không hiểu thấu vương lòng cái này cũng có thể đơn giản khái quát chính là nguyên bản bọn hắn chỉ là nam phụ phối hợp diễn đoàn hiện tại cũng thay đổi thành nhân vật chính đoàn nguyên t á c chu trúc thanh bọn hắn nếu không có đi theo đường tam tuyệt sẽ không trưởng thành đến loại trình độ đó đây chính là khí vận cường đại thiên mộng băng tầm cũng minh bạch vì cái gì nữ hoa hậu nhân nói như thiên lân sớm đi giết đường tam hiện tại ít nhất là phong hào đấu là nguyên nhân hấp thu đường tam khí vận thiên lân mạnh lên tốc độ tất nhiên sẽ so trước đó càng nhanh cũng sẽ đạt được càng nhiều kỳ ngộ thiên lân lúc này đi lên trước hỏa táng thân thể đường tam dù sao cũng là nguyên tắc nhân vật chính thiên lân cảm thấy hay là triệt để để hắn biến mất tốt nếu là lưu lại thân thể lại lấy được kỳ nộ gì sống lại ngược lại p h i ề n p h ứ c thân thể biến mất đằng sau một khối màu xanh thẳm hồn cốt từ đường tam nguyên lai vị trí rơi xuống, xuống dưới đó chính là a ngân hồn cốt mười vạn năm lam ngân hoàng đ u ổ i phải x ư ơ n g chân quý phi thường giải quyết triệt để một đại phiền thoái thiên lân tâm tình không tệ quay đầu hướng phía đám người cười nói t u t đi thôi các vị mọi chuyện cần thiết đều làm xong chúng ta về nhà đi hắn muốn trở về chuẩn bị một ít chuyện khác nếu đường tam đã chết kế tiếp nên đường hạo. hắn mộ địa không ở nơi này tại chỗ xa hơn đây là thiên lân đáp ứng thiên mộng băng tằm trừ háo tư la thủ nó cũng phải vì hồn thú báo t h ủ giáo hoàng điện hơi anh toàn bộ cung điện ngay tại kịch liệt lắc lư đây cũng là bởi vì bị bị đông nổi giận mà đưa tới hồn lực k h u ấ y động khoảng cách tiểu vũ sự t ì n h đã qua một ngày rưỡi nguyện quan mấy người cũng đã trở lại võ hồn điện đem việc này hướng lên b m báo giờ phút này bọn hắn chính quỷ dạp xuống giáo hoàng tọa tiền chờ đợi trừng phạt nghe tới hành động lần nữa thất bại mười vạn năm hồn thú hiến tế quỷ mị còn chết bởi thiên lân chi thủ thời điểm bị bị đông cũng không nén được nữa trong lòng mình nổi giận bằng không trong khoảng thời gian này bởi vì thiên nhận tuyết cố gắng để nàng tâm tính tốt hơn nhiều thiên hạ bây giờ mặt đám người này trừ hồ liệt na bên ngoài đoán chừng không có một tốt hạ c h ẳ n g liền xem như hồ liệt na cũng ít nhất phải bị giam c ầ m đoán nghĩ lại giáo hoàng miệng hạ còn xin bất giận hồ liệt na quỳ lại nói lần này hoàng đấu chiến đội một đám hiện thân thực sự quá mức đột n ộ t điểm thời gian kia đơn giản chính là bọn hắn một mực ngồi chờ tại cái kia giống như chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có mới bị bọn hắn bày một đạo bất giận mười vạn năm hồn thú bị ướp quỷ đấu la còn bỏ mình để cho ta như thế nào bất giận na na ngươi cũng đã biết đây đã là chúng ta vị thứ tư vẫn lạc tại quân thiên lân trong tay phong hào đấu la bị bị đông trong mắt hàn quang lấp lóe hắn đây là thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi à miễn hạ nếu muốn tiến đánh thất bảo lưu ly tông thuộc hạ chờ lệnh làm tiên phong lao quỷ thủ ta muốn tự tay hướng quân thiên lân đ ổ i lại nguyện quan phẫn hận không thôi hắn còn không có từ quỷ bị tử vong trong bóng tối đi ra giờ phút này hận nhất thiên lân người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác hiện tại chỉ sợ không phải thời điểm cúc trưởng lão nguyên bản còn tại nghi hoặc nhìn hai tay của mình không hiểu tại sao mình đột nhiên không hiểu thấu mạnh lên thiên nhận t u y ế t nghe được n g u y ệ t quan lời nói và điệu lấy lại tinh thần ngăn cản nói quân thiên lân là giết chúng ta rất nhiều người nhưng là hắn giết mỗi người trước đó đều tìm tốt một cái lý do chính đáng giết chết mại n h ị tư là bởi vì mại n h ị tư khiêu khích phía trước còn mưu toan cướp đoạt ninh vinh linh giết đâm đồn đấu la ma hùng đấu la cùng ta kim ngạc ra ra là bởi vì săn hồn hành động chúng ta i c a là bởi vì săn hồn hành động chúng ta chuẩn bị diệt môn phía trước hắn chỉ là đánh trả về phần quỷ mị tại thiên lân hay là tiểu hài từ thời điểm t ư n g tao nộ qua một lần hắn tập kích chuyện này chỉ có thể coi là hai người bọn họ ở giữa thủ riêng võ hồn điện cũng không có lý do chính đáng đi công kích thất bảo lưu l li y tông a nếu không chú ý hết thể chính diện xuất kích đại lục chiến tranh đem sớm bắt đầu nhưng bây giờ ta võ hồn điện đối với các đại công quốc vương quốc trình hợp còn chưa hoàn thành xa không đến chiến tranh mở ra thời điểm mặc dù chúng ta lực lượng hồn sư mạnh thế nhưng là về mặt binh lực thực sự kém hai đại đế quốc nhiều lắm tuyết nhi nói rất đúng bị bị đông gật đầu nói cái này quân thiên lân làm việc dọn nước không lọn mọi chuyện chiếm một chữ lý để cho người ta không lời nào để nói bởi vì săn hồn hành động thất bại chúng ta tổn thất nặng nề bây giờ lực lượng của chúng ta hoàn toàn không đủ để đối mặt toàn bộ đại lục tại các đại môn phái nhỏ cùng vương quốc công quốc lực lượng trình hợp hoàn tất trước đó hiện tại chúng ta đối với hắn chỉ có thể nhịn ta thậm chí còn hoài nghi lần này toàn bộ kế hoạch đều là thiên lân thiết kế thiên nhận tuyết vớt c ầ m nói nàng đối thiên lân thật sự là hiểu rất rõ rất nhiều ngày lân có thể nghĩ tới sự tình nàng cũng có thể nghĩ đến bị bị đông nghe vậy nhìn về phía nàng hỏi nói thế nào trùng hợp chính như vừa mới hồ liệt na lời nói hoàng đấu xuất hiện quá đột, đột phản phất chính là tại cái t i ê mai phục tốt một dạng trừ phi Bọn hắn cùng cái kia đường tam đều tại thiên đấu chỉ cần mật thiết chú ý hắn động tĩnh phát hiện hắn chuẩn bị đi tinh đấu xâm lâm thời điểm tức thời đem tình báo này tiết lộ cho chúng ta liền có thể để cho chúng ta cùng đường tam trong rừng rậm không hẹn mà gặp mục đích làm như vậy không chỉ có là vì bước ra cái kia mười vạn năm hồn thú càng là vì mượn nhờ lực lượng của chúng ta tới đối phó hai đại s â m lâm c h i vương sau đó hắn lại thừa dịp chúng ta cùng hai đại s â m lâm c h i vương lúc chiến đấu đoạn đi con thỏ kia về phần tại sao nhất định phải chờ đường tam đó là bởi vì hắn biết trên đời này chỉ có đường tam mới có thể để cho con thỏ nhỏ kia cam tâm hiến thế mà hiến thế cũng là một cái duy nhất để hồn sư cấp thấp hấp thu đẳng cấp cao hồn hoàn biện pháp hắn vừa vặn có một chiêu có thể chuyển di chỉ hướng tính kỹ năng đã từng hắn ở trước mặt ta thi triển qua một lần nếu như thế cái này quân tiên lân đối với lòng người tính toán không khỏi quá kinh khủ một chút Bị chương ba trăm bảy mươi nguyễn quân hận áo tư la phế vật lợi dụng chương ba trăm bảy mươi nguyễn quân hận áo tư la phế vật lợi dụng tốt vậy liền quyết định như vậy quân thiên lân bên hướng kia tạm thời không cần nhiều quản không nói trước thực lực của bản thân hắn có trần tâm cùng mình phong trí cho hắn hộ đạo chúng ta cũng không giết được hắn mặt khác mặc dù chúng ta lần này đã mất đi nhu cốt thọ cái này mười vạn năm hồn thú nhưng cũng không tính không thu hoạch được gì biết được mặt khác hai cái càng mạnh mười vạn năm hồn thú tin tức thiên thanh lưu mãng cùng thái thảng cự viên lực lượng của bọn chúng có thể xa không phải một cái nhu cốt thọ nhưng so sánh đợi nhàn rỗi xuống tới ta đem tự mình xuất thủ đưa chúng nó sẵn giết bị bị đông đánh nhịp nói nguyên quan đi về nghỉ ngơi đi hy vọng ngươi lần sau có thể lập công chộc tội là giáo hoàng nguyễn hạ thiên nhận tuyết cùng bị bị đông lúc này đều không đồng ý đối với thất bảo lưu ly tông độc thủ nguyện quan có lại nhiều phẫn nộ cũng chỉ có thể kìm nén trên thực tế hắn cũng không như vậy dũng cảm nguyên t á c đối mặt đường tàm cái này giết quỷ m ỹ hung thủ hắn đánh không lại trước tiên nghĩ tới là cầu x i n tha thứ bởi vậy hắn đem hy vọng đều gửi tại b ỉ b ỉ đông trên thân có thể quỷ mị sau khi chết b ỉ b ỉ đông thái độ đối với hắn rõ ràng lãnh đạm rất nhiều bởi vì mất đi võ hồn dung hợp kỹ hồn lực lại bị độc cô bác năm đó dưới độc á p chế đến chín mươi mốt cấp lúc chiến đấu còn nhất định phải phân ra một bộ phận hồn lực tới áp chế thể nội độc hắn hoàn toàn có thể tính là yếu nhất phong hào đấu la hiện tại hắn đối với bị bị đông giá trị lợi dụng đã càng ngày càng nhỏ th n ó i chính là hắn hôm nay nhớ năm đó hắn cùng quỷ mị đều là chín mươi lăm cấp phong hào đấu la liên thủ phía dưới c à n g là có thể chiến siêu cấp đấu la đứng hàng cựu đại trưởng lao trước hai vị tại võ hồn điện địa vị gần với giáo hoàng cùng cung phụng nhận vạn người kính ngưỡng đó là cỡ nào quát tháo phong vân nhưng bây giờ một chết một t à n địa vị có thể nói rất xuống ngàn trượng lao quỷ có lỗi với vô luận ta suy nghĩ nhiều báo thù cho ngươi nhưng cũng không có bản sự kia n g u y ệ t q u a n trở lại gian phòng của mình ngồi tại bên g i ư ờ n g nhớ lại cùng quỷ mị từng ly từng tý ta thật là một cái phế vật dù cho thành cựu phong hào đấu la lại có ý nghĩa gì ngay cả mình trí thân trí á i thủ đều báo không được n g u y ệ t q u a n từng lần một mắng lấy chính mình nhưng vào lúc này một cái thanh âm âm chầm tại sau lưng của hắn vang lên n g u y ệ t q u a n ngươi thật như vậy muốn báo thù sao ta có thể giúp ngươi n g u y ệ t q u a n đột nhiên quay đầu lại có thể có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn lại hoàn toàn không để cho hắn phát hiện khi hắn nhìn thấy người kia hình dạng lập tức kinh hại không thôi ngươi ngươi là tốt chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi hoàng đấu đám người lúc này vừa rời đi tinh đấu xâm lâm ngọc thiên hằng cùng độc cô nhãn chuẩn bị rời đi bọn hắn dù sao cũng là lam điện bá vương long người của gia tộc không có khả năng láo đợi tại thất bảo lưu ly li tông a tốt vậy lần sau gặp lại thiên lân gật gật đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi thiên hằng sự kiện kia ngươi gần nhất có cái gì phát hiện sao thiên lân nói chính là lúc trước ngọc thiên hằng lúc rời đi chính mình vụ n trộm kín đáo cho hắn tờ giấy lúc đó thiên lân nhắc nhở ngọc thiên hằng ngọc lam i ệ n g có vấn đề hy vọng hắn gia tăng chú ý ngọc thiên hằng nghe vậy nặng n g h e nhẹ gật đầu có thúc thúc ta hoàn toàn chính xác có vấn đề hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đột nhiên biến mất có một lần ta muốn điều tra hắn liền vụ trộ hắn là hồn thánh mà ta chỉ là hồn đế căn bản theo không kịp hắn huống hồ ta cũng không dám cách hắn quá gần sợ bị hắn phát hiện bất quá hắn thông minh ta ngọc thiên hằng cũng không phải đ ồ đần ta phát hiện hắn mỗi lần đường rời đi tuyến đều là giống nhau thế là ta liền triển khai phân đoạn tìm kiếm lần thứ nhất ta là tại thiên đấu thành hướng tây ngoài mười dặm địa phương bị mất tung tích của hắn thế là lần thứ hai ta liền sớm ở vị trí này mai phục chờ hắn sau khi xuất hiện lại cùng một khoảng cách sau đó tại lạc nhật xâm lâm biên giới mất dấu lần thứ ba liền mai phục tại lạc nhật xâm lâm một mục theo đến tắt lý khắc nhị công quốc cứ thế mà suy ra ta rốt c ụ c biết do hắn mục đích cuối cùng s á t lục chi đô s á t lục chi đô quả nhiên cùng nơi đó có quan hệ thiên lân sờ lên cằm nói ra hắn lúc trước cùng cái kêu đoạn thiên sứ giao thủ thời điểm liền phát hiện hắn có một cái cùng sát thần lĩnh vực phi thường giống nhau lĩnh vực căn cứ thiên mộng băng tầm cảm giác lĩnh vực kia hẳn là sát thần lĩnh vực yếu hóa bản s á t khí lĩnh vực chi t i ế p ta cũng chỉ có thể truy xét đến cái này lại tra tiếp nhất định sẽ bị thúc thúc phát hiện hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn không có bằng chứng tình hôn giới ta cũng không có chứng cứ hắn là sẽ không tin từ Ngọc thiên hằng thúc thúc quả quyết cự kể nói hắn há lại tham sống sợ chết người thiên hằng kỳ thật tiểu tiên h lo lắng chính là ngươi đi điều tra thời điểm bị bọn hắn phát hiện sau đó tựa như áo tư la như thế bị bọn hắn phán xác ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp diệp linh linh cười nói biện pháp gì đ ộ c cô nhạng ấ p gáp hỏi nhất không hy vọng chồng mình lâm vào hiểm cảnh người chính là nàng kỳ thật muốn thám tính tình báo liền muốn trước lựa chọn nhân tuyển thích hợp mà nhân tuyển này tốt nhất có hai cái điều kiện thứ nhất có thể bảo mệnh cho dù bị cường già truy sát hắn đều có biện pháp có thể trốn được tính mệnh thứ hai sẽ không bị nhận ra thân phận coi như bị đối thủ phát hiện đối phương cũng t r a không được ngươi là ai trước đây áo tư la chính là hai đầu kiềng kỵ đều phạm vào mới có thể lọt vào họa sát thân linh l i ngươi h n nói đơn giản người như vậy cái nào tốt như vậy tìm a áo tư la giang tay ra diệp linh, linh ý nghĩ rất tốt nhưng khó mà thực hiện á nhưng mà nàng lại là nhìn xem áo tư lan nụ cười nhàn nhạt cười chúng ta cái này chẳng phải có một cái sao thiên lân ý, ý kiến hay độc cô nhạ thì ra là thế ngự phong ha ha g i a hỏa này thật sự là lao lực mệnh ngọc thiên hằng ân coi như phế vật lợi dụng đi thạch ra hai ngu ngơ ba phía trên mấy cái lại nói cái gì các ngươi nhìn ta như vậy làm gì áo tư lan nuốt ngủ nước bọn luôn cảm giác mấy người kia đối với hắn không có hảo ý thiên lân cười nói áo tư là ngươi không có phát hiện linh linh t h nói ngươi tất cả đều phù hợp sao luận bảo mệnh năng lực chúng ta hoàng đấu hiện tại ai có ngươi mạnh toàn thân lục hồ n cốt trong đó hai khối xương đ u ổ i đều là gia tốc còn có phân thân kỹ năng vô địch kim thân cùng trạng thái hư vô kỹ năng ta đến lúc đó cho ngươi thêm một tấm đấu chuyển tinh di phủ cho dù ngươi gặp gỡ đánh không lại đối thủ trực tiếp mở kim thân hoặc là hư vô thần cấp phía dưới công kích hoàn toàn miễn dịch ngươi liền có thể rất bình tĩnh dùng phụ c h ú chạy trốn chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la đều không giết được ngươi thậm chí nếu chỉ là đối phó một cái bảy mươi chín ngọc la miệng ngươi bây giờ giết hắn như đồ chư cầu đọc cô nhạn nhẹ gật đầu tiểu tiên nói không sai vừa mới vẫn chỉ là điểm thứ nhất điểm th dù cho có người phát hiện ngươi đang theo dõi chỉ cần ngươi che mặt liền không có người sẽ đem hoài nghi đối tượng phóng tới trên người ngươi bởi vì áo tư la người này đã chết ai sẽ đi hoài nghi người chết đâu quỷ báo cũng không phải cái gì hy hữu võ hồn võ hồn điện một người trưởng lao trong đó chính là quỷ báo đ ấ u la có lẽ còn có thể đem cái n ồ i đắp lên bọn hắn trên đầu chương ba trăm bảy mươi một kế thừa đường tam di trí trắng trận chuyển ra ngoài h u y ề n thiên công chương ba trăm bảy mươi một kế thừa đường tam di trí trắng trận chuyển ra ngoài h u y ề n thiên công không phải các ngươi cứ như vậy lại đem ta bắn đi áo tư la im lặng nói không có cách nào người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm sao thiên hằng lực, lực lượng sao n đã kém sang thích ngươi Thanh nếu là ngươi đằng sau lại thêm trừ gian diện tác anh hùng sự tích tất nhiên có thể điền cùng ngàn vạn thiếu nữ đ ộ c cô nhạn hiểu rõ vô cùng áo tư la đối với con hàng này chỉ cần thuận lông c ự u lột nói một đống lớn ca ngợi lời nói hắn liền lập tức tìm không thấy nam bắc quả nhiên áo tư la bị nói tâm hoa nộ phóng điên cùng ngàn vạn thiếu nữ chính là câu nói này hay là nhạn tử có ánh mắt trọng đại như vậy trách nhiệm bỏ ta cái này hoàng đấu người đứng thứ hai bên ngoài còn có thể là ai a hoa ha, ha ha ha nhìn xem cùng tiếu không thôi áo tư la thiên lân âm thầm lắc đầu gia hỏa này mạch não thật đơn thuần đoán chừng ngày nào bị nhạn tử tỉ bán còn muốn giúp nàng kiếm tiền tân minh thấp giọng thở dài hay là tính tình như vậy kia chỉ d à thực lực không dài đầu óc muốn thật làm cho ngươi trở thành hoàng đấu người đứng thứ hai cái kêu hoàng đấu mới hoàn toàn xong đời một đoàn người đang đến gần thiên đấu thành địa phương phân biệt huynh đệ thạch ra trở về nhà mình áo tư la đi theo ngọc thiên hằng cùng độc cô nhạn đi đến lam điện bá vương long gia tộc những người còn lại thì thuận lợi về tới thất bảo lưu ly tông khi bọn hắn trở lại thất bảo thành thời điểm thấy được kỳ quái một màn trước đó không lâu cũng bởi vì thiên đấu đế quốc vụ trộm chèn ép mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim tô môn lúc này thế mà á o nhiệt phi thường cửa tô môn đẩy mấy trăm người hàng g i i ngũ có nam có nữ có thế hệ trước cũng có rất nhiều người trẻ tuổi xem tình hình bọn hắn đều là đến gia nhập thất bảo lưu ly li tông bận điệu chết ta rồi l ã o đại đến cùng đi nơi nào rồi cửa thành áo tư tạp không ngừng o á n trách hắn là bị n i n h phong trí phái ra tiếp đãi thiên lân vốn còn muốn đi lên hỏi một chút hắn cái này tình huống như thế nào vừa vặn nghe được o á n trách của hắn vội vàng rụt trở về nói đùa lúc này đi qua khẳng định bị áo tư tạp kéo trắng đinh thế là liền vụ trộm mang theo đám người từ cửa bên tiến vào nhiều người như vậy từ cửa bên tiến vào tông môn đương nhiên không thể gạt được bây giờ phụ trách giám sát tông môn mận chi nhất tộc bạch trầm hương rất nhanh tìm tới sư minh các ngươi trở làm sao đột nhiên nhiều người như vậy gia nhập chúng ta là tông môn chủ động đối ngoại chiêu mộ sao thiên lân hỏi bạch trầm hương lắc đầu không phải còn không bởi vì ngươi cùng sư phụ trước đó là do ở tuyết thanh hà một chuyện tông môn bị hoài nghi cùng giả thái tử cấu kết tại thiên đấu hoàng thất dư luận thao túng bên d ư ớ i chúng ta tại thượng tầng trong quý tộc thanh danh rất kém cỏi mới có thể dẫn đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhưng trước đó không lâu ngươi cùng sư phụ hai người tại thiên đấu hoàng cung làm sự tình đã truyền khắp toàn bộ thiên đấu đế quốc sư huynh ngươi vì giút mình huynh đệ lấy lại công đạo quyết chiến hạo thiên đấu la sư phụ lại vì ngươi uy áp toàn bộ ho cổ nhiên n g b kinh ngạc nói minh tinh hiệu ứng thiên lân trong đầu hiện lên cái từ này hắn thầm mắng mình ngu xuẩn làm sao quên cái này đơn giản nhất biện pháp tiếp trước vô số người vì truy cầu chính mình sùng bái minh tinh thế nhưng là táng ra bại sản đều sẽ không thiết Tại cái nhưng à y đấu la đại la lục t ế giới, k h có cái hôm n nay nói có, chính có, giữ đường các thần g hào đã Chính như bị bị đ bị mất tích mấy chục năm thiên đạo lưu lại thua ở trần tâm trên tay về phần ba tay tây biết nàng tồn tại người liền không có mấy cái trong nhân loại bây giờ trần tâm thế nhưng là trên mặt nổi được người xưng hô là thiên hạ đệ nhất cứng giả mà thiên lân thì là trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cứng giả hết lần này tới lần khác hai người này còn như vậy bao che khuyết điểm tự nhiên hấp dẫn một nhóm lớn sùng bái bọn h ắ n hồn sư gia nhập rất nhiều người kỳ thật đều chú ý tới bây giờ trên đại lục có thể nói sóng ngầm m á h liệt bọn họ cũng đều biết võ hồn điện cùng hai đại đế quốc sớm muộn muốn ộ n m u khai chiến đến lúc đó người trung lập là tuyệt đối sống không nổi nhất định phải tìm kiếm che chở như vậy không muốn gia nhập võ hồn điện cũng chỉ có thể lựa chọn đế quốc hoặc tâm môn có thể lần trước một màn như thế rất nhiều người đều đối với hạo thiên tông cùng thiên đấu thất vọng nhất là đối với hoàng gia ngay cả mình cấp dưới quan viên nhi tử đều không che chở càng là bao che hung thủ làm sao có thể để bọn hắn tín nhiệm lại nói đối mặt trần tâm áp bách hoàng thất cùng hạo thiên tông ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái loại thế lực này gia nhập tới làm gì cho đến ngày nay đường hạo cùng thiên đấu đế quốc đều như c ũ không có lấy ra áo tư l à cái chết tính thực chất chứng cứ chỉ là không ngừng tại cái kia nói hắn phản bội hiểm nghi lớn loại lý do này đã không chặn nổi thiên hạ du du miệng càng không chặn nổi chúng sinh du du du i tâm ninh phong trí cũng thường xuyên thở dài hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại à nếu sớm biết hiện ra lực lượng liền có thể đánh vỡ thiên đấu đế quốc dư luận phong tỏa hắn còn như thế cẩn thận từng ly từng tí làm gì quả nhiên có đôi khi trần tâm đơn giản thô bạo so với hắn đầu góc càng có tác dụng tốt hơn nhiều sư muội trong khoảng thời gian này tông môn chiêu mộ đến bao nhiêu hồ n sư thiên lân dò hỏi đại khái hơn tám trăm tên ninh thúc thúc nói chúng ta tông môn luôn luôn là thà có hơn không tuy nói vẫn chưa tới ai đến cũng không có cự tuyệt tình trạng nhưng phần lớn người chỉ cần ngày xưa cũng không đạo đức phẩm chất thượng việc xấu chúng ta đều lựa chọn tiếp nhận trong đó tư chất hơn người thu nhập nội môn gia nhập ngũ đại đường khẩu. tư chất bình thường thì làm đệ tử ngoại môn b ạ c h trâm hương trả lời thiên lân gật gật đầu rất tốt chuyên mệnh lệnh của ta đệ tử ngoại môn có thể tông môn tu hành n g u y ê n cao giai minh tử ư pháp đệ tử nội môn tu huyền thiên bảo lục nếu có có thể trở thành như cổ nhiên bình thường đệ tử hạch o tâm nhân tài ta sẽ chuyên môn đem tâm pháp của ta sửa chữa thành thích hợp hắn tiến hành truyền thụ ngẫm lại thật sự là đáng tiếc ta hiện tại có chút hối hận xử lý đường tam nếu không để luyện thành đường môn công pháp đệ tử mỗi ngày đi thiên đấu hoàng cúng phụ cận đi dạo hẳn là cũng có thể đem hắn tức chết đi ngay vậy tất cả mọi người là một thân mồ hôi lạnh quả nhiên thiên lân gia hỏa này Bởi vì áo tư là một là chương u y ệ n hắn đối đ với ba phụ trăm đã hận bảy mươi hai thủy tinh tiên linh đan ra lò chương ba trăm bảy mươi hai thủy tinh tiên linh đan ra lò tại thiên lân cho phép bên dưới â n dương đem hắn từ đường tạm cái kia học trộm tới huyền thiên bảo lục các loại công pháp toàn bộ chuyển cho đệ tử nội môn đường môn chẳng ra sao cả nhưng huyền thiên công cũng không t h lắm không biết cái kia đường môn là từ đâu có được công pháp hẳn không phải là tổ tiên bọn họ tự sáng tạo dù sao đây là đạo gia công pháp công lực công chính bình thản lại tốc độ khôi phục cực nhanh ngược lại là cực kỳ thích hợp thất bảo lưu ly li tông đệ tử chỉ tiếc trong lúc đó cũng không xuất hiện tư chất mạnh đến đủ để cho thiên lân truyền thụ thuộc sơn công pháp đệ tử đây coi như là một cái khuyết điểm đi pháp bất khả thân t r u y ề n trừ phi thiên tư hơn người lại đầy đủ tín nhiệm nếu không thiên lân sẽ không loạn truyền công pháp hiện tại thất bảo lưu ly li tông nội học thiên lân trên thân công pháp cũng liền bốn vị hộ tông đấu la ninh phong chí ninh vinh vinh cùng cổ nhiên mấy người thời gian qua một tháng bây giờ thất bảo lưu ly tông hồn sư số lượng đã tiếp cận bảy nghìn có thể nói lịch đại số một trừ võ hồn điện cùng hai đại đế quốc bên ngoài không còn gì khác tông môn có thể có thực lực như thế như lam điện bá vương long gia tộc trước mắt chỉ có hơn bốn n g h n hồn sư hạo thiên tông càng là bởi vì mới vừa xuất sơn trước đây tất cả phụ thuộc tông môn đều bị bọn hắn bỏ qua bây giờ hồn sư số lượng ngay cả một nghìn cũng chưa tới thất bảo đại điện bên trong thiên lân đang cùng ninh phong t r í phân tích thế cục ninh phong t r í chỉ vào tinh la đế quốc thánh long tông vị trí nói tiểu thiên tháp bạc hy đã bị ngươi thu hẳng căn cứ mận chi nhất tộc truyền đến tình báo bây giờ hắn đã triệt để thu nạ hồn sư số lượng tiếp cận 13.000, lại thêm chúng ta hiện hữu 7.000, liền có trọn vẹn 20.000, cái này hồn sư số lượng không sai biệt lắm sắp đạt tới võ hồn điện 1 ộ t phần b toàn bộ đại lục hồn sư cộng lại cũng bất quá vừa phá sáu chữ số tông môn thực lực như thế nội tình đủ để đại lục tranh hùng ninh phong chí lộ ra phi thường hài lòng thiên lân gật gật đầu bất quá chiến tranh chỉ có hồn sư là không đủ còn cần quân đội ninh t h ú c t h ú c nếu như ta đoán không lầm s ớ m tại ta vừa tiến vào tiên đấu hoàng gia học viện thời điểm ngươi liền bắt đầu thiết kế đi ninh phong chí mỉm cười đúng vậy à ta lúc đầu mục đích chỉ là vì tại thời khắc mấu chốt đối kháng võ hữu điện những quân đội này cũng không có khả năng thuộc về ta nhưng là không nghĩ tới ngươi đánh bậy đánh bạc phía dưới thế mà cùng ta kế hoạch ban đầu sinh ra va chạm kết quả biến thành càng h o à n mỹ hơn kế hoạch nếu như thuận lợi ta m u ố n tương lai chí ít sẽ có bốn mươi vạn đại quân thuộc về ngươi vậy ngươi phải may mắn mà có ta khi đó không quả quyết không muốn giết người a thiên lân k ê u n ạ o nói phản thất không quả quyết vào lúc này thành một cái lời ca ngợi người sống có người sống cách dùng người chết có người chết chỗ tốt tiểu tiên kỳ thật lúc đó ngươi vô luận như thế nào làm ta đều có thể bãi bình nếu là chỉ có thể ứng đối trong đó một loại tình huống nhưng không cách nào trở thành hợp cách l ã n h tụ a điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ ninh phong trí thật sự là thời khắc không quên mất giáo dục thiên lân giờ phút này còn không người biết đôi này nhạc tế kế hoạch là cái gì nhưng vào lúc này một cái phóng khoáng thanh âm mang theo cười to đi tới trong đại điện ha <cười> ha phó tông chủ lao phu thành công thủy tinh tiên linh đan ra lò coi là thật thiên lân đại h ỉ đợi tiếp cận thời gian nửa năm cái này tuyệt phẩm tiên đan rốt cục đi ra đúng vậy a phó tông chủ mời xem dương vô địch xuất ra một cái lộng lấy lưu ly li bảo hạt hộp tầng ngoài tản ra quang mang màu đỏ như máu sẽ phát sáng đương nhiên không phải cái hộp này mà là đồ vật bên trong Cái này t h ủ y tinh tiên linh đan là lấy thủy tinh huyết long tham là chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành tiên đan cũng kế thừa thủy tinh huyết long tham tự mang huyết quang thiên lân lập tức phái người gọi tới ninh vinh vinh b ọ n người dương vô địch tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới mở ra bảo hạc lập tức cái kia bị đè nén quang mang triệt để lóng lánh đứng lên đồng thời nương theo lấy một trận mùi thuốc nồng nặc qua mặc dù n ế m qua một lần t i ê n phẩm nhưng lần này tựa hồ cao cấp hơn chỉ là mùi thuốc này liền để trong cơ thể ta vốn có dược lực g a tốc hấp thu đâu ninh vinh, vinh nghe mùi thuốc cảm khải nói thủy tinh tiên linh đan là tuyệt đỉnh tiên đan cũng là dược tính cường đại lại nhất là ôn hòa trừ thông thường tiên đan đều có cường hóa thân thể gia tăng công lực bên ngoài nó còn có một cái tác dụng như người dùng lúc trước dùng qua mặt khác tiến phẩm k i a thủy tinh tiên linh đan liền có thể cùng lúc đầu dược hiệu d u n g hợp trợ giúp người dùng càng hoàn mỹ hơn hấp thu thể nội dược lực lưu ly hạp tử nội quang mang dần dần bắt đầu yếu bớt lúc này mọi người mới thấy rõ bên trong trọn vẹn nằm bốn mai màu đỏ như máu tiên đan cái này lại có bốn mai thật sự là ngoài d ự liệu thiên lân vừa mừng vừa sợ hắn nguyên bản phán đoán có thể luyện chế ra hai viên đều coi là không tệ dương vô địch thế mà trực tiếp tăng thêm gấp đôi ngày làm thật sự là quá tuyệt vời dương tiền b Phó bốn quả tiên linh đan ngươi chính là dùng lại nhiều dược thảo cũng đáng được a thiên lân không ngần ngại chút nào nói hắn lấy tay xuất gia viên thứ nhất chuyển tay giao cho ninh vinh, vinh đến vinh vinh lập tức ăn vào lúc này tiên đan mới ra lò không bao lâu chính là dược lực mạnh nhất thời điểm ân ninh vinh vinh biết tiên lân dụng tâm như vậy chuẩn bị đan dược này chính là vì chính mình nàng cũng không cần đối với mình muốn phó thác trung thân trượng phu k h á c h khí trực tiếp cầm qua đan dược ăn vào sau đó ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp hấp thu dược lực thiên lân cũng cho chính mình cầm lên một viên lần này hắn nhất định phải hơi ích kỳ hạn g bởi vì nơi này không ai so với hắn càng thích hợp tiên linh đan phải biết trước đây hắn nhưng là dùng qua ba loại tiên phẩm a nếu có thể đem ba loại tiên phẩm lưu lại tại thể nội dược lực toàn bộ kích phát hắn các phương diện thuộc tính không biết sẽ tăng lên đến loại trình độ nào còn lại hai viên dương tiền bối ngươi cũng cầm một viên đi dù sao đây là do ngươi tự mình bất vả luyện ra đan dược thiên lân nói ra dương vô địch lắc đầu lao phu thì không cần lão phu trước đây không có dùng qua bất luận cái gì t i ê n phẩm căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy tiên đan này dự lực cho ta chẳng phải là lãng phí t h u ố n hồ luyện dược vốn là ta thích nhất sự tình nói gì vất vả giống như những cái kia thợ rèn bọn hắn ưa thích rèn sát nhưng chế tạo ra binh khí không đều là cho người khắc dùng gặp dương vô địch cự tuyệt thiên lân đảo qua bên người mấy người cuối cùng ánh mắt đặt ở bạch trầm hương trên thân nếu như thế sư muội ngươi tới bắt một viên này thủy tinh huyết long tham là ra ra người cống hiến ra tới vệ tình vệ lý đều nên có ngươi một phần ta thế nhưng là ta trước kia cũng chưa từng ăn tiên phẩm a cho ta không tựa như dương g i a g i a nói như vậy lãng phí sao cái này không thích hợp bạch trầm hương có chút chần chờ có thể thiên lân hay là nhét vào trên tay của nàng có nhiều thứ so phù hợp hơi trọng yếu hơn gọi là đạo nghĩa đây là ngươi nên được cùng làm thì ta đằng sau nghĩ biện pháp giúp ngươi lại luyện chế một chút đáng d ư ợ c ngươi phối hợp với ăn chính là nghe được thiên lân lời nói bạch trầm hương cảm kích gật gật đầu thật cảm tạ sư h i n h còn t h ư a lại một viên cuối cùng mã hồng tuấn ngự phong cổ nhiên diệm linh linh đều phi thường thích hợp p h ụ dụng bất quá hắn cũng không cách nào điểm bình quân p h i a cho ai đều không công bằng cuối cùng chỉ có thể là trước đặt ở trên người hắn nhìn về sau ai lập công liền cho người đó chương ba trăm bảy mươi ba hồn cốt khải giáp xuất hiện tấn cấp hồn đ ấ u la chương ba trăm bảy mươi ba hồn cốt khải giáp xuất hiện tấn cấp hồn đ ấ u la thất bảo trong đại điện thiên lân cùng ninh vinh vinh ăn vào đan dược ngồi xếp bằng vận công hấp thu dược lực bởi vì ninh vinh vinh trước đây chỉ phục dùng qua ỷ la úc kim hương luyện chế mà thành bộ thiên đan trong cơ thể nàng dược lực kém xa ba loại tiên phẩm thiên lân hùng hậu không bao lâu thời gian hai loại đan dược liền bắt đầu rung hợp từng đợi xích hồng sắc hảo quan tại ninh vinh, vinh bên ngoài thân như ẩn như hiện đồng thời c vẹn vẹn theo quan mang nội liễm ninh vinh vinh mở mắt ra bạch trầm hương thấy thế tiến lên đưa nàng đỡ dậy vinh vinh tỉ tỉ ngươi cảm giác thế nào ngươi vừa mới toàn thân phát ra phi thường trói mắt hồng quang đơn giản đẹp lên người ninh vinh vinh mỉm cười cảm giác phi thường tơ ta kiếm ca ca nói không sai đây quả thật là dược tính phi thường ôn hòa đang ăn dược sau khi ăn vào không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu mà lại có thể cảm giác được rõ ràng ta võ hồn hồn lực và thân thể đều tại một chút xíu mạnh lên mà lại bổ tiên h đan còn lại dược hiệu cũng toàn bộ bị kích phát ra tới cấp bậc của ta hiện tại đã đột phá sáu mươi nhưng là tốc độ tu luyện không chỉ có không có đ ổ i trộm ngược lại tăng nhanh hơn rất nhiều đám người nghe đều là đầy cõi lòng hâm mộ không hổ là thần đan a hiệu quả đủ biến thái bạch trầm hương nắm tay bên trong đan dược kém chút nhịn không được liền muốn trực tiếp nuốt vào nhưng nhớ tới thiên lân quyết bảo cái này tiên linh đan nhất định phải phối hợp những đan dược khác cộng đồng dụng dược hiệu mới có thể tối đ nàng không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn cô phụ sư minh ý tốt kiếm kk còn tại hấp thu dược lực sao linh vinh vinh nhìn về phía thiên lân hắn trước đây trọn vẹn dùng qua ba loại tiên phẩm thể nội dược lực là của ta gấp ba không biết lần này như mượn nhờ đan dược toàn bộ kích phát có thể đạt tới loại trình độ gì lúc này thiên lân đang chìm n g â m ở tinh thần c h i hải của mình bên trong tiên linh đ a n đầu tiên dung hợp cường hóa tiên phẩm là vọng xuyên thu thủy lộ hiện tại thiên lân có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngoại phụ hồn cốt hỏa diễm kim âu ngay tại không ngừng mạnh lên theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên Tăng thêm tiên phẩm tăng phúc cùng phẩm phúc lần a m năm Linh liền lên l cái ngoại nghiên tới với Thánh Đồng Công、pháp. nguyên bản cái này ngoại phụ hồn hạng, tăng lên tới tương đương với ước chừng vạn hồn trình Pháp, phụ cốt cốt đã độ. ước kỳ này lại lần nữa cường hóa thiên lân đoan t r ư ờ n g chí ít có thể đạt tới sáu mươi vạn năm trở lên tiêu chuẩn đây cơ h ộ i đã cùng trước mắt trăm vạn năm xương đầu cùng cấp bậc thiên lân mỗi lần tăng lên một cấp thiên mộng băng tầm liền sẽ nhiều giải khai một chút hồn hoàn hồn cốt phong ấn lúc này thiên lân trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt cũng cơ bản có thể phát huy ra tiếp cận sáu mươi vạn năm lực lượng chuyện kỳ diệu phát sinh khi ngoại phụ hồn cốt cùng xương đầu đạt tới cùng cấp bậc cả hai lẫn nhau chiếu rọi tựa hồ muốn t u n g hợp bình thường ngoại giới mọi người thấy thiên lân đầu cái kia trăm vạn năm hồn cốt như ẩn như hiện dần dần ngưng thực cuối cùng biến thành một cái tương tự màu trắng bạc mũ giáp đồ vật cái này đây là ninh phong trí vừa mừng vừa sợ hồn cốt dung hợp kỹ hồn cốt khải giáp tiểu thiên hắn rốt cuộc hoàn thành hồn cốt khải giáp bước thứ nhất quả nhiên nghiên cứu của ta là không sai ngoại phụ hồn cốt có thể làm kết nối toàn thân hồn cốt cầu nối chỉ là này hỏa diễm kim m âu trước đó đẳng cấp kém khối kia trăm vạn năm xương đầu quá nhiều bởi vậy không cách nào cấu kết đứng lên tiểu thiên nghe ta khẩu quyết vật k h lợi dụng ngươi hỏa diễm kim âu đem toàn thân hồn cốt đều cấu kết đứng lên. ninh phong trí ngồi vào thiên lân đối diện chỉ đạo hắn dung hợp chi pháp thiên lân có thể rõ ràng nghe được ninh phong trí thanh âm nương theo lấy khẩu quyết của hắn thiên lân dẫn động thể nội tất cả hồn cốt lam ngân hoàng cánh tay trái xương á m kim khủng trào hùng cánh tay phải xương tật phong ma lang đ u ổ i phải xương cũng đều cùng hòa diễm kim âu sinh ra phản ứng rất nhanh một bộ trừ thân thể cùng chân trái bên ngoài màu trắng bạc chiến giáp bao trùm thiên lân toàn thân cái này cùng năm đó phi bồng tướng quân chiến giáp thật đúng là dường a nữ hoa hậu nhân cảm khái nói ta đi ta cảm giác trạng thái này tiểu thiên đã có thể không dựa vào vo thần cùng s đơn giản siêu việt võ hồn chân thân không biết bao nhiêu thiên m ộ n g băng tầm kích động nói hắn cùng thiên lân là một thể hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên lân thời khắc này cường đại nữ hoa hậu nhân lại là lắc đầu còn thiếu một chút cái này hồn cốt khải giáp mặc dù cường đại nhưng tiểu thiên trên người hồn cốt niên hạn trên lệnh quá lớn lực lượng mất cân bằng rất khó phát huy ra hồn cốt khải giáp toàn bộ uy lực lại hắn cũng duy trì không được bao lâu hắn nhất định phải lợi dụng cái tia dẫn hồn thối cốt chi pháp đem mặt khắc hồn cốt niên kỷ hạn cũng tăng lên ít nhất phải cam đoan xương đầu ngoại phụ hồn cốt cùng thân thể xương đạt tới trăm vạn năm tứ chi đều tại mới có thể hoàn mỹ k h ô n g chế hồn cốt khải giáp thậm chí đại hắn tu la thần khảo hoàn thành dạng này hồn cốt khải giáp còn có thể trực tiếp hóa thành siêu thần khí thành t ự u mới tu la thần trang yêu cầu thật đúng là cao a bất quá tiểu thiên lợi nói nhất định làm được thiên mộ băng tầm lòng tin mười phần nó một đường chứng kiến thiên lân mạnh lên b ậ thặc c h i lộ liền chưa từng gặp hắn thất bại qua lại qua một canh giờ tiên linh đ a n dần dần đem bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiểu sơ dược tính cũng dung hợp cường hóa cái này hai gốc tiên thảo đều là luyện thể thuật đi cường hóa thiên lân tố chất thân thể lấy hắn bây giờ th cho dù không ra thánh linh lĩnh vực cũng đủ để hấp thu bốn mươi vạn n ă m trở lên hồn hoàn đi đúng lúc hắn hiện tại đẳng cấp đạt tới tám mươi dược lực toàn bộ kích phát tại tố chất thân thể của hắn đạt tới trước mắt cực hạn sau hồn lực cũng đã nhận được không nhỏ t ă n g phúc nguyên bản bởi vì cứu sông áo tư la hắn hạ thấp bảy mươi bảy cấp đ ỉ n h phòng trải qua một tháng tu luyện trở lại bảy mươi tám còn lại cái kia hai cấp rốt cục tại đan dược ra chỉ bên dưới đột phá sau đó chỉ cần lại săn bắt ma kiếm thứ tám hồn hoàn hắn chính là một tên hàng thật giá thật hồn đấu la cấp tám mươi đáng tiếc ta cái này tu la thần đại nhân thật sự là keo kiệt lợi hại người ta hải thần đều sẽ ban cho thần ban cho hồn hoàn liền ta hiện tại còn phải cân nhắc săn g i ế t thuộc tính gì hồn thú phù hợp mỗi đến loại thời điểm này thiên lân liền lại bắt đầu nghĩ linh tinh bình thường tu la thần cũng sẽ không thời khắc chú ý hắn nhưng người thừa kế đột phá cấp tám mươi còn ra hiện hồn cốt khải giáp chuyện lớn như vậy hắn làm sao có thể không biết lại không nghĩ rằng thiên lân cũng tại nhắc tới hắn người thừa kế này cái nào đều tốt chính là ưa thích nói hắn keo kiệt tiểu từ t ú i ngươi trở lấy các loại viên kia hồn hoàn hoàn thành nhìn ngươi còn nói lao từ keo kiệt tu la thần khó chịu nói chế tác thần ban cho hồn hoàn đối với hắn mà nói cũng không khó nhưng phổ thông thần ban cho hồn hoàn lại chỗ nào xứng với hắn mức cách thiên lân không phải cần thủy hỏa phong lôi thổ cái này ngũ linh thuộc tính sao hắn liền trực tiếp tìm cái này ngũ nguyên tố cấp một thần minh hiệp trợ chuẩn bị chế tạo ra một viên trước đó chưa từng có mạnh nhất thần ban cho hồn hoàn đi ra chương ba trăm bảy mươi bốn thiên m ộ n g băng tăm bắt đầu hành động chương ba trăm bảy mươi bốn thiên m ộ n g băng tăm bắt đầu hành động khoảng cách thiên lân cùng ninh vinh, vinh phục dụng đan dược tân cấp đã lại qua hơn phân nửa tháng bọn hắn cũng không có trực tiếp đi săn bắt hồn hoàn mà là đang đợi, đợi cái gì ngay tại trước đó không lâu thiên mộng băng tầm rốt cục bắt đầu thi hành nó nhằm vào đường hạo kế hoạch bước đầu tiên rất ngoài dữ liệu trợ giúp đường hạo trị thương nó để thiên lân làm ra đủ để làm dịu đường hạo thương thế một b ì n h đang dược sau đó để bạch trầm hương hỗ trợ đưa đi bạch trầm hương chỉ cần đối với đường hạo nói đan dược này là bạch hạc ra ra sai người mang tới cũng không có cái gì vấn đề lớn bởi vì bạch hạc dù sao cũng là đường hạo trưởng bối dù cho gia nhập thất bảo lưu ly tông đối với hắn ý nguyên có một phần quan tâm cũng là nhân tri thường tình lúc đó thái thản nửa tin nửa ngờ nhận lấy đan dược cho dù là chủ nhân thân thích hắn hiện tại cũng không thể toàn bộ tin tưởng bởi vì hắn đối với thất bảo lưu ly tông đã hận thấu xương đáng tiếc đường tam đi tinh đấu xâm lâm tiếp tiểu vũ chưa về đường hạo suy đoán đường tam hẳn là mang theo tiểu vũ tìm địa phương tu luyện đi tính toán đợi tiểu vũ tiến vào thành thục kỳ trở ra đây là tương đương lựa chọn chính xác nếu không lấy đường tam dược lý hẳn là có thể phán đoán thuốc này phải trăng an toàn thế là không còn cách nào khác phía dưới thái thản liền đem đan dược giao cho cung đình ngựa y kiểm tra đáng tiếc liên tục ngựa y cũng vô pháp phân tích đan này Cuối cùng, chọn cái cùng biện giản bọn hắn lựa chọn một cái biện pháp đơn giản nhất, tìm cùng đường pháp hạo lựa một tìm một dù ạ n thương nặng sắp chết người thí nghiệm thuốc. Kết quả người kia không quá 3 ngày, liền có rõ ràng chuyển biến xưng thần g bị chết thí thuốc, kết tốt thể sắp đẹp, có có kia quả quá kỳ. rõ d sao cái này đích sắc là chữa thương bảo đan đến từ tiên kiếm thế giới hộ tâm đan chí ít ở điểm này thiên lân không có hố đường hạo cái này thuận tiện còn để thái thản đối với thất bảo lưu ly li tông đại là đổi mới nguyên lai、like、bên trong không hoàn toàn là ác nhân vẫn có một ít lương thiện tử lệ sao bạch trầm hương không hổ là cùng chủ nhân hắn có liên hệ máu mủ thân thích cùng chủ nhân một dạng thiện lương đường hạo liên tục ăn mấy ngày hộ tâm đan thương thế tốt hơn hơn nữa lực lượng cũng khôi phục không ít không khỏi cảm khai nói cứu cứu thật sự là phi tâm bởi vì ta quan hệ hại hắn mận chi nhất tộc bị võ hồn điện nham vào không nghĩ tới cứu cứu lại một chút không thèm để ý còn đưa tới thất bảo lưu ly tông như vậy bảo đàn đến vì ta chỉ t h ư ờ n g nếu là bị quân thiên lân phát hiện ta chỉ sợ cứu cứu sẽ vì hắn làm hại a hắn dám thái thẳng cả giận nói chủ nhân không bằng chúng ta đem lão bạch điệu cũng nhận được cái này tới đi hắn là của ngài thân thích h ắ n có thể một mực tại thất bảo lưu ly tông ăn nhờ ở đầu đường hạo lắc đầu ai ta trước đó liền mời qua cứu, cứu. nhưng bị hắn cự tuyệt hắn có lẽ còn quan tâm ta nhưng là rất khó tha thứ hạo thiên tông gia nhập thất bảo lưu ly tông đại khái cũng là bởi vì võ hồn điện bức bách quá mức mà bất đắc dĩ quyết định đi hiện tại cho dù hắn nguyện ý thoát ly thất bảo lưu ly tông bên hướng kia cũng chưa chắc nguyện ý thả người à. đúng rồi lão bạch điệu nếu không nguyện ý gia nhập hạo thiên tông như vậy có thể gia nhập thiếu chủ đường gia quân a dạng này hắn có lẽ sẽ đáp ứng về phần thất bảo lưu ly tông chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp nhìn có thể hay không để cho bọn hắn thả người thái thản bỗng nhiên đề nghị đường hạo gật gật đầu ân đây cũng là có thể thực hiện dù sao tiểu tam là hắn ngoại tôn nếu như là trợ giúp tiểu tam lời nói cứu cứu hẳn là sẽ không c ự tuyệt hắn là đệ nhất thiên hạ c h í n h x á c đối với tiểu tam nhất định rất có ích lợi đường hạo gia hỏa này rất hiểu lợi dụng hết t h ể có thể lợi dụng tài nguyên trước kia hơn mười năm hắn đều chưa bao giờ quan tâm tới mẫn chi nhất tộc bất cứ chuyện gì bây giờ có thể lợi dụng mới nhớ tới muốn đánh tình cả bài trên thực tế bạch hạc bây giờ căn bản không muốn phản ứng hai cha con này nhất là biết được như cao bị đường hạo hãm hại mà chết rồi hắn đối với đường hạo đã triệt để tuyệt vọng nam nhân này tâm lý chỉ có vợ con của mình đối với những người khác hoàn toàn làm á u lạnh tới cực điểm cho dù là đối với hắn trung thành tuyệt đối cấp dưới cũng giống như vậy hạo thiên miệng hạ ra ra ta thái long trở về lúc này thái long nện bước nhanh chân đi tiến gian phòng thái long trở về vội vặn ta nhờ ngươi hỏi t h ă m sự tình thế nào đường hạo do hỏi là ta đã phái người trước khi chia tay hướng tinh đấu xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm dò xét tin tức tinh đấu xâm lâm bên kia tạm thời chưa có bất luận cái gì hồi phục nhưng lạc nhật xâm lâm gần đây lại chuyển ra một cái đáng sợ nghe đồn nơi đó xuất hiện một cái tóc đen mắt vàng sắc mặt lạnh lùng nam tử bá đạo thực lực cực mạnh còn tại ngăn cản người khác săn giết hồn thú nghe nói thất bảo lưu ly li tông bên trong cũng có một cái hồn thánh tấn cấp hồn đấu la nguyên chuẩn bị đến đó săn giết hồn thú tấn cấp nhưng lại bị người này một chiêu chép giết thái long hồi bẩm nói là hắn đường hạo con ngươi hơi co lại hình tượng này đúng vậy chính là một chiêu đem hắn đánh cho trọng thương hắn thế mà rời đi tinh đấu xâm lâm chạy đến lạc nhật xâm lâm đi xem ra tên kia đoán chắc ta không còn dám đi tinh đấu xâm lâm thế mà chạy đến hồn thú số lượng thứ hai nhiều rừng rậm mai phục cũng may ta lớn rồi cái tâm nhãn nếu không như gặp lại hắn liền thật chết chắc đường hạo phẫn nộ nói hắn thực sự không biết người kia đến cùng là ai lại cùng chính mình cái gì t h ù hắn gì nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết không thể nếu không phải mình đánh không lại hắn nhất định cùng hắn ăn thua đủ vất vả thái thản thái long lần này may mắn mà có cấp ngươi ông cháu là chủ nhân tập trung là vinh hạnh của ta thái thản thụ sủng nhược kinh nói ngưu cao sự tình ta phải hướng ngươi nói xin l lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ mà lại hoàn toàn là theo bản năng phản ứng ngươi cũng thân là nhân phụ hẳn là có thể minh bạch ta tình huống lúc đó đi đường hạo nhớ tới ngưu cao nếu nói hắn một chút ấ y n ấ y không có cũng không trở thành bất quá nếu là lại để cho hắn đứng trước tình huống giống nhau hắn y nguyên sẽ làm ra sự lựa chọn này hiện tại trọng yếu nhất là trấn an được thái thản dù sao thái thản tầm quan trọng xa không phải ngưu cao nhưng so sánh ngưu cao chỉ là một cái xây nhà mà thái thản thế nhưng là đường ra quân ám khí quân đoàn lãnh tụ đường ra trong quân tất cả ám khí cơ bản đều là hắn cùng hắn lực chi nhất tộc chế tạo chủ nhân ngài yên tâm đi điểm này ta chưa bao giờ t r á c h ngài dù sao chân chính giết lao tên n h u là kiếm đạo trần tâm ta muốn lao tên u như còn sống cũng nhất định sẽ không t r á c h ngài ta tin tưởng chúng ta luôn có một ngày có thể thay láo tên n h u báo thủ rửa hận thái thản quỳ dạp xuống đất trinh trọng nói chủ động là đường hạo giải thích một đống thiện cầu liếm đến nước này cũng là không có người nào có người làm h u y n h đệ ta đường hạo đợi này không lỗ đường hạo hài lòng gật đầu như vậy chúng ta bây giờ trước thảo luận xuống đi tiểu tam cùng ta nói qua chờ hắn tìm tới tiểu vũ sẽ mang nàng đi trước tìm bí ẩn chỗ tu luyện thẳng đến tiểu vũ tiến vào thành t h ụ kỳ mới ra ngoài như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta cũng muốn tận lực giúp hắn thu thập h ồ n cốt mới có thể để cho hắn đạt tới tu luyện thứ hai võ hồn hạo thiên chủ y tiêu chuẩn là chủ nhân nếu quái vật kia đi lạc nhật xâm lâm ngài là không phải chuẩn bị lại đi tinh đấu xâm lâm thái thản hỏi đường hạo bác bỏ nói không được nói không chừng quái vật kia lúc nào cũng có thể sẽ trở về ta không có khả năng mạo hiểm như vậy trên đại lục trừ tinh đấu xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm còn có hai cái lớn nhất hồn thú căn cứ một cái là b i ể n cả một cái khác là cực bắc tri đ i ệ chương ba trăm bảy mươi lăm thiên n ộ n g là đường hạo chuẩn bị mộ đ i ệ cực bắc tri đ i ệ chương ba trăm bảy mươi lăm t i ê Ngay n ọ c chuẩn là đường đ hạo chuẩn bị ị mộ địa, cực bác chi địa vinh vinh, chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát đi cực bác chi chốt. bị biến Vinh Vinh, phát thuế đi ngươi địa địa, đó, ta sau a xong n xuất mấu g sẽ là thuế biến mấu chốt. Ngay tại đường hạ o xuất phát cùng thời khắc đó thiên lân cũng cùng ninh vinh vinh cong lên bọc hành lý yên tâm đi kiếm ca ca hết thể chuẩn bị sẵn sàng ninh vinh vinh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nàng lộ ra phi thường vui vẻ bởi vì lần này xuất phát chỉ có hai người bọn họ có đôi khi cũng nên qua một chút thế giới hai người không có khả năng lão mang theo một đám bóng đèn a mà lại lần này mục đích chủ yếu nhất là vì trợ giúp ninh vinh vinh đạt được thứ hai võ hồn như phái quá nhiều cao thủ đi theo chỉ sợ sẽ gây nên cái kia cực bắc tam đại thiên vương địch lý đường hạo xem như thiên mộng băng tầm đưa cho băng thiên tuyết nữ hoặc là băng bích đế hoàng hạt lễ gặp mặt nếu như thiên mộng băng tầm đoán không sai băng thiên tuyết nữ chí ít cũng đã biết đường hạo sự t ì n h đế thiên không phải đồ ngốc hắn cũng đồng dạng suy đoán cái kia đường hạo chắc chắn sẽ không lại hướng tinh đấu xâm lâm chạy lạc nhật xâm lâm cách gần đó hắn ngược lại là có thể chiếu cố một chút hoặc là phái xích vương đóng giữ một chút nhưng cực bắt tri địa hắn liền không để ý tới nơi đó vốn cũng không cần hắn quan tâm hắn chỉ cần phái một cái hồn thú cho băng thiên đều không phải tốt như vậy ai nhất là băng bích đế hoàng hạ lúc này liền biểu thị chỉ cần cái k i a đường hạo giảm đến liền để hắn nếm thử cực hạn chi băng lợi hại kỳ thật thiên mộng băng tầm kế hoạch rất đơn giản chính là đem đường hạo dẫn tới cực bắt chi địa đi nó để thiên lân điều động mẫn chi nhất tộc người thả ra đế thiên đi đến lạc nhận xâm lâm tin tức giả đầu tiên liền bác bỏ đường hạo tiến về nơi đó dự định Về đều phần tinh chân thể định hạo không đầu dùng ngón muốn đường lại đi, đấu xâm xác lâm, là có sẽ trừ tinh đấu xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm bên ngoài lớn nhất hồn thú căn cứ cũng không có mấy cái chính là biển cả cực bắc tri địa có thể là đại lục khác như nhật n g u y ệ t đại lục tả mà xâm lâm có thể đại lục khác tin tức đường hạo căn bản không biết biển cả đường hạo cũng không có ở nơi đó sinh tồn và chiến đấu thủ đoạn cho nên hắn căn bản không có lựa chọn thứ hai giúp hắn trị thương chân chính mục đích đều chỉ là vì gia tốc tử vong của hắn thiên mộng băng tẩm đã không kịp chờ đợi muốn để ra hỏa này chết không có chỗ trôn dưới tình huống bình thường nếu chỉ là vì tấn cấp mà săn giết một cái hồn thú coi như xong đây là đại lục quy tắc đừng nói thiên m chính là như ữ n hung thú cấp bởi hồn g cái cấp kia đại bởi thập thú thú v nó g giả, nhưng giới, mộng băng đại khai giới, cái đều đến là mà lựa chọn con con, cốt nhắm hồn chạm thiên này mở một mắt một vì sát tầm danh. Chính như nó lời nói lập trường của nó mặc dù đã kiên định không thay đổi đứng tại thiên lân bên này nhưng truy cứu bản chất vẫn là h ồ n thú mà lại là toàn bộ đại lục tu v i cao nhất h ồ n thú bởi vậy nó không có khả năng đối với chuyện như vậy nhìn như không thấy nhất định phải ngăn cản đường hạo chuẩn bị kỹ càng thật dày lớn áo đông hai người rời đi thất bảo lưu ly tông nguyên bản linh vinh còn muốn trên đường đi hài lòng tiến lên tựa như cùng thiên lân hưởng tuần trăng mật như vậy chỉ tiếc thiên nộ băng tầm t h u ố c rất gốc bởi vì nó nếu đem đường hạo dẫn tới cực bắt chi địa liền muốn đ ố i cực bắt chi địa hồn thú phụ trách nếu không đường hạo nếu là ở nơi đó đại khai sát giới có thể tất cả đều là nó nổi cho dù băng thiên tuyết nữ hoặc là băng bích đế hoàng hạt chú ý tới hắn cũng hầu như muốn thời gian đi đoạn thời gian kia lại đủ hắn giết cái một hai trăm con hồn thú cho nên vì đổi tại đường hạo trước đó thiên lân cũng chỉ có thể mang theo ninh vinh, vinh ngự kiếm phi hành kiếm ca ca cực bắc chi đ i ệ ta cũng là lần thứ nhất đi chúng ta một m ư ợ hướng bắc bay cần bay bao lâu ninh vinh, vinh tựa ở thiên lân trong ngực, về mặc dù cùng thiên lân cùng xuất hành rất không tệ nhưng là lão bay trên trời mà lại là bay thật nhanh liên tục cái phong cảnh đều không nhìn thấy hay là rất làm cho người khác cảm giác n h ả m trả nước chừng hai đến ba ngày đi c ự c bác chi địa khoảng cách thất bảo lưu ly li tông ước chừng hơn tám nghìn cây số thiên lân trả lời ninh vinh vinh sắc mặt lập tức khổ đứng lên muốn hai ba ngày à, ai ta thật muốn sớm một chút nhìn xem trong t r u y ề n thuyết tuyết nữ dáng dấp ra sao có phải hay không cùng trong chuyện xưa một dạng đẹp ninh vinh, vinh khi còn bé thiên lân thường vì nàng kể chuyện xưa trong đó cùng tuyết nữ có liên quan cũng k h dẫn đến nàng hiện tại có chút đi trệ lần này bọn hắn muốn gặp thế nhưng là thập đại hung thú xếp hạng thứ ba nhân vật h u n g ác mà lại là nữ tính có đôi khi nữ nhân nổi giận lên tuyệt đối so với nam nhân càng kinh khủng thiên lân đã ở trong lòng là đường hạo mặc nghiệm trên thực tế thiên lân như toàn lực phi hành hơn một ngày thời gian là đủ rồi nhưng này chỉ là lý luận thời gian cực bắc c h i địa cực kỳ nguy hiểm nếu là thiên lân hao phí đại lượng tinh lực cùng hồn lực đi đường đến bên kia lại đem chính mình móc giống gặp gỡ địch nhân làm sao bây giờ lại nói bất kể như thế nào hắn dùng bay đều dù sao cũng so đường hạo dùng đi nhanh bởi vậy cũng không cần nóng vội đến loại trình độ này Hai ngày sau, theo hàn phong càng ngày càng lạnh liệt thiên lân biết bọn hắn đã nhanh muốn đi vào cực bắc chi địa phạm vi lúc này hai người đã hạ xuống đi bộ không chung nhiệt độ thật sự là quá thấp thiên lân còn tốt ninh vinh vinh trên thân hồn cốt chỉ có hai khối cho dù n ế m qua hai loại tiến phẩm cũng chỉ là có thể chống cự nhưng y nguyên sẽ cảm giác hàn phong t h u xương tiến vào cực bắc chi địa đường có hai đầu thứ nhất vượt qua đại tuyết sơn thứ hai xuyên qua băng sương sâm lâm lúc này thiên lân lựa chọn là đầu thứ hai bởi vì hắn cùng ninh vinh vinh đều đạt tới bình cảnh cần hồn hoàn tấn cấp ca rốt cục về nhà ai ca từng tại nơi này sinh sống mấy trăm ngàn năm lại bởi vì tu vi quá cao bị bức phải trốn vào biệt cả sau đó lại gián tiếp trở lại đại lục bị tinh đấu xâm lâm hung thú cầm t ụ tại sinh mệnh tri hồ may mắn hai lần đạt được tiểu tiên n g ư ơ i linh châu thần kiểm cứu thiên ngộ băng tầm cảm thán nói à nói như vậy làm hại thiên ngộ ca ngươi thê thảm như thế kẻ cầm đầu chính là lúc bắt đầu đổi u bắt ngươi ra hỏa kia đi muốn hay không chờ ta mạnh lên tựa như g i ế t á m kim khủng trào hùng như thế g i ế t nàng giúp ngươi báo thủ thiên lân cố ý cười xấu xa nói nói hắn đương nhiên biết đổi bắt tiểu tử của nó là ai thiên ngộ băng tầm tuyệt đối không thể thương tổn nàng thế nhưng là ta yêu nhất băng băng a quả nhiên thiên mộng băng tầm mà bắt đầu lo lắng cái gọi là đánh là thân mắng là yêu băng băng đối với ta như vậy nhất định chỉ là đối với ta yêu thâm chồng tôi thiên mộng ca ta trước kia không có phát hiện ngươi thế mà cũng là tiêu chuẩn kép à, ám kim khủng trào hùng bắt ngươi chính là thâm cựu đại hợn băng bích đế hoàng hạt liền biến thành tình cùng yêu vậy ngươi lúc trước vì cái gì không dứt khoát thuận theo n à n g đâu còn chạy trốn làm gì cái kia đại bồn u hùng có thể cùng ta băng băng so s a o ca sở di không thuận theo băng băng là bởi vì ca thế nhưng là đấu la đại lục tu vì cao nhất h ù thú sao có thể ăn băng băng cơm c h ù đâu băng băng vì bảo hộ ta truy đuổi ta toàn bộ cực bắt c h i địa ta nhất định phải dùng của ta yêu toàn thân của ta tâm trở về báo nàng thiên mộng băng tầm hai mắt lộ ra nồng đ ậ m yêu thương thiên lân bất đắc dĩ lắc đầu đường đường đại lục tu vi đệ nhất hồn thú lại là lao thiểm cầu một cái thật sự là thế p h o n g nhật hạ nhìn thấy thiên lân không hiểu thấu lắc đầu cảm thán ráng vẻ linh vinh vinh cười nói kiếm ca ca ngươi lại đang cùng linh hồn ngươi c h i hải bên trong thiên mộng ca trao đổi a thiên lân gật gật đầu đúng vậy à nó là cái này cực bắt tri địa ra đời đối với cái này hiểu khá rõ kiếm ca ca nếu như ta về sau cũng có trí tuệ như vậy hồn hoàn vậy ta linh hồn tri hải bên trong có phải hay h k ô nàng g cũng người. chúng Cái lúc đến thân n sẽ ở một mật điểm, ta thời kia đó cùng ca cả thiên mộng ca không phải tất cả đều nhìn thấy không? tất thấy phải đều là a i n n g là để ý cái này thiên lân khẽ vớt nó mái tóc không quan hệ đến lúc đó ta dạy cho ngươi phong bế tinh thần c h i h ả i phương pháp dạng này người bên trong liền hoàn toàn không nhìn thấy cũng nghe không đến bên ngoài tỷ như dạng này thiên lân ngón tay điểm nhẹ chắn mình trong chốc lát linh hồn c h i hải phong bế sau đó hắn liền hướng phía ninh vinh vinh đỏ bừng gương mặt tới gần uy tiểu thiên giữa ban ngày ngươi quan cái gì đẹn a ca sợ tội a tiểu thiên ba trong tinh thần tri hải thiên ngộ băng tầm phát ra thê lương tiếng k ê u ai có thể nghĩ tới đường đường trăm vạn năm h ồ n thú thế mà sợ tối chương ba trăm bảy mươi sáu băng trung hỏa truyền thuyết cùng tiêm vũ tuyết đoạn chương ba trăm bảy mươi sáu băng trung hỏa truyền thuyết cùng tiêm vũ tuyết đoạn vô tình vô nghĩa thối tiểu tiên thế mà đóng ta dòng d ã hai canh giờ ngươi đến cùng làm gì rồi cái này băng tiên tuyết địa không cần đến ở chỗ này làm việc đi tinh thần c h i hải bên trong thiên ngộ băng tầm không ngừng nghĩ linh tinh n g a y xưa nó bị ám kim khủng trảo hùng phong ấn mười hai năm đều không có tức giận như vậy qua nhưng cái này ngắn ngủi hai canh giờ lại phảng phất qua trăm năm tự tại thời gian qua đã quen trong lúc đó trở lại năm đó tình huống cũng khó trách nó sẽ như thế p h ả n nàn thiên mộc ca ta thật cái gì cũng không làm ngươi cũng đã nói băng thiên tuyết địa này ta mới không có hào hứng đâu ta chỉ là rất đơn phần đem người quên m à thôi thiên lân tức chết côn trùng không đền mạng nói đáng giận trọng sắc khinh bạn a không được ca nhất định phải làm cho ngươi mau chóng thành thần sau đó mượn nhờ thần lực của ngươi tái tạo thần thể trở thành thần thú dạng này ca mới có thể có đến chân chính tự do thiên hậu băng tầm khó chịu nói đang khi nói chuyện hai người một chúng đã đi tới trắng loá như tuyết rừng rậm đây chính là đấu la đại lục gần với tinh đấu xâm lâm cùng lạc n h ậ t xâm lâm hồn thú rừng rậm băng xương xâm lâm nguyên tắc áo tư tạp thứ sáu hồn hoàn chính là tại cái này săn giết một cái hai vạn năm kính ảnh thú lấy được xuyên qua vùng rừng rậm này đằng sau mới là cực bắt chi đ ị a các loại áo tư tạp đến sáu mươi cấp thiên lân y nguyên chuẩn bị để hắn tới đây săn bắt viên này hồn hoàn dù sao kính tượng chẳng hoàn toàn chính xác phi thường biến thái chỉ cần người khác nhau máu đủ nhiều tầng kia ra bất tận phương thức chiến đấu bất luận kẻ nào gặp gỡ đều sẽ tương đương phiền p h ứ c thiên một ca vinh vinh đã đột phá sáu mươi cấp mà ta cũng đột phá cấp tám mươi là thời điểm săn bắt hồn hoàn tiền đến dai dù sao đường hạo là dùng đi đến nơi đây đoán chừng còn tốt hơn mấy ngày chúng ta l i ê n t h ừ a lúc này hoàn thành tấn cấp như thế nào băng xương xâm lâm hẳn là có phong thuộc tính hồn thú đi thiên lân hỏi nơi này như vậy hàn phong lạnh tấu xương nghĩ đến trừ nước cùng băng bên ngoài rất nhiều phong thuộc tính hồn thú hẳn là cũng thật thích nơi này đương nhiên là có nhưng là không thích hợp ngươi bởi vì niên hạn cao nhất cũng bất quá bảy vạn năm trên thế giới ngươi lệ bắt hoàn nhất định phải cũng là mười vạn năm c ấ t bước nếu không quá lãng phí ngươi bây giờ cái này thân thể cường hãn tố c h ế t thiên mộng băng tằm nói ta từng nghe qua một cái truyền thuyết tại cực bắc chi địa chỗ sâu có một cái cực nóng chi địa được xưng là băng trung hỏa nhất cực nóng chi hỏa tại rét lạnh nhất chi băng bên trong thiếu đốt nhưng không ai biết chỗ kia ở nơi nào cũng không biết đến tột cùng là thật là giả nhưng là ta lại biết truyền thuyết kia là thật bởi vì ta thật gặp qua một cái hỏa thuộc tính hồn thú từng cùng băng băng đánh qua một khung thắng lợi sau cùng mặc dù là băng băng nhưng thắng được cũng không dễ dàng theo ta suy đoán kia hỏa diễm hồn thú n h i n hạn ó i ít tiếp cận mới có thiên ể dựa vào lấy thuộc tính tương khắc, ngắn ngủi ngăn chặn băng băng. cùng băng hoàng hạt đánh hỏa thuộc tính hồn Có bích thể hạt hỏa thuộc thú. h t đế i lân vui mừng hắn trên người bây giờ yếu nhất thuộc tính kỳ thật chính là hỏa đương nhiên chỉ không phải chết mà là lượng trên người hắn liền một viên ngàn năm t ử hỏa kim tình thú hồn hoàn là hỏa thuộc tính thực sự quá yếu ma kiếm nguyên tố mất cân bằng đã là hoàn toàn không cách nào tránh cho bất quá đối với thiên lân mà nói tại trên đại lục này đã đủ thiếu bộ phận kia chờ hắn thành thần đằng sau lại tìm nguyên tố thần bổ sung liền tốt kia tiên m ộ n ca người biết kia phiến hỏa diễm tri địa ở nơi nào sao ca đương nhiên không biết ta thiên ngộ băng tầm lý trực khí chẳng nói ca thế nhưng là băng thuộc tính còn không có năng lực chiến đấu hồn thú đến đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào nhưng ca xác định tuyết đế hoặc là băng băng nhất định biết chỉ cần tìm được các nàng liền có cơ hội tìm tới chỗ kia thiên lân bất đắc dĩ thở dài ai tốt ta xem ra ta tấn cấp hồn đấu la thời gian lại phải trì hoãn mấy ngày đã như vậy vậy trước tiên giúp vinh vinh tấn cấp hồn đế đi cái này đơn giản nhà ngươi vinh vinh đệ lục hoàn cần sáu viết tăng cái kia tùy tiện tìm một cái phụ trợ hình hồn thú là có thể liền tiêm vũ tuyết bọc đi một loại bông tuyết hình hồn thú trước kia ngươi không phải gặp qua sao liền thiên thủy học viện cái kia khiêu vũ tiểu nha đầu võ hồn thiên mậu băng tầm giới thiệu nói cái này tiêm vũ tuyết đoạn không có năng lực chiến đấu là tinh khiết phụ trợ hình hồn thú năng lực là khống chế thời tiết cũng coi như một loại t ă n g phúc tỉ như để mưa rơi càng lớn tuyết bay rơi càng nhanh chờ chút cựu bảo lưu ly li tháp kiêm dung tính rất mạnh hấp thụ viên này hồn hoàn h o à n linh vinh vinh hẳn là có thể đạt được thuộc tính t ă n g phúc ngay sau thiên mậu băng tầm giới thiệu thiên lân công nhận nhẹ gật đầu cũng đem đề nghị này chuyển đạt cho linh vinh vinh tiêm vũ tuyết đoạn a có thể cha ta cũng nói với ta nếu ta trải qua băng xương xâm lâm thời điểm gặp gỡ niên h ninh vinh vinh biểu thị hoàn toàn đồng ý thất bảo lưu ly li tông tự có một bộ tu luyện thất bảo lưu ly li tháp hệ thống tiêm vũ tuyết đoạn vốn cũng là thất bảo lưu ly li tháp hồn hoàn ưu tiên lựa chọn một trong chỉ bất quá loại này hồn hoàn bình thường nhiều nhất chỉ dùng tại đệ tam hoàn nguyên nhân cụ thể thiên lân cũng không biết hắn đối với hồn thú chi thức thực sự là ít đến đáng thương bất quá ninh vinh vinh cùng thiên mộng băng tầm nếu đều nói có thể cái k i ê u nghĩ đến cũng không có vấn đề gì căn cứ thiên mộng băng tầm chỉ dẫn thiên lân cùng ninh vinh vinh đi tới một mảnh băng hồ tại hồ phía trên phiêu động lấy rất nhiều tiểu tinh linh một dạng bông tuyết bọn chúng ngay tại ninh vinh vinh tựa hồ rất ưa thích loại hồn này thú sáng mắt lên dù sao cũng là nữ h à i tự sao đối với đáng yêu đồ v ậ t không có gì sức chống cự tốt nhất đừng đối với hồn thú sinh ra yêu thích c h i tình vinh vinh đừng quên ngươi đ ợ i chút nữa là muốn liệp sát chết bọn chúng bên trong một cái thiên lân dặn d o kiếm ca ca quả nhiên là hồn thú học cha, tiêm vũ tuyết đoạn cùng k h á c hồn thú khác biệt thu hoạch được bọn chúng hồn hoàn phương thức không phải bình thường săn g i ế t mà là trực tiếp hấp thụ tu vi của bọn nó liền sẽ sinh ra hồn hoàn ninh vinh, vinh cười nhìn về phía một cái tiêm vũ tuyết đoạn hướng nó vây vây tay đến, đến tỉ tỉ nơi này đến một cái lớn chừng bàn tay tiêm vũ tuyết đoạn nghe được ninh vinh vinh kêu gọi nhu thuận bay đến ninh vinh vinh lòng bàn tay cái này hồn thú cũng quá nghe lời đi ta chưa từng thấy đưa tới cửa hồn thú thiên lân kỳ dị nói thiên ngộ băng tầm khinh bỉ nhìn thiên lân một chút tiểu thiên à, nhà ngươi tài nguyên tốt như vậy ngươi liền không thể hơi đi xem một chút sách sao tiêm vũ tuyết đoạn bản chất chính là một đoá bông tuyết ngươi có thể cho rằng là hấp thu cực bắc chi địa vô tận hàn khí mà thành tinh nhưng chúng nó là không có linh trí trừ phi niên hạn đạt tới mười văn năm mới có thể có được cùng nhân loại một dạng trí tuệ có thể nói là trưởng thành chậm nhất hồn thú cũng rất dễ dàng dẫn tới mặt khác hồn thú hấp thu tu vi của nó bởi vì bọn chúng thật sự là quá nghe lời cũng bởi vậy loại hồn này thú rất khó trưởng thành đừng nói vào năm ngàn năm cũng cực kỳ hiếm thấy cũng may bọn chúng chỉ cần bỏ ra tu vi liền có thể bình thường vô luận là người hay là hồn thú cũng sẽ không giết bọn nó có thể cho bọn chúng một lần nữa trưởng thành xem như thần minh cho chúng nó đóng lại một cánh cửa đồng thời lại mở ra một cánh cửa sổ đi. hiện tại ninh binh binh trong tay chính là một cái vừa qua khỏi trăm năm tiêm vũ tuyết đoạn rất thích hợp với nàng dùng ngươi huyện nước kinh lôi đem tu vi của nó tăng lên tới hai và năm vừa vặn đạt tới cực hạn Đến cực b tuyết tri địa, thiên mộng tầm thực tình Trường địa, thiên mộng băng tinh, tinh linh tại huyện hồn thủy kinh lôi bên dưới dần dần lớn lên nếu như nói vừa mới là một cái tiểu la lụy vậy bây giờ liền như là một thiếu nữ nhưng vẫn là bộ kia tỉnh tỉnh mê mê dám vẻ xem ra thiên mậu băng tầm nói không sai trừ phi nàng dài đến mười vạn năm biến thành một cái ngự tỷ mới có thể chân chính khai linh trí ninh vinh vinh tiến lên khe v ố t tiêm vũ tuyết đoạn lần này nhờ người xin đem lực lượng của ngươi giao p h ó ta giúp ta thu hoạch được thứ sáu hồn hoàn tiêm vũ tuyết đoạn từ từ tới gần ninh vinh vinh nàng vốn cũng không l a thích thiên lân cho nàng lực lượng quá bá đạo cảm giác muốn đem nàng thân thể no bạo mặc dù nàng không có linh trí nhưng sinh vật bản năng phản ứng vẫn phải có tiêm vũ tuyết đoạn đem chính mình hai vạn năm tu vi toàn bộ dốc vào ninh vinh vinh cựu bảo lưu ly tháp một vòng mậu đen thứ sáu hồn hoàn tại tháp tầng th bất quá nàng xem ra ngược lại phi thường nhẹ nhõm bộ dáng linh vinh vinh ngâng lên tiêm vũ tuyết đoạn tại trên mặt nàng hôn một chút cảm ơn n g ươi trở về cùng chính mình đồng bạn tiếp tục khiêu vũ đi đây thật là dễ dàng nhất lấy được đệ lục hoàn thiên lân nhìn xem bay trở về tiêm vũ tuyết đoạn thầm nghĩ lấy có thể hay không lừa gạt một cái trở về dù sao nàng sinh ra hồn hoàn phương pháp như vậy là c thù nếu như mượn nhờ chính mình h u y ễ n thủy kinh lôi không liền có thể lấy đại lượng sản xuất hồn hoàn bất quá đỏ mắt thiên lân liền bỏ rơi cái này không thiết thực ý nghĩ tiêm vũ tuyết đoạn tố chất thân thể thực sự quá yếu từ vừa mới cái tia tiểu tinh linh v ẻ mặt thống khổ nhìn lần một lần hai còn tốt nhiều cái này tiêm vũ tuyết đoạn nhất định sẽ bạo c h ế t động cơ vĩnh cửu quả nhiên là chuyện khả năng không lớn hay là để bọn chúng tiếp tục tại cái này khiêu vũ đi lúc này ninh vinh vinh đã triệt để hấp thu đệ lục hoàn năng lượng các hạng thuộc tính cũng c o tăng lên nàng căng mạnh đối lại sau trợ giúp lại càng lớn hai vạn năm tiêm vũ tuyết đoạn hồn hoàn ta cái này xem như người thứ nhất đi ninh vinh vinh tiểu tiếu cười nói tiêm vũ tuyết đoạn trưởng thành trầm chạm lại động một chút lại bị mặt khát hồn thu hút sạch tu vi ninh vinh vinh, vinh còn chưa từ nghe qua nàng cái này vạn năm hồn hoàn nói là thứ nhất cũng không sai vinh v i n h ngươi hiện tại cấp bậc là bao nhiêu cấp thiên lân quan tâm nói l i n h vinh vinh không chỉ có hấp thu một viên hai vạn năm hồn hoàn trước đó còn đem thủy tinh tiên linh đan cùng bộ thiên đan hai loại tiên đan dược hiệu toàn bộ kích phát hắn phỏng đoán hẳn là sẽ không là vừa qua khỏi sáu mươi cấp đơn giản như vậy chẳng qua là lúc đó bởi vì không có hồn hoàn cho nên không có cách nào xác định sáu mươi tư cấp mà lại ta ta cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện không thể so với cấp năm mươi thời điểm t r ư m cảm ơn ngươi kiếm các ca đây đều là công lao của ngươi ninh vinh, vinh nhảy đến thiên lân trong ngực vui sướng làm lũng nàng hiện tại tư chất đã xa xa áp đảo bình thường tiên thiên mãn hồn lực phía trên có lẽ do、so、tiên thiên hai mươi cấp thiên nhận tuyết còn có t r ê n lệnh bất quá cho dù nguyên chủ r ắ c đường tam chưa chết mượn nhờ huyền thiên công cũng rất khó vượt qua nàng hiện tại tốc độ tu luyện đối với cái này thiên lân rất là hài lòng bây giờ ninh vinh vinh hẳn là miễn cưỡng có cấp một thần c h i tư trong nháy mắt lại là mấy ngày đi qua thiên lân đã cùng ninh vinh vinh dựa vào đi bộ xuyên qua băng sương xâm lâm chân chính tiến nhập cực bắt tri địa theo xâm nhập trên mặt đất tuyết động càng ngày càng dày đã lấn át hai người đầu gối cũng may hai người bây giờ tu vi cũng coi như thâm hậu một chút như thế không làm khó được bọn h cùng băng xương xâm lâm khác biệt nơi này khắp nơi có thể thấy được vạn nam trở lên hồn thú cực bắc c h i địa khí hậu quá ác liệt bình thường hồn sư cũng không nguyện ý tới này săn bắt hồn hoàn mà lại có thể tại cuộc sống này hồn thú không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cường đại bài trừ đế thiên băng thiên tuyết nữ các loại hông thú cực bắc c h i địa hồn thú tổng thể sức chiến đấu thậm chí càng xa xa siêu việt tinh đấu xâm lâm thiên mộng băng tầm một bên vì thiên lân chỉ rõ lấy phương hướng vừa nói tiểu thiên tiếp tục hướng bắc nơi này chỉ là cực bắc tri địa b i ê n giới chúng ta muốn tìm mục tiêu tất nhiên tại chỗ xấu nhất thiên mọi theo xác trời dần dần muộn hai người thật vất vả tìm tới một cái sơn động chuẩn bị tại cái này sẽ liền một đêm thiên lân đem linh vinh vinh ôm vào trong ngực hắn có cực hạn chi hỏa hậu thể đem nhiệt độ độ cho linh vinh vinh có thể giúp nàng sửa ấm thật là ấm áp rõ ràng là lạnh như vậy địa phương nhưng ở kiếm ca ca trong ngực thật giống như mùa xuân phơi nắng thư thái như vậy linh vinh vinh tìm cái vị trí thoải mái đầu tựa vào thiên lân ngực c h ầ m r ã i ngủ thiếp đi thật tốt nếu là ca có một ngày cũng có thể cùng băng băng dạng này liền tốt bất quá không quan hệ chúng ta bây giờ cách băng băng đã rất gần ca rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng thiên mộng băng t ầ m không ngừng hâm mộ thấy thế thiên lân rất bắt quái mà hỏi thiên mộng ca ta nhớ được băng bích hạt bộ tộc từ trước đến nay là lấy băng t ầ m bộ tộc làm thực vật ngươi làm sao lại đối với cái kia băng bích đế hoàng hạt như vậy mê mội thiểu thiên ngươi không hiểu yêu là không phân c h ủ tộc ta biết ngươi sẽ hỏi chúng ta không chỉ có là không cùng một tộc hay là thiên địch làm sao lại sinh ra tình yêu đâu nói thật đến chúng ta cấp độ này đằng sau chúng tộc đã không còn là trói buộc ta theo đuổi càng nhiều là trên tinh thần giao h ò a nó thái độ đối với ta ngươi cũng nghe ta đã nói rồi nói thật ta sở dĩ vội vàng trở thành của ngươi hồn hoàn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa ta sợ nàng đại nạn cuối cùng rồi sẽ đến sẽ n h ị n không quá đi ta yêu nàng nhưng lại cũng không bắt buộc nàng yêu ta nhưng là vô luận như thế nào ta sẽ tận chính mình hết thẻ cố gắng để nàng sống sót mà ta tư tâm càng làm cho ta hy vọng nó có thể một mực đi cùng với ta cho dù là nó mỗi ngày mang ta ta cũng nguyện ý nghe đến thanh âm của nó người có thể hiểu được a đây chính là tình yêu thiên mộng băng t ầ m mỗi chữ mỗi câu biểu lộ lấy chính mình t h ự c t ì n h thiên lân rất muốn nói cái này không gọi tình yêu cái này gọi thiệp cầu bất quá nhìn thiên mộng băng t ầ m cái dạng này đoán chừng nó đã ham rất sâu cho dù là thiên lân cũng khó có thể đem nó kéo trở về đã như vậy vậy hắn chỉ có thể giúp thiên mộng băng t ầ m cố gắng đặt thành tâm nguyện của nó trợ giúp nó cùng băng bích đế hoàng hạt cùng một chỗ thành thần nguyên tắc hoắc vũ hạo cũng có thể làm đến sự tỉnh thiên lân cũng không cho rằng chính mình không được thiên lân nhìn một chút chính mình chữ vận hồn đạo khí ở trong đó có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật là hắn tới này trước đó. Đi băng hỏa lượng nghi nhãn giúp băng bổ lưỡng nhãn Ngân Vương hỏa Lam sáng u n g t h h linh chi khí thời điểm thuận tay hái, lần này phải nhờ lần điểm này nó. n tay vào ư đường hạo đến, băng tuyết nhị đế xuất động. 378, đường hạo đến, băng tuyết nhị đế xuất động. Trường băng nhị băng nhị hạo hạo tuyết tuyết xuất xuất sớm á n g s hôm sau thiên lân bỗng nhiên từ trong minh tưởng tỉnh lại ở loại địa phương này hắn là không thể nào tiến vào chiều sâu minh tưởng bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ l â y đều không thể gạt được hắn kỳ thật hắn hiện tại vị trí ngay tại băng cực sơn ở dưới chân núi cũng chính là trừ băng sương sâm lâm ngoại một cái khác thông hướng cực bắt chi địa lối vào thiên lân nhẹ nhàng chắc đ ư ờ n hô ạ o đi mới tốc hoán linh vinh vinh đem nàng từ hài lòng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại linh vinh vinh mở ra đôi mắt đẹp kiếm ca ca ngươi người muốn trở tới rồi sao không sai ta còn muốn kêu gọi mấy cái khác h nhân đi thôi thiên lân lôi kéo ninh vinh vinh đi ra sân động sau đó kêu gọi ra thánh linh châu hồn thứ nhất kỹ ngũ linh tỉnh tả một đạo to lớn thánh quang phóng lên tận trời hồn kỹ này là thiên mộng băng tầm biến thành hồn hoàn hồn kỹ thiên lân đem thiên mộng băng tầm tinh thần lực dung nhập kỹ năng này ở trong quen thuộc nó người tất nhiên có thể cảm nhận được tinh thần của nó ba động băng đế ta kim văn băng tầm trở về tìm ngươi báo t h ủ có dám hiện thân gặp mặt còn có tuyệt đế còn chưa tới h ế t kiến ta cái này cực bắt c h i địa chân chính hoàng đấu la đại lục xưa nay chưa từng có trăm vạn n a m hồn thú hiện tên là thiên mộng băng tầm hồn thú c h i thần thiên mộng băng tầm dựa vào to lớn tinh thần lực đem thanh â m của mình hòa tan vào chuyển hướng phương xa bình thường tu vi thấp hoặc là tinh thấp hoặc là tinh thấp về phần đường hạo thiên mộng băng tầm tinh thần lực cố ý tránh ra hắn nếu không sợ là nghe được trăm vạn năm hồn thú năm chữ không rõ chân tướng hắn trực tiếp muốn bị dòi đi cực b á c chi địa một cái băng chi vương toa thượng một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử đứng dậy lộ ra nghiêng nước nghiêng thành nét mặt tới cười à trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tầm sao ngược lại là cũng có nghe qua chỉ tiếc lúc trước ta còn không có gặp quan ó liền bị băng đế bức cho đến thoát đi cực b á c chi địa không nghĩ tới bây giờ đưa mình tới cửa vậy hôm nay liền để ta kiến thức một chút trăm vạn năm hồn thú đến cùng có bản lĩnh gì đi nói xong nữ tử thân thể hóa thành từng đoá từng đoá bốc tuyết thuận hàn phong trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm hướng về băng cực sơn phương hướng bay đi người này chính là cực bắc băng nguyên tam đại thiên vương đứng đầu tuyết đế băng thiên tuyết nữ bây giờ tu vi sáu mươi chín vạn năm ngay tại hướng bảy mươi vạn năm tiến lên nhưng nàng một mực rất lo lắng chính mình có thể hay không qua bảy mươi vạn năm cái kia đạo cửa hải lớn như đ ê m này tiên h mộng băng tằm trộm tới làm tu luyện máy gian lận nàng liền có mấy phần chắc chắn nếu không nàng đều muốn cân nhắc có phải hay không nên dùng phương pháp đặc thù hóa người trùng tu kim văn băng tằm không hiện tại nên cứ gọi là tiên mộng như thế mà còn sống quả nhiên không hổ là chúng ta cực bắt chi điệu dài nhất thọ gia hỏa băng cốc bên trong một cái to lớn băng bích bọ cạp n g ầ n đầu thanh âm thanh thúy từ bốn phương tám hướng vang lên cùng thiên mộng băng tầm tiến hành xa xôi linh hồn giao lưu thanh âm này xuất hiện nương theo lấy một loại kinh khủng sóng âm thiên lân cùng ninh vinh v i n h v ụ cận trên mặt đất tuyết động cơ hổ là trong nháy mắt dâng lên mấy mét độ cao tựa như là đột nhiên kích thích b ọ t nước bình thường thiên lân tiện tay đem bốn phía băng tuyết toàn bộ đẩy ra nếu không có bây giờ hắn thực lực cưỡng hãn chỉ sợ muốn bị băng tuyết vùi lấp băng đế còn nhớ rõ năm đó ta nói qua cái gì sao nếu như ta không chết một ngày nào đó ta muốn trở thành bạn lữ của ngươi thiên mộng băng tầm thanh em đột nhiên trở nên rất ôn đu cái k i a t h ậ m chí có chút ngọt ngào nhân nhất thanh em nghe thiên lần toàn thân nổi ra gà thiên mộng ngươi muốn chết giờ khắc này băng đế thanh em thanh thúy đột nhiên tràn đầy sắc cơ xanh biết bầu trời cũng trong nháy mắt này biến thành màu xanh sấm nồng đậm sắc cơ từ trên trời giang xuống đây là băng đế siêu viễn c ử ly tinh thần công kích nhưng là đơn thuần so đấu tinh thần lực thiên mộng băng tầm lại cũng không e ngại băng đế nó mỉm cười rất là thong do ưu nhãn ó i không ta nói đều là lời trong lòng ta sống gần trăm vạn năm ở ta nơi này trăm tuyệt đại bởi ộ phần thời gian đều là ở trong g ấ mộng vì ư lưu t tại ta ở sâu trong nội tâm, duy nhất lưu lại vết qua. Mà nội lại thôi sâu động không thôi cũng ngươi. Vàng tích, đế, biết chỉ có ngươi, băng đế, ngươi biết ta vì cái chọn gì lựa chọn ở ta h ờ i điểm này trở về à? Bởi vì, ta đoán chắc tương lai của ngươi ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến ba mươi chín vạn năm bốn mươi vạn năm đầu kia cửa ả i lớn ngươi rất khó thông qua đến lúc đó ngươi đem bởi vì không cách nào đột phá lần tiếp theo đại nạn liền muốn mẫn diện tại cái này băng lanh thế giới cho nên ta trở về ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa dài rằng giặc sinh mệnh với ta mà nói đã không có chút ý nghĩa nào ta trở về chính là vì để cho ngươi có thể sống sót để cho chúng ta có thể chân chính cùng một chỗ thiên động băng tầm cái này chân thành tha thiết tỏ tình để băng đế trầm m ặ t một hồi sau đó thanh â m băng lãnh vang lên lần nữa thiên động ngươi có biết hay không chủng tộc của ta đối với ngươi chủng tộc tới nói chính là thiên địch thiên động băng tầm cười nhạt một tiếng ta đương nhiên biết có thể cái này lại như thế nào ai quy định liền không thể thích chính mình thiên địch nữa nha nguyên nhân chính là như vậy ta mới càng thêm thích ngươi băng đế khinh thường nói đáng tiếc ngươi không có thích ta tư cách bất quá ta vẫn là rất cảm động ngươi vậy mà chịu đem mình làm đồ ăn trả lại để cho ta ăn hết lấy loại phương thức này để cho chúng ta hòa làm một thể ta làm sao có thể không thành toàn ngươi đây ngươi hẳn là có thể đủ cảm thụ được ta ngay tại hướng ngươi tiếp cận chờ ta trong một khắc đồng hồ ta liền muốn đến bên cạnh ngươi ta thành toàn ngươi phần này yêu thương ta sẽ thật tốt đối với ngươi ta biết một chút một chút nhấm nuốt thân thể của ngươi cùng năng lượng đưa chúng nó biến thành ta một bộ phận thiên mộng băng tầm tội hồ sớm đã thành thói quen băng đế thuyết pháp như vậy có chút bất đắc dĩ nói ngươi liền không thể ôn nhu một chút ta luôn, luôn như thế băng lãnh bá đạo khó trách đến bây giờ ngươi vẫn còn độc thân đúng rồi ta vẫn muốn hỏi ngươi cái kia chuyển khắp cực bắt chi địa trò cười có phải thật vậy hay không n ă m đó ngươi thật thích tuyết đế tình địch của ta lại là nữ thiên động ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành nguyên mạnh thiên động băng tầm lời nói tựa hồ chạm đến băng đế chỗ đau thanh âm của nàng trong nháy mắt liền trở nên cồn u loạn đứng lên trên bầu trời màu xanh sẫm cũng đ ỗ n g nhiên biến thành màu đen thâm thúy cũng không biết là giận hay là xấu hổ cực bắc băng nguyên mạnh nhất hai đại hồn thú rốt c ụ c tập thể xuất động kỳ thật nguyên bản thái thản tuyết ma vương cũng nghĩ tới bất quá trước đó không lâu nó cùng tuyết đế tỏ tình kết quả toàn thân trừ xương đầu bên ngoài toàn bộ xương cốt đều bị tuyết đế đánh cho vỡ nát cho dù lấy thân thể của nó cường độ đoán chừng cũng muốn tính dưỡng gần ngàn năm mới có thể khôi phục tới lại nói cái kia hai đại tỷ đều động nó đi lại có ý nghĩa gì trừ chịu một trận đánh bên ngoài cũng không giành được thiên mộng băng tầm a tốt tiểu thiên chuẩn bị sẵn sàng lần này chúng ta phải đối mặt thế nhưng là đấu la đại lục bên trên mạnh nhất băng tuyết thuộc tính siêu cấp h ồ n thú thiên mộng băng tầm dạt dò thiên lân mỉm cười cùng lo lắng chúng ta không bằng trước là đường hạo mặc n i ệ m đi lần này hắn cần phải thẳng rồi chương ba trăm bảy mươi chín thiên vs đường hạo chương ba trăm bảy mươi chín thiên lân v s đường hạo căn cứ thiên m n g băng tầm phán đoán băng tuyết nhị đế chạy đến nước chừng cần một khắc đồng hồ thời gian trong khoảng thời gian này thiên lân muốn thường xuyên chú ý đường hạo không thể để cho hắn đại khai sát giới cũng may mắn hắn lưu thêm một cái tâm nhãn đường hạo vừa tiến vào cực bắc băng nguyên liền gặp được một đám hồn thú mà lại trong đó có vài chỉ vạn năm hồn thú lập tức liền đưa tới chú ý của hắn các loại thiên lân cùng ninh vinh, vinh thuận cảm giác đi vào đường hạo bên kia thời điểm hắn đối diện một đám tượng loại hồn thú độc thủ ước chừng hơn ba mươi con lại đại bộ phận đều thân thể to lớn toàn thân che kín t ự a c ù n g lúc trước thiên lân gặp gỡ tê giác khác biệt bọn chúng là quần cư sinh vật mà lại lực lượng cường hành bình thường không có gì hồn thú dám chọc bọn chúng đáng tiếc bọn chúng hôm nay gặp gỡ chính là siêu cấp đấu la cấp bậc đường hạ o trong đó mạnh nhất một cái ước chừng năm vạn năm tả hữu hồn thú cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn là ba nguyên n g h ã n tự tượng t ộ c đàn bọn chúng thân thể cường hành lại càng dễ đản sinh ra lực lượng hình hồn cốt nhưng chúng nó trời sinh tính cũ rất ôn hòa tiểu thiên nhanh đi ngăn cản đường hạo không phải vậy cái này đản voi sẽ bị hắn giết sạch thiên ngộn băng tầm lo lắng nói đường hạo là nó dẫn tới vết thương trên người hay là nó để thiên lân hỗ trợ trị liệu nếu là bởi vậy làm hại hồn thú bầy bị đổ tội lỗi của nó liền lớn mà lại trong đó còn có mấy cái bất quá m ộ ư ơ i năm tiểu tượng chỉ cần bị hạo thiên chủ y l a u tới một chút tất nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này đường hạo dơ lên hạo thiên chủ y một viên màu đen hồn hoàn tại thân truy lấp lóe truy cũng đang không ngừng biến lớn mấy cái tiểu tượng bị dọa đến run lầy bầy mà cha mẹ của bọn chúng cũng phi thường tuyệt vọng là không có cách chống lại các ngươi cái này t ạ ác hồn thú bầy hôm nay ta muốn vì dân t r ừ g hại đường hạo lệnh giọng nói ra sau đó to lớn hóa hạo thiên chủ y đột nhiên nện xuống đệ tứ h ồ n kỹ lưu quang chu tiên t r ạ m một thanh đồng dạng to lớn hóa ma kiếm hoành không cách trở cùng hạo thiên chủ y chính diện va chạm hai có lực lượng khổng lồ đồng thời bị bắn ra thiên lân ôm ninh v i n h vinh từ trên trời giáng xuống đứng ở đàn voi trước mặt quân thiên lân ngươi làm sao tại cái này đường hạo kinh ngạc nói đương nhiên là vì lấy tính mạng ngươi thiên lân thản nhiên nói ta đáp ứng một người bạn nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chốt r ô n chẳng lẽ là bởi vì áo tư la quân thiên lân ngươi đừng quên ngươi đã từng đã đáp ứng không còn vì chuyện này tìm ta phụ tử phiên p h ư c đường hạo cả giận nói hắn hận trời lân không giữ lời hứa thiên lân khinh thường nói đường hạo không nên coi thường ta ta quân thiên lân chuyện đã đáp ứng chưa từng có đổi ý nói chuyện ta nói bằng hữu không phải áo tư l a mà là một cái h ồ n thú đường hạo trong khoảng thời gian này ngươi lạm sát hồn thú vô số thật sự coi chính mình có thể một mực sôi gió xuôi nước xuống dưới sao h ồ n thú ngươi lại là bởi vì việc này tới t ì m ta thật sự là b u ồ n cười quân thiên lân nhìn xem chính ngươi trên người bảy viên hồn h o à n đi chính ngươi chính là dựa vào đồ sát hồn thú tấn cấp đến hồn thanh a có tư cách gì tại cái này ngăn cả ta đường hạo giận quá thành cười hiện nhiên đã quên đi chính hắn lao bà lúc trước bị võ hồn điện ép hiến tế thời điểm hắn lại là cỡ nào còn g l u ậ n hử ngươi nếu là vì tấn cấp mà săn giết một cái hồn thú cái kia vô luận ngươi giết thiện hay ác chúng ta cũng sẽ không còn nhiều dù sao đây là đấu la đại lục quy tắc nhưng là ngươi bây giờ lại là tại tùy ý l à m sát võ hồn điện hai đại đế quốc cùng bảy đại tông môn cũng có quy định bất luận cái gì hồn sư không thể làm hồn cốt mà tùy ý bắt giết hồn thú chuyện này ta kiếm ca ca mới không có làm sai ninh vinh vinh làm sao có thể nhìn thiên lân bị đường hạo chế d ê ước lúc này mở miệng phản bác nói đường hạo bị ninh vinh vinh nói sắc mặt không gì sánh được khó coi hắn đương nhiên biết quy củ này nhưng vì hướng võ hồn điện báo thủ hắn nhất định phải thu thập càng nhiều hồn cốt hắn rõ ràng biết bằng chính hắn vô luận như thế nào cũng không phải võ hồn điện đối thủ chỉ có song sinh võ hồn đường tam mới có báo thủ hy vọng vì mục đích này hắn sẽ không chọn hết thệ thủ đoạn mà lại vì lương tâm an tâm một chút hắn còn một mực tại thôi miên chính mình phàm là chính mình săn giết hồn thú đều là tà ác hồn thú giết bọn chúng cũng là vì dân t r ừ hại thời gian lâu dài đằng sau hắn cũng liền quen thuộc lừa mình dối người đến loại tình trạng này thật là có đường ra tắt p h o n g đường ra muốn bảo vệ như a ngân tiểu vũ chính là tốt hồn thú đường ra muốn săn g i ế t thì là hỏng quả nhiên phân rõ thanh thanh sở s ở đường hạo nhìn chung quanh nơi này thế mà chỉ có quân thiên lân cùng ninh vinh vinh hai người trong lòng của hắn sát ý nổi lên chẳng trận đi săn hồn thú sự t ì n h không thể để cho người biết bằng không hắn sẽ còn liên lụy hạo thiên tông nếu như thế hắn hôm nay đành phải g i ế t trước mắt hai người này hiện tại chính là cơ hội tốt bởi vì thất bảo lưu ly tông đang dượng thương thế của hắn tốt hơn nhiều lấy hắn trạng thái bây giờ tự nhận đương ố i Thiên lân hẳn không phải là vấn đề quân Thiên、lân. Ninh Vinh Vinh, phó hẳn không Lân vấn quân Lân, là g đề đã các ư ờ i tự ta cam đoạn lạc, cùng đoạn ác hạo ồ n thú làm b n cũng đừng tình, dân Đường vậy vô vì trách trừ ta xuất thủ vô tình, vì dân trừ hại. h ạ rất thói quen t r ư ớ c vung ra một cái lý do chính đáng sau đó mới đối hai người ra tay đệ thất h ồ n kỹ hạo thiên c h â n thân đ ư ờ n g hạo vừa lên đến liền mở ra khí hồn c h â n thân mặc dù hắn tự tin thực lực của mình bao trùm thiên lân nhưng cũng không dám chủ quan dù sao thiên lân chiến tích cũng là phi thường huy hoàng tới đi đệ thất hổ kỹ ma kiếm chấn thân c ự bảo nội danh nhất viết lực nhị viết nhanh tam viết hồn tứ viết ngự ngũ viết công sáu viết tăng thiên lân đồng dạng mở ra chân thân đồng thời ninh vinh vinh cũng vì hắn lên một tầng phụ trợ lăng tiên nhất kích đường hạo tiên hạ thủ vi cường hắn biết thiên lân phong thủy lưu chuyển là bực nào lợi hại bởi vậy hắn không thể cho thiên lân xử xuất chiêu này cơ hội nếu không khí hồn chân thân một khi bị phá trừ hắn không có phần thắng lăng tiên nhất kích là đơn điểm thức cường công kỹ năng tuyệt chiêu như vậy chính là tấn công địch chỗ không thể không thủ đường hạo ta hôm nay liền muốn để thiên hạ đệ nhất khí võ hồn tên nội chủ ngươi không cần phải lo lăng phong thủy lưu chuyển ta sẽ không sử dụng ta phải dùng lực lượng chính diện chiến thắng ngươi lưu quang chu tiên trảm đối mặt hạo thi thiên lân lựa chọn khó khăn nhất một loại phương thức chiến đấu chính diện cường công đường hạo đã không nhớ ra được bao lâu có người lại dám cùng hắn chính diện so đấu lực lượng nguyên bản còn muốn chế giễu thiên lân vô c h i lại không nghĩ rằng khi kiếm truy t ư n g giao hai người liền cùng lúc bị trừng khai nhìn như bất phân cao thấp nhưng khi hắn nghe được răng rắc răng rắc vài tiếng hắn hạo thiên chủ ý t ư ợ n g lại xuất hiện từng k i a từng k i a vết dạng cái gì đường hạo giật mình hắn hạo thiên chủ y thế mà một kích liền bị đánh rách ra bất quá đường hạo dù sao cũng là có được hạo thiên phong hào đấu la hắn không có kinh ngạc quá lâu tiếp tục cấp tốc vào tới mặc dù thiên lân chính mình nói sẽ không sử dụng phong thủy lưu truyền nhưng hắn mới sẽ không tùy tiện tin tưởng thiên lân có thể từ bỏ lớn như thế ưu thế một cái kỹ năng nếu là hắn chủ quan bị thiên lân âm làm sao bây giờ hạo thiên cựu tuyệt c h ấ n tự tuyệt đường hạo một cái búa đánh vào ma kiếm trên mũi kiếm chấn động to lớn kém chút để thiên lân ma kiếm t u ộ t tay kế tiếp là phá tự tuyệt tiếp lấy đường hạo lấy truy làm đ a o đối với thiên lân s ử suất một chiêu n h ạ y bộ kỹ năng một chiêu này không chỉ có độn khí mãnh liệt cự lực phảng phất còn có như lợi khí giống như chém rách hết thể năng lực đây chính là hạo thiên chủ ý chân chính tuyển học một trong hạo thiên cựu tuy khi đường hạo sử xuất bộ tuyển học này toàn bộ núi tuyết đều lắc lư đứng lên cực b á c chi địa phản phất phát sinh một trận đáng sợ tuyết hay gió tuyết đầy trời vô số hồn thú nhao n h a u chạy trốn bên kia chiến đấu k h í chẳng quá mức m á h liệt chiến đấu song phương bất kỳ một người nào lực lượng khuyết tán ra đến đều có thể đem bạn năm hồn thú đưa vào chỗ chết cho dù cực b á c chi địa hồn thú mạnh hơn xa địa phương khác cũng không đủ cùng hai người này chống lại